trương ba trăm, tại đoán cùng đoán trong lúc đó, ta liền nhìn xem ai còn không ngủ, ai đã thức dậy. ba ba lại tại nói dối, ta cũng còn còn chưa nói hết đâu ngươi liền nói cái gì cảm thấy kiêu ngạo loại lời này, tựa như trước kia luyện đàn thời điểm đồng dạng, mỗi lần ta mới vừa đàn xong một đoạn từ khúc, ba ba đều nói cực kỳ tốt nghe, siêu cấp lợi hại, ta cũng còn không có kịp thời xem một chút chính mình địa phương nào xử lý không tốt, những địa phương nào còn không có đầy đủ thuận thủ, chỗ nào tiết tấu còn bất ổn, ba ba liền bắt đầu vỗ tay cùng khen ngợi ta. sẽ văn thúc thúc nói, quá độ khen ngợi là sẽ làm cho người kiêu ngạo. như thế nào nhiều như vậy đình gia tuân thúc thúc nói nghe đến đó một trong đấy lòng đánh cái nho nhỏ kết cái này Đinh Gia Tuấn chừng nào thì bắt đầu làm lên nhân sinh đạo sử đến, đến rồi hắn lại thêm đặc biệt chiếu cô thiếu niên cô độc này một xong chưa nghệ thuật gia chính là dị bẩm thiên phú một đám người thế nhưng có thể đem Tiểu Hải hống hoàn toàn đem hắn nói đều tương thật. bất quá nói trở lại Đinh Gia Tuấn đích xác tại thanh thiếu niên trong lòng là thần tượng cấp tồn tại đi nhất là giống như Cung Hải như vậy tuổi tác học sinh trung học hẳn là chính là thích khoa huyện sách báo thời điểm có lẽ Tiểu Hải cũng là máy móc thiếu niên. Fans. vừa nghĩ như thế Đinh Gia Tuấn chính là chiếm hào quang thần tượng tiện nghi đâu. Thần tượng hiệu ứng tại khác biệt tuổi tác giai đoạn người bên trên đều có ảnh hưởng, tác dụng lại hảo lại hư, đối với trưởng thành bên trong thanh thiếu niên học sinh mà nói càng là ảnh hưởng tự đại. Rất nhiều hài tử cũng bởi vì sùng bái cái nào đó học bá thần tượng, sau đó giống như thần tượng như vậy cố gắng học tập, cuối cùng thi đậu lý tưởng cao trung cùng đại học. Có chút học sinh lúc nhỏ bởi vì nghe một trận âm nhạc hội, từ đây thích dương cầm diễn đấu, này loại thần tượng tác dụng thật sự có thời điểm so lão sư tác dụng tăng lớn, bác sĩ liền càng là không sánh bằng. Như vậy ngươi sẽ vẫn thúc thúc còn cùng ngươi nói cái gì? Mục nhìn qua rất dễ dàng tùy ý như vậy vừa hỏi. Sẽ vẫn thúc thúc ha ha. Sẽ vân đại thần có nói, làm ta về sau có cơ hội dùng dương cầm sáng tác một đoạn máy móc thiếu niên khúc chủ đề đâu? Thật siêu cấp biết dấu Hải tử a, một nội tâm như là bánh kẹo máy móc ra miệng cống, thất thải bánh kẹo trong nháy mắt bay vọt mà ra, lại giống xoay trứng cơ không ngừng lăn xuống xoay trứng, một cái hai cái ba cái bốn cái, càng giống hoa hoa cơ, bắt một cái có một cái. Vậy chúng ta luyện đàn đi. Một đề nghị. Được rồi, ba ba, nhưng là ba ba ta lại muốn ôm một chút ba ba. Sau đó, Tiểu Hải liền muốn mời ba ba ngồi ở bên cạnh, không muốn vỗ tay cũng không cần phát ra âm thanh, tựa như không tồn tại đồng dạng, làm Tiểu Hải chính mình luyện đàn đi. Một gật gật đầu, "Được rồi, đều nghe Tiểu Hải. Ba ba, người đàn vi ô lông ta quên giúp ngươi mang đến, bằng không chờ ta luyện xong từ khúc về sau chúng ta vẫn là có thể hợp tấu một bài, Tỷ như Haji hoặc tờ khúc chủ đề hoặc là." Dễ mẹt dồn s m n thêm. Một người nói, "Đúng, ba ba thích nhất này thủ khúc, đến hiện tại cũng không cho ta xem quyền lợi trò chơi, từ khúc ngược lại là vẫn luôn muốn để ta đánh cho ngươi nghe, cũng là bởi vì ba ba chính mình thích diễn tấu này thủ khúc đi. Bởi vì là ba ba yêu Chica, băng cùng hỏa chi ca là ba ba vô cùng thích đâu." Thửa như Tiểu Hải yêu thích sẽ vẫn đồng dạng. Tiểu Hải gật gật đầu. Vô cùng tao hướng theo túi bên trong lấy ra phủ bản, cung kính mở ra dương cầm đóng, trước theo thang âm bắt đầu, sau đó là phân đoạn luyện tập, cuối cùng luyện tập chính khúc. Từ khi đầu tuần 6 nhìn thấy 33 ba ba về sau, Tiểu Hải một tuần này luyện tập hiệu suất cũng rất cao, Đinh Gia Tuấn sẽ tại mỗi lúc trời tối 9 giờ cho Tiểu Hải gọi điện thoại, nghe hắn nói một chút luyện đàn huống, lại nói cho hắn biết ba, ba hôm nay đang bận thứ gì. Tiểu Hải phi thường hiểu chuyện, biết 33 ba ba đang vì trị liệu người khác một ít ốm đau tại bệnh viện bên trong hỗ trợ, mặc dù hắn không rõ ba, ba khi nào trả thành bác sĩ, nhưng là không sao, 33 cho tới bây giờ đều không nói láo càng sẽ không làm chuyện xấu, hắn đã muốn tại bệnh viện làm việc một đoạn thời gian hơn nữa còn không thể trở về nhà lời nói, vậy liền hảo hảo làm việc được rồi. Tiểu Hải nhất định có thể giống như sẽ vận thúc thúc khi còn bé như vậy chính mình một mình luyện tập, cũng nhất định sẽ tại lần thứ nhất thi dự tuyển bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Chỉ là rất kỳ quái, thứ tư xế chiều Đi âm nhạc trường học đi theo chỉ đạo Lao sư đi học thời điểm, Tôn giao lão sư nhìn hắn ánh mắt đặc biệt bi thường, đặc biệt kỳ quái, Tiểu Hải nguyên một ban thượng cũng không dám hỏi Tôn giao vì cái gì lão sư hôm nay nói chuyện đều như vậy là lạ, thật giống như ta nhất định không thể tại lần thứ nhất thi dự tuyển thu hoạch được thành tích tốt đồng dạng con dao lão sư làm chỉ đạo lão sư, chẳng lẽ đối với chính mình học sinh như vậy không có lòng tin sao? vẫn là thi đấu tới gần, lão sư so học sinh áp lực còn muốn đại. rời đi âm nhạc trường học thời điểm, cung hải còn tại hành lang bên trên gặp phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ăn mặc giống như bình thường có chút quá mức đắp lên hàng hiệu, cái gì hạ nổ váy tăng thêm bờ bờ gì khăn quàng cổ phối hợp gối mặc áo cùng D3D cái loại này đặc biệt bị trắng lệ lại cổ quái khoa trương đồ trang sức, ngay sẽ vẫn tuyệt đối sẽ không vẽ ra như vậy tạo hình nữ nhân tới. nhưng là phó hiệu trưởng đối với học sinh đều là đặc biệt quan tâm, ngày đó nàng thân thiết đối với tiểu hải nói, tiểu hải là cái hào hải tử nhất định có thể vượt qua nan quan, lấy được thành tích tốt. Ba ba ở nơi nào đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Hải trong lòng đặc biệt mê mang, cái gì gọi là ba ba ở nơi nào đều sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Phó hiệu trưởng đây là nói cái gì đó. Ba ba chẳng phải đang mấy chạm tàu điện ngầm bên ngoài hoa viên kiểu bệnh viện tạm thời làm việc làm một hồi sao? Chẳng lẽ chuyện này ba ba cùng trường học bên này đã thông báo rồi? Nói qua cũng đã nói được rồi, coi như ba ba không cùng lao sư chào hỏi, Tiểu Hải cũng sẽ không để lao sư không cao hứng nha. Thật là kỳ quái. Một bưng lên một bản tên là sợ chết sách say xương ngon lành đọc đứng lên. Nức ở phía sau mặt mục thật sâu thở dài một hơi. Còn tốt lấy Tiểu Hải cái tuổi này phỏng đoán, hắn vị kia ba ba hẳn sẽ thích quyền lợi cho chơi. Điều phỏng đoán này thật là lớn gan, chỉ là theo thời gian cùng tuổi tác bên trên căn cứ kia trong vài năm lực ảnh hưởng tương đối lớn tác phẩm đi suy luận. Lại bởi vì Tiểu Hải nhắc tới Haji Potter, cho nên một đột nhiên liền nghĩ đến quyền lợi cho chơi. Nói đến này thủ khúc thật sự chính là rất thêm hay. Năm đó Italia lưu hành dương cầm diễn tấu gia cỗ Stagnino cả dạ dạ đến nhiều hải mở quyền lợi cho chơi lưu hành âm nhạc hội thời điểm. Họ nhạc đối với sáng tác từ khúc cảm thấy hứng thú, hoặc là chỉ là quyền lợi cho chơi. Fans, sớm liền đem tiền giấy toàn mua đi. Một phiếu khó cầu. Có thể thấy được những trong năm kia quyền lợi trò chơi có nhiều hỏa, phim truyền hình, âm nhạc, xung quanh, tất cả đều hỏa cơ hồ không ai không biết hiểu trình độ. Cho nên vừa rồi, một suy đoán tiểu Hải ba yêu thích quyền lợi trò chơi cũng là thực phù hợp ăn khớp một loại suy luận. Tựa như Lưu Đạm đạm nói, có đôi khi hắn cũng không biết vì sao lại biết bệnh nhân một ít tình huống, khả năng chính là một loại cảm giác, mà cảm giác bình thường sẽ không là trống rông xuất hiện, hắn đều là cùng chuyên nghiệp tích lũy, thực tế kinh nghiệm cùng với cá nhân học thức cùng tu dưỡng chặt chẽ không thể tách rời. Chương 301, ở nơi nào ăn cơm trưa? Chương 301, ở nơi nào ăn cơm trưa? Luyện đàn thời gian dễ qua, đương nhiên là luyện đàn thuận lợi thời điểm, không thuận lợi thời điểm căn bản là cắn răng nghiến lợi nấu. Tiểu Hải duỗi lưng một cái, vọt tới một xuân bên cạnh, "Ba ba, ăn cơm đi, ta muốn ăn nồi lẩu." Một xuân nghe được nồi lẩu hai chữ, trong lòng không khỏi vui lên, lại là nồi lẩu. Như thế nào nhiều người như vậy thích ăn nồi lẩu loại vật này? "Ba ba, còn nhớ rõ âm nhạc trường học gần đây nhà nào mới mở tiệm lẩu sao?" Nghe nói gần nhất sinh ý cực kỳ tốt. Tiểu Hải hưng phấn nói xong, nhìn thấy một xuân trên tay còn cầm sách, tiểu Hải cố ý vướng mình nói, "Ba ba hiện tại được rồi, dứt khoát không đổi ta luyện đàn, ngay cả lời đều không cùng tiểu Hải nói." Tiểu Hải vừa rồi đánh chính là quá êm hay? Một Xuân vội vàng đáp lại, mới không phải. Cung Hải hai tay chống lạnh, động tác này hắn từ nhỏ đã yêu thích, chỉ cần là cố ý phát cáo thời điểm đều là hai tay chống lạnh. Khi còn bé Cung Hải sẽ còn tăng thêm một câu ta siêu hung. Hiện tại hắn mặc dù không còn nói ta siêu hung, nhưng hai tay một chống lạnh thời điểm ba ba liền sẽ lập tức cười đáp ứng Cung Hải thỉnh cầu. Một Xuân nhìn thấy Cung Hải chống lạnh, cái cảm giác cao cao, lập tức liên tưởng đến, đây là muốn nói ta siêu hung sao? Không được không được, nhanh lên đáp ứng, nhanh lên đáp ứng chính là. cùng lắm thì mặt dạn mày dày không cho tiểu tây qua công lịch đi bộ chủ tiền. Tiền này liền để dùng cho Tiểu Hải ăn lẩu được rồi làm không cẩn thận cuối tuần sẽ còn nghĩ muốn ăn quý hơn đồ vật. Đây có phải hay không người bình thường hài Tử nha. Mộ Xuân ba một chút ngồi dậy, đem Tiểu Hải áo khoác nhét vào trên tay hắn, đi thôi, ba ba dẫn ngươi đi ăn lẩu. Ba ba và thuế. Tiểu Hải hưng phấn cùng Mộ Xuân nói đến đây mấy ngày trường học phát sinh chơi vui sự tình, còn nói chính mình đã mười phần chắc chín, có lẽ còn có thể liệu một phen thi dự tuyển trận đầu lấy người thứ nhất thành tích trực tiếp tiến vào trận chung kết. Sở tư tư cùng Lưu Đạm Đạm nghe được hai người tại hành lang bên trên cao hứng bừng bừng đối thoại dần dần đi xa về sau, mới từ đối diện phòng khám bên trong đi ra. Chính là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới a, ngươi nói cái này một bác sĩ rốt cuộc làm sao vậy, cái này hài tử sẽ không thật là hắn tư sinh tự đi. Lưu Đạm Đạm cũng có chút thấy không rõ lắm này, liên tục hai cái thứ bảy đến nay phát sinh giống nhau sự tình. Bồi tiếp luận đàn, bồi tiếp ăn cơm trưa, liền phòng khám bệnh đều không cần nhìn. Nay cũng không giống như là sẽ mang theo tiền mời bác sĩ ăn cơm hài tử a. Sở bác sĩ là quốc tế trường học tốt nghiệp a, ý của ta là trung học thời kỳ là tại quốc tế trường học đọc sĩ a. Lưu Đạm Đạm lặp đi lặp lại kém chút không có cách nào một lần đem một câu nói đầy đủ. Sở Tư Tư cũng không nghĩ chế giễu Lưu Đạm Đạm nhìn một xuân cùng cái này không rõ lai lịch hải tử kỳ kỳ quái quái cử động lưu đạm đạm nói không rõ ràng lắm cũng không phải chuyện ghê có gì dù sao này lâu năm chuyện tốt không nhiều quái sự đều là không ít ba ba bên kia đã nói qua bệnh viện phương diện nhất định sẽ xoắn xuýt một xuân cùng nữ bệnh nhân ra ngoài ăn cơm chuyện này nhưng là sẽ xoắn xuýt đến loại trình độ gì còn phải xem tình thế phát triển sở hiệu phong mặc dù là vô ngực nói chính mình nhất định sẽ đứng tại ái đồ bên này nhưng thật nếu là xuất hiện cái gì nghiêm trọng tình huống lão sư vẫn là rất khó giải thích rõ ràng đi cũng không biết là đói bụng vẫn là buổi tối chỉnh lý bút ký có chút mệt nhọc, sở tư tư đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường bất an. bác sĩ nội khoa lưu đạm đạm lập tức nhìn ra, lo lắng nói, sở bác sĩ có phải hay không tụ huyết áp? ngươi quá gầy, đến cơm chưa thời gian không ăn cơm liền sẽ như vậy tìm đập nhanh sao? muốn hay không cùng đi làm điện tâm đồ kiểm tra. sở tư tư lắc đầu, nghĩ đến chính mình lo lắng như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng cùng lưu đạm đạm nói một chút, có lẽ chính mình là bởi vì lo lắng quá mức lao sư, tư duy hạn chế tại một cái tương đối tiêu cực trong vòng luận quần đi không ra, có lẽ làm người lạ quan lưu đạm đạm mắt bên trong. Lão sư sự tình đều là có thể tìm tới hợp tình hợp lý giải thích. Không phải, trái tim không có vấn đề gì, ta chỉ là đói bụng, còn có một ít lo lắng. Sở Tư Tư nói xong, đi trở về phòng mạch, tại máy pha cà phê bên cạnh tìm kiếm chính mình bữa sáng sangwich cùng bỏ sữa. hở Kỳ quái, ta sangwich như thế nào không có? Sở Tư Tư cau mày tại lớn chừng bàn tay máy pha cà phê bên cạnh qua lại tìm nhiều lần, Lưu Đạm Đạm đều nhanh hoài nghi Sở Tư Tư có phải hay không phạm vào cái gì ép buộc chứng. sợ bác sĩ. Tư Tư tỷ. Lưu Đạm Đạm hô. A, không có việc gì, ta chính là tìm không thấy ta điểm tâm. Ngươi không ăn điểm tâm sao? Vì cái gì không nói sớm ta đem bánh bao cho ngươi ăn là được rồi. Lưu đạm đạm thực tình như vậy nghĩ, ai biết sợ Tư Tư nghe xong trái tim càng không thoải mái. Lưu đạm đạm bánh bao không phải cắn lấy trong miệng lại lấy ra đến sao? Này còn thế nào cho người khác ăn? Tư Tư tỷ, ngươi xem trong thùng rác có phải hay không là ngươi sang vứt túi hàng. Lưu đạm đạm chỉ chỉ thùng rác, sợ Tư Tư đi qua vừa nhìn, thật sự chính là ăn đến sạch sẽ sang vứt túi hàng cùng uống một giọt không dư thừa không sữa bỏ bình. Một xuân, sợ Tư Tư đoán trách một tiếng. Tư Tư tỷ, ngươi không cần vội vã ngoan một xuân một tiếng. Đại khái là cho cái kia tiểu Nam Hải ăn đi, một bác sĩ cũng sẽ không tùy tiện ăn người khác đồ vật, lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra, hắn không trải qua ngươi đồng ý liền đem ngươi điểm tâm ăn chuyện như vậy đi. Sự cấp tổng quyền a sở bác sĩ, vạn nhất cái kia tiểu Hải tử buổi sáng không ăn điểm tâm, đột nhiên liền tụt huyết áp nha, một bác sĩ cũng không kịp cùng ngươi chào hỏi đúng không? Bác sĩ có lúc đích xác gặp phải một ít tương đối cục diện lúng túng, có lẽ buổi sáng chính là như vậy tình huống, tin tưởng ta, 99% là như vậy. Hiện tại tiểu Hải tử không đều là không thích ăn điểm tâm sao? Sở Tư Tư lui trở về chỗ ngồi trên, theo trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ lại trông thấy một đầu buổi sáng 8 giờ 8 phát tới tin tức, 8 giờ rưỡi một xuân đâu cho nàng phát tin tức gì. Sở Tư Tư ấn mở vừa nhìn, lại là một cái hồng bao. "Xin lỗi, bệnh nhân không ăn điểm tâm, mượn trước dùng sở bác sĩ sangwich cùng bỏ sữa. Đây là điểm tâm tiền, nếu như không đủ, ngươi nói cho ta ta lại tiếp tế ngươi." "100 khối." Sở Tư Tư ấn mở hồng bao trong nháy mắt giật nảy mình. Lưu Đạm Đạm áp sát tới vụng trộm nhìn thoáng qua, "A, Tư Tư tỷ hồng bao thật nhiều a. Một xuân ngươi có thể bình thường một chút sao? Không phải cả ngày nói không có tiền sao?" một cái sandwich cùng một bình sữa bỏ làm sao lại muốn một trăm khối tiền, đây là nhục nhã người sao? Sở Tư Tư đích sắc có chút tức giận, nếu là cho Hải Tử ăn, vì cái gì muốn khách khí như vậy? Khách khí đến loại trình độ này là coi là chỉ có hắn một Xuân sẽ đem đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân ăn, ta Sở Tư Tư liền sẽ không, ta liền sẽ yêu cầu bệnh nhân cho ta tiền sao? này loại buồn nôn hành vi thật thích hợp sao? nghĩ tới đây Sở Tư Tư chính là càng không thoải mái, nàng còn đang vì gần nhất phát sinh mấy món phiền toái chuyện thay một Xuân lo lắng đến, mà một Xuân đâu? chính mình tại mắt bên trong lão sư chính là người như vậy sao? Lưu Đạm Đạm cảm thấy Sở Tư Tư biểu tình ngưng trọng có chút đáng sợ, nghĩ đến dứt khoát trò chuyện điểm bắt quái không biết Sở Tư Tư có thể hay không vui vẻ lên chút, thế là liền hỏi, "Một bác sĩ có bạn gái hay không? Hoặc là trước kia tại đi học thời điểm có hay không qua kết giao bên trong người?" Chương 302, tại đi học thời điểm. Chương 302, tại đi học thời điểm. Sở bác sĩ có một lần nói chính mình nhận biết một bác sĩ rất lâu, hơn nữa Sở giáo sư lại là Tư Tư tỷ tỷ ba, Tư Tư tỷ ngẫm lại xem, một bác sĩ sẽ có hay không một cái hải tử lớn như vậy, chỉ bất quá hải tử vẫn luôn đi theo mẫu thân, gần nhất mới xuất hiện, hoặc là chính là gần nhất mới đến bệnh viện bằng không thật không tốt giải thích à ta có thể hiểu được một xuân bác sĩ tại tiệm lầu cùng nữ dương cầm ra ăn cầm chuyện nhưng là ta thật ghét không đến cái này hài tử là cái gì tình huống đúng không ngươi nhìn hắn cứ gọi một xuân ba ba một xuân đáp ứng quá tự nhiên đi liền xem như đóng phim cũng không có như vậy tự nhiên mà vậy à tổng cũng muốn chụp mấy điều mới có thể không xấu hổ đúng không không sai ngươi nói đúng có lẽ đứa nhỏ này chính là một xuân có lẽ là sở tư tư nhớ tới sở hiệu phong nói qua lúc ấy hắn phi thường coi trọng một cái nữ học sinh về sau năm hai thời điểm đi mực ngươi bạn đại học nếu như lão sư thật sự có bạn gái chẳng lẽ chính là cái này nữ hài? Sở Tư Tư lắc đầu, tiếp nhận Lưu Đạm Đạm cho nàng mới ngược lại một ly nước nóng, đứa bé kia thấy thế nào cũng có 12 tuổi khoảng chừng đi, nếu như là trong lòng ta nghĩ người kia, cũng không có khả năng sinh ra như vậy lớn hài tử a. Nó như vậy Tư Tư tỷ có đầu mối. Một lão sư bạn gái. Lưu Đạm Đạm vội vàng muốn biết, hắn bắt Quái Chi tâm tựa hồ so Lưu Điền Điền còn muốn lợi hại hơn. Tại Lưu Đạm Đạm thúc giục dưới, Sở Tư Tư nói, "Buổi sáng ta không phải cùng ngươi nói ba ba lúc đương thời mấy cái đặc biệt tốt học sinh nhà, đáng tiếc về sau mấy cái khác học sinh đều không có từ chuyện thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ làm việc." hiện tại ngươi hỏi lão sư có phải hay không có bạn gái ta đang nghĩ nếu như có chỉ có thể là nàng ai cười cười a cười cười là nít nên vẫn là tín hiệu lưu đạm đạm gãi đầu tưởng tượng thấy một xuân bên cạnh một cái gọi cười cười đồng môn sư muội trời ạ hình ảnh quá khó lấy tưởng tượng luôn cảm thấy xem quen thuộc một xuân là một người cô đơn dễ dàng bên cạnh hắn nữ hải tử sẽ là dạng gì đâu nếu như cũng là sở hiểu phong giáo sư học sinh nếu là như vậy giống như có thể tưởng tượng a lưu đạm đạm mặc dù tại cố gắng ảo tưởng xỉn cái mạ cổ tọt phim ảnh trong nam nữ nhân vật chính như vậy lãng mạn tình yêu hình ảnh thế nhưng là như thế nào đều nghĩ ra được không phải cái kia màu hồng hoa anh nào bầu trời màu lam sắp điệu nghĩ đến như thế nào đều giống như hai cái kỳ quái bác sĩ ở nơi đó dựa vào lý lẽ biện luận đối với một cái trường hợp gãi lộn không nứt chàng diện đâu quên đi thôi ta vẫn là cảm thấy một bác sĩ liền độc thân tương đối tốt độc thân còn ít một chút phiền phức đúng không Lưu Đạm Đạm vứt phất, phất tay hắn hiện tại phiền phức nhưng đã không ít Sở Tư Tư uống xong nửa ly nước sau đem chính mình lo lắng hướng Lưu Đạm Đạm bày tỏ một phen Lưu Đạm Đạm giúp Sở Tư Tư tổng kết một chút trước mắt một xuân mấy cái chủ yếu phiền phức thứ nhất Đinh ra Tuấn tử vong chứng minh Đây là một đầu trọng tội, nếu như kiểm chứng là thật, như vậy Mộ Xuân đem đối mặt thu hồi hành nghề bác sĩ tư cách. Thứ hai, cùng có ra thất nữ bệnh nhân ra ngoài ăn cơm, đồng thời có hư hư thực thực thân mật cử chỉ. Đầu này nếu như kiểm chứng là thật, như vậy Mộ Xuân đối mặt có thể là tạm thời không thể tiếp tục tại Hoa Viên Tiểu bệnh viện làm việc, hoặc là bốn thật sự chính là thực thụ động, Lưu Đạm Đạm cũng nghĩ không ra đến tuột cũng sẽ phát sinh cái gì, dù sao chuyện này Mộ Xuân còn không có chính mình giải thích qua, muốn nghe hắn giải thích xong mới biết được bệnh viện phương diện sẽ làm gì dự định. Thứ ba, không hiểu ra sao xuất hiện hài tử, có lẽ chỉ là một cái đem bất luận kẻ nào đều gọi thành ba ba hài tử đâu liên quan tới một đầu cuối cùng, Sở Tư Tư cơ hồ là giảm lớn kính sắc trọng, lưu Đạm Đạm này đầu góc là lớn lên hình dáng ra sao mới có thể nghĩ đến nói, có lẽ cái kia gọi một Xuân Ba Ba Hải Tử nhìn thấy ai cũng gọi là Ba Ba. Sở Tư Tư lắc đầu, nếu như nói lao sư rất nhiều quan điểm là ý vị sâu xa, rất nhiều phương pháp trị liệu là suy nghĩ không thấu hoặc là cần Sở Tư Tư dùng thời gian rất lâu ôn tập cùng nghiên cứu lời nói, như vậy cái này lưu Đạm Đạm quan điểm quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, như thế nào kỳ hoa làm sao tới? Này con hành. Sở Tư Tư học trên internet dùng cho vừa nói, một bên đứng lên, Tư Tư tỷ ngươi muốn đi đâu? Lưu Đạm Đạm vội vàng đuổi theo phía trước hỏi. Ta muốn đi ăn cơm a, bằng không ngươi lưu tại nơi này bao bụng. Sở Tư Tư tức giận hỏi một câu. Không không không, ta vẫn là cùng Tư Tư tỷ một bên đi một lần cho chuyện. Ta vẫn là rất muốn biết cái kia thần bí học nội sự tình. Lưu cười nhạt hì hì dẫm lên tiểu thái bộ đi theo Sở Tư Tư phía sau. Ừm, kia cơm chưa ngươi đến mời. Sở Tư Tư thuận miệng nói. Vì cái gì a? Ta không có tiền a. Lưu Đạm Đạm vội vàng đáp lại nói. Ta là viện y học học sinh nghèo một viên. Mỗi sáng sớm ngoại trừ bánh bao chính là bánh bao, giữa trưa thì ăn không, cao hơn hai không khối tiền. Thực tình mời không nội cơm trưa. Ngươi làm sao cùng lão sư đồng dạng, cả ngày đều là cùng A cùng đâu. Chính chúng ta ăn chính mình, ta biết một nhà ăn cực kỳ ngon bánh bao hấp cửa hàng, 7 khối tiền một phần bánh bao hấp, 14 khối tiền có thể ăn vào tạm cái, mặt khác lại thêm 6 nguyên còn có thể nhiều một phần chua cay canh, thật rất ấm lòng ấm linh hồn. Sợ tư tư đành phải đáp ứng, còn có cái gì biện pháp đâu, vốn dĩ chỉ là một câu vui lùa, kết quả còn bị nói thành là nàng không hiểu học sinh nghèo khổ đi bánh bao hấp cửa hàng trên đường sở tư tư lại đem lưu đạm đạm ba đầu phân tích suy nghĩ một lần ngoại trừ đầu thứ ba có chút quá mức khoa trương bên ngoài mặt khác hai đầu ngược lại là đều nói tại điểm quan trọng bên trên thư giả tử vong chứng minh có phải hay không thật sự sẽ làm cho một xuân không thể tiếp tục theo nghề thuốc điểm này bây giờ nhìn lại đối với lao sư ảnh hưởng lớn nhất nhất định phải mau chóng nghiên cứu rõ ràng bây giờ nhìn lại giống như ngoại trừ lưu đạm đạm bên ngoài không có người ngoài biết lao sư đã từng giả tạo qua một phần tử vong chứng minh cho đinh gia tuấn nhưng là dù sao chuyện này phát sinh qua vạn nhất xuất hiện vấn đề gì đến lúc đó không có hoàn toàn chuẩn bị lời nói đối với lao sư thái bất lợi. Sở Tư Tư theo áo khoác trong túi lấy ra mang theo người sách nhỏ ghi xuống. Liên quan tới đầu thứ ba, Lưu Đạm Đạm nói cũng đúng, mặc dù hắn ý nghĩ thiên mã hành không có chút nhiều, nhưng là rất dễ dàng liền có thể biết có đạo lý hay không, một cái đơn giản kiểm tra là được rồi. Thử cung hai từ này cho chuyện, xem hắn có phải hay không sẽ đem Lưu Đạm Đạm cũng gọi thành ba ba. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Sở Tư Tư thật sự là muốn cười vừa cười không ra, đây cũng quá ấu chi đi. Tư Tư tỷ, kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, giả viện trưởng lần trước tìm ta hòa điền điền tỷ hỏi qua video sự tình, chuyện kia bên bệnh viện khẳng định là sẽ không không xem ra gì. A, tốt. Sợ tư tư đáp ứng, lập tức cảm thấy không thích hợp Cái gì gọi là sẽ không không xem ra gì Đó chính là nhất định sẽ rất xem trọng đi Người cái này lý giải là đối, khoảng cách có điểm đại Lưu đạm đạm sợ hãi đáp lại Cầu sinh dục bạo dạp gấp một đầu bánh bao hấp nhét vào trong miệng bỏng. bỏng cũng không dám phun ra Chỉ có thể há to mồm hít thở nửa ngày Chương 303, tại giữa người và người Chương 303, tại giữa người và người Lưu Đạm Đạm nhìn thấy Sở Tư Tư là thật sốt ruột liền một năm một mười đem dạ viện trưởng như thế nào cho hắn xem lửa nổi cửa hàng video cùng với hỏi hắn đối với chuyện này phải chăng hiểu do các loại tình huống từ đầu chí cuối hướng Sở Tư Tư bản giao một phen Điên điền, điền tỷ cùng ta cùng nhau bị gọi vào phòng viện trưởng thời điểm đã là nàng cùng ngày lần thứ hai đi dạ viện trưởng bên kia nàng thực không kiên nhẫn biểu thị vạn nhất là thân thích đâu thân thích Sở Tư Tư tỉnh tỉnh Lưu Đạm Đạm nhanh lên tiếp tục nói thật ta lúc ấy cũng đối Lưu Điên Điên tỷ tỷ cái này thân thích não động khâm phục không thôi nói đến nếu là thật suy tính một vòng lớn lời nói, làm không cẩn thận thật đúng là có thể suy tính ra một cái thân thích quan hệ đến, dù sao giữa người và người kỳ thật cũng không có cách mấy người sao đúng không? Vài thập niên trước không phải có một cái rất nổi danh lại rất có tranh luận sáu độ tách ra lý luận sao? Cái này lý luận cho rằng trên thế giới bất luận cái gì không quen nhau hai người, chỉ cần rất ít người trung gian liền có thể bắt được liên lạc. Hạ Vat đại học đã từng còn có một cái giáo sư đặc biệt làm một hạng mát xích thành thực nghiệm, nếu thử chứng minh chỉ cần 6 bước liền có thể liên hệ với hai cái không quen nhau nước Mỹ người, thì như nói muốn để một cái bác sĩ liên hệ với một vị rất nổi danh dương cầm diễn tấu ra chỉ cần 6 bước Đúng không, bất kỳ người nào quan hệ thoạt nhìn không quen nhau cách biện rộng mênh ông, có lẽ thông qua một người tìm người thứ hai, tìm được người thứ sáu thời điểm lại lặp đi lặp lại cuốn một vòng, sẽ cuốn trở về một người nào đó, tính ra mấy đời trong vòng thân thích cũng không phải không thể nào. Này muốn thật là thân thích, không phải căn bản không cần lo lắng này loại video sao. Đây thật là đứng tại trong vũ trụ tầm kêu gọi thân thích a. Sở tư tư cảm khái một tiếng. Cái này đích sắc là rất tốt biện pháp giải quyết nhà. Lại nói, kỳ thật chuyện này nếu là video nữ chính bên kia biểu thị căn bản không có bất luận cái gì trị liệu bên ngoài cảm tình, bên bệnh viện hẳn là cũng không có cái gì chứng cứ có thể trách cứ một bác sĩ. Hoặc là hai người chỉ cần đều ấn định là trị liệu, cùng nhau ăn lẩu là trị liệu, một bác sĩ chết như vậy dây dưa hành vi cũng là ra ngoài trị liệu mục đích, bệnh viện phương diện lại có thể như thế nào đây? ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy bệnh viện phương diện khả năng vẫn là sẽ căn cứ rất nhiều phương diện để cân nhắc. hướng sở giáo sư thỉnh giáo chuyện này phương thức xử lý nhất định là sẽ không thiếu hụt câu. đến lúc đó sở giáo sư chỉ cần nói đây là một loại nào đó nói chuyện trị liệu hoặc là nhất định phải tại một loại nào đó vào ăn tràng cảnh hạ tiến hành trị liệu. ta cảm thấy vẫn là rất hữu dụng. chí ít không phải sẽ giống như giả tạo tử vong chứng minh đáng sợ như vậy, giả tạo tử vong chứng minh chuyện này bất kể nói thế nào đều là vi quy, thậm chí có thể là pháp pháp. lưu đạm đạm một phen đứng đắn phân tích, sở tư tư vẫn là gật đầu tán thành nói như vậy, chúng ta bây giờ có thể giúp lão sư vẫn là quá ít rồi, cái gì cũng không làm được. Lưu Đạm Đạm dùng thìa thổi mạnh chén canh, cố gắng muốn đem cuối cùng một cái cà rốt kia ăn vào trong miệng. Ừm, lão sư không cần chúng ta hỗ trợ đi, dù sao viện trưởng bên kia hỏi tới ta đều nói đây đều là vì trị liệu bệnh nhân. Ta cũng không hiểu, một bác sĩ này loại cái gì đều chẳng muốn giải thích tính cách rốt cuộc là tốt hay là không tốt, còn có à, một bác sĩ tại trong đại học lại như vậy sao? Hay là hắn tính cách trước kia không phải như vậy, bởi vì trải qua cái gì đáng sợ sự tình bắt đầu trở nên không thích hướng người khác giải thích. Ta cảm thấy một bác sĩ có điểm mê. Khả năng này thật muốn tìm tới hắn trong đại học đồng học mới biết. Sở Tư Tư như mày, điểm này nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Nếu không phải Sở Hiệu Phong giáo sư mấy ngày trước đây đúng lúc nhắc lên cười học tỷ sự tình, Sở Tư Tư còn không có nghĩ đến hiểu do một người vẹn vẹn bằng vào nàng trước kia phương thức là căn bản không đủ. Chỉ là lấy học sinh cấp 3 góc độ đi kính ngưỡng cùng đi theo một cái lao sư bước chân, chỉ là chạy đến trong đại học ngồi tại hàng cuối cùng nghe lao sư giảng bài, chỉ là tại diễn đàn bên trên truy tìm hắn mỗi một chữ, mỗi một cái xuất hiện qua vết tích, lại hoặc là chỉ là tìm được hắn một ít bút ký mảnh vỡ, cơ hồ xem không hiểu, lại cố gắng nghĩ muốn rõ ràng lặp đi lặp lại đọc lao sư mỗi một phong điều kiện, tại thời điểm khó khăn, đau khổ thời điểm, theo ngăn cất chứa bên trong lấy ra, lặp đi lặp lại từng chữ từng chữ đọc, tưởng tượng lao sư ngồi tại chính mình đối diện chính miệng giảng thuật trong biểu kiện dung lúc dáng vẻ. Sau đó chính là ra ngoài trong lòng chính mình chấp nhất cùng mắt bên trong người khác tùy hứng, từ bỏ pháp luật chuyên nghiệp dẫn thân vào thể xác và tinh thần khoa công việc bên trong. Chỉ là như vậy, căn bản không có khả năng có thể nói hiểu do lao sư là thế nào một người. Chúng ta thật có thể thông qua một người văn tự liền hiểu do một người sao? Đương nhiên là không thể a. Đến tháng 3 Đại học câu lạc bộ văn học liền sẽ thảo luận một cái hàng năm đều sẽ lấy ra thảo luận đề tài, theo hồ thơ văn bên trong phân tích hồ tự sát nguyên nhân. Cái đề tài này chính là kéo dài không suy. Tựa như nhiều đời người thường xuyên trích dẫn hồ câu kia thơ, ta có một tòa phòng ở, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Nhưng là phải chăng có thể theo hồ thơ văn bên trong tìm được hồ tự sát nguyên nhân đâu? Hồ chết bởi năm 1989 ngày 26 tháng 3, ở trước đó 2 ngày là thi nhân 25 tuổi sinh nhật. Theo 25 tuổi sinh nhật đến tử vong trong 2 ngày này. Hồ còn để lại năm đoạn hư hư thực thực di thư văn tự. Lúc ấy đám người cùng người đến sau nhóm theo thi nhân di thư bên trong đều không thể giải đọc ra thi nhân tử vong nguyên nhân. Theo trong thơ liền có thể tìm được đáp án sao? Nếu như văn tự liền có thể hoàn nguyên một người, như vậy ai sẽ nghĩ đến hệ mì người làm như vậy người sẽ nhà bên trong dùng súng săn kết thúc chính mình sinh mệnh. Thật sự là ngạnh hán tác ra ngạnh hán kết thúc phương thức. Hán chính là tại lưu động thịnh yến bên trong liền sinh tử vấn đề treo chọc qua phịt dơ dạn. Trong quyển sách này mì cỡ nào yêu quý sinh hoạt, hoàn toàn nhìn không ra sẽ là một cái nghĩ muốn tự sát người. Theo văn chữ lý giải một người cách bao nhiêu ngọn núi? Lại hoặc là đáp án đã sớm tại trong câu chữ, chỉ là không có biện pháp trông thấy, không chỉ bởi vì mỗi người cả đời không cùng giai đoạn gặp phải khác biệt vấn đề, càng là bởi vì người thật là vẫn luôn biến hóa, có lẽ hôm nay là cái kiên cường người lạc quan, hôm qua còn đang suy nghĩ có phải hay không chúng đạn tự sát. Về điểm này lão sư nói rất đúng, nhân loại trong lúc đó là khó có thể hiểu nhau, không nói đến đơn thuần bằng vào văn tự. Như vậy một xuân trước đó đến tuột cùng là một người như thế nào đâu. Sở tư tư phát hiện chính mình căn bản cũng không hiểu do. Cung hải thân thể mặc dù không tính cường tráng nhưng là sức ăn lại là kinh người tốt. Một xuân đem menu giao đến tiểu hải trong tay thời điểm liền có chút hối hận, nhưng là hối hận vô dụng. Ba ba không thể sợ không phải sao? Muốn ăn cái gì điểm chính là ăn xong trở về tiếp tục luyện đàn. Một xuân cảm thấy chính mình thật là cùng nhà này tiệm lẩu kết cái gì quan hệ chặt chẽ, mới thời gian vài ngày lại tới đây bên trong ăn thịt bò nồi lẩu. Trước đó cùng bạch lộ ăn kia ăn một bữa rớt hắn nửa tháng tiền ăn, hiện tại bữa này lại không biết muốn bao nhiêu tiền. Chỉ là hy vọng tiểu hải thật có thể giống như hắn này vị ba ba một chút, không muốn ăn cái gì ngu ruột dạ dày bò, não hoa loại hình đồ vật mới tốt. Chương 304 tại thật cùng giả trong lúc đó. Chương 304, tại thật cùng giả trong lúc đó. Mặc dù là giả, cũng có thể làm di truyền đùa giả làm thật một cái đi. Ba ba, ngỗng ruột có thể ăn sao? Chỉ là có chút quý, nghĩ muốn thử một chút. Tiểu Hải nghiêm túc nói. Vì cái gì? Vì cái gì muốn ăn ngỗng ruột rồi? Theo Tiểu Hải những lời này có thể đại khái phỏng đoán, Tiểu Hải trước đó hẳn không có ăn xong ngỗng ruột, bởi vì hắn nói muốn muốn thử một chút nha, như vậy hiện tại đến cùng muốn hay không đáp ứng đâu. Một xuân có chút do dự, quý, hơn nữa hắn thật không thích nội tạng loại đồ ăn a. Sệ Vân thúc thúc nói, tại không vẽ họa thời điểm có thể thường xuyên điếm thử một ít bình thường không tiếp xúc sự vật, cam đoan an toàn tình huống hạ, làm thân thể các loại giác quan đều chiếm được một ít cảm giác mới, như vậy có lợi cho sáng tác. Mặc dù ta hiện tại chỉ là đem âm nhạc ra nhóm sáng tác từ khúc rèn luyện tất mà thôi, rất ít đầu nhập bắt đầu từ số không sáng tác, nhưng là ta cảm thấy vẫn cứ có thể sử dụng Sệ Vân đại thần nói tới loại phương pháp này, bởi vì nghệ thuật là tương thông nha. Đối với vẽ tranh sáng tác có trợ giúp phương pháp đối với Dương Cẩm diễn tấu tới nói đồng dạng hữu dụng. Làm giác quan nếm thử sự vật mới mẻ, như vậy ta cũng có thể tốt hơn lý giải không đồng thời kỳ âm nhạc và khác biệt loại nhạc khúc đặc điểm. Dù sao, ta không có cách nào xuyên qua đến thế kỷ 17 đi tự mình hỏi một chút bạch cái gì là bạ rổ lộ vài nhạc khúc, cũng không có cách nào đứng tại ra cùng bệ y thổ vẫn bên cạnh nghe bọn hắn nói cho ta cái gì là cổ điển thời kỳ âm nhạc. Theo thế kỷ 18 mãi cho đến thế kỷ 19 lúc đầu chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa lãng mạn, trung hậu kỳ chủ nghĩa lãng mạn, mạn, hậu lãng mạn chủ nghĩa cùng hiện đại chủ nghĩa lãng mạn, nô ta không có khả năng xuyên qua đến mỗi một cái thời kỳ đi tìm những cái đó âm nhạc ra hỏi thăm rõ ràng. Hoặc là đích thân tới hiện trường đi nghe bọn hắn diễn tấu đi. Tựa như sẽ Vân Đại thần nói, nhiều hơn nếm thử sinh hoạt bên trong chuyện mới mẹ vật, ta cảm thấy đối với ta học đàn chuyện này cũng giống như vậy áp dụng. Vì ăn ngũ ruột, có thể nói ra như vậy một đống đạo lý sao? Thiếu niên, ngươi không bắn dương cầm cũng có tiền đồ. Vậy đi đi." Một Xuân nói. "Được rồi, ba ba, còn có náo hoa, ta cũng muốn thử nhìn một chút, chưa từng có ăn xong loại vật này, cũng muốn thử một chút đâu." "Được rồi, thử một chút. Ba ba có hay không có thể cự tuyệt nhi tử hoặc là giáo dục nhi tử?" Một Xuân trước mắt bay qua một loạt gọi là náo hoa. Cánh hoa từng mảnh từng mảnh rơi xuống, thanh âm liền cùng tiền tiến vào nồi lầu bên trong đồng dạng. Ta còn nghĩ thử một chút tiểu hải vẫn chưa nói xong, một xuân tiểu liên tiếp gật đầu, đều có thể, yêu thích liền đều ăn đi. Ba ba quá tốt rồi. Cung hải cao hứng như cái học sinh tiểu học, tiểu hải cao hứng liền tốt. Một xuân cũng thực cao hứng, mặc dù bữa này cơm chưa không chỉ có phải tốn không ít tiền, còn có thể muốn ăn hắn không thích đồ ăn, nhưng là không biết vì cái gì, trông thấy tiểu hải cao hứng dám vẻ. một xuân những phiền não này tựa hồ trong nháy mắt liền hòa tan rất nhiều. Cũng không biết vì cái gì, người cảm tình chính là như vậy tùy hứng. Cái này ngẫu ruột hương vị thế nào? Mộc Xuân hỏi: từ nói không ra, ta không thế nào yêu thích, 33 ba bằng ba không ngươi không muốn thử." Tiểu Hải hiểu chuyện hướng Một Xuân khoát khoát tay. Nóng ruột giống như sợi mì đồng dạng từng cây sắp xếp chỉnh tề treo ở một cái màu đỏ làm bằng gỗ tiểu kệ trên, nhìn qua trắng nhạt thiên bạch nhan sắc, bề ngoài thoát nước, đặc biệt mới mẻ dáng vẻ. Cùng Một Xuân lần trước thoán cái tất cả đều đổ vào trong nồi thao tác phương pháp khác biệt chính là, tiểu Hải là dùng đũa một đầu một đầu đem nóng ruột bỏ vào trong nồi. Sau đó nhìn ruột tại nồi lẩu bên trong chậm rãi thay đổi quen, hoàn toàn cũng sẽ không giống Một Xuân trước đó cùng Bạch Lộ ăn cơm lúc như vậy dùng thìa càng không ngừng quấy. "33, ngươi bằng không thử xem nào hoa đi." Tiểu Hải nhìn bưng lên non nớt náo hoa như mày. Cái này so ta tưởng tượng bên trong muốn khó khăn một ít, ta có chút không quá nghĩ Tiểu Hải ấp há đúng nói xong. Một Xuân ngược lại là rất cao hứng, lập tức nói, vậy không ăn đi, phóng tới bên cạnh đi, chúng ta ăn thịt bò liền tốt. Xem ra, nếu thử mới sự vật cũng không hề tưởng tượng như vậy đơn giản đúng không? Một Xuân ăn một miếng ma dụ tia thuận miệng nói. Ừm, cũng không đơn giản, luôn là có chút kháng cự, nhưng là cũng phải nhìn chính mình, có phải hay không nghĩ muốn tiếp nhận đi, nếu như bài xích lời nói, khả năng thật liền không có biện pháp, thử một lần đều thực khó khăn. Tiểu Hải nhíu mày. Hiện tại hắn đối với ngỗng ruột cùng não hoa đều không có hứng thú, chuyên tâm cùng một Xuân Đoạt Ma dụ Tiêu cùng khoai tây ăn. Mới sự vật vốn là không dễ dàng tiếp nhận, đại não thường xuyên sẽ bài xích một ít thay đổi. Tiểu Hải luyện thời gian dài như vậy Dương Cầm hẳn là đặc biệt dài đi, quen thuộc diễn tấu phương pháp cùng diễn tấu thói quen đều là rất khó thay đổi, thời gian càng dài thay đổi đứng lên càng là khó khăn, bởi vì đại não sẽ chủ động đóng lại một ít công năng khu vực, thử không đem chuyện này coi như nhất định phải đối mặt sự tình Chúng ta luôn nói biết khó khăn mà lên, kỳ thật đại não bản ý là có thể trốn thì trốn, luyện tập mới từ khúc thời điểm cũng là như vậy, đều là cảm thấy có chút khó khăn thế là liền lại đi dùng hai giờ đàn tấu chính mình đã đánh thuần thục từ khúc, mới từ khúc vẫn là bị cự tuyệt tại một bên. Tiểu Hải gấp một cái thịt bò hoàn, kết quả phước đông một chút nhảy vào trong nồi, toé lên nước canh bay đến một xuân mắt bên trong. Một xuân mắt phải tươi lưu lại nước mắt tới. thật xin lỗi, thật xin lỗi ba ba, thật xin lỗi. không có việc gì, không có việc gì. hùng hai tử. ba ba có phải hay không quên đi ta khi còn bé tay trái cổ tay nâng lên không đủ, không biết bị tôn giao lão sư mắng qua bao nhiêu lần, vẫn luôn theo thanh thiếu niên trung tâm hoạt động mắng hiện tại âm nhạc trường học. ta khi còn bé kỳ thật không cảm thấy tay trái cổ tay có vấn đề gì. Cho nên lão sư một lại nhải ta liền không muốn nghe, sau đó coi như nghe không được. Ba ba có lẽ không biết đi, liền xem như khóa sau sẽ bị mắng, ta à, vẫn là sẽ tự tuyệt đi nhớ kỹ chuyện này, cũng không biết vì cái gì, nhưng là về sau cũng liền được rồi. Bởi vì bị mắng nhiều đi. Một xuân cười nói, mua bàn tay cũng không biết bị bút chỉ gõ bao nhiêu lần có được hay không. Cung Hải mặt bị nổi lẩu nhiệt khí phơi hồng, hồng, lúc nói lời này hơi có chút thẹn thùng, bất quá rất nhanh lại khôi phục tự tin. Nhưng là hiện tại cũng được rồi, ta không phải cuối cùng vẫn là sửa đổi đến rồi sao? Ba ba, ta kia thủ khúc đã cảm thấy luyện tập rất không tệ cơm nước xong xuôi chúng ta đi trường học bên kia cho tôn giao lão sư diễn tấu một lần đi chủ yếu là ta muốn mượn bên kia tam giác giường cầm để luyện tập một xuân giống như hoàn toàn quên đi hôm nay là thứ bảy hắn buổi chiều vẫn là muốn tại phòng mạch trực ban chuyện này thẳng đến dùng di động tính tiền thời điểm mới nhớ tới phải cùng lưu đạm đạm còn có sợ tư tư nói một chút buổi chiều phòng mạch liền giao cho hai vị tất yếu thông thường kiểm tra một hạng cũng không thể ít một xuân tin tưởng có lưu đạm đạm đồng học tại tất yếu kiểm tra hắn còn có thể giữ cửa ải đáng tiếc thứ bảy không giống với thứ hai đến thứ sáu có chút kiểm tra không thể làm ngày hoàn thành cần hẹn trước đến thứ hai không biết bệnh nhân nếu như sốt ruột lời nói, lưu đạm đạm có thể hay không ổn định lại bọn họ cảm xúc. Chương 305, tại nơi nào lên lớp. Chương 305, tại nơi nào lên lớp. Khuyết thiếu vấn luyện chỉ có thể ở thực tế công việc bên trong từ từ tích lũy kinh nghiệm, mặc dù thế nhưng là tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Những chuyện này không biết năm sau tinh thần khỏe mạnh niên hội bên trên chữa bệnh hệ thống hoặc là trường trung học bên kia sẽ hay không có người đưa ra tương quan phát triển phương án. Một Xuân tạm thời cũng không nghĩ ra nhiều như vậy, vẻn vẹn là nghĩ đến những việc này hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao lại cảm thấy những chuyện này là cùng chính mình có quan hệ đâu? chẳng lẽ không phải nghĩ đến hảo hảo trị liệu bệnh nhân, tốt nhất có thể nhiều một chút đạo cụ cùng tiên phú, có thể có cơ hội tại trong vòng 10 năm hoàn thành nhiệm vụ sao? Hô, nghĩ đến nhiệm vụ kia, một xuân tính tiền thời điểm tay đều tại run rẩy. Tiên a, như thế nào là không đủ dùng đâu rồi? Ta rốt cuộc làm một cái cỡ nào không hiểu được tích xúc người a, duyên dáng yêu kiều vì cái gì đều có thể để giành được như vậy nhiều tiền, mà ta như thế nào mỗi tháng chỉ có thể trông cậy vào cơ bản tiền lương, hiện tại được rồi, toàn bộ nửa năm đều không có ngoài định mức tiền thưởng phúc lợi. Đơn giản, cùng thành một bình tuyết trắng sửa đổi dịch. giao xong tiền thuế hoa viên tiểu tổ trinh thám phát xong tin tức về sau một xuân lại dùng một viên một khối tiền tiền xu mua một cái bảo vệ môi trường vật liệu chế tác đóng gói hộp đem không có bỏ vào trong nồi rau quả cùng bỏ viên thịt đóng gói sách trên tay cung hải nhìn thấy ba ba như vậy không lãng phí lương thực giơ ngón tay cái lên khích lệ nói ba ba chính là nhất quán cần kiệm tiết kiệm hảo ba ba ôi trao chẳng lẽ điểm này ta cùng cung hải ba ba cũng giống như nhau sao vẫn là ở trong thành phố này làm nam nhân cũng không dễ dàng a ba ba mới vừa nói đi âm nhạc trường học hiện tại có thể đi sao không có vấn đề đi thôi rồi đi tiệm lẩu về sau Một Xuân vô ý thức quay phải, Cung Hải ở hắn phía sau nói, "Ba ba, không phải bên kia, đó là chúng ta từ bệnh viện tới phương hướng, ta nhớ được âm nhạc trường học tại cái kia phương hướng." "Không xong, đại xấu hổ, căn bản không biết Cung Hải nói tới âm nhạc trường học tên gọi là gì, đương nhiên càng không biết như thế nào từ nơi này đi đến âm nhạc trường học a." Cung Hải không có phát hiện một Xuân bất an, nhìn quanh tứ phương về sau, hướng tiệm lầu đối diện rạp chiếu phim chỉ chỉ, "Ba ba, ta không biết đi như thế nào, nhưng là hẳn là tại Vạn Đạt rạp chiếu phim đằng sau phương hướng mới đúng chứ?" Cung Hải tự lo gật gật đầu, thoạt nhìn rất có lòng tin. Một Xuân ra vẻ thoải mái mà hỏi, Dạp chiếu phim đằng sau là tụng hàng đường, lại đằng sau là Tĩnh Lâm đường, sau đó còn có Thương Võ đường. Ừm, âm nhạc trường học tại Thương Võ đường bên trên, nhưng là ta không biết từ nơi này đi như thế nào đến Thương Võ đường, có phải hay không ngồi xe sẽ gần hơn một chút. Nghe xong thật là tại Thương Võ đường bên trên, một xuân nhẹ nhàng thở ra, chí ít có thể trước hướng bên kia đi một chút, không được cũng có thể kéo dài 20 đến 25 phút dáng vẻ, trong khoảng thời gian này cũng có thể nghiên cứu ra cái này âm nhạc trường học ở nơi nào. Nhưng là, chờ một chút, Thương Võ đường bên trên âm nhạc trường học, còn có nhà này tiệm lầu. Chẳng lẽ là bạch lộ chỗ làm việc? Một Xuân trước mấy ngày đi Bạch Lộ chỗ làm việc đợi nàng tan tầm, theo Hoa Viên tiểu bệnh viện chuyển hai chuyến xe bus mới đến, nếu như từ bệnh viện trực tiếp đi bộ đến Bạch Lộ làm việc Lâm Âm âm nhạc trường học cần 40 phút hơn, nhưng là hôm nay theo Hoa Viên tiểu bệnh viện đi bộ đến nhà này tiệm lầu chỉ dùng 20 phút. Nguyên lai like, nhà này tiệm lầu ở trường học cùng bệnh viện bên trong gian, như vậy suy tính lại đi bộ hơn 20 phút cũng chính là Bạch Lộ chỗ làm việc. Đại khái có phán đoán về sau, một Xuân hỏi, "Bạch Lộ lao sư gần nhất có cho các người diễn tấu sao?" Bạch Lộ, Tiểu Hải lộ ra vui sướng tươi cười. "Bạch Lộ lao sư diễn tấu Bạch 12 bình quân luật thế, nhưng là siêu cấp lợi hại." Một Xuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, là Bạch Lộ làm việc trường học a. Cung Hải có nói, Bạch Lộ Lão sư cũng tham gia lần này vui xuyên quốc tế dương cầm thi đấu lâu rồi. Ta cảm thấy chúng ta hai cái tiến vào trận chung kết đều là không có vấn đề. Đáng tiếc thanh niên tổ cùng thiếu niên c tổ lần thứ nhất thi dự tuyển thời gian đều là ngày mùng ngày 6 tháng một ngày ấy. Cứ như vậy, ta căn bản là không nhìn thấy Bạch Lộ Lão sư biểu diễn, quá đáng tiếc. Như vậy a, thật sự có chút đáng tiếc đâu. Một Xuân phụ hòa. Trong ngày mùa đông buổi trưa, mặc dù ăn no rồi cơm chưa chịu rét lực để cao mấy phần, nhưng là mùa đông Cung Hải thị từ trước đến nay không tính là một cái phương nam thành thị liền người phương bắc tại Niếu Hải cũng sẽ cảm thấy rét lạnh tấu xương. Một Xuân cuốn chặt lấy áo khoác, nhìn thấy Cung Hải cũng ôm cánh tay rụt cổ lại, thực sự cảm thấy đứa nhỏ này buổi sáng hôm nay ra cửa lúc quần áo mặc ít, thế là cởi chính mình khăn quàng cổ giúp Cung Hải vây lên. Ba ba đầu này khăn quàng cổ là vừa mua sao? Chính là từng bước đều là lôi. Một Xuân vừa nghĩ tới như thế nào trả lời, Cung Hải còn nói thêm, ta cảm thấy nhìn rất đẹp đâu rồi. Ba ba vẫn luôn không nỡ cho chính mình thêm quần áo mới, kỳ thật nhà chúng ta cũng bất tận đi. đương nhiên bất tận, ba ba chỉ là hy vọng đem tiền tiêu vào càng có ý định hơn nghĩa sự tình bên trên. Vô vô Cung Hải bà vai, Mộc Xuân còn nói, phát hiện sinh mệnh ý nghĩa, cố gắng hướng về phía trước. Không biết ba ba thanh âm như thế nào đột nhiên trở nên không đồng dạng, phảng phất theo hết thể bối cảnh bên trong độc lập ra tới. Những lời này giống như là toàn bộ thế giới tiến cảnh, ôn nhu, khoan hậu, thẩm thấu vào trong đại não. Rõ ràng chỉ là nghe được một câu bình thường lời nói, lại như là nghe được âm nhạc tiến vào đầu góc cảm giác lúc đồng dạng, phảng phất một đạo cuồn cuộn không kiệt quang tại ký ức cung điện mái vòm bên trên vẽ ra một bức cự đại trên tường tranh vẽ. Bức họa kia hiện tại vẫn là đạm nhưng là Tiểu Hải cảm thấy nó ngay tại dần dần tiến hành, trở nên tươi sống. Cuối cùng, cuối cùng rồi sẽ trở thành kéo dài không suy tồn tại. Vì sao lại như vậy? Cung Hải vô ý thức đưa tay che khăn quanh cổ, hô hấp lúc nhiệt khí dính tại đồ hàng len khăn quàng cổ bên trên. Một cô ẩm ướt lạnh ướt. Là ba ba hương vị a. Tiểu Hải mắt bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nước mắt. Một Xuân bước nhanh hơn, rét lạnh thúc dục lá cây rơi xuống mặt đất, cũng thúc dục người đi trên đường nhanh đi tới mục đích. Đi qua một mảnh thành thị xanh hóa, dọc theo bên tay phải trăm năm trước xây dựng lao kiến trúc, thương võ đường khí tức tốc thẳng vào mặt. Con đường này thế nhưng là rất nổi danh văn hóa con đường a. Một Xuân nói. Đúng vậy. Những kiến trúc này đặc biệt đẹp, nhất là từng dãy nhà kiểu Tây. Tiểu Hải ngẩng đầu nhìn bên người lão kiến trúc, lại quay mặt sang hướng một xuân cười cười. Đây là Asia Úc, xây dựng vào năm 1916, thuộc về chủ nghĩa điều hòa phong cách. Cái này ngươi có thể hỏi một chút sệ vận lão sư, hắn so ta hiểu rõ hơn. Một xuân chỉ vào đối diện một chàng cao úc giới thiệu nói, tại nhiều như vậy mới cao úc bên trong, những này đã từng kiến trúc tác phẩm, vẫn cứ không có chút nào kém, ngược lại là càng thêm bởi vì cô độc mà trở nên ôn hòa lại xinh đẹp. Tiểu Hải gật đầu, nghiêm túc nghe. Từ khi tôn giáo lão sư từ đi thanh thiếu niên trung tâm hoạt động giáo chức về sau. Nàng liền đi tới Thương Võ Đường nơi này lâm âm âm nhạc trường học, Tiểu Hải đi theo lão sư đến nơi đây cũng đã có hơn 3 năm thời gian, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được ba ba nói lên những kiến trúc này chuyện xưa, Tiểu Hải không có cảm thấy được có chỗ kỳ quái gì, ngược lại là có thể theo ba ba nơi nào học được một ít kiến trúc tri thức làm hắn phi thường cao hứng. Chương 306, tại trong video xuất hiện người. Chương 306, tại trong video xuất hiện người. Ba ba biết đến sự tình cũng thật nhiều, nhất định phải giống như ba ba học tập đâu. Tiểu Hải trong lòng yên lặng xuất hiện ý như vậy nghĩ. Xem, người yêu thích tiểu Dương lâu, đây thật ra là chung cư. Tên rất thêm hay, gọi ái ti chung cư, nước pháp văn hóa phục hưng phong cách, xây dựng vào năm 1927, vào niên đại đó, cái này trong căn hộ liền đã có tủ lạnh, thang máy, khí gà, thậm chí rắc rưởi lò tiêu, thật là vô cùng tân tiến à. Ừm ơn. Tiểu hải nhìn một xuân nghiêm túc giới thiệu với hắn kiến trúc biểu tình, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Đúng rồi, còn có một việc tiểu hải khẳng định không biết. Một xuân đột nhiên nói. Chuyện gì? Ba ba mau nói, có lẽ ta biết đâu. Tiểu hải kiêu ngạo mà thúc dục Ngươi nhất định không biết, thương võ đường bên trên những kiến trúc này đều là xuất từ cùng một vị kiến trúc sư thiết kế. Này vị kiến trúc sư à, cũng bởi vì những này trăm năm nhiều đến gánh chịu hạ ký ức cùng mỹ lệ, là một đời lại một đời người vĩnh viễn nhớ ký hán tên. Một xuân như vậy cố lộng miền hư nói chuyện phương thức chính là treo đủ tiểu hải khẩu vị. Cái này ta thật không biết, trước đó cũng chính là cảm thấy lao kiến trúc rất xinh đẹp, nhưng cũng không có đặc biệt tìm đọc qua tư liệu. Ba ba cũng không đề cập qua hôm nay nói những này đâu. À, trước kia đều là tương đối thời gian đang gấp nhà vội vã mang ngươi lên lớp tan học. Hôm nay khó được cơm nước xong xuôi tàn tàn bộ đi tới, ta liền nhớ lại đến, đến rồi. Một Xuân dừng lại một chút tiếp tục nói, cái này kiến trúc nhà tên kỳ thật đặc biệt không dễ nhớ, siêu cấp khó nhớ, nhưng là à, sẽ không có người quên hắn, bởi vì những kiến trúc này chính là tính mạng hắn kéo dài, một cái kiến trúc sư hơn phân nửa là sống không quá hắn kiến trúc, những kiến trúc này mỗi phút mỗi giây đều tại kéo dài kiến trúc sư sinh mệnh. Kiến trúc sư là ai đâu? Tiểu Hải tò mò hỏi. Lật là giờ lao là hụệ. Một Xuân dùng cổ quái phát âm nói, "A, giống như hải tặc vương bên trong tên." Tiểu Hải thán phục một tiếng. Một Xuân vuốt vuốt tiểu Hải tóc, hai người một trước một sau đi vào lâm âm âm nhạc trường học mới vừa vào cửa, một cái ăn mặc thể trung niên lão sư liền tiến lên đón, một xuân phòng đoán này nhất định là Tôn Dao. "Tiểu Hải, ta còn tưởng rằng người hôm nay sẽ không đến đâu." Tôn Dao cẩn thận từng ly từng tí nói xong, thái độ nhìn qua có chút quá phận quan tâm. Một giây đồng hồ về sau, loại quan tâm này liền biến thành tai họa thật lớn, một đạo gần 10 ức kỳ lạ thiểm điện từ Tôn Dao lão sư trong miệng vọt ra. Này vị là Tốc độ tia chớp chạy qua nhân loại đại nào tốc độ, một Xuân nghi thẩm, đây là cái quỷ gì hệ thống? Trước mắt 260 chỉ số trí lực đại não vận hành tốc độ không chạy nổi kiếm điện. Tiểu Hải sắc mặt một chút âm trầm xuống được từng đợt nhoi nhói, Tiểu Hải chỉ cảm thấy đột nhiên xuất hiện bối rối, quen thuộc trường học trở nên mơ hồ, trung quanh thủ kính, vách tường cùng giá sách đều một chút xíu hòa tan thành chất dẻo sốt bình thường bốn phía bay ra. Phòng bên trong học ngay tại đàn tấu tiếng đàn dương cầm, lúc trước còn rõ ràng khả biện, hiện tại biến thành một đám vỡ tan bong bóng, trở nên xèn xèn cùng hỗn loạn. Tiểu Hải không thích thanh âm như vậy, loại thanh âm này quá ô trọc, quá bẩn. Như vậy đàn tấu dây dưa dài dòng, hoàn toàn khó nghe. Hắn lôi kéo một xuân cánh tay, cố gắng há to mồm thở phì phò, cũng không luận cố gắng thế nào, vẫn còn có chút hô hấp khó khăn dáng vẻ giống như thân thể đột nhiên cắt ra bình thường hô hấp thông đạo khung máy ở vào đột nhiên trạng thái tê liệt 333 ba, ba, ba tiểu hải mơ hồ hô hào một xuân tôn giao một mặt lo sợ nghi hoặc tiểu hải ngươi nói cái gì phiền phức tôn lão sư cho ta một cái lớn túi nhựa hoặc là túi giấy có được hay không lập tức lập tức tiểu hải hiện tại lấy hơi quá độ lúc nào cũng có thể tứ chi chết lặng cùng té xỉu. tôn giao nghe xong lo sợ nghi hoặc chi tình trong nháy mắt một bên làm kinh ngạc mặc dù nàng không hiểu cái gì là lấy hơi quá độ nhưng là quá độ tứ chi chết lặng cùng té xỉu mấy cái này từ như thế nào nghe đều không phải cái gì tốt tử Bình thường không có y học thường thức người cũng có thể phán đoán hiện tại trạng thái phi thường khẩn cấp. Tôn Giao rời đi về sau, Mục Xuân lập tức đỡ lấy Tiểu Hải. Ba Ba ở đây, đừng sợ, điều chỉnh hô hấp. Ba Ba sẽ dùng tay che một chút cái mũi của ngươi cùng miệng. Buông lỏng, buông lỏng. Nói xong, Mục Xuân dùng nhẹ tay nhẹ bao trùm tại Tiểu Hải mặt bên trên. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Tôn Giao cầm một cái cỡ lớn lùn lọ túi giấy chạy tới. Cái này, cái này có thể không? Có thể, cho ta là được rồi. Mục Xuân tiếp nhận túi giấy, đối với Tiểu Hải nói, Ba Ba muốn đem túi giấy bọc tại trên đầu ngươi. Buông lỏng, điều chỉnh hô hấp, có thể không? Tiểu Hải hai chân đã chết lặng, nửa người tựa ở một xuân trên người, nghe một xuân nói xong, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Chờ túi giấy bọc tại Tiểu Hải đầu trên về sau, một xuân cấp tốc kéo qua tôn giao, tại bên thai nàng nói một câu nói. Tôn giao mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn một xuân, một xuân mím môi lại, đối với tôn giao nhẹ gật đầu. Tiểu Hải lôi kéo một xuân tay dần dần chầm tĩnh lại, thân thể cũng dần dần rời đi một xuân, có thể một mình đứng vững. Thật xin lỗi, làm ba ba lo lắng. Hoàn toàn khôi phục như cũ Tiểu Hải chính mình lấy xuống túi giấy. Vừa rồi ta là thế nào? Bên ngoài quá lạnh, trong trường học quá nóng đều tại ta cho ngươi vây quanh khăn quảng cổ không có sốt ruột lúc cởi bỏ cho nên ngươi có điểm cấp tính tính tạm thời thiếu dưỡng điều chỉnh hô hấp sau liền không sao một xuân một bên giúp tiểu hải chỉnh lý túi ống tử làm loạn tóc một bên hướng hắn giải thích tiểu hải gật gật đầu hóa ra là như vậy ta đây là thoáng thấy được chưa từng có thấy qua thế giới ta thật muốn hiện tại liền cho sẽ vấn đại thần gọi điện thoại ba ba ngươi không biết vừa rồi ta thấy được thảo gian di sinh thế giới thế giới này thật tất cả đều là chấm tròn tất cả đều là chấm tròn tạo thành mặt này tưởng mặt này tưởng tất cả đều là phân tán trống tròn tạo thành tất cả đều là Hắn lại hưng phấn vừa sợ sợ, giống như nhân loại tổ tiên lần thứ nhất trông thấy hỏa đồng dạng. Đúng vậy, toàn bộ đều là điểm, ba ba, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật nhìn thấy toàn bộ đều là điểm bất tưởng, còn có giá sách, là do từng cái chấm tròn tạo thành, những này chấm tròn một tầng điệp ra một tầng, liền cùng thảo gian di sinh những cái đó nghệ thuật tác phẩm đồng dạng. Nghe Tiểu Hải một tiếng lại một tiếng hô hào ba ba, tôn giao bi thương cau chặt lông mày, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng chính là quá đáng thương, đều có hảo rất thôi, trước tiên đem một cái nam nhân xa lạ xem như ba ba, còn nói cái gì thế giới đều là điểm, tương là một đám chấm tròn, giá sách cũng là một đám chấm tròn. Đây không phải là nên đưa bệnh viện. Mặc dù vừa rồi nghe Mộc Xuân nói hắn là bác sĩ, thế nhưng là điểm nào nhất giống như bác sĩ? dáng người cũng không tệ, ngũ quan cũng coi như không có trở ngại, đã không mập cũng không gầy, khó được phi hình thể. Tại cái này đã có tuổi nam nhân không phải béo chính là gầy niên đại, cái này người thật đúng là xem như không tuổi. Nhưng tuổi hồ đặc biệt không có đặc điểm. Lại nhìn Mộc Xuân một hồi lâu, tôn giao đột nhiên phía sau giật mình, cái này người là bác sĩ. Trước này bình thường mặt cùng bình thường dáng người, giống như chỗ nào thấy qua. Đúng rồi. Tôn giao hai tay che chính mình miệng, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta sao? Đây không phải trước mấy ngày trong video cùng Bạch Lộ ăn cơm chung Nam Nhân sao? Vấn đề này thật đúng là tà môn, thật chẳng lẽ chính là bác sĩ kia. Chương 307, tại dưới trời sao. Chương 307, tại dưới trời sao. Ba ba, còn có van gục thế giới, cái loại này lưu động bầu trời đêm, lưu động đèn đường, hòa tan cảm giác, ta thật thật nhìn thấy. Tiểu Hải vạn phần nghiêm túc nói xong, từng tiếng ba ba, không chỉ gọi vào mùa xuân trong lòng, cũng làm cho Tôn Dao phân phút đều có thể rơi xuống nước mắt. Tôn giao biết cung Hải ba ba trước đó không lâu qua đời, như thế nào hiện tại đứa nhỏ này tùy tiện nhìn thấy một người liền kêu ba ba đâu? Một Xuân thấy tôn giao đã rõ ràng chính mình ý tứ, liền đi tới Cung Hải bên cạnh, ôm Tiểu Hải bả vai nói, đúng vậy, thế giới có đôi khi tại khác biệt mắt bên trong người là không giống nhau, nhân loại A thường xuyên chỉ có thể nhìn thấy chính mình muốn trông thấy thế giới, đừng sợ, thưởng thụ nó liền tốt. Ba ba tại ngươi bên cạnh, Cung Hải một chút nhào vào Một Xuân trong lòng ngực, một màn này vừa lúc bị đưa học sinh ra tới bạch lộ trông thấy, đây không phải Một Xuân sao? Chờ Tiểu Hải cao hứng xoay người lại nhặt rơi trên mặt đất phủ bao, bạch lộ đi ra phía trước, một bác sĩ, ngươi, nói đến một nửa, Tiểu Hải đột nhiên giữ chặt Một Xuân cánh tay nói, ba ba, ta muốn để ngươi cùng đi nghe ta lên lớp. Ngươi thật lâu không có nghe ta lên lớp. Tốt, ta đi nghe, ta đi nghe nhi tử lên lớp. Một Xuân cố ý cường điệu nhi tử hai chữ. Lúc này tôn giao cũng lôi kéo bạch lộ gấp gáo. Bạch lộ mặc dù không biết trước mắt này cổ quái một màn đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng cũng biết, lúc này không nói lời nào đều là đúng. Tiểu Hải hỏi tôn giao phải chăng có thể mượn dùng tam giác dương cầm lên lớp. Tôn giao gật gật đầu, nhìn một chút một Xuân, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi luyện đàn. Cung Hải biểu hiện phi thường ổn định, thậm chí có thể nói, liền lấy hiện tại trạng thái đi tham gia lần thứ nhất thi dự tuyển đều có cơ hội bán người thứ nhất. Bạch Lộ cũng bị người thiếu niên trước mắt này trạng thái chân kinh, Bách 12 bình quân luật lại bị hắn diễn dịch ra loại cảm giác này, này loại làm lắng nghe người đột nhiên tràn ngập cảm ơn nào rắc là chuyện gì xảy ra. Là bởi vì chính mình gần nhất tâm tình ảnh hưởng tới nàng đối với này thủ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nhạc khúc cảm giác sao. Bạch Lộ lặng lẽ đem một Xuân gọi vào hành lang bên trên, hỏi, đây không phải bác sĩ Nhi Tử a. Xảy ra chuyện gì? Một Xuân vốn cho là Bạch Lộ là muốn hỏi hắn video sự tình, nhưng nhìn đến chuyện kia cũng không có ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, hoặc là nói hiện tại Bạch Lộ đã sẽ không bởi vì này loại nhàm chán video đa sâu đa cảm. Là Nhi Tử a. Một Xuân thừa nhận nói, cái gì, thật sao? Bạch lộ mặt bên trên thế nhưng viết hưng phấn cùng cao hứng. Một Xuân ngược lại là kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Bạch lộ Lão sư như thế nào cao hứng như vậy biểu tình? Ta cảm thấy bác sĩ là cái nhìn qua lôi thôi lít thiết nhưng là có thể phát người tốt bài người à. Nếu quả như thật có một vị như thế có thiên phú nhi tử ta đương nhiên là phi thường nghe tị, phi thường thay bác sĩ cảm thấy cao hứng rồi bốn lại nói, lần trước kia đốn nổi lẩu cuối cùng không phải là ngươi trả tiền sao? Bạch lộ Lão sư gần nhất tâm tình có phải hay không có chút quá mức được rồi. Một Xuân cười xấu xa nói đúng vậy à, từ khi không cần ngày ngày nhớ cái gì đều tận lực làm tốt, ta tâm tình là đã khá nhiều, không đều là một Xuân bác sĩ hy vọng sao? Nói đến đây Bạch Lộ sắc mặt đột nhiên âm trầm một chút, nhưng là cái này học sinh giống như không phải người Nhi Tử mới đúng à? Ta cho hắn có chui lên lớp, mặc dù không có lưu ý qua hắn phụ thân là ai, nhưng là hơn 2 năm, ta vẫn là có điểm ấn tượng, mỗi lần tới đón hắn người cũng không phải người à? Dĩ nhiên không phải nhưng là hiện tại, liền làm ta làm hắn phụ thân đi. Một Xuân thản nhiên bẩm báo, đồng thời thỉnh cầu Bạch Lộ phối hợp, cho nên nhưng thật ra là bệnh nhân. Bạch Lộ thiên tư thông minh, rất nhanh liền nhìn ra đầu mối. Mộ Xuân hạ giọng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán dương, Bạch Lộ lão sư thật rất lợi hại, ta cảm thấy ngươi chính là trời sinh thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a. Thân ta cũng không hiểu, tâm sao ta ngược lại tờ hờ hở tờ ra còn tính là tương đối mẫn cảm người đi. Bạch Lộ tự tin mỉm cười. Mộ Xuân lại nói, quan trọng không phải mẫn cảm, là một viên thiện lương trái tim. Nghe được Mộ Xuân những lời này, nguyên bản tâm tình rất không tệ Bạch Lộ đột nhiên gian cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, thiện lương? Không, nàng không tính là một cái thiện lương nữ nhân, những năm này hôn nhân bên trong phát sinh chuyện, nàng coi như nghĩ muốn hoàn toàn quên, cũng không có khả năng chân chính làm được. Chuyện này chỉ cần phát sinh qua, chính là nàng trong lòng vĩnh viễn sai, nàng không biết có như vậy sai người có phải hay không vẫn xứng được thiện lương cái từ này. Mặc dù, nàng có thể dùng rất nhiều chuyện đến bản thân an ủi, tỷ như, hiện đại cuộc sống hôn nhân, nhà ai không có như vậy như vậy chuyện đâu rồi, loại chuyện này cũng không phải số ít, nhiều khi chỉ là tất cả mọi người sẽ không đi chú ý nó, tất cả mọi người nghĩ muốn an ổn cuộc sống hôn nhân. Hôn nhân cùng tình yêu khác biệt, có một số việc chính là muốn mang vào trong phần mộ. Sự tình như là đã như thế, nói ra thật sẽ so để nó đi qua càng tốt sao. Loại chuyện này rốt cuộc có hay không một cái đáp án rõ ràng đâu? Bạch lộ có chút để vải, đột nhiên tới bề vải, nàng lại muốn uống một ly rượu với cả. Dây xích, dây xích. Một xuân thần thần bí bí tại bạch lộ bên thay nói xong kỳ quái lời nói, phó hiệu trưởng hướng hai người đi tới lúc, hai người vậy mà đều không có chú ý tới. Bạch lộ lao sư, tập luyện phòng học bây giờ tại sử dụng sao? Phó hiệu trưởng đột nhiên như vậy toát ra một câu, bạch lộ cùng một xuân giật này mình. Có phải hay không toàn thế giới lãnh đạo đều yêu thích xuất quỷ nhập thần a? Hai người ở trong lòng nói thầm. 30 ngày băng bên trên âm nhạc hội, một hồi người phụ trách bên kia sẽ lại tới xác định một ít chi tiết. Bạch lộ lao sư chuẩn bị tại bình thường phòng học vẫn là tại tập luyện phòng học đâu? Phó hiệu trưởng hỏi: "Hóa ra là chuyện này à, Bạch Lộ Nghi Thẩm, không phải đều đã tiến hành qua hai lần tập luyện sao? Bất quá là biểu diễn một cái khâu nhỏ mà thôi, như thế nào thứ bảy này loại không phải ngày làm việc còn muốn tới thương định chi tiết? Còn có cái gì chi tiết hảo xác định, ta chính là một cái nhạc đệm. Chẳng lẽ còn phải thương lượng mặc quần áo gì, chọn cái gì nhẫn ảnh? Cùng ngay hẳn là có thợ trang điểm a." Bạch Lộ còn không có nghĩ xong, chỉ nghe phó hiệu trưởng còn nói thêm: "Sớm định ra ngày 13 tháng 1 một cử hành cả nước công lịch chi tinh bình chọn nghi thức khởi động phải đặt ở ngày 30 tháng 12 đồng thời cử hành, nói cách khác trận này băng trình diễn ra phải thêm một cái khâu." là bùa ngữ ý nhị thực biết chơi, tài trợ một trận biểu diễn trực tiếp biến thành tài trợ công ích chi tinh bình chọn, thoáng cái theo hoạt động thương nghiệp biến thành một cái nửa thương nghiệp nửa công ích tính chất hoạt động. Bạch Lộ đảo đảo trong mắt. Chúng ta biết đến tương đối chế một ít, bởi vì dính đến chúng ta bên này cải biến rất nhỏ, bất quá chỗ tốt là, hoạt động lần này quy mô càng lớn, đối với chúng ta tới nói cũng là càng lớn hợp tác, vẫn là rất không tệ, cho nên Bạch Lộ lao sư có thể phải thêm bàn. Phó hiệu trưởng giao phó xong, Bạch Lộ dơ lên bả vai hồi đáp, ta không quan hệ à, chính là tập luyện phòng học hiện tại còn không thể dùng, một cái ngôi sao tương lai ở bên trong tập luyện, ta cũng không hy vọng quấy giày hắn. Chương 308, tại khen người rất biệt ta. Chương 308, tại khen người rất biệt ta. Ngôi sao tương lai là chúng ta trưởng học sao? Học trò của ai? Bạch Lộ lượng ngùng làm phó hiệu trưởng Hiếu Kỳ thất bại, nói, là tôn giao lão sư học sinh, đi theo tôn giao lão sư theo thanh thiếu niên trung tâm hoạt động đến, trước đó chẳng qua là cảm thấy kiến thức cơ bản các phương diện cũng không tệ, đầu tuần ta dạy thay thời điểm cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt, hơn nữa cảm giác cảm xúc vẫn còn tương đối sa sút, hôm nay hoàn toàn khác biệt, toàn bộ trạng thái đều phi thường tốt, nói như thế nào đây, kiến thức cơ bản hảo, trung quy trung, cụ hải tử. Rất nhiều Nhưng là có như vậy kiến thức cơ bản còn có thể như thế phóng xuất ra nhu hòa hào quang diễn đấu, rất ít gặp, hắn thoạt nhìn mới vừa vận học trung học. Bạch Lộ đối với Cung Hải Luân Phiên tán dương, nói phó hiệu trưởng cũng động tâm, nếu là như vậy, về sau vẫn là muốn cho nhiều hài tử một ít biểu diễn cơ hội, ngươi nói cái này học sinh có phải hay không trước đó ba ba qua đời đứa bé kia. Phó hiệu trưởng vấn đề, Bạch Lộ còn chưa kịp trả lời, tập luyện phòng cửa phần phật một tiếng mở ra, Cung Hải chạy vội ra tới ôm một Xuân, "Ba ba, ngươi sao lại ra làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi trở về bệnh biết đâu." "À, không có." Ta ở bên ngoài cùng với Lão sư trò chuyện sẽ ngày, bọn họ đều tán dương ngươi diễn tấu rất tuyệt đầu. Một Xuân vuốt một cái cung hải cái mũi, cung hải xấu hổ đưa tay vuốt vuốt. Không quan trọng, đều không quan trọng, ta chỉ cần ba ba yêu thích liền tốt, toàn thế giới chỉ cần ba ba thích nghe ta diễn tấu ta liền vừa lòng thỏa ý. Ta dương cầm là ba ba diễn tấu dương cầm A. Tiểu Hải cao hứng chạy đến sân khấu tìm đường ăn, tôn giao thì lo lắng đi đến một Xuân bên cạnh, do dự nửa ngày rốt cuộc mở miệng. Bác sĩ, ta không biết ngại vì cái gì hiện tại là Tiểu Hải 33 nhưng là có lẽ ta mang Tiểu Hải học đàn đã năm thứ 8 có thể nói hắn là ta học sinh ưu tú nhất một trong. Hắn hôm nay tiến bộ làm cho người ta mừng rỡ. Tôn Giao thanh em đột nhiên có chút nghẹn nào, Ngày thường công việc bên trong, Bạch Lộ rất ít gặp Tôn Giao như thế để ý một việc. Đó không phải là chuyện tốt nha, Tôn Lão sư khóc cái gì? Còn có cái gì ba ba? Hắn ba ba không phải đi thế sao? Phó Hiệu trưởng nói. Một Xuân, Bạch Lộ, Tôn Giao ba người khuôn mặt căng cứng, hô hấp đều hoàn toàn tĩnh lại. Phó Hiệu trưởng đưa lưng về phía đại sảnh, chỉ cảm thấy ba người này hảo hảo kỳ quái. Làm sao vậy? Không phải đứa bé kia sao? Ba ba, các ngươi tại nói cái gì? Không đợi Cung Hải nói xong, Một Xuân kéo tay của hắn lại, chạy vội rời đi tập luyện cửa phòng hai người thở hồng hộc một đường bỏ cầu thang đi tới trường học tầng dưới ba ba làm sao vậy a cung hải bị một xuân bất tình lình cử động làm cho không hiểu ra sao cái kia phó hiệu trưởng a nghĩ muốn để ngươi tham gia một cái cái gì công lực biểu diễn ta cảm thấy cự tuyệt lại không tốt ý tứ nhưng là vì không ảnh hưởng tiểu hải chuẩn bị vui xuyên quốc tế tranh tài dương cẩm lại không muốn ngay mặt cự tuyệt hiệu trưởng tỉnh cầu cho nên dứt khoát giả ngu mang theo ngươi trốn tới cung hải phốc một tiếng bật cười vừa rồi chính là quá tuyệt cùng sẽ vận họa máy móc thiếu niên bên trong ngải ngươi dùng phi thuyền của mình đẩy hành tinh thiếu nữ rời đi hệ ngân hà chẳng cảnh giống như a chạy vội chạy trốn, lẽ ra hết thể mọi người, bởi vì nhân loại có đôi khi là không thể lý giải. là là, chúng ta trở về đi. kia ba ba đưa ta lên xe liền tốt, ba ba còn không có tan tầm đi, ta sẽ chiếu cố chính mình. nói xong cung hải đem khăn quàng cổ giải xuống dưới, nhón chân lên vây quanh ở một xuân trên cổ. một xuân lại đem khăn quàng cổ cầm xuống tới một lần nữa cho cung hải. ta không lạnh à? ngươi mặc hơi ít, ta không ở nhà ngươi có phải hay không không biết bên ngoài nhiều lạnh à? một xuân ôn nhu lại mang theo chút trách cứ nói xong. ta sao? ta không lạnh, ta đã ngửi thấy ba ly đảo ánh nắng hương vị, chờ thi đấu kết thúc. Chúng ta liền đi nghỉ phép đúng hay không? Nghĩ đến ánh nắng, bay cắt cùng sóng biển, ta không có chút nào lạnh a. Tốt, ba ly đảo, nhưng là ngươi bây giờ tại Nhữ Hải, Nhữ Hải mùa đông thật là rất dễ dàng sinh bệnh a, ba ba bây giờ tại bệnh viện mỗi ngày đều có thật nhiều thật nhiều bệnh nhân muốn chiếu cố, tiểu Hải là còn muốn ba ba phân tâm chiếu cố ngươi sao? Một xuân ánh mắt hơi có chút nghiêm khắc. Được rồi, biết ba ba, thật là, Vĩnh Viễn đem người ta làm tiểu Hải tử. Ta đã là người lớn rồi, ta biết chính mình chuyện, thực biết. Tiểu Hải lúc nói lời này vẻ mặt là thiếu niên quả cường, nhưng là từ hắn ánh mắt sáng ngời bên trong, một xuân tựa hồ thấy được mấy giọt nước biển nhăn sắc đây là nước mắt sao? Một Xuân đưa Thủ Hải sau khi lên xe mang theo không ăn xong thịt bò cùng rau quả bước nhanh hướng bệnh viện đi đến. Thời tiết càng thêm âm trầm, Hàn Phong đem không có chút nào sinh mệnh lực tây nô đồng lá không chút kiên kỵ có lên. Thổi xa lại không hề cố kỵ tùy ý còn tại một chỗ ven đường. Nơi xa mây dày chấm thấp, nhiễu hải mùa đông lại một đặc sắc lặng yên mà tới. Mùa đông trời mưa, Hạ Ân tỉnh tự về bài. Một Xuân bước nhanh hơn, đi đến tiếp cận tiệm lẩu thời điểm. Video trò chuyện vang lên. La gia hỏa này. Một Xuân không thế nào tình nguyện đi đến một chỗ buồn hoa một bên nhấn xuống nước cuốn. Ngươi nơi nào là mấy điểm a? Mở lớn tiến sĩ ta liền so ngươi muộn một giờ a. Trương Văn Văn cắn đôn nứt hồi đáp. người tại Đông Nam Á. Một Xuân hỏi. làm sao ngươi biết? Trương Văn Văn giới kinh ngạc mánh nuốt một ngụm đôn nứt, kết quả bị tràn đầy chỗ cô lết nhân bánh ngọt nói không ra lời nói đến, chỉ có thể cười ngược cười chuốt xuống mấy ngụm nước khoáng. người không phải đã nói sao? Một Xuân không để ý trả lời, một chiếc lá cạo qua hắn mặt, phần phật một chút, thật sự có chút đau nhức. nếu hải lạnh như vậy sao? nhìn qua hảo thê lương a một đại mỹ nhân cô đơn độc lập, qua mùa đông gian nan a, có phải hay không nên tìm người bạn gái a? Trương Văn Văn thè lưỡi, nam nhân như vậy lẽ lưỡi động tác tại một Xuân xem ra thật chỉ có thể nghiêng một chút con mắt, biểu thị cho ngươi cái ánh mắt chính mình muốn đi đi. Bác bán cầu mùa đông tương đối khó nấu mũi. Hồi nháo về hồ nháo, nháo xong nói đạo lý. Một Xuân nói là chính mình chân thực cảm nhận, thời tiết đối nhân tâm tình ảnh hưởng vẫn là rất lớn a. Trương Văn Văn cũng trở nên nghiêm túc lên. Một Xuân gật đầu một cái, là như vậy, cái đề tài này chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Ngươi như thế nào? Ta tương đối lo lắng ngươi này tiểu tử tham dự cái gì không hợp pháp sự tình. Trương Văn Văn đột nhiên đối với Một Xuân cảnh giác từ đáy lòng thán phục, ngươi vì cái gì có như vậy nệ cảm dự cảm a? Thật tại Aga, đây không phải dự cảm, là phỏng đoán, hợp lý phạm vi bên trong ăn khớp tôi diễn. Mộc Xuân giải thích một chút, Trương Văn Văn quả nhiên không có nghe hiểu, hoặc là giả bộ như không có nghe hiểu dáng vẻ. Cái trước vậy thì thôi, chính là cái sau lời nói, Mộc Xuân càng thêm lo lắng. Làm đạo cụ lựa chọn bên trong chiến hữu một viên, Trương Văn Văn tốt nhất vẫn là đường ra tình huống gì cho thỏa đáng. Mộc Xuân chỉ biết là nhất thời bán hội gia hỏa này cũng là quyết tâm giấu giếm hắn một ít chuyện, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về sau tìm cơ hội hiểu do. Lúc nào về nước, nhìn Trương Văn Văn lại ăn cái thứ hai ổ mai vị đô về sau, Mộc Xuân hỏi. Chương 309 Tại trăm tuổi sinh nhật trước kia. Chương 309, tại trăm tuổi sinh nhật trước kia. Đương nhiên là cuối tháng trước đó nhất định gấp trở về a, ta được mời tham gia cuối năm Công Lịch Chi Tinh Bình Chọn nghi thức khởi động đâu rồi, ngươi có muốn hay không cùng đi. Một Xuân căn bản không biết Trương Văn Văn đang nói cái gì, cái gì Công Lịch Chi Tinh Bình Chọn. Cuối năm rốt cuộc tại ngươi từ điện bên trong là lúc nào, ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh còn không tính cuối năm sao? Nhìn thấy một Xuân có chút nóng nảy, Trương Văn Văn thay đổi cười đùa tí tưởng, nghiêm túc nói, có phải hay không bệnh viện như vậy chuyện gì xảy ra? Cũng không phải, ta luôn cảm thấy ngươi không phải cách người các bệnh nhân quá xa hoặc là thời gian quá dài đi. Bất quá có lẽ ngươi cùng ta không giống nhau, công việc của chúng ta chức trách vẫn là khác biệt. Được rồi, không đạt được ngươi, ta một hồi liền đáp máy bay trở về, đêm Giáng sinh chúng ta muốn cùng nhau vượt qua. Nói xong Chương Văn Văn liền nói muốn đi đổi máy bay đem màn hình trò chuyện cắt đứt. Một Xuân tiếp tục đỉnh lấy mây đen đi tại trở về bệnh viện trên đường, bỗng nhiên, một giọt lại băng lại dẫn bê tông khí tức mưa sa suốt tại chóp núi của Hàn bên trên. Tiếp tục lại là một dợt, hai dọn, mưa đông đổi theo hàn phong, thế này sao lại là lễ Giáng sinh hư vị, rõ ràng là thanh minh thời tiết mưa nhau nhau, người đi đường muốn ngừng hồn. Chạy chậm đến bệnh viện gần đây lúc Mưa đã càng rơi xuống càng lớn. Mộc Xuân đỉnh lấy dao hàng hộp thế, nhưng nhiều nhất liền che khuất vài cọng tóc. Thế là đi qua Lưu Mai tiệm hoa lúc, Mộc Xuân đẩy ra cửa thủy tinh đi vào. Đây không phải Xuân sao? Không mang dù a Lưu Mai cởi mở lên tiếng chào hỏi sau lại đem lực chú ý tập trung ở trước mặt nàng máy kế toán bên trên, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, cái này Lao Tiền muốn hô ta. Chỉ chốc lát, vẹn vẹn mặc một bộ cổ tròn mỏng áo len tiểu trương đẩy cửa nhập. À, Mộc Xuân, ngươi là đến giúp đỡ sao? lao Tiền đều nhanh bật điền, buổi sáng còn nhắc tới ngươi đây, nói cái gì giúp đỡ đến đứng lên mua một tặng một, tìm không thấy thời điểm một cái có thể phụ một tay người đều không có. Tiểu Trương vừa nói vừa theo trong bình hoa lấy mấy chi hoa cẩm chướng cùng cánh hoa sừng nhọn nơi có chút phát hoàng bách hợp. Lưu Mai ngẩng đầu đoán trách một tiếng, Tiểu Trương à, tay chân nhanh một chút, tùy ý chọn mấy chi hoa liền tốt nha. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, này loại hoa không phải kết hôn dùng cũng không phải nhà bên trong bài trí, ngươi tùy tiện cầm mấy chi bề ngoài kém liền tốt nha. Như thế nào do do dự dự tay chân như vậy không lưu loát đâu rồi, lao tiền đều phải bận rộn. Chết rồi, ngươi còn ở nơi này lề mề. Tay chân không tính là nhanh nhẹn vẫn luôn là Tiểu Trương vấn đề lớn, nhưng là Tiểu Trương làm việc kỹ lưỡng hơn nữa thành thật. Lưu Mai ngày bình thường cũng chỉ là lại nhại vài câu nếu thật là tiểu trương không ở nơi này hỗ trợ mặc kệ là lưu mai vẫn là lao tiền đều thiếu một cái đắc lực giúp đỡ đâu nói đến gần nhất cũng thật là tà môn hôm trước đồng chí đều đi qua buổi sáng hôm nay lại có một cái lao nhân đi qua quả thực cùng cao su lao đồng dạng này hai tháng đều đã chết chìm cái lao nhân kia lao tiền không phải bận đi rồi một xuân thuận miệng nói đúng vậy à còn không phải sao mỗi ngày bận điệu ngươi cũng không đi giúp giúp hắn xem ra là tìm được kiếm tiền nơi tốt rồi lưu mai dương mắt nhìn một chút một xuân tức giận cầm trên tay máy kế toán ném vào một bên giỏ sách bên trong bất quá đều là chút rất lớn tuổi người già lớn nhất hơn 90 tuổi, ngồi phịch ở giường bên trên đều nhiều năm, nhà bên trong hải tử cũng đích sắc không chịu nổi. đây không phải bệnh lâu trước giường không hiếu tử nha, lão tiền còn thật thích làm này loại tang sự, không có gì náo tâm địa phương, bình thường đều là giá cả nói tốt, đằng sau đều rất lao tiền. bất quá chỉ là này cộng đồng 4 dĩ nghe trường thọ, gần nhất một cái tiếp một cái, cảm giác lao đi không có, liền đến tiên chúng ta này loại hơi giá bất lão. lưu mai thở dài, quay người đem một cái sọt bạch cúc hoa đem đến cửa thủy tinh bên cạnh, đối với tiểu trường nói, những này một hồi tất cả đều cuốn tới lăng hoa đi lên. lưu mai cương giao phó xong chỉ thấy lão tiền đi đến. Phân nửa bên trái tay áo cùng quần áo tất cả đều xối lao tiền vào cửa liền nhìn được một Xuân. a nha, tiểu đinh lợi hại, nguyên lai like hắn thật là rất nổi danh họa sĩ a Hiện tại rất nhiều người đều mời hắn họa chân dung, ta thật không nghĩ tới, này nghiệp vụ sẽ tốt như thế làm. Kêu lão tiền chẳng phải là phân rất nhiều tiền sao. Cũng coi là ngoài định mức thu vào đi, bộ phận này thu vào ngươi lại không cần bỏ ra khí là gì, đúng không? một Xuân cười trêu chọc nói. Không thể nói như vậy à, hắn người này chỉ để ý chính mình trang điểm, vẽ tranh Thời gian quan niệm cái gì đều rất kém cỏi, ta thế nhưng là vẫn luôn hỗ trợ nhìn. Nhà tang lễ bên trong từ trên xuống dưới còn phải giúp hắn chuẩn bị chuẩn bị. Ngẫu nhiên mời ăn cái cơm, mua chút trà sữa đồ ăn vặt loại hình cho đại gia đưa đi. Này không đều là ta ở phía sau đi theo sao? Hắn biết cái gì nha, là hắn biết vẽ tranh, có đôi khi xem người ta tiểu hải tử đáng thương, vẽ xong họa một phân tiền đều không thu, còn cấp lại tiền cho người ta hải tử mua đồ, mọi người ta ăn cơm. Ngươi nói này loại họa sĩ đều tại nghĩ thứ gì nha? Đúng rồi, Xuân có thời gian đến giúp đỡ sao? Ta này đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại, lão Trần gia gia gia không có dĩ sống qua cuối năm chính là trăm tuổi lao nhân lao tiền mới vừa nói xong lưu Mai liền hô lên cái gì lao Trần ra ra không có hắn chính là lập tức liền 100 nhà này còn kém mấy ngày à một tuần còn kém một tuần liền 100 tuổi ta còn nghĩ có thể ăn vào một tô mì cùng một phần điểm tâm cái gì đâu Đúng vậy à thứ 10 cái ta gần nhất sinh ý hảo có điểm sợ giá cả hoàn toàn không chạy tới càng thêm 1688 phần ăn trực tiếp cho 2288 đồ vật lao nhân chết sạch liền rất đáng sợ lao tiền nói lời này dáng vẻ rất là bi ai bị lưu mai mắng một câu Không muốn như vậy lại nhại nói cái gì đâu rồi, sợ chết gà nha. Sợ chết ngươi không muốn làm ăn. Không phải sợ chết. Lao tiền bận bịu mệt mỏi, cũng nghe không được Lưu Mai như vậy đối hắn. Không phải sợ chết liên tốt, ta lời nói một vị một đầu động vật tiếp túc cũng sẽ sợ loại chuyện này đâu rồi, không muốn mê tín, phải tin tưởng khoa học. Lưu Mai thình lình bày ra một fan khoa học nữ chiến sĩ Yên ngang anh tư, một xuân vụn trộn tiêu tốt. Xuân, ngươi rốt cuộc có giúp hay không à, ta có thể cho ngươi thêm điểm tiền, liền giúp ta đi nhìn chằm chằm là được, ta chính là không phân thân nổi, hôm qua cho nhà Tuấn gọi điện thoại. Hắn cũng biểu thị gần nhất là mùa thị vượng so sánh đi nhân gia nhà bên trong, hắn giống như càng thích nhà tang lễ bên kia, cũng sẽ quá nhân. Những lão nhân này đều thân mắc bệnh nặng sao? Một xuân hỏi. Lão tiền lắc đầu, nói như thế nào đây, đại bộ phận là lâu dài nằm giường bên trên, có chút thân thể trên không tính là gì ác tính bệnh, chính là chúng gió sau tê liệt, có chút ngẫu nhiên có thể đứng dậy đi một chút, đại bộ phận thời điểm đều phải nằm giường bên trên, còn có chút trẻ tuổi điểm, đi đứng hơi chút tốt hơn một chút, ngẫu nhiên còn có thể xuống lầu phơi nắng mặt trời, đều không như là nhất thời bán hội lại đột nhiên tử vong. Bất quá lão nhân gia nói không rõ ràng, nhất là mùa đông tâm suất huyết não dọn cực kỳ, có đôi khi một cái chảy máu não cấp cứu chế người liền không có a. Còn có cao huyết áp cũng biết, còn có tâm bệnh đường sinh dục. Một Xuân nói tiếp, đúng vậy, có thể thọ hết chết già vẫn là tốt nhất, bất quá gần nhất có mấy cái lão nhân cũng là ngủ một chút liền không có, buổi chiều cơm nước xong xuôi nói là ngủ rồi, sau đó cơm tối lúc bảo mâu đi gọi liền gọi không dậy. Thử vong chứng minh nói như thế nào? Một Xuân như vậy vừa hỏi lão tiền gãi gái đầu, một bộ đây coi là vấn đề gì bộ dáng. Chương 310, tại không có biện pháp tốt hơn trước kia. Chương 310, tại không có biện pháp tốt hơn trước kia. Tử vong chứng minh bên trên viết cái gì? Lao tiền cảm thấy này thật là có chút buồn cười cũng có chút làm khó hắn con rồng này, làm thiết yếu đạo cụ một trong tử vong chứng minh tờ giấy này so nội dung bên trong hữu dụng nhiều, người chết sau, không, có tử vong chứng minh, tập thi cũng khó rời đi. Nhưng là tử vong chứng minh bên trên viết cái gì đối với Lao tiền mà nói thật đúng là không quan trọng. Chỉ cần người chết cơ bản tin tức, tỉ như tên, giới tính, tuổi tác, ngày sinh, tử vong ngày không muốn viết sai, cái khác khoảng trắng tất cả đều lấp thượng, liền xong việc, ai còn sẽ đi cầm tử vong chứng minh làm độc lý giải a, kiểm tra lại không khảo. Không phải liền là hô hấp suy kiệt, hô hấp dừng lại loại hình, đều là không sai biệt lắm nha. Lao tiền kiên trì hồi đáp. Đều là người nhà chính mình đi cộng đồng bệnh viện cùng đường đi bên kia làm sao. Một xuân lại hỏi. Lao tiền hơi không kiên nhẫn, ngươi không phải đều biết sao. Làm sao vậy, lúc này mới bao lâu quy tắc có biến, này quy tắc khả năng đến lao tiền chết cũng sẽ không thay đổi. Một xuân cũng không biết chính mình là thế nào, có lẽ là lễ Giáng sinh gần hoặc là nói cuối năm gần, trong lòng có chút cô đơn cảm giác giống như như vậy mùa có loại đặc biệt cảm giác cô độc, cảm giác cô độc cùng tử vong tại một loại nào đó tình cảm phương diện bên trên lại đặc biệt tiếp cận, làm cho người ta rất khó xem nhẹ bọn chúng. cũng chính là bởi vì đây nhân loại đều là giống như tìm kiếm nghĩ cách trốn tránh suy nghĩ tử vong đồng dạng trốn tránh cô độc. nghĩ đến này một xuân lại lo lắng khởi tiểu hải, tiểu hải một người về nhà, một người lễ giáng sinh, sẽ không có vấn đề à? một cái 12 tuổi nam hải nghĩ tới đây một xuân cho đinh gia tuấn gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại đinh gia tuấn nói chính mình sẽ mời tiểu hải đi nhà bên trong làm khách, dù sao hắn cũng là một người, có khả năng nói cùng hắn cùng nhau vẽ tranh hoặc là nghe âm nhạc nói đến, các ngươi hai vị khí chất thật đúng là có mấy phần tương tự đâu. Một Xuân ra vẻ buông lòng nói, đừng nói như vậy, ta đều không xác định ta làm như vậy đúng hay không, hắn tự hôi hoàn toàn đem ngươi trở thành hắn đã chết đi ba ba. Đinh Gia Tuấn lúc nói lời này không có nửa điểm trêu chọc khí, không giống lần trước trò chuyện lúc còn cố ý nói cái gì một Xuân làm ba ba cũng không tệ a loại hình. Ta cũng không xác định làm như vậy không phải thích hợp, dù sao hắn tình huống cùng ngươi lúc đó khác biệt. Một Xuân đứng tại tiệm hoa cửa ra vào lều tránh mưa hạn, nước mưa tích tắc phát ra thanh âm phiền não, có lẽ chờ một cái thích hợp thời điểm nói cho hắn biết, nhưng ta cảm thấy hiện tại không được vất vả một bác sĩ, Đinh Gia Tuấn ngữ khí phi thường thành khẩn, quả thực tựa như gia trưởng tại cùng bác sĩ hoặc là lao sư nói. vậy cứ như vậy đi, tạm thời ta cũng không có biện pháp tốt hơn. đứa bé kia còn muốn chuẩn bị thi đấu, nếu như bây giờ buôn hội lời nói, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Một Xuân nghĩ đến Tiểu Hải ở trường học nói lời ta chỉ cần ba ba thích ta diễn tấu liền có thể, ta hết thể diễn tấu cũng là vì ba ba à. vì ba ba một người diễn tấu, ý vị như thế nào đâu? Một Xuân tại đầu bên trong lặp lại tự hỏi những lời này, sau đó hắn hướng Đinh Gia Tuấn hứa hẹn, tại thi đấu kết thúc trước kia, chính mình sẽ đóng vai hảo phụ thân nhân vật. Đinh Gia Tuấn lại quan tâm hỏi thăm Mộc Xuân làm như vậy không phải sẽ ảnh hưởng hắn công việc thường ngày, nhất là nghề nghiệp quy tắc loại hình. Mộc Xuân tại điện thoại bên này lắc đầu, trong lòng tự nhiên là rõ ràng, như vậy chỉ liệu quan hệ thật sự là có chút đặc thù. Nếu có người muốn lên án hoặc là tìm phiền toái, hắn căn bản cũng là không thể nào giải thích, giải thích thế nào đâu. Một cái vị thành niên bệnh nhân gọi bác sĩ ba ba, bác sĩ liền an ổn làm lên ba ba đến. Đừng nói người bên cạnh sẽ dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, liền xem như sở hiểu phòng bên kia nếu như biết, lão sư cũng sẽ muốn biết hắn đến tận cùng vì sao lại làm như vậy đi. Nhưng là đối với Mộc Xuân mà nói. Chuyện này căn bản không có phức tạp như vậy, tại không có biện pháp tốt hơn trợ giúp tiểu hải trước đó, cùng hắn cùng nhau vượt qua trước mắt gian nan thời gian, bất luận nhìn thế nào đều không phải cái gì chủ ý xấu. Về phần người khác nói thế nào, hắn để ý không đến, cũng không có thời gian để ý. 3 giờ dưới chiều, mưa đông tiêu tiêu. Một xuân nghĩ đến hỏi lưu mai mượn một cây dù, hảo lập tức chạy về bệnh viện, có lẽ trước khi tan sở còn sẽ có bệnh nhân đến bệnh viện, loại ngày này còn chạy tới bệnh viện người, nếu là hắn không thể kịp thời xuất hiện tại phòng mạch nói cho cùng vẫn là có chút bận tâm sợ, tư tư cùng Lưu Đạm Đạm. Dù sao một cái không phải viện y học xuất thần, một cái khác thiên phú cực cao lại như cái Hải Tử đồng dạng. Liên sợ Lưu Đạm Đạm không hảo hảo nghiên cứu chuyên nghiệp tri thức, xem trị liệu cũng chỉ nhìn bề ngoài, giống như Lưu Điền Điền đồng dạng đem thể sắc và tinh thần khoa làm việc coi như tìm ra lời giải tổ trinh thám hoặc là kịch bản xã loại hình đại học câu lạc bộ hoạt động coi như phiền vai. Nghĩ tới đây, trong mưa bỗng nhiên đi tới một vị nữ tử, nghiêng người theo một xuân bên người đi qua, xuyên thật dày màu trắng áo len, càng lộ vẻ dáng người thon dài, theo khí chất bên trên xem tuổi cùng bạch lộ không sai biệt lắm, có lẽ còn trẻ mấy tuổi khẽ miệng giống như cười mà không phải cười. Theo một xuân bên người đi qua lúc, một cỗ thanh nhã hơi ngọt thấm nhạc khí. Nữ tử sớm thu hồi nền trắng tơ vàng quấn quanh cán dài dù che mưa, cái kia thanh dù che mưa đẹp đến làm người ta nín thở, một xuân đột nhiên một hồi bối rối, chính mình làm sao nhìn một cái dù che mưa mê. "Lão bản, ta muốn mua hoa." "Hoa gì?" "Tự chọn vẫn là ta giúp ngươi chọn." "Đưa bằng hữu hay là đặt ở nhà bên trong?" "Ta chính là nghĩ muốn mua bỏ ra, cho nên đi tới nhìn xem." "Đây coi như là lý do gì?" Lưu Mai nghĩ đến. "Vở ý thì tốt, tùy ý chọn đi." Chờ nữ tử cầm màu trắng tương tư mai đi ra tiệm hoa. Dù che mưa tại một xuân bên cạnh mở ra một sát na, một xuân thấy do nữ tử mặt tiểu tây qua, một xuân hô, nữ tử nghe được thanh âm có chút quay mặt lại, một xuân vững tin không thể nghi ngờ, này nữ tử chính là hắn mấy tháng nay mỗi ngày đều chú ý tiểu tây qua ha ha, ngươi không phải tiểu tây qua sao? Ta thật xin lỗi, thật là đúng dịp, ngươi là? Fence. Tiểu tây qua thu hồi dù che mưa, Cười hỏi một xuân, cho nên ngươi là fans, a, xem như thế đi, tia thật sự hảo xảo, ta Fence cũng không nhiều đâu rồi, hơn nữa ta lớn lên cùng điện thoại di động bên trong nhìn qua rất giống sao? Giống nhau như ca, làm sao lại như vậy? Ta cảm thấy điện thoại đem ta biến dạng, bằng không ta fans làm sao lại ít như vậy đâu. Nàng fans tại một Xuân xem ra thật là không hề ít, nói thế nào cũng có hết mấy vạn đi, bất quá, có vẻ như hồ bằng cùng Lý Nam mấy bộ fans đều có hết mấy vạn, đinh gia tuấn càng là không cần nói, hắn đều kém chút muốn đem mấy bộ gạch bỏ, ngày lẻ tăng trưởng vượt qua 20 vạn, đây là khái niệm gì? Tại này loại fans văn hóa đại hành kỳ đạo thời đại, duyên dáng yêu kiều đều có thể bằng vào tự thân sở trường nhấc lên như thế cự gió lớn chơi, tiểu tây qua fans số cùng ảnh hưởng lực xác thực chỉ có thể coi là tự ngu tự nhạc tiêu chuẩn. Cái kia Ta đang muốn hỏi một chút công lích đi bộ chuyện. Một Xuân mới vừa mở miệng, tiểu Tây qua điện thoại di động vang lên đứng lên, nàng cười nói, tích giọt lái xe đến, ta đi trước, còn có chút việc. Nói xong, lưu cho một Xuân một cái đặc biệt tấm áp mỉm cười. Đưa mắt nhìn tiểu Tây qua sau khi lên xe, trận này mưa đông thế nhưng ngừng lại. Chương 311, tại mưa to kệ cao bên trên. Chương 311, tại mưa to cao trên kệ. Nước mưa theo kính chắn gió bên trên chậm rãi trượt xuống, nam bắc cao khiến một đến ngày mưa, ngày phong đường một đoạn này liền sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đi qua Mộ Xuân bên kia chỉ liệu cùng bản thân điều chỉnh. Cố Thiên Thiên đã dần dần trầm tĩnh lại, trầm tĩnh lại về sau, chiếu cố khởi Tiểu Linh đang đến cũng sẽ không cảm thấy bị quan lại áp lực trọng trọng. Thời gian dần qua, thông minh Cố Thiên Thiên phát hiện chính mình càng là buông lỏng, càng là bảo đảm sung túc giấc ngủ, gặp được suy nghĩ lung tung hoặc là quá phận lo lắng Tiểu Linh đang an toàn thời điểm, liền có thể càng nói mau hơn phục chính mình. Đó bất quá là bởi vì tham món lợi nhỏ chung mà tưởng tượng ra đến sự tình. Đại bộ phận mới mụ mụ đều sẽ có như vậy quá trình, này loại lo lắng là phổ biến, nhưng là làm lo lắng ảnh hưởng đến chính mình thần trí, đến mức đến cuối cùng cũng không đủ sức chiếu cố Tiểu Linh đang nói vậy thật là đáng sợ. Chính như vị bác sĩ kia lời nói, chân chính ma quỷ căn bản không có đến, chính ngươi trước thành ma quỷ. Bây giờ nghĩ lại chính mình trước đó khẩn trương quá độ thật là có chút khoa trương, cùng phim truyền hình đồng dạng. Thứ sáu buổi tối, Cố Thiên Thiên Trượng Phu nhìn thấy Thê Tử gần nhất tâm tình tốt rất nhiều, liền đề nghị thứ bảy cùng đi một nhà anh trẻ nhỏ chụp ảnh công ty chụp một tổ ảnh gia đình. Cố Thiên Thiên Sinh Song Hải Tử cũng vẫn luôn buồn bực nhà bên trong, tối đa cũng chính là chung cư trong hoa viên đẩy Tiểu Linh đang xe nhỏ tản tản bộ. Nói đến hoa viên tiểu bệnh viện vẫn là nàng mấy tháng này đi qua nơi xa nhất, Tiểu Linh đang dần dần không cần thân cho về sau. Cố Thiên Thiên trong lòng có tiếp tục công việc kế hoạch vì sinh tiểu linh đang, Nàng trước thời gian nửa năm liền từ chức ở nhà an tâm chuẩn bị mang thai, thuận lợi mang thai về sau, lại đi qua gần một năm thời gian mang thai, lại trải qua hơn nửa năm nuôi nấng, nàng đã có hơn hai năm thời gian không hề rời đi qua nhà hòa thuận hải tử. liền thế giới bên ngoài người, Cố Thiên Thiên đều cảm thấy chính mình không biết muốn thế nào trao đổi. đương nhiên đây không phải vô cùng trọng yếu chuyện, bởi vì một bác sĩ cũng đã nói, nếu như muốn làm việc, có thể chậm dãi kế hoạch, hoặc là nếu như muốn tại trình độ hoặc kỹ năng bên trên có sở đề cao cũng có thể thừa dịp kế tiếp mấy tháng đến thời gian nửa năm, thứ nhất tìm được thiếu máu nguyên nhân căn bản tích cực trị liệu, giữ tốt thân thể sau mới có thể thích ứng đã muốn làm việc lại muốn chiếu cố Hải tử sinh hoạt. Thứ hai, thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút chính. Mình càng hy vọng xử lý phương diện nào làm việc, là hy vọng tại sự nghiệp trên có sở thành tích, vẫn là chỉ là không muốn trở thành ngày nhà bên trong đồi tiếp Hải tử cùng lão nhân, nghĩ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, nhận biết chút bằng hữu mới. Mấy ngày nay Cố Thiên Thiên cũng suy tư một chút một xuân nói này hai cái phương diện, đích xác thân thể nếu như không thể giữ tốt, làm việc cùng học tập đều sẽ làm tinh thần áp lực trở nên càng lớn, về phần sự nghiệp trên phải chăng cần phải có cái gì thành tựu? Cố Thiên Thiên ngược lại là cũng không có đặc biệt nghĩ tới gia đình điều kiện coi như không tệ, nàng đoán chính mình là nghĩ nhiều nhận biết chút bằng hữu đi. vốn dĩ hết thảy đều đã tại hướng hảo phương hướng phát triển, thế nhưng là này đột nhiên tới mưa cùng đại cát xe, trong xe hơi ấm tựa hồ có chút ao, cố thiên thiên đột nhiên lại cảm thấy hô hấp không thoải mái, trợ phu nhìn hắn như vậy vội vàng mở cửa sổ ra, lại tràn vào một hồi gió lạnh mưa lạnh, cố thiên thiên vừa sốt ruột phàn nàn nói, ngươi làm gì à, tiểu linh đang thổi lạnh làm sao bây giờ? trợ phu cũng bởi vì trời mưa xuống ngăn ở xe trong, tâm tình bực bội, thế là tiếng cười lầu bầu một câu, nay tính tình thật to lớn. cố thiên thiên nghe nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới chính mình như vậy không thoải mái. Lão công lại nói như vậy, tay phải che lại cổ họng, lãnh đạm đáp lại, có ý tứ gì à, như vậy có phải hay không? Rồi, vừa rồi trong xe ấm áp, Tiểu Linh đang áo khoác đều không có mặc, mũ cũng không có mang, đột nhiên như vậy mở cửa sổ nếu là hắn bị cảm làm sao bây giờ? Hiện tại bệnh viện treo nước tiểu Hải tử nhiều như vậy, đi bệnh viện xếp hàng đều phải hàng chết người. Ngươi như thế nào vừa gặp phải một ít chuyện đều là như vậy tiêu cực rồi, Thiên Thiên, ta thật không muốn ôm đoán, ngươi trước kia không phải như vậy, hiện tại ngươi xem một chút ngươi, sinh song hải tử không chỉ chính mình vui buồn thất thường cả ngày không thoải mái. Trợ phụ như vậy ôm một cái đoán. Cố Thiên Thiên trong lòng liền càng bị khuất, vốn là hô hấp không thoải mái, hiện tại trực tiếp liền thở hổn hển đứng lên, từng đợt bén nhọn tiếng hít thở dọa đến trượng phù hộp số không có treo ổn, xe xông về phía trước một chút. Lần này, Cố Thiên Thiên hô hấp ngược lại là thông thuận tới, nhưng là Cố Thiên Thiên ôm ở trên tay Tiểu Linh đang lại hướng phía trước lung lay một chút, đầu đụng vào hàng phía trước trên ghế ngồi. Ngươi làm gì a? Bảo bảo đều đủ phải. Cố Thiên Thiên lần này thật sự tức giận, cơ hồ khí nghị muốn mắng chửi người, nếu không phải chính mình ngồi ở hàng sau, lão công tại điều khiển viên vị trí, Cố Thiên Thiên khả năng thật muốn đưa tay hướng lão công trên người là tới. Tiểu Linh đang bị kinh hách khóc lên, này vừa khóc toàn bộ trong xe đều náo loạn trời, ai cũng không có cách nào an tĩnh lại. hảo Tâm Thái, loại thời điểm này căn bản chính là không tồn tại đồ vật. Ta đều mua nhi đồng chỗ ngồi, ngươi không cho hắn dùng, một hai phải ôm ở trên tay. Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy chính là hại hắn. Ta vừa rồi tại cho hắn thay tã, nếu không phải kẹt xe ta về phần hiện tại cấp cho hắn thay tã sao? Hai người ngươi một chút ta một câu, đằng sau xe liệu mạng lóe ra để lớn. Kết quả, quay chụp kế hoạch cứ như vậy ngâm nước nóng, bị một trận không hiểu ra sao mưa đông triệt để hủy. Nửa đường về nhà sau, lão lương khẩu thấy vợ chồng trẻ đều giận đùng đùng, cũng không cảm giác hỏi nhiều chỉ có thể đem Hải Tử tiếp nhận tay chiếu cố, cũng không dám nói lung tung lời gì. Trượng phu rốt cuộc nhịn không được, cơ hồ cầu khẩn cùng Cố Thiên Tiên thương lượng, có thể hay không sửa đổi một chút ta ta cảm thấy ngươi từ khi sinh xong Hải Tử về sau áp lực cũng quá lớn đi, chính mình cả người gầy xanh sao vàng vọt không nói, còn cả ngày ôm Hải Tử vui buồn thất thường, nào có hình người ngươi như vậy a bằng không ngươi lại đi bệnh viện nhìn xem, uống thuốc được rồi. Uống thuốc? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta có thần kinh bệnh sao? Cố Thiên Tiên vừa nói như thế, Trượng phu đóng sập cửa mà ra, luôn luôn tính tình tốt Trượng phu rốt cuộc chịu không được đi xuống. Bà bà thấy cảnh này, cũng không tốt quái tức phụ, dù sao thân là nữ nhân nàng cũng rõ ràng Cố Thiên Thiên hiện tại bị khuất, nhưng là làm bà bà, Cố Thiên Thiên hai lần đưa bệnh viện cấp cứu, nhà bên trong lại cả ngày không cao hứng dáng vẻ, lao lượng khẩu cũng rất khó khăn. Ngay từ đầu là lo lắng tức phụ thân thể, lại nói tiếp ngày bình thường Cố Thiên Thiên cũng là hiểu chuyện vừa vặn nữ hải, mặc kệ là cái này tức phụ ra cảnh vẫn là tức phụ bản nhân tu dưỡng đều là thực làm lao lượng khẩu cảm thấy hài lòng. Hảo hảo một gia đình, sinh song hài tử vốn phải là hạnh phúc hơn mới đối, như thế nào càng ngày càng qua không tốt đâu. Nàng không nghĩ quấy Cố Thiên Thiên, nhưng là người đều là có cảm xúc, thời gian lâu dài liền không có biện pháp giống như ngay từ đầu như vậy, chúng chi mẹ ruột cùng thân nữ nhi trong lúc đó đều sẽ có ngăn cách, chớ đừng nói chi là bà bà cùng tức phụ giữa. Thế là, bà bà nhịn không được, chạy lên tiến đến cùng Cố Thiên Thiên nói: "Thiên Thiên à, bằng không lại tìm ngươi cô cô đi xem một chút, các ngươi bộ dạng này, ta và cha ngươi ba nhìn cũng có chịu, nếu là ngươi cảm thấy chúng ta ở đây ở ngươi không thoải mái lời nói, ta liền mang theo Tiểu Linh đang về nhà trông nom một đoạn thời gian." Hai vợ chồng các ngươi hảo hảo câu thông câu thông, cũng nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Chương 312: Tại hạ ban phía trước xuất hiện bệnh nhân. Chương 312: Tại hạ ban phía trước xuất hiện bệnh nhân. Bà bà là hảo tâm, nhưng là này loại hảo tâm không tốt biểu đạt, chính là mặc kệ bà bà nói thế nào, tất phụ đều có thể sẽ cho rằng là bà bà đối với chính mình có ý kiến, này loại văn hóa tích lũy xuống tại xã giao bên trong cất giấu đồ vật, liền cùng như U Linh khó có thể hoàn toàn thoát khỏi. Cố Thiên Thiên lý trí bên trên vẫn luôn biết công công bà bà thật là tốt hai người, cũng vẫn luôn tin tưởng bà bà thủy chung là giúp đơn nàng, kết hôn nhiều năm qua, bà bà vẫn luôn đối nàng thực chiếu cố, cùng có chút quan hệ mẹ chồng nàng dâu khẩn trương gia đình so sánh, nàng quả thực chính là có một cái trên đời này phi thường hảo bà bà nếu là cùng trên internet thường xuyên nhìn thấy những cái đó văn chương bên trong gia đình luân lý chuyện xưa so sánh với lời nói cố thiên thiên gia đình càng là so với cái kia gia đình không biết tốt bao nhiêu có người bởi vì sinh nữ nhi bị công công bà bà chán ghét có người bởi vì lao công quá độ nghe mụ mụ lời nói mà cả ngày giàu gì không vui càng có người vì bà bà từ đầu đến cuối không quen nhìn tức phụ cuối cùng nhào đến ly hôn tóm lại những này tại cố thiên thiên nhà bên trong kỳ thật đều không có nhưng là nàng vẫn là bệnh vẫn là không khỏe mạnh vẫn là bị lao công coi như bệnh tâm thần hiện tại bà bà cũng cảm thấy hài tử không thích hợp cùng với nàng sinh hoạt là như vậy sao Nguyên lai like chính mình đã nhà bên trong này như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Cố Thiên Thiên không muốn đến phương diện này suy nghĩ, nhưng là hôm nay loại tình huống này hạ, nàng nếu là không hướng phương diện này nghĩ, nàng cũng chỉ có thể toàn bộ gỡ trách ở chính mình trên người, đó chính là thừa nhận chính mình có thần kinh bệnh, chính mình không xứng chiếu cố Tiểu Linh Đang. Ngụ ý chính là không có tư cách trở thành một cái hảo mẫu thân đi. Cố Thiên Thiên hô hấp biến thành một cái không cách nào khống chế nan để, nàng dùng sức thở phì phò, ngực cũng càng ngày càng khẩn trương, trái tim thừa nhận áp lực cực lớn, giống như bị giam tại cửa sổ khóa chặt phòng bên trong, một hai phải lao ra mới có thể hô hấp đến không khí mới mẹ đồng dạng. Cố Thiên Thiên cũng không ngồi yên nữa, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào tất cả đều tại hướng lên sôi trào, trên da thì là mọc đầy nhìn không thấy toàn thân là mao rêu xanh. Đột nhiên có một khắc, nàng không chịu nổi, sau đó vọt tới phòng bên trong, một cái theo công công trên tay đoạt lấy Tiểu Linh đang, liền áo khoác đều không có cho Hải Tử mặc vào, mở cửa, hoàn toàn nghe không được phía sau bà bà tiếng đảo, ôm Hải Tử đè xuống thang máy ấn phím, ngón tay run rẩy, quá độ toát ra tay mồ hôi lạnh hai cánh tay lạnh bước lạnh bước. Tiểu Linh đang cũng không khóc, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Cố Thiên Thiên, bà bà đuổi theo, hỏi, đây là thế nào à? Về nhà à? Hải Tử lạnh. Hải Tử lạnh ra so với hắn lạnh hơn. Nói xong, Cố Thiên Thiên mang theo Hải Tử xông vào thang máy. Chỉ có nàng cùng Tiểu Linh đang hai người trong thang máy. Cố Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến, nếu là đem Hải Tử một người đặt ở trong thang máy sẽ như thế nào? Nếu là thang máy đột nhiên rơi xuống sẽ như thế nào? Nếu là mở cửa thời điểm đột nhiên một chân đạp vụt sẽ như thế nào? Gặp được thời điểm nguy hiểm ta sẽ đem Hải Tử ném về nguy hiểm vẫn là bảo hộ lấy hắn. Cố Thiên Thiên cơ hội là tại một xuân chuẩn bị xuống ban trước 5 phút đồng hồ đi đến Hoa Viên Tiểu Bệnh Viện lầu năm. Hàn Phong lôi cuốn Cố Thiên Thiên thân thể cùng đi vào Thể Sắc và Tinh Thần Khoa Phòng Mạch. Nước mắt tại trên mặt nàng dính kết lấy tóc tán loạn. Phòng mạch bên trong có ba vị bác sĩ, nàng lại chỉ có thấy được một xuân. Mang theo trang dung gương mặt, nhãn ảnh cùng má đỏ đã hòa tan thành vỡ vụn tơ lụa. Phản phất mới từ lò nướng bên trong lấy ra bánh giữa, ra đụng một cái liền nát. Bác sĩ, ta điên rồi, ta điên thật rồi. Cố Thiên Thiên kêu bác sĩ, nhưng lợi này chính là đối với một xuân một người nói. Lưu đạm đạm theo máy chạy bộ bên trên đi xuống, nhìn thoáng qua một xuân, nhận được tán đồng ánh mắt về sau, rời đi phòng mạch. Sở tư tư cũng đứng lên, dẫn đạo cố Thiên Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nhưng là hiển nhiên cố Thiên Thiên càng muốn dựa vào tường mà đứng, có lẽ như vậy đối nàng mà nói càng có an toàn cảm giác. Một Xuân khẽ lắc đầu, ám chỉ sợ Tư Tư không nên miễn cưỡng cố Thiên Thiên. Sở Tư Tư hiểu chuyện cầm sổ ghi chép cùng bút máy theo sát Lưu Đạm Đạm cùng rời đi phòng mạch. Ta triệt để điên rồi. Cố Thiên Thiên thanh âm trong tuyệt vọng mang theo chở vật. Một Xuân bưng chén trà đứng tại chỗ, hắn nguyên bản cấp cho chính mình rót một ly nước, trở về về sau còn chưa kịp uống một ngụm trà liền bị Sợ Tư Tư cùng Lưu Đạm Đạm đuổi theo quan tâm tới Tiểu Hải sự tình. Một Xuân còn không có nghĩ đến giải thích thế nào, cố Thiên Thiên liền ôm Hải Tử vào vào. Ta thật thật không biết xảy ra chuyện gì, thân thể tựa như muốn nứt mở đồng dạo. Ta liền, ta liền điên rồi, ta điên thật rồi ta cảm thấy ta có thể đem Tiểu Linh đang chơi chết, ta đều trông thấy chính mình đem hắn như thế nào sống sống chơi chết, nước mắt giống như mạc do nổ sét máy móc, để ép liên tục không ngừng rơi xuống. Một bác sĩ, ta có phải điên rồi hay không, không cứu nổi. ngươi như vậy một xuân ngữ tốc rất chậm, ngươi như vậy rất tốt. Cái gì? Cố Thiên Thiên bất khả tư nghị nhìn một xuân, chính mình đều muốn đem hải tử tươi sống chơi chết, bác sĩ này như thế nào còn nói loại lời này? Chẳng lẽ cùng đường mặt lộ ta cuối cùng vẫn là đi vào một sai lầm địa phương sao? Cảm giác tuyệt vọng lần nữa đánh tới, Cố Thiên Thiên ôm chặt lấy tựa ở bà vai nàng bên trên ngủ hải tử đem so với phía trước lấy hơi quá độ, người chỉ ít làm được không có tại tới trên đường ngất cùng tứ chi vô lực, có thể làm được như vậy đã thực không dễ dàng. Ôm Hải Tử Cố Thiên Tiên giống như một người mặc tản tạ tà áo giáp, bị thương từng đống, lại phải gian nan chống đỡ lấy cơ sĩ, tuyệt không đổ xuống chiến sĩ bình thường, nàng toàn thân đều là cảm giác bị thất bại cùng sợ hãi, lại một giây đồng hồ đều không thể tỉnh táo lại để cho chính mình đi ra phiến chiến trường này. Khói lực hợi, chống trận anh minh, có thể làm được như vậy thật rất không dễ dàng. Một xuân lại ôn hòa lặp lại một lần, rất tốt, tiến bộ rất lớn. Ngồi xuống, nói cho ta xảy ra chuyện gì? Cố Thiên Thiên xê dịch một chút bước chân, lại nhanh chóng thu hồi lại. Do dự trong lúc đó, Cố Thiên Thiên phát hiện bác sĩ không thấy. Tìm được, Sở bác sĩ mới khăn quàng cổ, cho Hải Tử vây lên đi, một hồi ta đem điều hòa không khí mở ra, chờ ấm áp lại đem khăn quàng cổ bắt lấy tới. Tuy nói là làm Hải Tử đem khăn quảng cổ vây lên, thế nhưng là Mộ Xuân vẫn đứng ở bên cạnh bàn lười nhác di động, chỉ là trên tay cầm lấy khăn quàng cổ hướng Cố Thiên Thiên đứng phương hướng thẳng tắp đưa ra ngoài. Cố Thiên Thiên hướng phía trước đi vài bước, cuối cùng nàng tiếp nhận khăn quàng cổ, mềm mại dê nhung nắm ở trong tay, Cố Thiên Thiên tâm cũng đi theo mềm mại một chút. Cảm ơn trong miệng miễn cưỡng gạt ra hai chữ tới. được rồi, điều hòa không khí nhiệt đứng lên tương đối chậm, ta cho ngươi ngược lại ly nước nóng. cố thiên tiên ngồi xuống, tiểu linh đang bởi vì đổi tư thế, thoáng lặng lẽ hạ con mắt, lại dán cố thiên thiên cánh tay ngủ say xưa. lúc ra cửa cũng không kịp thêm quần áo, cùng nhà bên trong người không cao hứng sao? một xuân cho cố thiên thiên đưa lên một ly ấm áp nước. cảm ơn, ta không biết nói thế nào, cùng trước đó không giống nhau, ta muốn nói ta trước đó đã tốt hơn rất nhiều, thật sự hảo rất nhiều, ngủ dám xoay người, hơn nữa cũng không quá sẽ nghĩ tới hải tử sẽ chết hoặc là chính ta sớm muộn cũng sẽ chết chuyện như vậy. rất tốt ta, nói do ngươi thực cố gắng. Phi thường tốt, một xuân khích lại nói. Chương 313, tại Hoàn Mỹ cùng Hoàn Mỹ trong lúc đó. Chương 313, tại Hoàn Mỹ cùng Không Hoàn Mỹ trong lúc đó. Nhưng là không dùng, hôm nay xuống tại cao chiến kệ, ta đột nhiên liền không khống chế nổi, bởi vì cái xe, xe hoàn toàn liền không có biện pháp hướng phía trước di động, ta sốt ruột, ta lão công cảm xúc cũng không tốt, sau đó, ta liền đem tiểu Linh đang ôm ở trên người, tiếp tục ta rô hắn một hồi, sau đó, ta đột nhiên cảm giác không hô hấp được, nhìn ngoài cửa sổ trời âm u khí cùng trên cửa sổ mặt mặt ma ma mưa, ta lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tốt. Cố Thiên Thiên nghĩ muốn tận khả năng biểu đạt rõ ràng, nàng ngữ tốc rất nhanh, cũng tận lực nói rất nhiều. Sau đó nàng nói bổ sung, ta biết ta nói loạn thất bắt tao, nhưng là thật, sự thật chính là như vậy loạn thất bắt tao. Một Xuân gật gật đầu, giống như từng khối mảnh tiếng bể, nhặt lên phiền phức, hợp lại phiền thoái hơn. Đúng thế. Cố Thiên Thiên mắt bên trong đột nhiên hàm chứa nước mắt, đúng vậy, chính là như vậy, chính là mảnh vỡ trạng, loạn thất bắt tao, ta căn bản không biết làm sao vậy, xế chiều hôm nay, chính là một giờ phía trước đi, ta cảm thấy gia đình của ta cũng xong đời. Ta trợ phụ, rốt cuộc chịu đựng không nổi đột nhiên một cái phanh lại, tiểu linh đang đụng phải hàng phía trước chỗ ngồi, hắn liền bắt đầu phản nản ta không có đem hải tử đặt ở an toàn trên ghế ngồi, ta đột nhiên cảm thấy bị khuất, bị khuất đến khóc lớn không ngừng, ta chính là muốn khóc, chính là cảm thấy bị khuất. một xuân đưa cho cố thiên tiên một tờ giấy, cố thiên tiên xoa xoa nước mắt, quyết định vun một cái vì nhanh, thế là liền đem nguyên bản muốn đi quay chụp ảnh gia đình về sau lại bởi vì nửa đường không thoải mái trở về về nhà, cuối cùng bởi vì bà bà nói đem hải tử lĩnh trở về nhà bên trong mình về sau, nàng tông cửa sông gian này hơn một giờ bên trong phát sinh chuyện hướng một xuân hoàn toàn dạng thuật một phen, nói quá trình bên trong. Cố Thiên Thiên lại cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng là dừng lại một chút một chút liền hòa hóa lại. Người hô hấp vấn đề, ta không quá lo lắng. Mặc dù nhìn qua thực đáng sợ, nhưng là tại hướng hảo phương hướng phát triển. Một Xuân nói xong, uống một ngụm nước nóng. Cố Thiên Thiên thấy được, cũng uống một ngụm nước nóng. Nhiệt độ nước là Một Xuân cố ý điều chỉnh qua, sẽ không quá bỏng cũng sẽ không quá lạnh. Một đường buôn ba tăng thêm cảm xúc kích động, lại thoáng cái nói nhiều lời như vậy. Cố Thiên Thiên một hơi đem một ly nước tất cả đều uống xong. A, làm tốt lắm, chỉ là có chút nguy hiểm. Một Xuân đột nhiên nói. Cái gì? Cái gì làm không tệ? Ngươi nhìn ta áo khoác trắng đều không có mặc, biết tại sao không? Một Xuân đột nhiên hỏi chính mình không có mặc áo khoác trắng sự tình. Cố Thiên Thiên đầu tiên là sức sở, sau đó quan sát lần nữa một chút Một Xuân, thật sự chính là không có mặc áo khoác trắng à? Là bởi vì muốn tan tâm sao? Đã đem quần áo đổi số. Thật sự thực xin lỗi, ta tựa như có phải hay không là không có đăng ký? Mới không phải, đoán sai, đoán sai, lại đoán. Một Xuân không để ý nói xong. Đoán sai rồi. Cố Thiên Thiên lại nhìn quanh căn phòng một chút bên trong địa phương khác, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Cùng hai lần trước tới đây đều như thế à? Như vậy là bác sĩ đem quần áo làm bẩn, xuyên không kéo léo, cho nên mặc chính mình quần áo cũng không phải. Một xuân lắc đầu, không có tiếp tục làm cố thiên thiên đoán xuống, chính mình liền đem nguyên nhân nói ra, bởi vì buổi chiều ta chạy đi, ta không có tại phòng mạch bên trong làm việc a. Nói xong, một xuân vui dị ha ha cười ha ha vài tiếng. Ngươi biết vì cái gì phòng mạch bên trong không cho phép cái khác bác sĩ mở điều hòa sao? Ta buổi chiều bởi vì trong gian phòng đó hơi ấm quá nóng, sau đó bên ngoài lại mưa xuống, chính là ở mức tăng thêm buồn bực người, đột nhiên đã cảm thấy ngực muộn, sau đó ta liền chạy ra bệnh viện, trốn việc, trọn vẹn 3 giờ a. Ngươi trước khi đến ta vừa mới trở về nhà, như vậy cũng có thể sao? Bác sĩ có thể như vậy không làm việc? Vạn nhất đến bệnh nhân làm sao bây giờ? Cố Thiên Thiên lo lắng hỏi. Như thế một cái vấn đề. Cố Thiên Thiên nghĩ thầm, Giang Hồng cô cô nhưng cho tới bây giờ đều là đâu ra đấy? Nghiêm túc làm việc. Nàng nói bác sĩ nếu là không tại cương vị của mình đối với bệnh nhân tới nói khả năng tạo thành hậu quả nặng nề. Lúc nhỏ Cố Thiên Thiên liền thường nghe Giang Hồng cùng ba ba thảo luận chuyện làm việc, cô cô vậy sẽ vẫn là khoa phụ sản bác sĩ. Nàng nói khoa phụ sản cái nào chỗ nhìn qua cả ngày là xạo xạo nháo nháo. Bác sĩ làm xong cái này sản phụ bận bịu cái kìa, ngày nghỉ lễ có đôi khi đều không có nghỉ ngơi, sản phụ sinh con cùng bình thường ngoại khoa phẫu thuật không giống nhau, cái gì Tết Thanh Minh, lễ Giáng sinh, ngày nghỉ, nàng muốn vốn liền là muốn sinh, cho nên bác sĩ căn bản là không có khả năng. Hoàn toàn nói đem sản phụ sản xuất ngày tính tới 100% chính xác, sau đó an bài tốt mổ cung sinh sản phụ sản xuất thời gian, chính mình tiêu giao tự tại đi bờ biển nghỉ phép. Căn bản không có này loại tâm cảnh có được hay không, có đôi khi. Sản phụ sản xuất sau cũng rốn ra không được, chảy máu ngăn không được, một cái giải nguy điện thoại đánh tới, trong vòng 20 phút chạy tới phòng phẫu thuật, bệnh nhân đã chảy máu 4000 ml, một người này thân thể bên trong mới bao nhiêu mỡ máu a, kho máu đã đem máu đưa tới, cấp cứu, chuyển máu, phẫu thuật. Những chuyện này mặc dù không thể nào là cô cô một người có thể toàn bộ hoàn thành, nhưng là thiếu nàng chính là thiếu vô cùng trọng yếu một bộ phận, sản phụ xuất huyết nhiều, tranh thủ thời gian, lại muốn cùng người nhà giải thích, bệnh nhân nếu như thanh tỉnh nói còn muốn cùng bệnh nhân thương lượng, hiện tại chúng ta muốn bỏ đi tử cung của người loại hình. Bệnh nhân có chút phi thường ngoan cố, sinh nữ nhi không hài lòng nhất định phải tái sinh nhi tử nghe được tử cung của mình muốn bị bỏ đi quả thực cảm thấy không bằng trực tiếp chết ở phẫu thuật đài bên trên không muốn cứu được cầu sinh dục đều không có bệnh nhân là phi thường đáng sợ người nhà lý giải còn tốt có chút người nhà căn bản không hiểu còn ý đồ cùng bác sĩ thương lượng xem có hay không biện pháp tốt hơn đây không phải ý đồ cùng diêm vương có kẻ mặc cả sao giang hồng thường nói nhiều khi đều là kém một phút đồng hồ một giây đồng hồ đều có thể một cái mạng ngay tại lúc nửa đêm không có việc vui thay đổi tang sự hôn sự việc tang lễ cùng nhau làm này loại phong cảnh cũng liền khoa phụ sản Khoa phụ sản bận rộn hơn 20 năm Giang Hồng cho tới bây giờ đều là thủ vững cương vị, chưa từng lãnh đạo. Cố Thiên Thiên đối với bác sĩ ấn tượng cũng vẫn luôn là lấy Giang Hồng cô cô vì khuôn mẫu, nghe được Mục Xuân nói chính mình thế, nhưng trốn việc đi ra ngoài hít thở không khí, tự ý rời bác sĩ cương vị, trong lòng thực sự có chút không thể tiếp nhận. Không biết lời ta nói có phải là không tốt hay không nghe, nhưng là bác sĩ như vậy có phải hay không không tốt lắm. Cố Thiên Thiên khắc chế cảm xúc hỏi, "Từng, đích xác, không phải rất tốt, nhưng là khả năng thể xác và tinh thần khoa tương đối đặc thù đi, dù sao nghĩ như thế nào đều không giống như Giang Hồng cô cô trước kia làm việc khoa phụ sản cái loại này." Tình huống khẩn cấp bệnh nhân rất nhiều thể sắc và tinh thần khoa dứt lời đúng là Vĩnh Viễn sẽ không cần mổ đào phòng đi. Nói lên giao giải phẫu cái từ này, một Xuân một mặt ủ dỗ mà nhìn Cố Thiên Thiên. Nhìn một Xuân này loại thâm trầm biểu tình lại một câu đều không nói cứng ngắt trạng thái, Cố Thiên Thiên đột nhiên có chút bất an, thế là nhớ tới chính mình căn bản cũng không có đăng ký, cứ như vậy vọt vào vào, Một Xuân nhưng mà cái gì khó xử nói cũng không có nói qua. Chương 314, tại không có chocolate thế giới bên trong. Chương 314, tại không có chocolate thế giới bên trong. Bác sĩ này bất quá là, bất quá là vừa rồi thật thân thể không thoải mái, cho nên đi ra một hồi chờ một hồi, có lẽ hắn căn bản cũng không hề rời đi bệnh viện phạm vi, có lẽ chính là dưới lầu trong tiểu hoa viên đâu. vừa nghĩ như thế, cố thiên thiên không biết như thế nào giảng hòa mới tốt nữa. nhìn một xuân dần dần càng thêm tối tăng mở miệng sắc mặt, cố thiên thiên trong lòng bắt đầu gấp bác sĩ, bác sĩ, ngượng ngùng bác sĩ, ta có phải hay không nói sai, ta không có chỉ trích bác sĩ ý từ à. nghe xong cố thiên thiên những lời này, một xuân khỏe miệng hoàn toàn cú xuống. một trận mưa lớn muốn tới phong mãn lâu khí tức phiêu đãng tại thể xác và tinh thần khoa hơn mười mấy mét vương phòng mạch bên trong, cố thiên thiên càng là hoảng hốt như nhau. Cảm thấy chính mình này, một cái buổi chiều thật là có chút quá phận, đầu tiên là cùng lão công không tao hứng, lão công trong cơn tức giận ra cửa, lại bởi vì bà bà lời nói, vọt thẳng động địa ôm lấy hải tử, áo khoác đều không bộ một cái liền hướng bên ngoài chạy, mặc cho bà bà tại thang máy bên ngoài khuyên như thế nào cũng không nghe thấy, tóm lại chính là đời này cũng không có bốc lựa như vậy tính tình qua. Đều nói một mang thai ngốc 3 năm, chẳng lẽ tính cách cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi sao? Ôm hải tử đi ra chung cư mới phát giác được mưa đông mới vừa dừng buổi chiều, gió thổi ở trên người ướt lạnh ướt lạnh, thế là Cố Thiên Thiên ôm hài tử đi vào trạm tàu điện ngầm tàu điện ngầm bên trong ấm áp ngược lại là ấm áp. Muốn đi đâu đâu. Mê mang thời khắc, ngầm đầu nhìn thấy hoa viên tiểu đứng, là một xuân bác sĩ nơi bệnh viện à, vốn là ước hẹn qua muốn tới tái khám màu quýt tàu điện ngầm đầu xe ánh đèn đi qua. Cố Thiên Thiên hoảng loạn một đường đếm lấy nhà ga, đi vào hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện, không để ý tới đăng ký, thẳng đến lầu năm. Nàng lúc ấy duy nhất nghĩ đến có thể đi địa phương, cơ hồ không do dự chút nào, như là trong hồ một chiếc thuyền lá nhỏ. Vì cái gì đối với bác sĩ một câu táo bạo như vậy, căn bản cũng nghe không hiểu nhân gia ý tứ, liền tùy ý chỉ trích. Cố Thiên Thiên càng là suy nghĩ, mày nhiễu lại đến càng chặt Không sao à? Ngươi không cần làm một cái hoàn mỹ bệnh nhân, bởi vì ta cũng không nghĩ tới phải làm một hoàn mỹ bác sĩ a. Một xuân sắc mặt vẫn là rất khó coi, đứng lên, theo trong ngăn kéo lấy ra hai khối chocolate, một khối ném cho Cố Thiên Thiên, một cái khác khối lưu cho chính mình. Đen chocolate, Cố Thiên Thiên nhìn thoáng qua trên tay chocolate, dương mắt hỏi, Ừm, ngươi không thể ăn đen chocolate sao? Một xuân ngay lấy chocolate, một bên nhấm nuốt một bên hỏi, Cố Thiên tiên đích xác có chút lo lắng, dù sao còn tại thân uy, dựa theo mụ mụ diễn đàn trong nuôi nấng chỉ nam, chocolate có thể sẽ làm hại tử quá mức hư ở mỹ, không thể nghỉ ngơi thật tốt, cho nên. Cố Thiên Thiên trước đó là khá là cẩn thận, không chỉ không ăn trước kia thực yêu thích chocolate, hơn nữa đại bộ phận đối với hải tử có ảnh hưởng đồ ăn nàng biết rõ hơn ghi tạc tâm tận lực phòng ngừa. Đến kỹ theo sinh xong hải tử đến hiện tại, Cố Thiên Thiên cũng không nhớ rõ chính mình từng có một lần hoặc là hai lần ăn không nên ăn đồ vật. Tỷ như cây độc thực phẩm, cà rốt, tỏi loại hình, nàng vốn dĩ cũng không thích ăn, không ăn những thức ăn này đối với Cố Thiên Thiên mà nói ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Tiếp theo là cà phê nhân, cùng cây độc thực phẩm đồng dạng đi qua mụm mụ tiêu hóa nói hấp thu sau sẽ cải biến mâu du hương vị cùng tón độ dễ dàng gây nên bảo bảo tiêu chảy hoặc là trướng khí. nghiêm ngặt đại xiên. ngâm nhiệt lượng đặc biệt cao thực phẩm, tỷ như dầu chiên thực phẩm hoặc đồ ngọt, tắc khoai tây chiên, đường còn có bánh gà tổ, những vật này mặc dù không phải hoàn toàn cấm, nhưng là bởi vì loại này thực phẩm nhiệt lượng cao, dinh dưỡng giá trị thấp, đối với mẫu du chất lượng có rất lớn ảnh hưởng. Hơn nữa dầu chiên đồ ăn lại đặc biệt khó có thể tiêu hóa. mang thai trong lúc đó cô thiên thiên cũng đã bắt đầu ăn kiêng, cơ hồ không thế nào bính những này thực phẩm. cũng hiện tại chỉ cần mở ra các loại trang hòa, khắp thế giới đều tại nói ít đường ẩm thực, không muốn ăn dầu chiên thực phẩm, gia tốc làn ra biến chất. Gia tăng áp lực nguy hiểm, chờ một chút, Cố Thiên Thiên liền lại không dám ăn. Có đôi khi, Lão Công sẽ mua một ít cờ ép cờ cỏ khoai tây loại hình mang về nhà, nói cái gì ăn chút thực phẩm giác tâm tình sẽ hảo, hoặc là không có thực phẩm giác nhân sinh là không hoàn chỉnh. Kỳ thật Cố Thiên Thiên biết Lão Công cho tới bây giờ cũng không có tại thực phẩm hạn chế bên trên đối với Cố Thiên Thiên đưa ra qua yêu cầu gì, Cố Thiên Thiên luôn cảm thấy điểm này tới nói, Lão Công vẫn là rất thương yêu nàng, có thể thắng được yêu thương Tiểu Linh đang đi. Tại cố Thiên Thiên Nguyên Lai đi làm công ty, nàng nơi bộ môn chủ quản là một vị các phương diện đều phi thường ưu tú nữ nhân, gia đình điều kiện cũng là phi thường tốt. Về sau cả một vị phi thường có tiền thương nhị đại, không nghĩ tới nhà bên trong đặc biệt chú trọng đối roi tông đường chuyện, mỗi ngày giữa trưa còn phải lái xe cùng A Di tới công ty nhìn ăn nhà bên trong làm cơm trưa, cơ hồ một chút xíu đều không cho phép nàng ăn bất luận cái gì có khả năng đối với hải tử có ảnh hưởng bất lợi. Đồ ăn, có một lần bộ môn liên hoan, nay vị chủ quản nhìn một bàn đồ ăn, nghĩ nửa ngày, vẫn là lấy điện thoại di động ra một đám so đối, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Cố Thiên Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ chính là mọi người đối với một bản xa lát tranh luận phụ nữ mang thai rốt cuộc có thể ăn được hay không không có đun sôi rau sả lách cùng dưa leo. Cuối cùng, chủ quản cho lão công gọi điện thoại, lão công nói cho nàng vẫn là không muốn ăn đi. Lúc ấy chú ý hàng ngày là không thể lý giải, thế nhưng là về sau từ khi chính mình mang thai cùng có Tiểu Linh đang về sau, Cố Thiên Thiên đối với rất nhiều phương diện đều phi thường cẩn thận, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất. Cho nên giống như ướp gia vị thực phẩm, ướp gia vị cà à, thịt muối à, thịt khô à, thịt à bởi vì các muối, cũng là bị Cố Thiên Thiên loại bỏ tại thường ngày ẩm thực bên ngoài mặc dù cố thiên thiên lão công không có giống chủ quản nhà vị kia quản như vậy chú đáo, nhưng là cố thiên thiên lại phi thường tự hạn chế, liền bình thường thích nhất hoa quả, hiện tại cũng không dám ăn nhiều, giống như dưa hấu, chuối tiêu, lê loại này hoa quả cũng quá lạnh, mụ mụ ăn quá lạnh hoa quả dễ dàng tạo thành bảo bảo tiêu chảy. lại tỷ như quả cam, tây dữ cùng tam bít, mặc dù vitamin C hàm lượng cực cao, cũng không thuộc về phi thường lạnh tính hoa quả, nhưng là những này hoa quả có kích thích tính, khả năng gây nên bảo bảo nôn mửa, tiêu chảy hoặc là chứng phát ban, cố thiên thiên cũng là tận lực không ăn, coi như ăn cũng chính là ăn một hai ngụm, sau đó cũng không dám ăn. Công công bà bà thường xuyên nói đùa nói, mỗi ngày ăn cái gì cùng phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đồng dạng tinh chuẩn. Về phần chocolate liền thật là không quá thích hợp mụ mụ thực phẩm. Đầu tiên nó là đồ ngọt, tiếp theo sẽ làm cho bảo bảo thần kinh quá mức hư vấn. Mặt khác, chocolate bên trong nhưng cũng có thể tẩy rửa rót vào sữa mẹ cũng tại bảo bảo thể hiện bên trong xúc tích về sau, bảo bảo bằng vào tự thân tiêu hóa công năng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem những này thành phần tiêu hóa hết, tích lũy nhưng có thể tẩy rửa có thể sẽ tổn thương hệ thần kinh cùng trái tim, làm cơ bắp lỏng, hàng nước tiểu lượng gia tăng. Như vậy bảo bảo liền sẽ tiêu hóa không tốt, giấc ngủ bất ổn. Mặc dù là đen liết, tại đường điểm phương diện không dùng qua độ lo lắng nhưng là tổng hợp xem ra dù sao nhưng có thể tẩy rửa đối với hài tử cũng thật sự là không hữu hảo thế nhưng là người có đôi khi chính là như vậy rõ ràng vẫn luôn kiên trì tại làm một việc lại đột nhiên liền không muốn làm- Chứng 315 tại kinh khủng niệm tưởng bên trong- Chứng 315 tại kinh khủng niệm tưởng bên trong thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một ngày sinh hoạt bên trong phát sinh một cái chuyện rất nhỏ hoặc là căn bản chính là trời trong gió nhẹ gió mát tấm áp dễ chịu người kia đột nhiên liền không muốn tiếp tục học thuộc từ đơn thế là hắn liền từ bỏ thương vị coi như không thể Một Xuân vừa nói vừa mở ra ngăn kéo cầm một khối sô cô la ra tới, lột ra màu lót đen màu vàng đường vân giấy đóng gói, phần Phật một chút ném vào trong miệng. Tiểu Linh đang tựa hồ cũng ngửi thấy cả phòng mùi thơm, trong lúc ngủ mơ bẹp một chút miệng. Có thể là này thanh bẹp miệng thanh âm quá mức đáng yêu, Cố Thiên Thiên đột nhiên lột ra giấy gói kẹo, đem sô cô la nhét vào trong miệng. Chính là miệng đầy hương phần, vốn là yêu thích đen sô cô la Cố Thiên Thiên trong nháy mắt cảm thấy buổi chiều này cuối cùng vẫn có chút sự tỉnh tốt ngay tại phát sinh. Khả năng bởi vì hương nồng sô vị càng thêm mấy liệt, Tiểu Linh đang bẹp miệng tần suất cũng đi theo lớn lên, một bên động cái miệng nho nhỏ. nhỏ mặt mạm tay phải còn có tiết tấu tại cố thiên thiên bên trái trên bờ vai bắt mấy lần. ngươi như vậy yêu thích chocolate hương vị sao? tiểu linh đang cố thiên thiên thực sự bị tiểu linh đang bộ dáng khả ái manh hóa nhịn không được hôn một chút hài tử gương mặt. sau đó chính mình đều cao hứng cười đứng lên. một xuân mặt bên trên khói mù cũng bị tiếng cười kia quét sạch sành xanh, xanh. ta này còn có hai khối, muốn hay không một người một khối. một xuân hỏi cố thiên thiên vốn dĩ muốn nói không ăn, ăn một khối đã rất có tội ác cảm giác, nhưng là thật là rất mỹ vị một cái chocolate. Ta. tiểu linh đang giống như đều có thể nghe hiểu đồng dạng tại cố thiên thiên co trên bờ vai lại vù một hồi. Cố Thiên Tiên Thế là gật gật đầu, lại cầm tới một khối sô cô lết. Đây là nhãn hiệu gì sô cô lết ta đều chưa thấy qua. Cố Thiên Tiên một bên bóc lấy đóng gói một bên nói, là tiểu Tây qua để cử một cái sô cô lết, nói là thích hợp đại bộ phận dân đi làm giảm bớt áp lực lúc dùng ăn, Thụy Sĩ nhập khẩu, còn rất quý đâu. Ta đều thật lâu chưa từng ăn qua sô cô lết loại vật này, nhưng là hôm nay không có khống chế lại. Vì cái gì muốn khống chế? Nhân sinh là muốn biến hóa đã hình thành thì không thay đổi không có nghĩa là vạn sự thái bình. Địa cầu xoay vòng quanh mặt trời, quần hải thị có xuân hạ thu đông, mỗi cái mùa đều có thi đấu bệnh truyền nhiễm. Mùa xuân là bệnh thủy đậu, mùa hè là chàng đạo bệnh truyền nhiễm, đến mùa thu khả năng chính là tay chân khẩu cùng tăng cúm. Trong thân thể tế bào bình quân mỗi 3 tháng sẽ thay cũ đổi mới thay thế một lần, cũ tế bào chết đi, mới tế bào hoa lệ sinh ra, bởi vì khác biệt tế bào thay thế. Thời gian cùng khoảng cách khác biệt, giả thiết đem một thân tế bào toàn bộ đổi đi, cần 7 năm, nói cách khác, tại trên sinh lý, chúng ta mỗi 7 năm chính là một người khác. Người chính là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi. Hàng năm đều có nhân sinh bệnh cũ chết, mỗi ngày đều có người yêu sẽ chia tay, có người xa lạ sẽ gặp gỡ bất ngờ, có lao nhân rời đi, có con mới sinh sinh ra thế giới chưa từng khả năng bảo trì không thay đổi, không có vĩnh viễn ổn định. Nhân loại lại yêu thích ổn định, vì thoát khỏi không ổn định mang đến sợ hãi, mọi người phát minh khống chế, nhưng là khống chế thường thường nương theo mất khống chế, thế là nhân loại bực bội, nổi trận lôi đình, lẫn nhau trách cứ, hối hận hoặc là oán trời trách đất, lại quên nghị muốn phòng ngừa mất khống chế biện pháp tốt nhất là muốn phòng ngừa khống chế, cho nên nhân loại cần chocolate. Một Xuân bất thình lình một đoạn lớn lời nói, Cố Thiên Thiên cơ hồ thật nghe lọt được, nhưng là câu nói sau cùng lại làm cho nàng cả người bị choáng váng. "Bác sĩ, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nói trên thế giới không có một khối chocolate là ở Mỹ." cũng không có người sẽ muốn cầu thật muốn một khối hoàn mỹ không một tỷ vetchocolet, sau đó nhét vào trong miệng, toàn bộ ăn đi chúng ta sẽ không như vậy yêu cầu a. Sinh song hài tử về sau, Cố Thiên Thiên đích sắc thay đổi rất nhiều, tựa như một xuân nói, nàng bắt đầu hy vọng chính mình là một cái hoàn mỹ mụ mụ, hy vọng hài tử sinh trưởng quá trình bên trong, chí ít tại có nàng chiếu cô mấy năm này bên trong chuyện gì đều không cần phát sinh. Luôn cảm giác chính mình sẽ là đắp lên đế chiếu Cố một cái chính mình hài tử thật khả năng tại thận trọng che chở hạ chưa từng bị thương, cũng sẽ không xảy ra một ít bọn nhỏ bình thường đều là trải qua tật bệnh, Thì như một tuổi bên trong rất nhiều hài tử đều sẽ trải qua chính là cố gắng như vậy, nghĩ muốn hòa mỹ, muốn đem hết thể chuyện xấu đều loại bỏ ở nhà cửa bên ngoài, nghĩ muốn làm tiểu linh đang tại chính thức vô ưu vô lự, không có ngăn trở bên trong lớn lên. thế là đem chính mình hành hạ thành, cái từ ngữ này chính là chuẩn xác. Ta đây hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu? Ta đem nhà bên trong người đều đã tội. cùng trước kia vấn đề không giống nhau lắm, trước kia ta là bởi vì sợ hai hải tử sẽ có nguy hiểm, sợ hai sơ ý một chút tiểu linh đang liền sẽ. cố thiên thiên không có đem hai chữ kia nói ra, nàng biết một xuân rõ ràng nàng ý tứ, nàng hướng một xuân nhìn thoáng qua. Tựa hồ nhìn thấy một xuân nhẹ ở đầu, thế là nói tiếp. Lúc chiều, thật là đáng sợ, cùng trước đó không giống nhau, là ta cảm thấy ta ý nghĩ cấu thành bảo bảo nguy hiểm, ta cảm thấy là ta muốn chơi chết bảo bảo. Nhưng là này loại kinh khủng ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ, nó sẽ phát sinh sao? Phát sinh sao? Cố Thiên Thiên liều mạng lắc đầu, không phải như vậy, ta cảm thấy qua chân thực, chân thực giống như là tiếng anh bên trong đi qua thức, đi qua hoàn thành thức, ta chính là cái kia đã phạm vào tội ác mụ mụ. Cố Thiên Thiên ôm chặt lấy Tiểu Linh Đang, trong lòng đau thương ngăn chặn nước mắt, chuyện trọng yếu nhất, nàng thật vất vả đối với chính mình có một chút lòng tin. Thậm chí bắt đầu kế hoạch năm sau tìm công việc hiện tại hết thể tựa hồ trở nên càng hỏng bét. Sẽ cải biến, trầm cảm loại vật này tại biểu hiện bên trên sẽ phát sinh biến hóa, ta cần làm cho ngươi một hạng đơn giản kiểm tra, sẽ tiêu phí ngươi mấy phút, có thể không. Cố thiên tiên gật gật đầu, ông tiểu linh đang cố thiên tiên, hiện tại chỉ hy vọng này loại đáng sợ ý nghĩ đừng lại xuất hiện trên thực tế, mỗi người tại cả đời năm tháng bên trong đều có thể sẽ trải qua hôm nay ở trên thân thể ngươi phát sinh chuyện, sẽ có người đứng tại trên sân thượng ảo tưởng nếu như ta đem người phía trước đẩy xuống sẽ như thế nào, sẽ có người đang bơi lội thời điểm ảo tưởng gia nhập ta giữ chặt người kia chân không cho hắn nổi lên mặt nước sẽ như thế nào, cái gọi là cũng không phải là hoàn toàn là chúng ta đạo đức phẩm chất bại hoại, một khi xuất hiện hoặc là xuất hiện qua chúng ta chính là tội ác, tội ác linh hồn không thể tha thứ, không đáng cứu vớt, hoàn toàn không phải như vậy, đó là như thế nào? Cố Thiên tiên thực sự muốn biết đáp án, nghĩ muốn tin tưởng chính mình không phải một cái tà ác hư mẫu thần. Chương 316, tại kinh khủng niệm tưởng cùng kinh khủng hành vi trong lúc đó. Chương 316, tại kinh khủng niệm tưởng cùng kinh khủng hành vi trong lúc đó. Theo kinh khủng niệm tưởng đến kinh khủng kết quả trong lúc đó, người đối với kinh khủng bản thân cảm nhận cũng là khác biệt, cùng tình trạng của ngươi vừa vặn tương phản chính là, rất nhiều người theo trực tiếp liền tiến vào hỏa. Cố Thiên tiên dọa đến há to miệng, liên tiếp lắc đầu, ta không phải, ta không có, ta không có bất kỳ cái gì kế hoạch, càng không có hành vi, ta chỉ là ta cảm thấy ta thật sự hảo như là đã tại thật sâu thể hội đã làm chuyện này đồng dạng đau khổ. Đúng, ngươi không có, rất tốt, cho nên, mời trầm tĩnh lại, vững lòng. Ngươi là hảo mụ mụ, vững lòng. Dùng ta dạy cho ngươi phương thức chú ý hô hấp. Cố Thiên Thiên chiếu vào một Xuân Chỉ thị thư hoán hô hấp. Hiện tại nàng cảm giác khá hơn một chút. Nói như vậy, ta không phải loại tình huống này. Dĩ nhiên không phải. Một Xuân chém đinh chặt sắt trả lời. Vậy là tốt rồi. Ta cứ sợ, ta cảm thấy người nhà ta đoán chừng cũng cảm thấy ta điên rồi. Này sẽ hiện đang nơi nơi tìm cháu. Cố Thiên tiên lộ ra một chút xíu nụ cười tự dễ ước. Từng. Còn có một ít người, vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được. Đối với người bình thường nghiên cứu cho thấy, mỗi người tại cái nào đó thời khắc đều sẽ trải qua một ít bối rối sinh ra đáng sợ hoặc là nguy hại người khác ý nghĩ, cái này nghiên cứu sớm tại năm 1978 liền đã được công nhận, chỉ là rất nhiều người còn không hiểu rõ này bản chất mà thôi. Cùng những cái đó chiếu cố đem chuyển đổi thành người khác biệt ở chỗ, người bình thường nhón có thể ý thức được những ý nghĩ này cũng không phải là thật, có thể xua tan ý nghĩ, mặc kệ những ý niệm này thoạt nhìn cỡ nào chân thực, giống như chân thực phát sinh qua đồng dạng. Người bình thường không hội trưởng thời gian nhận những này kỳ quái ý nghĩ ảnh hưởng, đi qua chuyên nghiệp bác sĩ chỉ đạo, hoặc là chính mình phân biệt về sau, bình thường sẽ không tạo thành không cách nào bình thường sinh hoạt nhưng mà đối với một bộ phận thần kinh chứng người bệnh mà nói, những này đáng sợ ý nghĩ liền sẽ vung đi không được. Trường kỳ lặp đi lặp lại trình diễn, lấy trước mắt nghiên cứu trình độ, này loại không cách nào đem quá độ không cần thiết đáng sợ ý nghĩ theo trong đại não xua tan vấn đề đến tận cùng là cái gì cũng không rõ ràng. Tựa hồ cùng đại não mạch kín mạnh cùng thần kinh hóa học dị thường có quan hệ. Tiết một bộ phận không cách nào phân rõ cũng sẽ không thật trở thành sự thật người là cần tiến một bước chế định trị liệu kế hoạch. Cho nên, ngươi cần phối hợp hoàn thành một phần kiểm tra. đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có thể lần tiếp theo lại đến làm kiểm tra cũng có thể. Thời gian đi tới 5 giờ chiều 15 phút tiếp vào đệ đệ điện thoại về sau nguyên bản đã theo cộng đồng chữa bệnh điểm trở về bệnh viện phóng xong đồ vật chuẩn bị trở về nhà giang hồng tại văn phòng bên trong an ủi đệ đệ không nên quá khẩn trương có lẽ thiên thiên chỉ là đem hải tử mang đi ra ngoài đi một chút giang hồng mặc dù như vậy an ủi nhưng là trong lòng nhưng cũng là bất ổn gần nhất nàng nghiên cứu thực trường hợp đại bộ phận đều là củng cố thiên thiên đồng dạng người bệnh có chút thậm chí cực đoan đến hủy diệt sinh mệnh mình tình trạng nàng ngay tại bắt đầu chuẩn bị tài liệu tương quan đồng thời muốn cùng một xuân thương lượng nhìn xem thể sắc và tinh thần khoa bên kia phải chăng có đặc biệt trị liệu cùng cải thiện phương án dùng cho sang năm sang năm chương trình học kế hoạch nguyên Bản tại lúc tháng 10 đã thông qua sơ bộ phương án, bình thường tới nói cuối cùng kế hoạch sẽ chỉ ở sơ bộ phương án bên trên làm một chút thời gian cùng nội dung bên trên nhỏ bé sửa chữa, sẽ rất ít thêm thiết một khối lớn chương trình học, thậm chí sửa chữa chọn bộ chương trình học hệ thống. Nhưng người Giang Hồng hiện tại tuyệt đối chuyện này không thể không làm, hơn nữa đã sớm hẳn là bắt đầu. Thật là lúc không ta đợi. Trên bản của nàng ngoại trừ bệnh nhân ca bệnh tư liệu bên ngoài, gần nhất hơn nửa tháng đến vẫn luôn là bộ này chuẩn bị giao cho phòng viện trưởng cùng đường đi chương trình học bản kế hoạch. Hiện tại Giang Hồng nhìn phần kế hoạch này sách trong lòng đối với cô cháu gái này lo lắng tuyệt không so đệ đệ thiếu một phần. Biểu đệ à, Ngươi không nên gấp gáp, có lẽ điện thoại di động của nàng không có tín hiệu. Ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi suy nghĩ lại một chút. Thiên Thiên bình thường đều sẽ đi nơi nào? Có thể hay không chính là mang theo hải tử tại gần đây cờ ép cờ hoặc là mặc đo nổ sét chơi. Dù sao trời lạnh như vậy, trước đó còn vẫn luôn có chút mưa nhỏ, rất không có khả năng chạy chỗ rất xa đi. Giang Hồng Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là càng nghĩ càng là lo lắng, cuối cùng nàng cảm thấy chịu không nổi văn phòng trong lệnh người ngạt thở yên lặng, đi ra văn phòng. Hơn 5 giờ hoa viên tiểu bệnh viện, ngoại trừ phòng cấp cứu hành lang bên kia còn có coi nhẹ đi lại thân ảnh, ngày bình thường náo nhiệt phòng khám bệnh đại sảnh không có một người. Bệnh viện chính là như vậy, lúc ban ngày đều là người, muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có, đến không nhìn xem bệnh thời gian, liền ăn tính một chút thanh âm đều không có, phản phất tại trên thế giới này, bệnh viện hoàn toàn chính là một cái không hợp nhau cùng dư thừa tồn tại, nhân loại cần bệnh viện làm cái gì? Nhân loại vì cái gì muốn có tật bệnh? Nhân loại như thế nào còn sẽ có bệnh như vậy chứng? Loại bệnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân sinh con vốn chính là cựu tử nhất sinh, trước quỷ môn quan đi một lần, bao nhiêu lòng chua sót cùng huyết lệ, cho nên xã hội bây giờ bên trên thường nói, nữ nhân sinh con chính là sống sót sau thai nạn. Thế giới đến tận cùng có bao nhiêu không công bằng, mang thai gian nan, sản xuất nguy hiểm, hậu sản khôi phục, có ít người thậm chí vì một hải tử trực tiếp hủy nửa người dưới khỏe mạnh cùng tự do. Vì cái gì gian nan như vậy bên ngoài còn sẽ có một loại gọi là vấn đề. Cái này tuổi trẻ mụ mụ dầu dĩ không vui, hoặc là tính khí nóng nảy, còn có trượng phu bởi vì không thể chịu đựng thê tử thay đổi ngay tại lúc này vượt qua giới hạn. Có công công bà bà không thể lý giải tức phụ biến hóa cho rằng tức phụ nội điên, còn có mụ mụ bản nhân không nhìn chịu đựng mất ngủ cùng không cách nào bình thường chiếu cố hài tử nội tại tự trách cuối cùng đi hướng bản thân hủy diệt. Nhân loại đến tột cùng phạm vào cái gì sai? sẽ làm cho một cái sinh hạ con mới sinh mâu thân thừa nhận này loại dày vò. Giang Hồng đột nhiên nghĩ đến như vậy vấn đề hẳn là đi hỏi một chút một xuân, có lẽ tìm một xuân tâm sự thật có thể trò chuyện ra một ít vật hữu dụng. Cái này người thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy, gần nhất còn chọc tới cái gì video phong ba, nhưng là những này đều không quan trọng, chỉ cần hắn thật sự có thực học, thật có thể trợ giúp bệnh nhân. Sóng do gì, có gì đặc biệt hơn người sự tình, cái này niên đại còn cẩn thượng cương thượng tuyến sao? Nghĩ tới đây, Giang Hồng quay người hướng lầu năm đi đến. Đi đến lầu năm hành lang lúc liền nghe được hài Tử tiếng khóc cả một đời cùng phụ nữ mang thai còn có Hải Tử liên hệ Giang Hồng đối với Hải Tử tiếng khóc thật sự là quá nhạy cảm so sánh rất nhiều người sợ hãi Hải Tử khóc mà nói Giang Hồng càng nhiều thời điểm lo lắng chính là Hải Tử không thể cởi mở lớn tiếng tốt tít thể xác và tinh thần khoa cửa không quá chặt tốc thẳng vào mặt hơi ấm làm Giang Hồng thực không thoải mái lại nhìn phòng bên trong một nữ nhân đưa lưng về phía cửa ôm Hải Tử đứng ở phía trước cửa sổ tự hồ muốn để Hải Tử nhìn xem phong cảnh phía ngoài dỗ Hải Tử cao hứng Giang Hồng xác nhận hai lần mới mở miệng hô thiên thiên Tiểu Linh Đang a cô cô Cố Thiên Thiên quay người trông thấy Giang Hồng xuất hiện tại thể xác và tinh thần khoa, lại là kinh ngạc lại là mơn khóc. Người ra tới bao lâu, nhà bên trong đều lo lắng, người ba ba điện thoại đều đánh tới tài chỗ này. Chương 317, tại điểm cùng điểm trong lúc đó. Chương 317, tại điểm cùng điểm trong lúc đó. Giang Hồng cũng không có gian dại Cố Thiên Thiên ý tứ, gian dại sẽ không mang đến bất luận cái gì tích cực tác dụng. Giang Hồng cho rằng lúc này đối với Cố Thiên Thiên vẫn là muốn tận khả năng ôn nhu một chút, bằng không căn bản không biết những này trầm cảm chúng nương nương có thể làm ra cỡ nào không tưởng tượng được sự tình. Nhìn thấy Cố Thiên Thiên tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Giang Hồng hướng một Xuân nhìn lại, một Xuân gật gật đầu, duỗi lưng một cái. Mặt bàn trên một phần viết tay kiểm tra báo cáo đưa tới Giang Hồng chú ý, nhưng là Cố Thiên Thiên lại lôi kéo Giang Hồng tay nói, "Cô cô, ta tốt nhất mượn ngươi văn phòng dùng một chút, Tiểu Linh đang đói bụng." Giang Hồng lập tức rõ ràng chất nữ ý tứ, một Xuân xoay người sang chỗ khác mở ra máy pha cà phê một bên ngáp một cái một bên pha cà phê. "Cảm ơn, một bác sĩ, ta vẫn là cuối tuần lại đến tái khám." Cố Thiên Thiên hướng một Xuân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, Mục Xuân xoay người, vội vàng còn đem cà phê vẩy vào trên tay, bỏm kém chút nhảy dựng lên. "A, hảo, hảo." Nhớ rõ đến Ancho Chocolat. Chocolat. Giang Hồng cảm thấy hai người tại đánh bí hiểm, không hiểu hỏi. Coco, cô cô, chính là Chocolat, không sao, chúng ta trước xuống lầu đi. Cố Thiên Tiên biểu tình thật sự là xấu hổ, Giang Hồng đương nhiên cũng rõ ràng nàng hiện tại tình huống, vốn dĩ lấy nàng thân cho trạng thái, là không thích hợp rời nhà thời gian dài như vậy. Sở Tư Tư cùng Lưu Đạm Đạm cuối cùng không có bắt được một xuân, ngồi phí đợi đến 5 giờ 30 tan tầm nhưng vẫn là không hỏi rõ ràng luyện đàn tiểu nam hài sự tình. Không chỉ có Lưu Đạm Đạm gần cảm giác ném đi mấy vạn khối tiền đồng dạng. Sở Tư Tư buổi tối cùng Lưu Nhất Minh tại phòng ăn ăn cơm lúc cũng là mặt tụm lại trò. Lưu Nhất Minh rộn Sở Tư Tư nửa ngày, cũng không có làm nàng cao hứng trở lại, thẳng đến ăn xong nhất đốn tốn thời gian 2 giờ pháp bữa ăn về sau, Sở Tư Tư đề nghị đi tìm Khương Phong, nàng mới khôi phục một chút xíu sức sống. Khương Phong giống như đi ra một lần, hẳn là hôm nay đã trở về, ngươi muốn đi lời nói, chúng ta liền hôm nay đi thôi. Lưu Nhất Minh cho Khương Phong phát tin tức, chủ yếu là hỏi thăm một chút mật mã phải trang đổi mới rồi, Khương Phong đem mới mật mã gửi đi cho Lưu Nhất Minh, hai người nửa giờ sau liền xuất hiện tại Khương Phong trước mặt. Thứ ngươi muốn ta đã làm xong, thành lập một cái như vậy diễn đàn tựa như ta lần trước nói qua đồng dạng rất dễ dàng, nguyên thủy số liệu bộ phận ngươi cần văn tự nội dung ta cũng đã chuyển đổi sau cho các ngươi. Hiện tại ngươi là cần ta lập tức khai thông cái này diễn đàn vẫn là một lần nữa thiết kế một cái tốt hơn. Khương Phong, vì cái gì muốn một lần nữa thiết kế một cái tốt hơn a? Ngươi không cách nào khôi phục như cũ vực danh sao? Liệu Nhất Minh hỏi. Cũng không phải là không cách nào khôi phục như cũ vực danh vấn đề, đây không phải khó khăn gì chuyện, tiểu học năm nhất độ khó mà tôi. Sợ tư tư nghĩ thầm. Cái này Hoắc Kim Khương thật là thật là lợi hại, nếu là chính mình có thể tại thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong giống như Khương Phong tại tính toán cơ lĩnh vực bên trong đồng dạng lợi hại tốt biết bao nhiêu, không, có năng để, hết thảy đều rất đơn giản. Nhưng là rất nhanh nàng ý nghĩ này liền phát sinh biến hóa, giống như lão Thiên nói với nàng một câu không có người nào là cái gì cũng có thể làm đến. Khương Phong sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, Lưu Nhất Minh muốn hỏi một chút nguyên nhân, nhưng là đối với Khương Phong những năm này hiểu rõ, Lưu Nhất Minh cảm thấy chính mình vẫn là không cần nhiều miệng quan tâm loại này sự tình cho thỏa đáng. Cái này người tựa hồ trời sinh ngay tại mặt bên trên viết. Không nên đánh nghe bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Lưu Nhất Minh cũng không muốn chính mình trước nghiệp bệnh bị Khương Phong nhả ránh. Ta cảm thấy cái này diễn đàn có một chút vấn đề, ta muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không nhận biết cái này diễn đàn lúc trước người sáng lập. Khương Phong bình tĩnh hỏi. Người sáng lập. Mặc dù Sở Tư Tư rất sớm đã tin tưởng cái này diễn đàn nhất định là một Xuân sáng lập, nhưng là thật muốn công bố đáp án thời điểm, nàng thế nhưng tâm hoảng ý loạn, không biết là muốn nghe đến một Xuân lão sư tên vẫn là không muốn nghe đến. Nếu quả như thật là một Xuân lão sư sáng lập, vì cái gì tại Lý Nam đến thể xác và tinh thần khoa xem bệnh trong lúc đó, nàng nhắc nhở mấy lần. Lão sư cũng giống như không biết chút nào đồng dạng như vậy một mặt mở miệng, Sở Tư Tư hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Lưu Nhất Minh, Lưu Nhất Minh nhẹ nhàng một giọng nói cố lên, Sở Tư Tư gật gật đầu, đối phương phong nói, người sáng lập ngươi biết là ai chăng? Ta biết ta, ta đương nhiên biết, vấn đề này ta một tháng trước liền biết. đã ngươi biết là một Xuân Lão sư, kỳ thật có thể sớm một chút nói cho chúng ta biết, bởi vì người sáng lập chính mình tựa hồ không nhớ rõ cái này diễn đàn, chúng ta nếu như xác nhận là hắn, liền có thể hào hảo làm hắn nhớ lại một chút chuyện này, hoặc là hỏi một chút hắn vì cái gì muốn đem cái này diễn đàn đóng cửa. Sở Tư Tư trước phía trước khẩn trương bên trong khôi phục trấn tĩnh, cầm cái ghế dựa ngồi xuống, tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Người nói không chính xác. Khương Phong đột nhiên lạnh lùng trả lời một câu. Người sáng lập không phải một xuân, mặc dù cũng họ một, nhưng có phải hay không ngươi nói một xuân, mà là một tiếu. Một tiếu? Sở Tư Tư chưa từng có nghe qua cái tên này, nhưng là nàng lập tức nghĩ đến cái tên này sau lưng người là ai? Là Tiếu học tỷ. Lưu Nhất Minh cũng thực kinh ngạc làm sao lại diễn đàn không phải một Xuân lao sư sáng lập, hơn nữa làm sao lại xuất hiện một cái gọi một Tiếu người, nghe có thể hay không chính là cùng là một người a? thế là hắn nhìn sợ tư tư, nghĩ thầm sợ tư tư hẳn là rõ ràng hơn một ít. Tiểu học tỷ, Lưu Nhất Minh lặp lại một lần, không sai, hẳn là nàng. Mặc dù ta chưa thấy qua tiểu học tỷ, nhưng là một xuân lão sư trong lúc học đại học tốt nhất bằng hưu, cùng với ba ba ưu tú nhất nữ học sinh năm đó kinh một đại học viện y học tiểu học tỷ. Sợ tư tư vừa nói như thế, Lưu Nhất Minh vẫn không hiểu, hai người kia là cùng một vị sao? Nguyên lai nàng cũng họ một, cùng lão sư cùng họ. Sợ tư tư lẩm bẩm, kia có phải hay không là một xuân lão sư muội hoặc là tỷ tỷ? Sợ tư tư lắc đầu, không phải, cái này một tiểu chính là tiểu học tỷ. Nghiên hai năm đó ra nước ngoài học, về sau cùng ba ba liên hệ cũng càng ngày càng ít. Cái này diễn đàn sáng lập thời gian có thể tìm được sao? Sở Tư Tư nhìn về phía Khương Phong, Khương Phong gật gật đầu, 9 năm trước sáng lập, khi đó diễn đàn kỹ thuật thực lão, nhưng là cùng hiện tại so sánh, ta gần nhất phát hiện khi đó lẫn nhau độ mặc dù vụng về hơn nữa thấp hiệu, nhưng là cái này cũng chưa chắc là một chuyện xấu, tìm được một người khác, muốn xem đến một người khác chắc chắn trả lời tâm tình được cho phép tồn tại, tồn tại mấy tiếng mấy ngày thậm chí mấy tháng, trong khoảng thời gian này mọi người có thể suy nghĩ cùng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm tại thổ địa bên trên sính trưởng, giống như một cái cây Hiện tại, hô động quá nhanh, nhanh đến tình cảm đều thành một đám điểm đến điểm, tuyến đối với tuyến cờ cá ngựa trò chơi, không, có sinh trưởng, chờ đợi cùng kỳ vọng không gian, đặc biệt không thú vị. Khương Phong nói những lời này lúc dùng là nói rõ văn ngữ khí, Lưu Nhất Minh cũng sở tư tư nhưng vẫn là nghe được một chút cảm xúc, Lưu Nhất Minh cố ý trêu chọc nói, Khương đại tiến sĩ lại còn nhiều như vậy xấu thiệt cảm. Lần này du lịch trở về thay đổi thế nào một người đồng dạng. Chương 318, tại diễn đàn bên trong người kia. Chương 318, tại diễn đàn bên trong người kia. Cũng du lịch không có quan hệ, ta chỉ là luận kỹ thuật cùng nhân loại tình cảm lẫn nhau diễn biến không muốn cùng ta tình cảm riêng tư dính líu quan hệ. Khương Phong nữ khí một nghiêm túc, Lưu Nhất Minh liền không nói lời nói, xem thời cơ khí người vẫn là nói ít tiếng người, chỉ nói chỉ lệnh tính câu là được rồi, để tránh đài này trí năng máy móc tính toán sai lầm, đem hắn cùng Sở Tư Tư nhốt tại bộ này căn phòng lớn cái nào đó phòng bên trong trong ngục giam. Cho nên, các ngươi quyết định xong chưa? Có phải hay không muốn khởi động cái này diễn đàn? Bởi vì khả năng này liên quan đến một bộ phận pháp luật nguy hiểm, trong các ngươi gian có người là cảnh sát đi. Khương Phong còn chưa nói xong, Lưu Nhất Minh một hồi ho khan, "Khương Phong, ngươi đủ rồi." Cái gì gọi là hai người chúng ta ở giữa có cảnh sát, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Không phải, ý của ta là, các ngươi hẳn là có cơ bản pháp luật ý thức, pháp luật ý thức đối với người hiện đại quá quan trọng. Khương Phong nói xong mở ra kiểu mới nhất game online chiến truy, vong linh chi mộ, sau đó nghiêm trang đầu nhập vào trò chơi trong thảo nghiệm. Sở tư tư suy tư Khương Phong lời nói, không sai, nếu như người sáng lập là một xuân lao sư, coi như vụn trộm con hắn đem cái này diễn đàn một lần nữa online vận doanh, nên vấn đề cũng không lớn mặc dù rốt cuộc mùa xuân biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, sợ Tư Tư còn không có nghĩ tới, có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh, hắn sẽ một mặt vô tội nhìn sợ Tư Tư nói một câu, đây là vật gì? liền xem như đem lão sư lúc ấy dùng làm nhắn lại hòm thư phóng tới trước mặt hắn, hắn khả năng cũng là từng chữ mẫu cùng với con số đều biết, nhưng lại không biết đây là ai biểu kiện, cho nên cái kia hòm thư nghĩ tới đây, sở Tư Tư phía sau lưng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, rất lắm mồm môi cũng có chút trắng bệnh, thất kinh biểu tình lưu nhất Minh thấy Nhất Thanh nhị sợ Tư Tư làm sao vậy? sở Tư Tư dùng hết lực khí toàn thân lắc đầu. Tựa hồ muốn cự tuyệt trong đầu xuất hiện ý nghĩ, không có khả năng, thật là đáng sợ, làm sao có thể? Sở Tư Tư muốn để Khương Phong lại xác nhận mấy chuyện, thứ nhất, Hoàng thư đầu nguồn, cái kia hoàng thư đăng ký người cùng người sử dụng rốt cuộc là ai? Thứ hai, lão sư cái kia tài khoản phía sau hoạt động người rốt cuộc là ai? Nàng đột nhiên có một cái kinh khủng dị thường ý nghĩ, có thể hay không từ đầu tới đuôi căn bản cũng không phải là một xuân lão sư tại trợ giúp chính mình, mà là này vị tiểu học tỷ? Cho nên lão sư căn bản không biết cái này diễn đàn, lão sư cũng căn bản không có cho nàng trả lời qua biểu kiện. Sở Tư Tư theo ba lô bên trong lấy ra sổ ghi chép, lật đến dán bưu kiện kia vài trang, nhanh chóng đọc mấy phong điều kiện. Theo văn chữ trong căn bản nhìn không ra lão sư giới tính. Vì cái gì nàng vẫn luôn coi là diễn đàn bên trên cho nàng trả lời, bưu kiện bên trong duy trì nàng cùng cổ Vũ nàng người là một vị nam lão sư đâu. Nay thoạt nhìn đặc biệt hoang đường ý nghĩ kỳ thật có thể là một cái đặc biệt đơn giản án cấp. Nếu như diễn đàn bên trên người kia thật không phải là một Xuân lão sư, vậy giải thích vì cái gì hắn căn bản không nhớ rõ có diễn đàn chuyện này, cũng giải thích vì cái gì mấy lần nhắc lên nội dung trong đó hắn đều mặt mặt làm ngơ, hoàn toàn như lọt vào trong sương ngủ không minh bạch. Sở tư tư nghĩ đến, chính mình tưởng rằng một xuân lão sư có cái gì không thể nói nguyên nhân, hắn có cái gì nỗi khổ hoặc là căn bản chính là bởi vì trận kia cổ quái phát nhiệt bệnh dẫn đến một xuân lão sư đã mất đi một bộ phận quá khứ ký ức. Thế nhưng là nếu như diễn đàn bên trên người căn bản không phải một xuân lão sư, đằng sau tất cả mọi chuyện không đều có thể giải thích do sao? Chỉ là chính mình mong muốn đơn phương hiểu lầm. Nói đến, kinh một đại học viện y học thể xác và tinh thần khoa chuyên nghiệp lúc ấy cũng có hơn 20 danh học sinh, tất cả mọi người học không sai biệt lắm tri thức, một xuân lão sư có thể tại khóa đường bên trên truyền thụ những vật kia, nếu như là mấy cái khác ba ba ái đổ. Cũng giống vậy có những cái đó chuyên nghiệp tri thức đi. Ta chỉ là bằng vào trực giác cho rằng diễn đàn bên trên chính là nam lao sư, sau đó kinh một đại học khóa đường bên trên giảng bài cái kia nghiên cứu sinh chính là diễn đàn bên trên cho chính mình phát biểu kiện vị ân sư kia. Này loại ăn khớp nhìn qua đều là chính mình nghĩ ra được a cho tới bây giờ cũng không có chứng thực qua. Có lẽ bản thân nó chính là sai. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Sợ tư tư không có làm khương phong điều tra, nàng không muốn biết đáp án, nàng đột nhiên cảm thấy thực hốn, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Muốn đem những vấn đề này một lần nữa suy nghĩ một lần, chính mình đến tột cùng vì cái gì tùy tiện liền đem diễn đàn bên trên nói chuyện với mình lão sư coi như là một cái nam lão sư. Hơn nữa bởi vì hắn trợ giúp, Sở Tư Tư kiên định không thay đổi muốn trở thành hắn người như vậy. Loại cảm tình này, này loại kiên trì, chẳng lẽ đều là một cái hiểu lầm. Đi ra Khương Phong nhà thời điểm, Sở Tư Tư cảm thấy chính mình đã là một hẳn là đi tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ hỗ trợ trị liệu bệnh nhân. Lưu Nhất Minh chỉ dám ngoan ngoãn lái xe, một câu cũng không dám hỏi nhiều, ngày thứ hai chính là đêm giáng sinh, hiện tại xem ra, tụ hội sự tỉnh Sở Tư Tư là sẽ không có hứng thú gì. Nha đầu này chính là có thể đem chính nàng bức điên không thể. Vượt chuyên nghiệp như vậy khó khăn, còn muốn mỗi ngày đi làm, vì cái gì muốn đem chính mình trở nên khổ cực như vậy? Có lẽ điểm này Sở Tư Tư thật đúng là giống như nàng Mụ Mụ Trương Mai đại luật sư, điều kiện lại hảo cũng phải nỗ lực hướng lên. Đây là nàng lý tưởng cùng cách sống, Lưu Nhất Minh không nghĩ cũng sẽ không đi ý đồ thay đổi, đây là hắn thủ hộ Sở Tư Tư phương thức. Ta cảm thấy ta khả năng tính sai chuyện gì? Lưu Nhất Minh xe thông qua bờ biển đường hầm lúc, trong đường hầm kim hoàng sắc ánh đèn tại sợ Tư Tư mặt bên trên hiện lên, Sở Tư Tư ý nghĩ lại bị trước mắt ánh đèn sáng rõ nhiên thanh tính. Ta khả năng phát sinh nghiêm trọng nhận biết sai lầm, hơn nữa cùng với nghiêm trọng tình cảm bị lại. Sở Tư Tư những lời này, Lưu Nhất Minh nghe rõ ràng, nhưng là không có nghe hiểu. "Tư Tư A, ngươi không nên làm ta sợ, đây coi là sai lầm gì, nghe vào giống như không phạm pháp a." Sở Tư Tư bi thương nhưng lại kiên cường lắc đầu, "Không phải như vậy, ta khả năng cùng cái kia luyện dương Cầm hài Tử đồng dạng, đem nhầm một người coi là chính mình tưởng tượng bên trong người, tỉ như ta đem một Xuân lão sư vận nghĩ giống như thành ta phụ thân." "Phục." "Nói cái gì đều được, nói cái gì phụ thân, Sở Tư Tư còn cần đem người thứ ba coi như chính mình phụ thân sao?" nàng thế nhưng là có hai cái siêu cấp yêu thương nàng phụ thân nữ hài a mặc dù trương mai rất sớm trước kia liền mang theo sở tư tư rời đi sở hiểu phong tái giá đại luật sư hiệu nhưng là này đại luật sư đối với sở tư tư thế nhưng là khắp thiên hạ đều biết sủng ái tự mình phụ thân cũng không có bao nhiêu có thể làm được loại trình độ này đi trần vi vi đây chính là không chỉ có tâm hơn nữa có đầy đủ tiền đem sở tư tư sủng thành công chúa a sở tư tư làm sao có thể còn cần một vị phụ thân đâu chẳng lẽ đây chính là tư tư từ đầu đến cuối chẳng phải thích hắn nguyên nhân sao bởi vì sở tư tư yêu thích không phải cùng tuổi nam hải mà là so với nàng lớn hơn mấy tuổi giống phụ thân giống nhau người thì như nói một xuân lão sư, nghĩ tới đây Lưu Nhất Minh càng không biết muốn thế nào an ủi Sở Tư. tư. Ta thử đem chính mình coi như một thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân đến phân tích một chút, thực hiện nhiên ta không có xác nhận quá lúc diễn đàn bên trên cùng ta phát biểu kiện người rốt cuộc là ai, ta kêu hắn lão sư, thế nhưng là lão sư là một cái nam nữ đều có thể dùng xưng hô, đúng hay không? Chương 319, tại dợi tình thế giới bên trong. Chương 319, tại dợi tình thế giới bên trong. Không sai, là như thế này, lão nhân tiểu Hải cũng đều áp dụng, trong cục chúng ta còn thường xuyên quán lẫn nhau gọi lão sư, lão sư cái từ này nhìn không ra nam nữ cùng tuổi tác. Lưu Nhất Minh thử hiểu được một phen. Đúng vậy, khả năng này là nguyên nhân lớn nhất. Ta ngay từ đầu trước hết nhập làm chủ tưởng tượng diễn đàn bên trên người kia dáng vẻ. Sau đó ta biết vị lão sư này tại kinh một đại học về sau, ta lại đi nghe qua một xuân lão sư mấy thích khóa. Mặc dù là đối ngoại mở ra cái loại này câu lạc bộ loại trường chính học, nhưng là hắn hình tượng cùng diễn đàn bên trên cái kia người hình như là trong lòng ta cứ như vậy tự nhiên mà vậy ăn khớp thành cùng là một người. Sau đó ta liền càng thêm tin tưởng chính là lão sư cái tiêm trợ giúp qua ta người chính là một xuân lão sư. Ta cơ hồ liền không có hoài nghi tới. Chờ một chút. 9 năm trước diễn đàn, lúc ấy ngươi ở phía trên tìm được một vị lão sư, đồng thời thu được trợ giúp. Tư Tư à, lúc kia ngươi đang học trung học đi, ngươi sẽ có chuyện gì cần thể xác và tinh thần khoa lão sư cho ngươi trợ giúp. Lưu Nhất Minh tự cho là từ nhỏ đã nhận biết Sở Tư Tư, căn bản không có chuyện gì là lẫn nhau trong lúc đó còn cần giấu diếm, hắn tại Sở Tư Tư trước mặt, thậm chí tại trần gia căn bản chính là một cái không có bí mật người, có lẽ Khương Phong là hắn bí mật lớn nhất đi, hiện tại cũng bị Sở Tư Tư biết, thành Sở Tư Tư bằng hữu. Thế nhưng là Sở Tư Tư đâu? Nghe nàng đêm nay vừa nói như thế, nàng hẳn là tại trung học thời đại liền nhận biết một Xuân rồi. Không phải là trung học thời đại tìm đi tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ trợ giúp. Chơi ạ, sở tư tư ngươi kiêu cao cao tại thượng không buồn không lo học sinh trung học sống là bao nhiêu nữ hải tha thiết ước mơ à. Đi học quan lại cơ đưa đón, học tennis có chuyên nghiệp vận động viên bồi luyện, KH có học viện âm nhạc giáo sư tự mình chỉ đạo, vẽ tranh lão sư là đẹp viện trương dương giáo sư, mặc quý nhất quần áo, ăn thức ăn tốt nhất, trần ra nhưng là chân chính đảm tiếu co hùng nho, lui tới không bại đinh. Sở tư tư như thế nào còn sẽ có vấn đề gì cần thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ trợ giúp. Lưu nhất minh nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt vấn đề này đừng nói Lưu Nhất Minh biết sau hoàn toàn là không hiểu ra sao, chỉ sợ Trần Vi Vi hoặc là Sở Hiểu Phong hai vị phụ thân nếu là biết ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, nữ nhi còn muốn cái thứ 333, quả thực là có thể mặt đối mặt thổ huyết đi. Chuyện này ngươi có hay không hỏi qua sợ thúc thúc đâu? Mặc kệ là một tiểu vẫn là một xuân sáng lập diễn đàn, đã đều là sở giáo sư học sinh, hắn khả năng rất rõ ràng chuyện này. Sở Tư Tư lắc đầu, năm đó bệnh của mình cho tới nay đều là bí mật a, bí mật phát sinh, bí mật chữa trị, cái này quá trình chỉ có nàng cùng vị lao sư kế biết. Nhà bên trong là không có người có thể biết đến người nhà là nhất không thể lấy biết đến. Ba ba khả năng biết cũng có thể không biết, ta đích xác không hỏi qua, thẳng đến tìm ba ba hỗ trợ vào thể sắc và tinh thần khoa thực tập thời điểm, ba ba cũng không có đặc biệt hỏi qua nguyên nhân. Ba ba là một cái đối với trung quanh thế giới đặc biệt lý giải người, nhất minh đối với ta vị giáo sư này ba ba khả năng chưa quen thuộc, ba ba có một loại khí chất đặc biệt, hắn đều là giống như thực lý giải, sau đó sẽ không nói mặc, cũng sẽ không nhiều nói một câu không cần thiết lời nói, này loại lý giải đặc biệt ôn nhu cùng khoan hậu. Ta đại khái hiểu đi, Lưu Nhất Minh là thật không rõ. Cho nên ba ba nghe ta ý nghĩ, đáp ứng lúc ấy cũng không có đặc biệt tốt lựa chọn, cũng không thể làm ta đi kinh một phụ thuộc cái loại này bệnh viện lớn cùng ba ba làm việc với nhau đi, cho nên liền thuận lý thành trương đến rồi hoa viên triệu bệnh viện, đi theo một xuân lão sư học tập thể xác và tinh thần khoa phương pháp trị liệu. Nay toàn bộ quá trình bên trong ta cũng chưa từng hoài nghi trước mắt cái này người cùng diễn đàn bên trên người kia không phải cùng là một người, cứ việc cho tới nay đều có chút địa phương ngẫu nhiên là lạ, nhưng là ta liền sẽ giải thích vì, bởi vì chính mình cho tới bây giờ cũng không có nói qua là diễn đàn bên trên tìm kiếm trợ giúp nữ hải kia à. Ngươi cho rằng ngươi ở trong bóng tối, ngươi che giấu một bộ phận chân tướng, cho nên lão sư bên kia một ít cổ quái tình huống, tỷ như nói ngươi đề cập diễn đàn lúc hắn hoàn toàn không rõ ngươi tại nói cái gì loại thứ này có nguyên nhân. Nguyên nhân là lão sư cũng không biết ngươi từng tại diễn đàn bên trên hướng hắn tìm kiếm qua trợ giúp. Hai người các ngươi trong lúc đó chân chính trạng thái là lẫn nhau đều cho rằng trị liệu là một cái phi thường bí mật, không phải cùng người khác nói khởi, thế là đều giả bộ như không biết. Đúng vậy, ta vẫn luôn là cho là như vậy, nhiều lần ta thậm chí đã đem diễn đàn sự tình nói ra, lão sư vẫn là không có phản ứng, hắn che giấu quá tốt rồi ta lúc ấy liền cho rằng thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tại bảo thủ bí mật đi qua tại hà khắc cùng nghiêm túc. bây giờ nghĩ lại, khả năng ta phạm vào một cái ngay từ đầu liền coi nhẹ sai lầm. sau đó thế nhưng như thế sai lầm kéo dài gần 10 năm. căn bản không phải cái gì bảo thủ bí mật, căn bản chính là một xuân lão sư hắn khả năng hoàn toàn không biết cái này diễn đàn, cái kia hòm thư cũng không phải lão sư. kia đoạn thời gian thông qua biểu kiện trợ giúp ta người, cũng căn bản cũng không phải là một xuân lão sư. nghe, này đích xác giải thích hết thảy, thậm chí giải thích người có đôi khi đối với một xuân lão sư cái loại này thất vọng cùng mệt mỏi, hắn thấy khả năng căn bản chính là không hiểu ra sao. Đúng thế." Sở Tư Tư thừa nhận nói. Tại Khương Phong nhà lầu các bên trên nghĩ đến đây hết thảy thời điểm, Sở Tư Tư là thương tâm cùng khổ sở, còn có rất nhiều xấu hổ cùng hối hận. Làm sao lại phạm phải như thế sai lầm? Nhưng là hiện tại, nàng lại có một loại đống nhiên khoáng đạt sáng tỏ, tựa như xe xuyên ra đường hầm lúc, trước mắt là một mảnh bao la biển cả. "Chúng ta duyên hải hóng gió một chút đi." Sở Tư Tư đề nghị. Lưu Nhất Minh vui vẻ gật đầu, người vui vẻ là được rồi. Kỳ thật, ta hiện tại cảm thấy rất tốt, hơn nữa một bác sĩ trị liệu thật là ca minh, cái kia diễn đàn bên trên người cũng thật là lợi hại. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Lưu Nhất Minh hỏi, ta đoán một bác sĩ biết ta tồn tại một bộ phận, có lẽ chính là trước đó hắn bút ký bên trong đề cập tới a bệnh nhân đem tự thân chuyển rời đến bác sĩ trên người, tỉ như ta có lẽ liền đem đối với phụ thân cùng sư trưởng kỳ vọng chuyển rời đến một Xuân Lão sư trên người. Là đối phụ thân cùng sư trưởng kỳ vọng sao? Lưu Nhất Minh sợ hãi hỏi, đúng vậy a, đương nhiên là nhìn không ra đi, ta rõ ràng là có bao nhiêu người khát vọng lại không có được hạnh phúc nữ hải, vẫn còn sẽ như vậy không biết đủ, thậm chí chính mình giả tượng ra một sư dài cùng phụ thân hình tượng, thật là lòng tham không đáy a. Không có không có, không có khoa trương như vậy. Trong lòng mỗi người nghĩ muốn đồ vật cùng thế giới này, đưa cho hắn đồ vật chưa hẳn đúng lúc là đồng dạng, ta cũng không hiểu thể xác và tinh thần khoa sự tình, nhưng là ta trực quan bên trên lý giải có thể là như vậy, chúng ta nghĩ muốn, cũng cho chúng ta chưa hẳn tương xứng. Ngươi nói là những cái đó truy ngươi nữ hải người cũng không vui sao? Sở Tư Tư đột nhiên mở lên vui đùa tới. Cái này vui đùa lưu nhất minh thật đúng là cười không nổi, nhưng là hắn cười, vì Sở Tư Tư rốt cuộc trầm tĩnh lại, không còn giống như trước đó đồng dạng tâm sự nặng nề cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Chương 320, tại ranh giới cùng ranh giới trong lúc đó. Chương 320, tại ranh giới cùng ranh giới trong lúc đó đúng vậy, ta không thích, ta thích từ đầu đến cuối chỉ có tư tư một người. nhưng là ta lại vẫn luôn tại vì phụ thân nhân vật này thiếu hụt, không thể phân rõ giữa người và người danh giới cùng cảm giác, mà lão sư không thể không nói, hắn vậy mà như thế thành thạo điều luyện, nhìn qua lại như là mơ hồ. cái gì nha, mục lão sư có thể là thật hồ đồ, hắn cũng chưa chắc có thể phân rõ ràng người với người danh giới đi, hắn không phải còn cùng nữ bệnh nhân đi ra ngoài ăn lẩu nha. video đều tại lấy bộ bên trên phí phí dương dương, chủ yếu là có một bộ phận người nhìn chằm chằm cái tên nữ bệnh nhân lão công, cho nên nhìn chằm chằm vào nàng a. nhất minh cũng biết bạch lộ chuyện. Sở Từ Từ kinh dị hỏi: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy ngày không thấy, ngươi cũng không cùng ta tâm sự chuyện làm ăn ta liền cái gì cũng không biết. Đây là một cái mạng lưới tin tức độ cao phát đạt thời đại, rất nhiều thứ, mọi người sẽ lấy hoàn toàn không thể tưởng tượng phương thức giải, đồng thời hiểu do đến đồ vật cũng đều là không giống nhau. Chúng ta trường cảnh sát huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên sẽ còn nói, thế giới này muốn các ngươi không ngừng học tập, không ngừng đổi mới nhận biết, ngàn vạn không thể cố thủ trước kia phương thức làm việc cùng tự cho là đúng kinh nghiệm làm việc, ngươi nhất định phải chú ý đến mặt ngoài cùng mặt ngoài hạ khác biệt cấp độ cùng khả năng. Thế giới này ngươi thấy cùng ta nhìn thấy cùng với phạm nhân mắt bên trong nhìn thấy." đều không giống, chuyện giống vậy kiện thế giới khác nhau. Chơi ạ, quá kinh khủng. Sở Tư Tư đột nhiên che miệng, nàng vẫn cho là lưu nhất minh chính là cái đại hải tử, thậm chí tâm trí chí cũng chính là 18, 19 tuổi đại nam hải như vậy, đi làm làm việc bất quá là nhàn rỗi chơi đùa không chuyện làm, không làm mình tinh là bởi vì sợ mệt, làm cảnh sát là bởi vì nhà bên trong có bối cảnh. Không có nghĩ tới là, hắn cũng sớm đã trưởng thành là như thế có trách nhiệm cảm giác một cảnh sát sao? Chẳng lẽ tại nàng một bên tất cả mọi người đang trưởng thành, chỉ có chính nàng tại còn tại không hiểu ra sao tìm kiếm thiếu hụt kia bộ phận cảm giác sao? Thật trọng yếu như vậy sao? Đông biển, tại buổi tối xem ra vẫn là sặc sỡ lóa mắt, bởi vì chung quanh ánh đèn chiếu sáng, Sở Tư Tư nhìn biển cả cùng ánh đèn, cảm thấy chính mình hẳn là muốn tốt hơn phát triển nhanh hơn mới được, bằng không Lưu Nhất Minh bộ pháp nàng đều có thể không đuổi kịp. Rốt cuộc vì sao lại cảm thấy còn cần một vị phụ thân đâu? Đối với vấn đề này, canh cánh trong lòng Lưu Nhất Minh thường nghiệm hỏi. Bởi vì bởi vì dù sao ba ba Mụ Mụ ly hôn đối với ta là có ảnh hưởng a, hơn nữa ba ba nói như thế nào đây, hai vị ba ba thật đều rất tốt, nhưng là, bởi vì từng người tại chính mình lĩnh vực bên trong đều như vậy ưu tú, Mụ Mụ cũng thế, đều là hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ, tại dạng này gia đình bên trong ta muốn có lẽ chính là có thể nói một chút người, một cái nghe chính mình nói chuyện mụ mụ hoặc là một cái sẽ nghe ta khóc ba ba. Sở bác sĩ là phương diện này chuyên gia à? Nếu như tư tư tại trung học thời đại có khổ gì buồn bực, vì cái gì không tìm Sở bác sĩ đâu. đen đỏ thời điểm, Lưu Nhất Minh đưa tay từ sau hàng cầm qua một đầu khăn quấn cổ, vây quanh ở Sở tư tư trên cổ. Cũng hỏi qua ba ba một vài vấn đề, nhưng là Sở tư tư nói lại dừng, Lưu Nhất Minh cũng liền không hỏi nữa. Một bác sĩ thật là không dễ dàng, nếu như hắn rõ ràng biết người khả năng nhận là người, vì cái gì còn có thể biểu hiện ra như thế thuận theo tự nhiên cũng không cùng người nói rõ ràng đâu. Lưu Nhất Minh là cái mọi thứ rõ ràng người. Đối với một này loại có đôi khi mô hình làm cái nào cũng được mơ hồ không rõ cách làm hắn không phải là không thể lý giải, mà là căn bản không nghĩ tới muốn đi lý giải. Nhưng là lần này việc quan hệ sợ tư tư, hắn cảm thấy có cần phải vẫn là hỏi một chút rõ ràng. Ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy khả năng chuyện còn không có đơn giản như vậy. Có lẽ mục bác sĩ biết một ít đúng rồi. Ta vì cái gì nghĩ chuyện như vậy không phải đen tức là trắng đâu rồi. Trước đó liền hết hy vọng mắt coi là diễn đàn khẳng định là lão sư khởi đầu cùng bận doanh, đêm nay lại cho rằng lão sư cùng diễn đàn không có quan hệ. Kỳ thật còn có một loại càng phù hợp hiện thực khả năng, ta như thế nào mới nghi tới chứ. Ngươi ý tứ là một cũng không phải là hoàn toàn không biết cái này diễn đàn, có lẽ hắn biết một bộ phận, có lẽ thật sự là hắn tại ngươi trung học thời điểm tham dự qua một bộ phận đối ngươi trị liệu. Như vậy cái này một cùng mục tiêu có lẽ phi thường thân cận. Có lẽ là mục tiêu có lẽ là sư mẫu. Sở Tư Tư bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nếu quả như thật là sư mẫu, vậy có phải hay không có cơ hội đi theo một vị tâm khoa nữ bác sĩ học tập. Quả thực quá tuyệt có được hay không? Phu thân nói qua, tâm khoa nữ bác sĩ tại lĩnh vực này có tiên độc hậu ưu thế đi theo một lão sư học tập trong khoảng thời gian này, sở tư tư căn bản không cảm giác được tương lai mình làm sao có thể đảm nhiệm công việc này, nàng không nhìn thấy đường đi, thậm chí càng ngày càng tự ti cùng mê mang, liền một những cái đó bút ký nàng đều cảm thấy có đôi khi rõ ràng rất hiểu, lại đột nhiên lại từ trên tay trượt đi, trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Có lẽ có thể đi theo một vị tâm khoa nữ bác sĩ học tập lời nói, có thể tìm được thích hợp bản thân phương hướng cùng mục đích bản thân thiên phú đâu. sư mẫu, lưu nhất minh cười lên ha ha, sư mẫu thật là một cái đem người gọi già, nhưng là lại đặc biệt tốt nghe xưng hô à, bằng không ngươi thứ hai đi làm lúc hỏi một chút một lão sư có biết hay không mục tiêu học tỷ a ta mới không hỏi nếu là nhân gia đã từng luyến qua đi đến bởi vì nguyên nhân gì chia tay tiêu học tỷ bởi vậy đi nước ngoài loại này sự tình như vậy xấu hổ, ta mới không hỏi đâu rồi nếu là thật mục tiếu lao sư còn tại tâm khoa làm việc ba ba nhất định sẽ nói đây thật là tâm khoa đồng bộ phát triển hào thời đại a nếu là tiêu học tỷ không muốn trở về nước xử lý tâm khoa làm việc sở tư tư cũng có thể trở thành kế tiếp tiếu học tỷ làm sở giáo sư tin tưởng tâm khoa ngay tại đồng bột phát triển a đi qua gần nhất mấy lần sự kiện duyên dáng yêu tiểu thần phó hiệu trưởng còn có viên bắt trường tiểu học phụ thuộc cùng phong xuyên trung học những sự tình kia, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng ngày càng cảm thấy người tâm lý trạng thái chính là không thể tưởng tượng, chỉ sợ thật như sở giáo sư lời nói, thời đại này cần tâm khoa bùng bột phát triển một chút, đại gia nếu như giải tự tồn tại vấn đề, có lẽ có thể qua tốt một chút, tỷ lệ phạm tội cũng có thể giảm xuống không ít. Ta thật có thể không? Sở tư tư tự tin lại hoài nghi hỏi. Tự tin là bởi vì nàng tin tưởng chính mình là sẽ không bỏ qua, hoài nghi là bởi vì vượt chuyên nghiệp xa so với nàng tưởng tượng càng gian nan. Đương nhiên, cả đời rất dài, ngươi còn có rất nhiều thời gian, cùng lắm thì một lần nữa thi đại học. Một lần nữa thi đại học, chính là giờ khóc giờ cười, này đầu góc là dân cảnh chuyên môn mạch nào sao? Sở Tư Tư đưa tay đắp một chút lưu nhất mình cái chán ngươi sẽ không là ngã bệnh đi, này đều có thể nghĩ ra được. Vẫn là bị cái gì kinh hãi, gần nhất không có gì khó giải quyết bản án đi. Làm sao lại hay không? Khó giải quyết bản án đều là có, coi như không có khó giải quyết bản án, công việc hàng ngày cũng là thực bận rộn, đây là ta phải làm, nếu là đặc biệt không ta sẽ hoài nghi ta đại khái là đang nằm mơ. Chương 321, tại não nhiệt cùng cô độc trong lúc đó. Chương 321, tại não nhiệt cùng cô độc trong lúc đó muốn hay không như vậy đúng không, ngươi thế nhưng là nhà có tiền thiếu gia, không muốn nói như vậy, Sở tư tư cũng là chăm chỉ tiểu thư khuê các, gia càng tốt trách nhiệm càng lớn, năng lực càng mạnh mới có thể xứng đáng trách nhiệm. nhìn lưu nhất minh cố gắng như vậy dáng vẻ, Sở tư tư đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản không nên tốn tinh lực suy nghĩ có hay không có thể làm được, mà là hẳn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào vượt chuyên nghiệp, có lẽ thật đi một lần nữa thi đại học cũng không phải không thể. người sức tưởng tượng chính là đủ lớn, nhưng là thật muốn thực hiện mục tiêu khả năng sức tưởng tượng cùng cố gắng có đôi khi đồng dạng quan trọng. trương văn văn tuần liền kéo một cùng nhau qua đêm giáng sinh, không nghĩ tới. Nhóm bên trong như vậy một gọi, Lưu Điền Điền, Lưu Đạm Đạm, Sở Tư Tư cùng Lưu Nhất Minh đều phải cùng nhau tham gia. Tại Lưu Điền Điền giật dây dưới, một đám người cuối cùng quyết định đi chiều sáng tiệm lẩu ăn nhu nồi lẩu. Một hoàn toàn mất hết ý nghĩ, tốt, các ngươi nói cái gì liền cái gì, nhưng là ta muốn a a, tuyệt đối không tồn tại mời khách loại hình, đừng nói cái gì tâm khoa chủ nhiệm đến cuối năm luôn luôn mời bộ môn đồng sự ăn một bữa cơm. Loại quy củ này trước kia không có, về sau lại càng không có, mời khách loại này sự tình, không tồn tại. Cũng may Trương Văn Văn vừa mới ngồi xuống liền tuyên bố, hết thảy khí quan ta đều là không ăn. Nội tạng dễ lý giải, như vậy khí quan đâu? Sở Tư Tư buồn bực hỏi: "Động vật thể chủ yếu khí quan có, trái tim, phổi, não, mắt, lá lách, di bẩn, thận, gan, ruột bẩn, lạng da, tử cung, bản quan cùng xương cốt trở. Lưu Đạm Đạm cấp tốc đỡ đáp: "Đừng nghe hắn nói bậy, muốn nói khí quan thật sự là nhiều lắm có được hay không? Mắt, tai, khẩu, mũi, cái này không phải." Lưu Điền Điền lập tức liền phản bác mang nói bổ sung: "Lão sư, ngươi cứ nói đi." Lưu Nhất Minh đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Mục. Mục An tình uống vào hắn nước sôi để nguội, phản cung siêu cấp chậm đợi mười mấy giây sau mới trả lời: "Không ăn được." Ta cũng không ăn, ta liền ăn một chút cơ cùng mỡ này loại, như vậy liền tương đối tốt một chút, còn có a, vỏ sò so loại ta cũng không ăn, ta không quá ưa thích cái loại này thân mềm đồ vật. Bác sĩ ăn cái gì như vậy chú ý sao? Lưu Nhất Minh gãi đầu một cái hỏi. Không phải, chính là chúng ta tương đối chú ý, bình thường bác sĩ cũng không như vậy, ta ăn cái gì tương đối chú ý ngược lại là thật, trước kia khắp thế giới chạy thời điểm thường xuyên sẽ phát sinh ăn không đủ no kém chút chết đói uổng, tỉ như tại Ấn Độ. Trương Văn Văn vừa nói như thế, tất cả mọi người nở cười, kéo Trương Văn Văn nói một chút tại Ấn Độ rốt cuộc là thế nào ăn cơm, còn có có phải thật vậy hay không xe bus cần nhờ liệu mạn Còn chưa bắt đầu ăn cơm, sở tư tư liền tiếp vào fan tiểu thanh điện thoại, nói là đã trở lại Như hải, buổi tối không có chỗ đi, muốn cùng mới quen đấy bằng hữu cùng nhau tìm một chỗ họp gặp, sở tư tư liền nghĩ vậy cùng nhau tới ăn lầu đi, nhiều người cũng nháo một ít. Nửa giờ sau, mục đã đói đến gần chết, ghé vào mặt bàn trên nghe một đám người không biết trò chuyện những thứ gì, chủ yếu là trương văn văn, hắn luôn có nói không hết lữ hành kỳ ngộ, lại vẫn cứ đến hiện tại cũng chưa hề nói chính mình lâm thời thay đổi kế hoạch là bởi vì cái gì. Một vẫn còn có chút lo lắng trương văn văn đi đông nam á chuyến đi này, mặc dù hắn thoạt nhìn cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí càng thêm hướng ngoại, càng thêm lắm lời, càng là nói không có việc gì, một càng là lo lắng gia hỏa này nhất định gặp phiền bá gì, làm đồng bạn trương văn văn tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì. Một nghĩ đến hắn cái kia sẽ ngã út thể lực giá trị cùng trị số trí lực hệ thống, trong lòng giật một cái. Ai, chính là đủ phiền phức, hệ thống này như thế nào cũng không xứng chuẩn bị một cái kiếm tiền mồ đủ lễ đâu. Như là đã khó như vậy, thật vất vả nhìn qua sẽ tăng trưởng điểm số đạo cụ hoặc là nói là đồng đội giá trị, nhưng tuyệt đối không nên lại rớt. Một rưỡi vào đi nhà vệ sinh danh nghĩa đi ngoài tiệm đi dạo một vòng, hai bên viền hè cây mô đồng bên trên mang theo hàng phí đèn, lóe lên lóe lên phá lệ giống như buổi tối phiêu tán bông tuyết. Nhớ Hải nơi này, mùa đông không ấm áp, hơn nữa còn không có tuyết, lần tiếp theo tuyết thật là toàn thành thị dân đều không ngủ nghĩ muốn đi ra ngoài chụp cảnh tuyết đống tuyết người. Liên xem như thật vất vả để giành được một ít tuyết động, cũng nhiều nhất có thể tại ô tô động cơ lắp lên đôi một cái 30 năm 10 cm lớn nhỏ gấu tẹt đi đồng dạng tiểu tuyết người. Có thể thành công tích tụ gian này loại tiểu tuyết người mùa đông tại Hải cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một nhìn chăm chú màu trắng ánh đèn cùng sâu trỗi tại cây nô đồng chi gian màu đỏ ngôi sao, màu vàng viên cầu, còn có góc đường sọc bất ý ngờ muộn phía trước cự đại thánh sinh tây. Nhìn trẻ tuổi lữ tay nắm ra vào trung tâm thương mại. Một tựa hồ trong đám người lại thấy được một thanh vỏ xỏ sắt rủ, cây rủ kia chính là hắn hôn qua tại tiệm hoa cửa ra vào nhìn thấy tiểu tây qua trên tay cầm lấy rủ. Rất đặc biệt rủ, quá đặc biệt, vì cái gì hắn sẽ đối với một cái nền trắng tơ vàng quấn quanh rủ như thế châm mê. Chẳng lẽ chính mình cũng có một loại nào đó luyến vật đam mê sao? Một lắc đầu, sẽ không, trùng hợp mà thôi, đừng không có việc gì hướng chính mình trên mặt dán bệnh. Gió lạnh thổi qua. Mục chuyển chạy vào tiệm lậu. bên cạnh bàn đứng một cái gầy gò nữ tử cùng một cái hào hòa phong nhã nam nhân. đây là phan tiểu thanh, cả trung học đồng học. sở tư tư hướng đại gia giới thiệu nói. này vị là. sở tư tư không dám tin vào hai mắt của mình, thế là xin giúp đỡ nhìn mục. lưu điền điền cũng cảm thấy nam nhân trước mắt này có chút quen mắt, nàng nhưng tuyệt đối không có mặt mù trứng, sẽ không xem ai đều lớn lên không sai biệt lắm. lưu đạm đạm thấy đại gia có chút lung tung đứng, vội vàng nói là tiểu thanh tỷ tỷ bạn trai đi. vừa nói như thế nguyên bản liền xấu hổ đám người liền càng thêm lung túng là lưu văn a một ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, uống một ngụm đã lạnh rơi nước sôi để nguội. là, là ta. lần này sở tư tư cùng lưu điền điền tất cả đều nhận ra lưu vân. là vị kia viết khoa huyễn ta ra. lưu điền điền nói, khoa huyễn ta ra, ta là khoa huyễn mê, lưu vân là cái kia cầm qua tương lai khoa huyễn đại sư thưởng lưu vân. đừng, đừng nói như vậy, bất quá là rất nhỏ thưởng mà thôi, không đáng nhắc đến. nhưng là ngươi cũng là thực thể khoa huyễn giới có chút danh tiếng tác giả à, về sau có phải hay không ném văn học mà rồi. giống như rất nhiều tác giả ném văn học mạng đều phát ngay a. lưu đạm đạm có chút nhụt chí nói. Không thể nói như vậy, phải nói rất nhiều trải qua đều là trợ giúp chính mình thấy do chính mình sau đó phải đi được đi. Lưu Vân thản nhiên nói xong. Vậy các ngươi nhìn nhìn lại muốn ăn cái gì đi, chúng ta muốn ăn đều đã điểm được rồi. Sở Tư Tư đem men nu đưa cho Phan Tiểu Thanh cùng Lưu Vân. Ta muốn thử xem nơi này náo hoa. Phan Tiểu Thanh nói. Trương Văn Văn cùng một thoáng cái nhịn không được, không muốn không muốn không muốn, nơi này náo hoa không mới mẻ, không muốn thử. Hai người các ngươi nói thế nào ra tôi nói là giống nhau. Sở Tư Tư nhìn hai người mạo hợp thần hợp bộ dáng vừa buồn cười lại không thể tưởng tượng nổi. Chương 322 Tại buông xuống cùng bắt đầu trong lúc đó. Chương 322, tại buông xuống cùng bắt đầu trong lúc đó. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Sở Tư Tư tò mò hỏi Phan Tiểu Thanh. Tại y sở ta bu nhận biết, ta ở nơi đó phỏng vấn một cái xương vỏ ngoài nghiên cứu phát minh đoàn đội, cái này kỹ thuật phi thường lợi hại, không nghĩ tới đã tiên tiến đến trình độ như vậy, nếu như giá cả có thể thấp hơn một ít, liền có thể làm rất nhiều cắt chi hoặc là tê liệt bệnh nhân có cơ hội đi đường. Đây là trí năng y học sao? Quả thực quá tuyệt. Lưu Đạm Đạm đối với cái đề tài này siêu cấp cảm thấy hứng thú không ngừng thúc Phan Tiểu Thanh mau chóng đem văn chương viết ra để cho hắn hào hào được đọc. Lưu Vân thì là phan tiểu thanh tại y sở Ta Bun nhà bên trong ăn nhận biết, lúc ấy phan tiểu thanh vội vàng tìm một cái nơi đó phiên dịch, trước đó liên hệ hảo phiên dịch bởi vì Lâm Thời sửa đổi làm việc kế hoạch, thả phan tiểu thanh của câu, phan tiểu thanh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tại phòng ngăn nhìn thấy Lưu Vân liền lên phía trước dùng tiếng Anh đáp lời nói, xin hỏi là nơi này du học sinh sao? Có thể hay không nói thổ nhĩ kỳ ngữ? Kết quả Lưu Vân trực tiếp dùng tiếng Trung hồi đáp, ta sẽ chỉ tiếng Anh cùng tiếng Trung, nhưng là có thể cho ngươi giới thiệu một vị y sở Ta Bun bản địa bằng hữu, nàng một hồi liền đến. Cứ như vậy hai người tại y sở Ta nhưng là chưa trở thành Sở Tư Tư coi là người yêu quan hệ. Nguyên bản ta làm việc còn chưa kết thúc đâu rồi, nhưng là ta gấp trở về tham gia năm nay công lịch chi tinh nghi thức khởi động a. Phan Tiểu Thanh gấp lên một mảnh yêu, ăn một nửa lại bỏ vào bát bên trong, thoạt nhìn không định tiếp tục ăn dáng vẻ. Ngươi như thế nào ăn cái gì vẫn là như vậy từ a, vẫn là không dám ăn nhiều sao? Chính là so với một lần trước nhìn thấy ngươi gầy hơn. Sở Tư Tư lo lắng Phan Tiểu Thanh giống như hoàn toàn không có nghe thấy, nói tiếp chính mình sự tình. Ta mụ làm ta gấp trở về đại biểu chúng ta nhà máy trang phục tham gia lần này đại hội nói là muốn quên tặng một cái công lức hạng mục, làm thương nghiệp nhân sĩ tham gia công lức đại biểu. Ừm, ta cũng nghe mụ mụ nói, nói là trước đó bọn họ làm cái tiên nâng đỡ lập trình viên quỹ ngân sách hiện tại muốn đưa lực tại nâng đỡ một ít công lức tổ chức, hơn nữa năm nay chủ đề tựa hồ vẫn là chữa bệnh cùng khỏe mạnh. Hai vị đại tiểu thư thảo luận về nhà, một lại nhìn điện thoại buồn bực ngán ngẩm, mở ra tiểu Tây qua video nhìn hồi lâu, nghĩ đến thật vất vả lần trước gặp, như thế nào không nói hơn mấy câu nói liền đi đâu rồi, nếu là hiện tại nhắn lại cho nàng nói là tại tiệm hoa cửa ra vào gặp được, đối phương có thể hay không quên đi. Lão sư có phải hay không cũng sẽ đại biểu duyên dáng yêu kiểu phía trước khởi đầu hội ngân sách tham gia cuối năm công đức chi tinh bình chọn nghi thức khởi đầu a. Cái này thế nhưng là tìm kiếm sĩ nghiệp ủng hộ và tuyên truyền công đức hạng mục cơ hội to ta. Sở tư tư như vậy vừa hỏi, trương văn văn cũng tới hào hứng, cho nên nói, một ngày đó cũng sẽ đi. Lúc ta không có ở đây rốt cuộc phát sinh bao nhiêu chuyện xưa a. Đám người như vậy vừa hỏi, một đành phải bàn giao. Khâu bình trước đó đích xác tại trên mạng trình báo hạng mục này, nói là dùng tên của ta trình báo không có thông qua, không biết nguyên nhân gì, ta đoán đại khái ta là tại chức bác sĩ đi, không thích hợp đảm nhiệm một cái công đức tổ chức đại biểu cho nên nguyên bản ta là không có ý định đi, nhưng là về sau câu bình đặc biệt chấp nhất trên mạng trình báo không thành công, lại không thể sửa trình báo tư liệu một lần nữa đưa ra, nàng liền trực tiếp chạy đến văn công quản lý công lịch tổ chức câu lạc bộ cơ quan nơi đó đi, cơ quan người ở đó còn giúp trợ nàng sửa đổi tư liệu, nói là một lần nữa sửa lại quyền hạn, có thể lần nữa đưa ra. Kết quả nàng liền dùng chính mình tên đưa ra thành công. Hôm qua nàng tin cho ta hay nói tốt nhất có thể cũng đi, coi như là giúp nàng thêm can đảm một chút, bằng không một người cũng nhận biết, cũng không biết hội ngân sách cùng công lý tổ chức muốn thế nào vận hành. Ta đã, đã đáp ứng du lực lại trợ giúp hắn đem sống lực lượng làm tốt ta cũng chỉ có thể đáp ứng khâu bình theo nàng cùng đi đi dù sao hai chúng ta đều là cái này quỹ ngân sách người phụ trách nhà một nói xong trương văn văn cũng không nhẫn lại được không thể để cho một đoạt danh tiếng à thế là nói các ngươi đều có công lít hạng mục tham gia ta cũng có a đây chính là nói vậy đi lưu cười nhạt một tiếng nói trương văn văn tiến sĩ cái này không muốn cùng một lão sư đoạt danh tiếng có được hay không ngươi rời đi nhiều như vậy tử như thế nào vừa về đến liền nói chính mình cũng tham gia công lít hạng mục đâu một cũng muốn nghe một chút trương văn văn này tinh lực tràn đầy đồng đội rốt cuộc lại có thể nói ra cái gì làm hắn không tưởng tượng được chuyện tới đó là các ngươi không biết mà thôi. Ta à, tại du học trong lúc đó vẫn luôn đi theo một cái học tỷ, không biết tham gia qua bao nhiêu công ích hoạt động, cho nên sau khi về nước, ta cũng không có nhà hàng rỗi, sớm liền đi đặc thủ trường học cùng viện dưỡng lao báo danh làm các loại nguyện vọng phục vụ. Cho nên à, ta là lấy công ích đại sứ người ứng cử phần cầm thư mời đi tham gia cuối năm hoạt động. Trương Văn Văn nói xong, cười lên ha ha, biết vài giây đồng hồ sau đại gia mới bất đắc dĩ cho hắn một ít tiếng vỗ tay. Cũng không phải nói đại gia cảm thấy Trương Văn Văn có chút quá mức khoa hai vị sĩ nghiệp gia Thiên Kim phía trước những này công lý tổ chức còn chỉ mong xí nghiệp nhiều hơn lấy ra một bộ phận tài lực dùng cho công lý sự nghiệp đâu trương văn văn bất quá là một cái hoạt bát người tình nguyện nào có cái gì hào khoe khoang đại gia cố mà làm là bởi vì trương văn văn thật sự là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi một cái khoa giải phâu thần kinh bác sĩ như thế nào còn có nhiều thời gian như vậy làm nhiều chuyện như vậy à hơn nữa tại hắn nói đến hắn thật đúng là chính là một vị công lý cao nhân vì cái gì nhìn ta như vậy ta thật là công lý cao nhân a ta này loại hình tượng trở thành các người công lý chi tinh không tốt sao nhớ rõ sang năm đều cho ta bỏ phiếu a Lưu Vân ngược lại là đối với cái này, Trương Văn Văn cảm thấy rất hứng thú, từ khi tạm thời rời đi sáng tác, cải thành viết du ký cùng nhân vật chuyên mục đến nay, hắn đối với các loại người thú vị vật đều tràn ngập yếu kỳ, trong đó một loại chính là kỳ kỳ quái quái các bác sĩ. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn cùng Phan Tiểu Thanh trong lúc đó có không ít cộng đồng chủ đề. Lưu Vân thực cảm kích một không có tại bàn ăn trên nói ra chính mình từng tại tâm khoa xem bệnh một chuyện, dù sao Phan Tiểu Thanh trước mặt, hắn đối với chuyện này vẫn là thoáng có một ít để ý, tiểu Thanh bất luận ở nhà cảnh bên trên vẫn là học thức bên trên đều không tại Lưu Vân dưới, cái trước càng là vượt qua Lưu Vân gấp mấy lần. Hiện tại, mặc dù hắn sách nhận được ý sở Ta Bun quan phương cục du lịch đặc biệt chú ý, cũng thu được không ít duy trì, mắt thấy tại sáng tác bên ngoài có một cái cũng không tệ lắm hạ bắt đầu, nhưng là tiền đồ vẫn cứ không tính là sáng tỏ. Dù sao này bản tại ý sở Ta Bun gặp phải ánh nắng là hắn tại kéo dài mấy năm sáng tác về sau, lần thứ nhất dừng lại bút, lần thứ nhất một lần nữa xem kỹ chính mình cùng chữ viết quan hệ trong đó. Tung Sách Minh, xem lẫn Lưu Vân mục đích bản thân rất nhiều suy nghĩ, tòa thành thị này từng bị trở thành bãi chiếm đỉnh, quân sĩ Thản Đinh Bảo, trải qua Hy Lạp văn hóa, ngắn ngủi ba tư không chế, Đợt hi chiến tranh sau ạt đồng minh cùng ạt thứ hai đế quốc một bộ phận, cùng với kia về sau càng rộng làm người nón quen thuộc đế quốc quyền lực trọng tâm quân sĩ Thản Đế Bạo, Huy hoàng cùng phát triển vẫn luôn tại nơi này trình diễn, đương nhiên cũng cùng với cướp bóc, phá hương, cùng suy sụp. Chương 323, tại giả đi cùng lão trong lúc đó. Chương 323, tại giả đi cùng lão trong lúc đó. Một tòa thành thị tựa như một cái dài rạng dập mà gấp rút sinh mệnh lịch trình, có đôi khi rất chậm, chậm đến làm cho người ta coi là khả năng tương lai mãi mãi cũng sẽ là trước mắt cảnh tượng như vậy, mà biến hóa có đôi khi lại là xảy ra bất ngờ. Tại sớm có báo hiệu cùng tâm hoàng ý loạn bên trong, sáng sớm tàng sáng, huy hoàng cùng vinh quang tại biến hóa mới bên trong đấm máu chúng sinh. Ý sở ta buôn ánh nắng đích sát chiếu sáng Lưu vân Tâm, chúng chi còn có mưu lung. Nhưng là Lưu vân lại có chút bận tâm Phan Tiểu Thanh, nàng xem ra tinh lực mười phần, nhưng là đều là giống như có cái gì đạm đạm tâm sự. Lưu vân không cách nào đến gần nàng, nhưng cũng không thể rời đi. Đây chính là hai người hiện tại cảm giác, rõ ràng là kết nối cùng một chỗ, lại bởi vì lan tràn lũ lụt trở thành biển, tách rời ra Âu Á đại lục, mà hắn còn đang chờ đợi một tây cầu, có thể để cho hắn chậm rãi đi vào Phan Tiểu Thanh sinh mệnh cầu. Liên hoan kết thúc về sau, Trương Văn Văn cố ý né tránh một bình thường ngồi lưu nhất mình xe rời đi. Một nghĩ thầm, không muốn nói vậy tạm thời không nên hỏi đi. Đây cũng là hắn một hạng làm việc chuẩn tắc, mỗi người đều có không muốn nói nói cùng không muốn nói thời điểm. Nếu như trị liệu sư thiết yếu muốn đối phương đem cái gì nói hết ra mới có thể trị liệu, hắn làm việc cũng trên cơ bản là tuyệt vọng. Tựa như một cái trị liệu sư, nếu như chỉ có thể ở bệnh viện bên trong trị liệu bệnh nhân, như vậy cái này trị liệu sư cũng chưa hẳn là một cái làm cho người ta hoàn toàn hài lòng trị liệu sư. Thứ hai buổi sáng, Tôn Tường Vân bị kịch liệt đau đầu hành hạ mà tỉnh, hắn không dám lập tức hỏi mà gọi là đến Thê Tử nhìn một chút hắn chẳng hướng, có phải hay không xuất hiện bộ mặt không cân đối, nửa bên sụp đổ, con mắt chuyển không đến hoặc là miệng sai lệnh. Thê Tử nói không có, thoạt nhìn không đổi. Sau đó, tôn tường vân lại để cho Thê Tử lấy tấm gương, tại thượng tỷ mỉ nhìn một lần chính mình mặt, mới chậm rãi ngồi dậy. Như thế nào đầu như vậy đau nhức. tôn tường vân nhịp tim càng lúc càng nhanh, bởi vì lo lắng mà trở nên tâm hoảng ý loạn. Thê Tử nhìn hắn bộ dạng này cũng cái gì cảm giác lo lắng, chỉ có thể bồi tại một bên, bưng trà dâng nước. tôn tường vân lại lắc lắc đầu, miễn cưỡng uống một ly nước, một ngụm điểm tâm cũng không muốn ăn cũng có phải hay không nói đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, khởi phía sau đau nhức ngược lại là nhẹ nhàng chậm chậm rất nhiều, thế tử nói là bởi vì gian phòng hướng bắc quá mức lạnh nguyên nhân, ngủ tốt nhất mang ngũ, lên tuổi tác chịu không được đông lạnh. Tôn Tường Vân cảm thấy có lý, thế là tại phòng giữ quần áo bên trong tìm nửa ngày, tìm được sau liền đeo lên. Có phải là không tốt hay không xem? Tôn Tường Vân nâng nớp lo sợ hỏi thế tử. Đẹp mắt ta, cái này còn cắt nhan sắc rất đặc biệt, thích hợp phong cách của ngươi, còn giống như là mấy năm trước chúng ta đi được cổ lữ hành thời điểm mua đầu. Tôn Tường Vân nghe thế tử vừa nói như thế cũng muốn đứng lên, đích thật là à. Mấy năm trước cảm giác thể so hiện tại tốt hơn nhiều à, cũng liền hai ba năm đi." Tôn Tường Vân vừa nói như thế, Thê tử lập tức cảm thấy bi thường, dù sao chính mình so Trượng phu nhỏ hơn nhiều tuổi, trước đó cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy Trượng phu già, mỗi ngày nhìn hắn sinh hoạt rất có quy luật, lại vẫn luôn duy trì sáng tác. Tại Thê tử trong lòng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Trượng phu ngay tại già đi chuyện này, mặc dù chênh lệch 5 tuổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy Trượng phu cùng chính mình giống nhau trẻ tuổi, thậm chí so với nàng còn muốn càng trẻ tuổi. Tại ngồi ca 3 quốc tế đoàn tàu đi qua Bạ tổ đến Moscow, dọc theo con đường này, tôn tường vân thế nhưng là so rất nhiều trẻ tuổi sinh viên càng có sức sống buổi sáng thời điểm hắn sẽ canh giữ ở giường nằm toa xe lối đi nhỏ bên cửa sổ quay chụp ra sẽ còn tại ven đường một đường vẽ phong cảnh tiến vào nga về sau hắn càng là đối với bất cản hồ đẹp tán thường không thôi liên tục họa mấy biên độ tác phẩm đoàn tàu đến chạm độ thời điểm tôn tường vân đứng đối nhau đài bên trên tất cả mọi thứ đều cảm thấy hứng thú Thế tử a mẫn vẫn cảm thấy một nhà nghệ thuật gia có lẽ cả một đời đều sẽ như cái hải tử đồng dạng hiếu kỳ cả một đời đều là sức sống tràn đầy chính là bởi vì trượng phu này loại sức sống cùng mới mẹ sinh mệnh cảm giác làm a mẫn cho tới nay cũng giống như thiếu nữ đồng dạng ngây thơ cùng lãng mạn nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình trượng phu có một ngày cũng sẽ bị giả yếu nếu lại cổ họng nhưng là cái này buổi sáng cái này thứ hai buổi sáng giáng sinh vừa mới qua đi cây thông noel vẫn sáng đèn tiết bầu không khí vẫn cứ khắp nơi có thể thấy được liền buổi sáng a mẫn đi mua sớm một chút thời điểm chợ bán thức ăn bên trong còn có rất nhiều không có rời đi giáng sinh hoa hồng hồng lá cây phi thường xinh đẹp thế nhưng là làm sao lại đột nhiên đã cảm thấy Trượng phu già, giả yếu giống như thạch sùng đồng dạng bò tới hắn trên mặt trở nên diện mục xấu xí. A Mẫn bản năng không nghĩ nhiều nhìn Tôn Tường Vân, Mẫn cảm Tôn Tường Vân lập tức bắt được thê tử bất an, hỏi: "Ta có phải hay không giả hơn rất nhiều?" Như vậy vừa hỏi, thê tử càng không biết trả lời như thế nào, cũng may phòng bếp trong vang lên lò nướng thanh âm, A Mẫn lập tức nói: "Ta đi lấy sang sandwich, ngươi vẫn là nhanh lên rửa mặt một chút chuẩn bị ăn điểm tâm đi." An Điểm Tâm xong liền thoải mái, "Ăn chút, buổi sáng ta đi chợ thức ăn mua mới mẹ củ khoai nấu canh bí đỏ." Nói xong A Mẫn chạy tới phòng bếp, một người ngồi tại nhà bên trong ăn Tôn Tường Vân, trong lòng bất ổn, liền cùng chờ đợi thi đại học kiếp Hải Tử Đồng, dạ nhưng là cái này bạn cũng không phải có hay không thi đậu trường tốt mà là có phải hay không sẽ bị tử thần phát một chương vé mời tôn tường vân trong đầu dần hiện ra rất nhiều đáng sợ hình ảnh càng là giỏi về vẽ tranh càng là hình ảnh cảm giác mấy liệt hắn xem như cảm nhận được có nhiều thứ cho ngươi vui vẻ cũng có thể gia tăng ngươi không thoải mái ngươi không có cách nào cự tuyệt bởi vì ngươi rất khó chỉ cần một nửa hiện tại hắn cảm thấy chính mình dơ ly lên uống miếng nước đều trở nên cần ý chí lực tăng thêm chú ý mới có thể hào hảo hoàn thành hắn bưng lên nhà bên trong ly nước màu xanh đậm cá heo cái ly là hắn theo italia mang về cùng thê tử một người một cái nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy cái ly này phi thường lạ lẫm hơn nữa phía trên có rất nhiều không có sạch sẽ nước sạch nước đọng chén xuôi theo bên trên còn có một ít đạm đạm điểm trắng cũng không biết có phải hay không đã tồn tại rất lâu nhìn cái ly hắn đột nhiên đã cảm thấy càng thêm buồn nôn buổi sáng bởi vì đau đầu tạo thành buồn nôn cảm giác vốn dĩ đã theo đau đầu chậm lại dần dần tan đi nhưng là hiện tại tôn tường vân cảm thấy trong dạ dày có một cái tiểu nhân ở gạt ra khăn mặt trên một chút hắn liền muốn phun một lần đến lúc sau ruột cũng bắt đầu cặ đau đứng lên tôn tường vân không dám tiếp tục ngồi tại chỗ nhanh lên đứng lên đỡ bàn ghế tưởng mai cho đến nhà vệ sinh Ngồi tại trên buồn cầu lại cái gì cũng kéo không ra. Hắn ảo náo khởi, đi đến bên cạnh cài ao, nghĩ muốn dùng bàn chải đánh răng ép một chút đầu lưỡi, nổ ra một chút khả năng liền tốt. Thế là bàn chải đánh răng ngả vào trong miệng, hướng phía dưới nén đầu lưỡi, không có áp một lần, Tôn Tưởng Vân dạ dày liền lăn động một lần, nhưng lại phun không ra bất kỳ đồ vật tới. Chính là nhà không ra khó chịu, khó chịu lại nhà không ra. Thê tử tại phòng bếp mơ hồ nghe được nhà vệ sinh bên trong thanh âm, bưng bàn ăn đi tới, lại trông thấy Tôn Tưởng Vân đánh thẳng nước sôi long đầu hướng bàn chải đánh răng trong chén tiếp nước. A, người còn tốt sao? Thê tử không biết hỏi thế nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng hỏi chính mình muốn biết nhất chuyện. Chương 324, tại người khác bệnh cùng ta bệnh trong lúc đó. Chương 324, tại người khác bệnh cùng ta bệnh trong lúc đó. Ta hẳn là vẫn tốt sao? Tôn Tường Vân cảm thấy không tốt, nhưng là lại không biết như thế nào không tốt. Hắn đã phát giác được thê tử có chút mắt hồn mất vía, làm nam nhân hắn không muốn để cho thê tử đi theo lo lắng, ăn xong điểm tâm sau đi hoa viên tiểu hỏi một chút bác sĩ đi, kiểm tra báo cáo hôm nay cũng hẳn là ra tới. Đánh răng thời điểm Tôn Tường Vân lòng tràn đầy bi thương, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình tử vong nghĩ đến có phải hay không hẳn là họa một ít chính mình chân dung tôn tường vân theo lúc tuổi còn trẻ khởi liền quyết định tuyệt đối không vẽ tự bức họa ra ngoài không biết nguyên nhân gì tóm lại hắn tại sơ trung học vẽ tranh thời điểm bắt đầu liền muốn được rồi tuyệt đối không vẽ tự bức họa loại đồ vật này tự bức họa tại tuổi nhỏ tôn tường vân trong lòng đều là có một loại lực lượng thần bí kia đôi theo chính mình bên trên đi đến giấy vẽ bên trên ánh mắt tựa hồ có thể theo giấy vẽ vẫn luôn nhìn thấu họa sĩ nội tâm thế nhưng là gần nhất giống như vẽ tay di ảnh rất họa rất nhiều người đều cảm thấy vẽ tay di ảnh càng có sinh mệnh lực càng khiến người ta tâm cảnh bình thản chính là không thể nói lý. Di ảnh loại vật này còn có thể làm cho lòng người cảnh bình thản sao? Người đều chết còn cần di ảnh đẹp mắt làm gì? Thật chẳng lẽ làm người nhà không chuyện làm nhìn chính mình di ảnh tiếp tục sinh hoạt sao? Nghĩ tới đây tôn tường vân phát hiện chính mình trong đầu như thế nào đều là chút cùng chết a. Bi thương a có quan hệ đổ vật đầu. Cái này chẳng lẽ chính là người đã già về sau chỉnh bên trong sẽ nghĩ chuyện sao? An điểm tâm thời điểm tôn tường vân nghĩ đến cùng thê tử a mận trò chuyện một ít lời đề tài, hảo giải giải mới vừa buổi sáng buồn phiền. Để thê tử cao hứng đã là tôn tưởng vân qua nhiều năm như vậy thói quen. Thế là hắn liền nghĩ cùng thê tử trò chuyện thứ gì đâu rồi, ngay tại suy nghĩ thời khắc. Thế tử A vấn hỏi: "Thứ bảy ngươi đi xem lão Ngô, hắn thế nào à? Có hay không để ngươi nói cho hắn lữ hành chuyện xưa loại hình?" Lão Ngô là tôn tường văn trung học đồng học, hai người cảm giác cũng không tệ, mấy năm trước bởi vì chúng gió sau vẫn luôn nửa bên cạnh thể không quá lưu loát, cũng liền đem trên phương diện làm ăn chuyện đều giao cho nhi tử cùng tức phụ xử lý, chính mình ở nhà an tâm nghỉ ngơi, tính như vậy đứng lên cũng có 5 6 năm. Ngay từ đầu thời điểm lão Ngô sẽ còn cố gắng viết viết sách pháp, ngẫu nhiên vẽ tranh, hoặc là dùng cửa chấp tuyến vô vô chiếu. Hắn ở tại tầng 21, vẹn vẹn là vô vô nhiễu hải gia cũng có thể làm một cái tư nhân chủ ánh triển. Trúng chi lão Ngô làm hơn nửa đời người suy nghĩ, bằng hữu lại nhiều, ra một chút tập ảnh đều có thể kiếm ít tiền lẻ. Ngay từ đầu hơn một năm lão Ngô không có quá để ý chính mình chúng gió chuyện này, đi đứng không lưu loát có thể dùng phải chợ nhà, tôn tưởng Vân đều là chê cười hắn nói, phải chợ tốt, nhìn qua càng có lao bản bộ dáng. Lão Ngô là làm đèn đóm sinh ý lập nghiệp, cũng coi là bán lẻ thêm bán buôn, sớm mấy năm kiếm lời không ít tiền, về sau thực thể kinh tế không được, lão Ngô lại không có kịp thời đổi theo tuyến bên trên kinh tế bộ pháp, thua lô không ít tiền. Dùng lão Ngô lời nói tới nói, làm ăn loại này sự tình, ngươi không kiếm tiền chính là thua thiệt, ngươi kiếm thiếu đi cũng là thua thiệt. Cuối cùng tổng sẽ còn đuổi theo một câu, vẫn là vẽ tranh tốt, vẽ tranh nhiều tự tại. A, lão ngô giống như càng ngày càng tệ. Tôn Tường Vân ăn non nửa bát củ khoai canh bí đỏ, phát hiện trong miệng không có gì hương vị, nghĩ đến thoáng phóng một nuốt nhỏ mật toang luận điệu hương vị, thìa phóng tới bắt một bên, đột nhiên Tôn Tường Vân tay phải có chút rung động đứng lên. A Mẫn, ngươi nhìn ta tay phải có phải hay không tại run? Nghe Tôn Tường Vân như vậy vừa hỏi, A Mẫn sợ hãi, vội vàng gúng xuống sắc quích, túi đầu xuống, xích lại gần xem Tôn Tường Vân tay, không có a, nhìn qua thực ổn, không có run rời a. A vẫn không nhìn thấy tôn tường vân nói tới tay phải tại run, nàng chỉ thấy tôn tường vân nhìn chính mình tay, hai con mắt hồn trọng hồn trọc, Cùng hôm qua tôn tường vân đều hoàn toàn không giống. Hôm qua trưởng phu con mắt vẫn là trong suốt, người bà ngoại con mắt, con mắt mới là sẽ không gặp người. A vẫn đột nhiên rõ ràng những lời này là có ý tứ gì. Này nói căn bản không phải nếp nhăn nơi khóe mắt ta, làn ra lỏng loại hình. Người con mắt có giả hay không xem chính là ánh mắt, là mắt bên trong có phải hay không còn có thể lộ ra sáng ngời. Nàng nghĩ đến chính mình phụ thân trước khi chết kia đoạn thời gian, đều là nói con mắt không thoải mái, xem đồ vật đều là mông lung. Phụ thân mắt phải mắc bệnh đục thủy tinh thể, phẫu thuật về sau được rồi mấy năm, về sau lại bắt đầu thấy không rõ đồ vật, mặc dù hắn thấy không rõ đồ vật, nhưng là cái kia không có bị bệnh mắt phải vẫn luôn là có ánh sáng màu, thẳng đến về sau kia đoạn thời gian, giống như thật là dầu hết đèn tắt, con mắt là càng thêm hồn trọc cũng không có thần thái. Không có, người tay không có việc gì, không nên suy nghĩ lung tung, không phải ước bác sĩ sao? Ăn xong điểm tâm đi bác sĩ nơi nào xem một chút đi. Ta hẳn là không bệnh gì đi, đúng là ta, ai, không nói. Tôn Tưởng Vân trở dài, vẫn là nói tiếp nói lao nô đi, hắn gần nhất còn có thể hạ sao? Còn chụp ảnh sao? Tôn Tường Vân lắc đầu, hiện tại ngoại trừ đi nhà vệ sinh bảo mẫu sẽ đỡ hắn hạ, lúc khác đều tại bên trên, có đôi khi nhà vệ sinh cũng không ở dưới. Hắn nói chính mình cảm thấy không còn khí lực. Ảnh chụp ngược lại là còn tại chụp, chính là cửa chớp tuyến cũng không áo làm, giả thiết tự động quay chụp, bất quá ngược lại là cũng không tệ. Ta thoáng nhìn xuống, hắn cái kia phòng ở trước sau không có che chắn, lại cao, ngay kế vô vô chỗ mã cũng là rất không tệ. Chính mình chụp ảnh đều không còn khí lực à? Hắn cùng ngươi số tuổi không sai biệt lắm à? Như thế nào chúng gió về sau kém như vậy? Không biết giống như cũng liền gần nhất hai lần đi xem hắn trở nên đặc biệt kém, ta còn thực sự cảm thấy là lạ, xem hết hắn về sau, ta đều tâm trở nên rất kém cỏi, có lẽ là mùa đông nguyên nhân đi. tôn tường vân cầm chén bên trong cháo tất cả đều uống xong, còn lại sandwich liền không có ý định ăn, không có gì khẩu vị, là thật, hắn cũng buồn bực, như thế nào không có gì khẩu vị đâu. a vẫn xem trưởng phu tâm vẫn là nặng nghề, nghĩ đến vẫn là lại nói vài câu đi, trò chuyện dù sao cũng so buồn bực khá hơn chút, thế là còn nói thêm, kia lão ngô hiện tại sinh ý đều là hắn nhi tử cùng nữa nhi nhìn sao? bận điệu thông thả à, bằng không có phải hay không cảm thấy nhàm chán, thể liền càng ngày càng kém trước kia không phải còn chụp ảnh cái gì sao? nói đến, thật đúng là tôn tường vân vuông xuống bát, xích lại gần a mẫn nói, ngươi đừng nói, thật sự chính là này hai cái hải tử thật là không quá hiếu thuận. tôn tường vân thất vọng, giống như nhà bên trong nói chuyện cũng sẽ có thê tử bên ngoài người ngoài sẽ nghe đi đồng dạng. a, ngươi như thế nào đột nhiên cảm thấy như vậy à? a? a mẫn cũng thấp vọng, trước đó hai vợ chồng này là vừa ăn cơm một bên tìm được chủ đề cho chuyện, hiện tại tập trung tinh thần hàn huyên lên. ngươi thật đúng là đừng nói, không nghĩ tới nhìn ngô buông dài lớn, hiện tại thế mà như vậy không hiếu thuận, so sánh dưới nhà chúng ta cái kia khá tốt nhiều. Tôn Tưởng Vân nói xong cầm một mảnh bánh mì bỏ vào trong miệng lại ăn đứng lên. Phải không? Ai, xem ra lão ngô lão niên không quá hạnh phúc à? Nghĩ đến lao ngô cái dạng này, A Mẫn cũng có chút đau lòng, nghĩ đến bằng không thứ hai khởi đi xem một chút. chương 325, tại 99 tuổi cùng 100 tuổi trong lúc đó. chương 325, tại 99 tuổi cùng 100 tuổi trong lúc đó. Đúng vậy à, ba ngày liền một cái bảo mẫu ở nhà chiếu cố, lão bà hắn chết vài chục năm. Ngươi nói này Ngô Phong có lao bà về sau liền hoàn toàn mặc kệ này lao bà cũng không phải chuyện tình đúng không? Mặc dù nói lao Ngô về sau không có gặp phải tuyến bên trên kinh tế món tiền đầu tiên nhưng là cũng không trở thành gia đạo xa suốt này loại, chỉ là không có tài sản càng lớn hóa nha. Muốn ta nói, ta hoài nghi Ngô yên tâm bên trong vẫn luôn có khí, hiện tại dứt khoát cũng mặc kệ lao đầu tử. Tôn Tưởng Vân còn chưa nói xong, A mẫn ngắt lời nói nói cái gì nói nhảm đâu rồi, cái gì lao đầu tử? Các ngươi cũng còn trẻ tuổi đâu rồi, hiện tại A, các ngươi này loại số tuổi đều không gọi người già, 80 tuổi trở lên mới tính người già có được hay không? Các ngươi đều là trung lão niên mà thôi thế nhưng là lão Ngô hiện tại lời nói cũng nói không rõ, ta nghe hắn mơ hồ nói hơn một cái đau bụng thượng hai lần nhà vệ sinh, chính mình chống quải trưởng đều đứng không dậy nổi, còn phải đợi bảo mẫu tới đỡ. Ngươi nói một đại nam nhân, hiện tại muốn một cái bảo mẫu đỡ đi nhà vệ sinh, chính mình còn không có biện pháp sạch sẽ, đều phải dựa vào người chiếu cố, như vậy sống cũng thật là. vậy cũng không thể nói Ngô phóng cùng vợ hắn liền không đến thăm người phụ thân này nha, bọn họ hiện tại trụ cũng không xa đi. A Mẫn Tở Phi phò hỏi, nghĩ đến chính mình nếu là rất nhiều năm sau cũng ngồi phịch ở giường bên trên, không biết có phải hay không là Nhi Tử cùng Tức Phụ cũng sẽ như vậy đem chính mình ném cho bảo mẫu liền việc bọn họ ở tại Phong Đình biển viện a, đến Lao Ngô nơi nào cũng liền hai mươi mấy phút đồng hồ đi bộ đi, lái xe 5 6 phút đồng hồ liền đến, chính là không nguyện ý đến xem Lao Ngô đi, này Lao cha hiện tại cũng không còn tác dụng gì nữa, đừng nói, loại tâm tính này người trẻ tuổi cũng không phải số ít. Ta cũng không tin tưởng chúng ta nhà Hải tử về sau có thể như vậy. Nói đến cái kia bảo mẫu có thể chiếu cố tốt sao? Lao Ngô bây giờ nhìn bệnh cái gì ai cùng hắn đi đâu? Cộng đồng giường bệnh à, cộng đồng bệnh viện bác sĩ mỗi tuần sẽ lên cửa một lần, nhưng là nghe bảo mẫu nói, bác sĩ hơn một tháng không có tới cửa, giống như Ngô phóng không có đi đăng ký hay là cái gì? Lao Ngô à hiện tại chính làn đếm mùi đau khổ đủ a ta đều nhìn không được vậy ngươi đi bên kia uống liền trà loại chuyện này hắn cũng không cách nào chiêu đãi ngươi đi bảo mẫu có thể nghe hiểu lão nô nói chuyện với ta rất nhiều bảo mẫu nghe không hiểu chúng ta nơi này bản địa lời nói nha chính là tác người ta lão nô tốt như vậy người tôn tường vân lại cầm lấy một mảnh bánh mì cho chuyện một chút hắn đã ăn hai mảnh bánh mì cộng thêm một khối quả táo bảo mẫu có thể trông cậy vào cái gì nha hơn nữa còn không phải cái loại này 24, buổi tối buổi hộ nhân ra không chịu ngại phiền phức buổi tối đều là lão nô đệ đệ đến ngồi buổi. buổi sáng hắn đệ đệ còn muốn đi đi làm Lão Ngô đoán chừng cho đệ đệ không ít tiền, bằng không hắn đệ đệ cũng không thể mặc kệ chính mình nhà bên trong, mỗi lúc trời tối ở tại ca ca nhà bên trong chiếu cô a, ta cảm thấy a, người già hạnh phúc chỉ số quá thấp, thật là coi như sinh bệnh cũng không thể bị bệnh liệt. Dương, thật là đáng sợ. A Mẫn lắc đầu, không có cách, lão Ngô khá tốt có huynh đệ tìm muội, ngươi nhưng không có huynh đệ tỉ muội, ngươi liền dựa vào ta cùng chúng ta nhà con trai. Tôn Tưởng vẫn lắc đầu, nhi tử bây giờ nhìn là không tệ, nhưng là bệnh lâu trước giường không hiếu tử a, ai biết đến lúc đó thật đổ xuống có thể hay không chiếu cô thật tốt đâu rồi, làm không cẩn thận cũng là cho ta ban ngày tìm bảo mẫu. Buổi tối vẫn là muốn ngươi vất vả, ta vẫn là đối với phu nhân tốt một chút tương đối trọng yếu. Nhìn trượng phu lại có thể giống như ngày thường đồng dạng nói giỡn, A Mẫn tâm tình cũng thoáng đã thả lòng một chút. Trần lão sư biết đi, lão Trần ra ra, ở tại số ba lâu. A Mẫn thử chuyển rời một cái chủ đề. Đương nhiên biết ta, chúng ta nơi này nổi danh trường thọ lão nhân a. Tôn tường vẫn nói, ừm, hắn hai ngày trước chết rồi, thứ bảy ngày đó đi. A Mẫn một bên thu thập bắt búa, vừa nói, ngươi chờ một chút, ta còn muốn ăn một mảnh quả táo. Tôn Tửng Vân cầm qua trang quả táo bát, đột nhiên phát hiện tay trái cũng run một cái, a mận phát hiện trưởng phu vẻ mặt lại có chút không thích hợp, vội vàng tiếp tục nói là Bảo Mẫu phát hiện, buổi sáng gọi hắn ăn điểm tâm, gọi không dậy. Bảo Mẫu phát hiện. Bọn họ không phải cùng bọn nhỏ ở cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ buổi tối là Bảo Mẫu chiếu cố? Đúng à, lão Trần tựa như là tìm Bảo Mẫu buổi tối ngủ ở căn phòng cách tách, bởi vì hắn số tuổi quá nhiều, người nhà bên trong sợ chiếu cố không tốt, cho nên hơn mấy tháng bắt đầu dùng tiền mời Bảo Mẫu chiếu cố, ban ngày ngược lại là không có vấn đề, đại nhi tử cũng đã gần 70 tuổi, đã sớm về hưu ở nhà chính là buổi tối sợ chiếu cố lão nhân chính mình thân thể không chịu được nổi, liền vẫn luôn tìm bảo mẫu chiếu cố. nhưng là hiện tại bảo mẫu cũng không quá nguyện ý buổi tối chiếu cố. thoáng có năng lực đều nguyện ý đi làm nguyện tẩu, còn lại buổi tối bồi hộ này loại, tiền lại cầm không nhiều, một tháng tối đa cũng liền 3.000 khối tiền. người nhà cảm thấy chính là ngủ một chút, không có chuyện căn bản liền rời giường đều không cần rời giường. cùng nguyện tẩu so sánh đãi ngộ đó chính là cách biệt một trời đâu. nguyện tẩu lợi hại, nguyện tẩu một tháng đều phải 1 vạn 8 tôn tường vân ho khan một tiếng, một bên cười một bên lắc đầu. hiện tại người trẻ tuổi chính là chuyện gì đều chính mình chiếu cố không tới. a mẫn cũng lắc đầu. Dù sao già chính là bệnh không dậy nổi, một bệnh à, tiền tiêu rất nhiều không nói, bị bệnh liệt giường cần người chiếu cố chỗ nào đều không đi được, loại cuộc sống này chính là ngấm lại đều đáng sợ. Chủ yếu là bẩn, ta cảm thấy người ngồi phịch ở giường bên trên lâu liền bẩn vô cùng, phòng bên trong còn có kỳ quái hương vị, người đều muốn nói, ngày đó ta nhìn thấy bảo mẫu đỡ Lão Ngô đi nhà vệ sinh, đi nhà cầu xong trở về trả lại cho ta cầm cái gì hoa quả cùng trà, ta cũng không dám ăn, không ăn lại sợ Lão Ngô không cao hứng. Người A, nằm giường bên trên về sau đầu góc hồ đồ, thần kinh lại so với lúc thanh tịnh càng mất cảm, ngươi một chút xíu cảm xúc hắn đều trong lòng rõ ràng so với hai khác. Đều rõ ràng. Đừng nói nữa, thật đáng sợ, ngươi vẫn là không muốn ăn tương đối tốt, ta cảm thấy bảo mẫu làm tóm lại không sẽ sẽ. A mẫn cao mày một cái, lại bổ sung cho nên ngươi xem, ta cho tới bây giờ đều không cho bảo mẫu vào nhà bên trong, ta thả rằng chính mình vất vả một chút. Chúng ta có phải hay không muốn đi lão Trần gia nhìn xem, hẳn là nay Thiên Linh đại còn không có chết đi, đưa chút tiền cái gì, dù sao nhiều năm như vậy hàng xóm, hơn nữa lão Trần gia gia thật là một cái đáng yêu lão nhân a, mùa hè thời điểm ta đứng tại cái đỉnh nơi nào vẽ tranh hắn còn dùng cây quạt giúp ta đuổi muỗi đâu. Tôn Tưởng Vân nói xong học khởi lão Trần gia gia đuổi muỗi dáng vẻ, tay phải làm cây quạt, tay trái bắt lấy cổ tay phải làm bộ phiến cây quạt. Thứ bảy buổi sáng không có, hôm nay khả năng đi còn kịp đi. A Mẫn bưng lên bàn ăn, vừa hướng phòng bếp đi tới vừa nói nói. Tôn Tường Vân đi đến, lập tức thời gian không quá sớm bên trên 8 giờ rưỡi, trước đi một lần lao trần nơi nào lại đến bệnh viện đi. Mặc dù có thật nhiều sự tình muốn cùng vị bác sĩ kia tâm sự, nhưng là lao trần ra ra thế nhưng là còn có một tuần liền muốn một tuổi nhà, này làm sao đột nhiên nói không có liền không có đâu. Người khoan hay nói, gần nhất kể bên này thiếu đi thật nhiều lao nhân. A Mẫn tại phòng bếp nói. Nói đến thật sự chính là, chỉ chúng ta chung cư ta liền biết hai cái. Chương 326, tại tử vong cùng tử vong trong lúc đó. Chương 326, tại tử vong cùng tử vong trong lúc đó. Ta tại Mạc Đa Noel nghe một cái lao thái thái nói, ngọn đến cửa hàng lão bản của chỗ đó trong khoảng thời gian này đều bận không qua nổi, Dị vãng bận đến đồng chí cũng coi như một năm xuống tới không sai bị lắm, trên cơ bản Tết Nguyên Đán tổng còn có thể có cái nghỉ ngơi, ai cũng không thích vượt năm thời điểm có cái gì tăng sự nha, nhưng là năm nay đoán chừng muốn như vậy trực tiếp bận đến tháng sau. Chính là tạm môn. Tôn Tường Vân nghe xong thê tử lẩm bẩm một câu. Thay đổi giày áo khoác, mang lên quặp lông mũ, Tôn Tường Vân cầm lên trước bệnh bảo hiểm thẻ lại đi tới phòng vẽ tranh liếc nhìn vẽ vật thực số ghi chép, muốn hay không mang đâu. Hắn do dự một hồi, có lẽ hôm nay thật sẽ không có tâm tư vẽ tranh. Lúc này hắn nghĩ tới Van Gogh, Van Gogh coi như tâm tình rất kém cỏi cũng sẽ cố gắng đi đồng ruộng họa, có lẽ càng là hỏng bét thời điểm càng là không thể từ bỏ cuộc sống bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Tôn Tường Vân lại nghĩ, vị kia thích đọc sách bác sĩ hẳn là cũng sẽ không phản đối hắn ý nghĩ này đi. Nghĩ tới đây hắn tâm tình tựa hồ lại khá hơn một chút, lấy 300 nguyên tiền mặt đặt tại túi bên trong, còn cầm một cái một khối tiền tiền xu cùng nhau mang lên. Đầu năm nay, hôn lễ rượu mừng có thể quét mã tặng lễ kim thế nhưng là tăng sự loại chuyện này, còn không có tiền mặt đến loại trình độ này, không có người nào nhà sẽ tại linh đài nơi nào phong cái mã hai chiều nói cái gì quét mã thanh toán, coi như người quen biết cũng sẽ không tùy tiện dùng xã giao phần mềm phát cái tính làm, thực sự có điểm kỳ quái. Cho nên đại gia vẫn là thói quen dùng tiền mặt, sau đó thêm một cái một nguyên tiền tiền xu loại chuyện này không thể thấu số chắc nha, số lẻ mới phù hợp truyền thống. Đều là một ít chuyện, nhưng nhiều đời chuyển thừa quy cụ chính là như vậy. Nhớ hải nơi này là thành phố lớn. Cơ hồ đã ít đi rất nhiều truyền thống mai táng quý cũ, nhưng là này loại việc tang lễ đưa tiền mặt trên nếu là làm không địa đạo cũng là sẽ bị người không vừa mắt, coi như công khai không nói, trong lòng khẳng định cũng không thoải mái. Cũng may lão Trần cũng coi là trăm tuổi mới qua đời, đối với một lão nhân mà nói cũng coi là thọ hết chết ra đi, trước đó cũng không nghe nói có cái gì bệnh hiểm nghèo con thân, so lão Ngô này loại vẫn là tốt hơn nhiều. Đông gió lạnh rung, Tôn Trường Vân đi vào số 3 trước lầu, thang máy đến lầu 11, mở cửa một nhà chính là lão Trần ra. Công nhân chính tại giúp bận bịu rút đi một ít vòng hoa loại hình đồ vật, thoạt nhìn cũng là thụ cho tới hôm nay xem như kết thúc. Kế tiếp chính là làm 7 ngày đó lại mời người sư phụ làm một chút pháp chuyện, bình thường lao nhân số tuổi này cũng đều làm việc vui làm. Người nói chuyện tôn tường vân khá quen, nghĩ thầm hẳn là a mẫn nói ngọn nến chủ tiệm đi. Thoạt nhìn đầy bụi đất, xem ra làm người này là không có cách nào ngăn nắp xinh đẹp, cũng không giống như mã lộ bên cạnh làm bất động sản môi giới đều là mà câu phục trải lấy bóng lóng đầu, nhìn qua cùng cái nhân sĩ thành công đồng dạng, trên thực tế chính là bán nhà cửa. Tôn Tường Vân vốn chỉ muốn cho xong tiền chào hỏi liền tản bộ đến Hoa Viên Kiều bệnh viện tìm một bác sĩ, nhìn thấy Trần Gia Gia đại nhi tử ở nhà bên trong bệ cửa sổ bên cạnh cùng một cái đã có tuổi nữ nhân nói chuyện, Tôn Tường Vân liền đánh phải ở phòng khách chờ. Công nhân thu thập xong đồ vật về sau, phòng bên trong ăn tính dị thường, ngọn đến cửa hàng lão bản mang theo một gói thuốc lá cùng Tôn Tường Vân tùy ý lên tiếng chào hỏi cũng đi ra, cuối cùng tam phòng hai sảnh căn phòng lớn bên trong chỉ còn lại Tôn Tường Vân một người đứng tại phòng bên trong khách, hướng nam trong căn phòng nhỏ, kia sáng rất sáng, bệnh cửa sổ hai người tựa như đưa lưng về phía quang đứng thành một bộ cắt hình. Tôn tưởng Vân đối quang đặc biệt mất cảm, thế là cũng liền nhìn nhiều một chút chỉ nghe Trần Gia Gia Đại Nhi Tử nói, ngươi mới làm việc một tuần, như thế nào muốn một tháng tiền lương đâu? người lôn nữ nhân nói, ta nói qua nếu như làm việc bất mãn một tháng lao nhân ra chết, ta cũng là muốn bắt một tháng tiền lương. đây là hiện tại ngành nghề quy củ, tất cả mọi người như vậy. Trần Gia Gia Đại Nhi Tử hiển nhiên không quá vui lòng, thử giải thích một phen, mới một tuần liền muốn một tháng không thể nào, nhiều nhất liền cho ngươi một cái tuần lễ tiền công, sau đó lại đổ ngươi một cái tuần lễ, ngươi chính là buổi tối ngủ một chút, có đạo lý gì muốn một tháng tiền lương? Tôn Tường Vân cũng cảm thấy kỳ quái, lao Trần nhà Gia Gia Đại Nhi Tử vẫn luôn thật đàng hoàng, không đến mức sẽ không cho bảo mẫu tiền lương đi bà mẫu hiển nhiên rất không cao hứng, chạy đến phòng khách rời cái ghế dựa nên ngang an vị xuống dưới, cũng không thèm để ý phòng bên trong khách đứng cá nhân, tự lo phòng nghỉ gian thì thầm, liền biết các ngươi loại này người lão nhân một không có liền không hoàng hốt không kịp, Trước đó lão nhân tại thời điểm tìm chúng ta này loại bà mẫu đều là muôn vàn hảo mọi loại đáp ứng, hiện tại thế nào? Lão nhân vừa đi, các ngươi tốt nhất liền tiền lương đều vô lại rơi, ta nói cho các ngươi biết không dễ dàng như vậy, ta liền không có nếu không đến tiền lương thời điểm qua, xem đây là cái gì? Nói xong, này nữ nhân xoẹt một tiếng kéo ra màu đỏ rực áo khoác khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái vải hoa cái túi lại là xoẹt một tiếng, cùng chợ bán thức ăn bán cá lao bản lưu loát phá vậy cá bình thường, xoẹt xoẹt hai đạo khóa kéo kéo ra về sau, bảo mẫu tại trong bao vải lật tới ngã xuống, cuối cùng khép lại hai chân, đem trong bao vải đồ vật lách cách ngã xuống trên gùi. tôn tường vân cũng không có nguyện ý hướng kia xem, ngược lại là mơ hồ ngắm thấy tinh tế ống kim a, tiểu túi nhựa trang phấn phấn xanh thảm thuốc bột loại hình, cuối cùng bảo mẫu theo đống đồ này bên trong tìm ra một đoàn mật ngọt đậu phụ khô lớn nhỏ giấy. bảo mẫu đem hai ngón tay luồn vào trong miệng dùng đầu lưỡi liếm mấy lần, nắm bắt tiểu viên giấy tiến hành, tiến hành, lại tiến hành, tiến hành đến cuối cùng, bảo mẫu hô lớn, thấy rõ ràng. Ta là có hợp đồng. Lần này lao trần ra ra đại nhi tử còn không có thấy rõ ràng, tôn thường vân ngược lại là thấy rõ ràng, đây không phải lao ngô nhà cái kia bảo mẫu sao. Như thế nào cũng tại lao trần ra đâu. Nghĩ tới đây, tôn thượng vân lưu tâm mắt nhìn kỹ xem bảo mẫu này, tân, mặt tròn, lớn lên coi như không xấu xí, mặt bên trên đều là bàn, cũng không biết là phơi ra tới vẫn là trời sinh, nghe giọng nói khẳng định cũng không phải người địa phương, một cái màu đỏ rực đông và áo khoác chính là đỏ quá tiên liên diễm, thực sự cũng là không cân nhắc lao trần ra này còn tại làm tăng sự à lão trần gia đại nhi tử mệt mỏi từ phòng bên trong đi ra trông thấy tôn tường vân vội vàng lên tiếng chào hai người tuổi tác không kém được mấy tuổi tự nhiên là lấy đại ca đệ tương xứng trần sinh long cũng biết tôn lão sư tới tự nhiên là nghe nói phụ thân chuyện không có việc gì điều này số tuổi chỉ là có chút đáng tiếc lập tức liền sinh nhật trần sinh mặt rồng bên trên ngược lại là ngoại trừ có chút mỏi mệt bên ngoài cũng không nhìn thấy mấy phần đau thương tôn tường vân nghĩ đến bảo mẫu cùng trần sinh long đoán chừng còn có ít lời cần đem giấy gia châu phong thư kín đáo đưa cho chủ nhân về sau tôn tưởng vân cũng liền cáo tử trước khi ra cửa lúc còn nghe được bảo mẫu bén nhọn thanh âm Ta đây là có hợp đồng, nói rõ được rõ ràng sợ, dù là ta tới nơi này làm việc một ngày, lao đầu tử chết các ngươi cũng phải cấp ta một tháng tiền lương. Không muốn lúc trước mời ta đến thời điểm khuôn mặt, hiện tại lại là mặt khác một bộ gương mặt, ta nói cho các ngươi biết, ta cũng là hiểu pháp luật người, đừng cho là ta lại không biết như thế nào bảo hộ người lao động hợp pháp quyền lợi. Chương 327, tại chết bởi sợ chết trong lúc đó. Chương 327, tại chết bởi sợ chết trong lúc đó. Một Xuân sáng sớm liền kiểm tra một lần Tôn Tường Vân kiểm tra báo cáo, cùng trước đó phán đoán không sai bị lắm, Tôn tưởng Vân là gan công năng cũng không có vấn đề gì. Như vậy xem ra Nếu như tạm thời chưa từng xuất hiện cần ngoài định mức kiểm tra hạng mục, Tôn Tường Vân trạng thái chính như chính hắn lời nói, đơn thuần giấc ngủ chứng ngại. Một Xuân rót một ly cà phê, Sở Tư Tư nghiêm túc ngồi đối diện hắn viết bút ký, thỉnh thoảng hỏi mấy cái liên quan tới rời tỉnh cùng lần thứ nhất phòng khám bệnh chú ý hạng mục các loại vấn đề, nghe vào, Sở Tư Tư vẫn là vô cùng dụng tâm, đồng thời học tập bên trên có chút tiến triển. Một Xuân ngược lại là cảm thấy vui mừng, Sở Tư Tư tại trị liệu Lý Tiêu Tiêu lúc có thể rất tốt làm được đồng tình cùng lắng nghe, điểm này cho Lý Tiêu Tiêu rất lớn ủng hộ và an ủi, mặc dù Sở Tư Tư chính mình cũng không rõ ràng là những địa phương nào làm tương đối tốt mới khiến cho Lý Tiêu tiêu một lần nữa tìm về độc lập sinh hoạt tự tin. Một Xuân đến hiện tại cũng không có đặc biệt nói cho nàng, nhưng là đích xác. Một Xuân nghĩ đến, chính như sở hiệu phong giáo sư trước kia nói qua, thể xác và tinh thần khoa nữ bác sĩ tại trị liệu bệnh nhân phương diện có một ít được trời ưu ái ưu thế, lĩnh vực này cũng là cần chuyên nghiệp tố dưỡng hảo nữ bác sĩ, có thể chiếu cố đến càng nhiều bệnh nhân. đích xác, nữ tính có rất nhiều càng tư mật càng đề tài nhạy cảm càng, càng muốn hướng cùng tính bày tỏ, loại thời điểm này bác sĩ nam liền hơi có chút thiếu sót từ nơi này trường hợp ngược lại là có thể phát hiện sở tư tư trên người vẫn có một ít có thể xưng là thiên phú trời sinh hữu thế nếu như đi qua càng hệ thống cùng chuyên nghiệp bồi dưỡng có lẽ vẫn là có cơ hội giống như chính nàng hy vọng như vậy trị bệnh cứu người tôn tường vân mãi cho đến 10 giờ mới xuất hiện tại thể xác và tinh thần khoa phòng mạch bên trong khi hắn đi vào một xuân ngay tại đọc một bản tin là sợ chết sách tôn tường vân nhớ rõ lần trước hắn tới đây thời điểm một bác sĩ cũng đang học quyển sách này nhìn màu lót đen màu cam tiểu chữ sách phong tôn tưởng vân đột nhiên cảm thấy hoảng hốt bất an một xuân thấy thế vội vàng kéo một cái ghế đỡ tôn tưởng vân ngồi xuống trái tim không thoải mái sao Giống như muộn một hồi, Một Xuân nói: "Không biết làm sao vậy?" Nhìn thấy ngươi quyển sách kia đột nhiên liền có chút bối rối. Kỳ thật không chỉ là nhìn thấy Một Xuân quyển sách này, Tôn Đường Vân một đường đi đến bệnh viện trên đường tới đã cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn thấy thật nhiều cái mang theo hát sang người, có vẻ giống như cái này cộng đồng chung quanh đều tại người chết đâu. Sau đó bước vào bệnh viện về sau lại trông thấy Một Xuân trên sách một cái siêu cấp lớn từ chữ, Tôn Đường Vân tâm cũng chịu không nổi nữa, không phải suy nghĩ lung tung, là thật. Quá căng thẳng, không có việc gì, nhìn thấy chết chữ sẽ còn sợ hãi rất nhiều người có ít người nhìn thấy trên đất bạch vòng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, có bất hảo sự tình phát sinh. Một Xuân giải thích, không nói vậy thì thôi, vừa nói như thế tôn tưởng vân thật đúng là nhớ tới trên đường đi đến thời điểm, trên mặt đất nhìn thấy mấy cái màu trắng vòng, ta xem như một cái người chủ nghĩa duy vật à, là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, hơn nữa lúc tuổi còn trẻ cũng vẫn luôn tại phương tây, tiếp nhận rất nhiều khoa học tư tưởng, đối với thần linh quỷ quái cái gì khẳng định là không tin, nhưng là không biết làm sao vậy, ta hôm nay liền tâm hoảng lý loạn, giống như có loại cảm giác là lạ, cảm giác gì, cảm thấy chung quanh tà khí rất nặng. Một Xuân nghiêm trang hạ giọng, mang theo thâm trầm nói hỡ, bác sĩ cũng cảm thấy như vậy sao? tôn tường vân cũng thấp giọng nói, hai người tựa như vụng trộm ở sau lưng nói người ta nói xấu đồng dạng, đều một cách tự nhiên cúi đầu xuống, xích lại gần, hạ giọng sau này sử dụng nửa khí nửa minh thanh em nói xong, người khoan hay nói, ta gần nhất nghe ngọn đến cửa hàng lao bà nói, giống như gần nhất chết chín cái lao nhân, một xuân nói xong, tôn tường vân lập tức cải chính, 10 cái, lao trần ra ra cũng mất, a, so ta biết còn nhiều một cái a, một xuân hơi kinh ngạc, dừng lại một hồi, há giọng một cái, đem nâng ở hai tay chi gian lì cà phê nhẹ nhàng đẩy lên một bên, cứ như vậy. Hắn cùng tôn tường vân trong lúc đó tựa hồ dựa vào càng gần mấy phần. Ai, thật, 10 cái, hơn nữa giống như nghe nói đều là này một tháng chết. Tôn tường vân vốn là không biết cái số này, đăng ký thời điểm tại phòng khám bệnh đại sảnh, nghe được một cái lao thái thái bô bô thanh âm cởi mở mà đối với một đống người nói, gần nhất ngọn đến cửa hàng một đầu động vật tiết tục nơi nào sinh ý hảo muốn chết, khó trách bên này đăng ký đều không cần xếp hàng. Lao thái thái nói chuyện thanh âm quá mức cởi mở, nghĩ muốn không nghe được điều nam, mặc dù không biết nàng rốt cuộc tại cùng ai nói, nhưng là tư thế kia thật giống như y lì dạ bạch nữ vương tại đối đại gia diễn thuyết dạng. Tôn Tưởng Vân lúc này mới kinh ngạc biết được, gần nhất chết nhiều người như vậy, một tháng chết nhiều người như vậy, ta muốn đi điều tra thêm tử vong chứng minh, đây cũng quá dọa người đi, sẽ không đều là ngươi nhận biết đi. Một Xuân vừa nói như thế, Tôn Tưởng Vân lập tức ngựa về đằng sau đi, hai tay quanh, mười cái ngón tay lẫn nhau đan sen, túng thành một cái to lớn nằm đấm. nói cái gì đó, ta làm sao có thể đều biết, ta chỉ nhận biết trong đó hai ba cái đi, không đúng, còn không biết có phải hay không ta nghĩ kia hai ba cái đâu. Một Xuân nghe xong lập tức còn nói, A nha, vẫn là chính là ngươi biết hai ba cái tương đối tốt. Nói xong cuộn tròn đầu cùng cánh tay, nâng lên ly cà phê sợ hãi rụt rè uống một ngụm, uống xong còn run nhẹ nhẹ một chút. Tôn Tường Vân đầu tiên là nhìn bác sĩ cảm thấy bác sĩ đại khái cũng có chút sợ hãi, mặc dù phòng bên trong mở ra hơi ấm, thế nhưng là như thế nào đều cảm thấy có cô âm trầm khí tức. Lúc này, đột nhiên vang lên một cái nặng nề bang lăn thanh. Cái... Tôn Tường Vân quả thực giật nảy mình, nửa người nhảy dựng lên. Cái gì? Thanh âm gì? À, phía bên ngoài cửa sổ tại tạo mới lâu, ve đút sang năm liền có thể tạo được rồi. Một xuân nhỏ giọng hồi đáp. A, ta còn tưởng rằng là cái gì sẽ đánh. Ừm, gần nhất rất cảm ơn. Một Xuân phụ hòa nói, ta hôm nay buổi sáng đau đầu, sau đó cảm thấy chính mình tay đều tại run rẩy, bây giờ nói nói chuyện cũng không cảm thấy. Ngươi nói ta muốn hay không làm não bộ kiểm tra, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Tốt, làm kiểm tra đi, kiểm tra một chút tương đối yên tâm. Một Xuân nói xong liền cho Tôn Tường Vân chuẩn bị hai chương kiểm tra đơn, một chương là hắn muốn đại não tê, một cái khác trương thì là lần trước phòng khám bệnh kết thúc lúc Tôn Tường Vân nhắc lên tâm điện đồ. Đều kiểm tra một chút không có gì không tốt cũng yên lòng, ngủ vấn đề có hay không cải thiện. Kiểm tra đánh đơn, đơn xong sau, Một Xuân lại hỏi, hơi chút được rồi một ngày như vậy. Kỳ thật hôm qua cũng còn tốt, nhưng là buổi sáng hôm nay liền đau đầu. Ta cảm thấy lần trước cùng bác sĩ tán gẫu qua về sau khá hơn một chút. Tôn Tưởng Vân ý đồ làm một Xuân biết chính mình thật là thoáng có cải thiện, thế nhưng là này cải thiện cũng không rõ ràng. Một Xuân gật gật đầu biểu thị thực lý giải, đứng lên cho Tôn Tưởng Vân rót một ly nước. "Từ bỏ, bác sĩ, ta vẫn là không uống nước, hoặc là ta thả rảnh uống bình trang nước khoáng, lạnh một chút không sao." Chương 328, tại sợ chết cùng sợ chết trong lúc đó. Chương 328, tại sợ chết cùng sợ chết trong lúc đó. Tôn Tưởng Vân đứng lên, ý là làm một Xuân không muốn viện phức độ nước sự tình, hắn không tính là thực khách. Chủ yếu là hắn có chút không quen bên ngoài đồ ăn, cho nên vẫn là sợ hai uống bên ngoài nước. Biết là lúc nào bắt đầu sao? Lần trước liền cho chuyện khởi qua, có phải hay không cùng mất ngủ phát sinh chênh lệch thời gian không nhiều? Lần trước Mộ Xuân nói như vậy khởi thời điểm, tôn tường vân cũng không có chú ý, nhưng là hiện tại Mộ Xuân vừa nói như thế, hắn thế nhưng nghĩ đến buổi sáng tại lao trần nhà Ra Ra nhìn thấy cái kia bảo mẫu dáng vẻ, viên viên hơi có vẻ cồng kềnh mặt, cà rốt đồng dạng thô ráp đỏ lên ngón tay, còn có cái này tiền diễm có chút gọi người mắt mở không ra màu đỏ rực đông vải áo khoác. Trong cổ họng đột nhiên lại làm vừa khẩn trương, tốt nhất là uống một chút nước, nhưng là tựa như lấp một cái bình thủy một bỏ vào, căn bản không thể đem nước nuốt xuống. Suy nghĩ một phút đồng hồ về sau, Tôn Tường Vân đột nhiên nhìn Một Xuân, thân sắc khẩn trương lại ngựa khí nghiêm túc, thật sự chính là, ta nghĩ đến, ta đại khái là cảm thấy bẩn. Bẩn? Quả nhiên. Một Xuân đưa cho Tôn Tường Vân một bình 350ml trang nước khoáng, Tôn Tường Vân vặn ra cái nắp, từ ngực ở ngực rót nửa bình. Là thế nào bẩn cảm giác? Để ngươi cảm thấy có nguy hiểm vẫn là sẽ truyền nhiễm đến tự bệnh. một Xuân hỏi, đều có đi, nói như thế nào đây? Đại khái cùng ta vẫn ăn lão bằng hữu có quan hệ. Lão Ngô năm nay mùa đông không tốt lắm, cơ hồ cả ngày đều ở giường bên trên, liền tại nhà vô vô ảnh chụp khí lực đều không có. Ta vẫn ăn hắn trở về về sau, thật giống như bắt đầu ngủ không yên. Sau đó, người lần trước cho ta uống nước ta cũng không muốn uống, vậy sẽ còn không có nghĩ đến cái gì nguyên nhân. Nhưng tuần này sáu ta lại đi lão Ngô nhà bên trong, bảo mẫu cho ta ngược lại qua một ly nước, trả lại cho ta cầm qua quả táo cùng quả cam, ta đều không có ăn, dòng dạ hơn một giờ, ta liền bồi vị lão bằng hữu này hàm hàm hồ hồ nói chuyện, cái gì cũng không ăn, hắn vì thế còn giống như có chút không tao hứng là thăm hỏi bệnh nhân hậu thân thể không thoải mái a cái này có thể lý giải thậm chí có thể giải thích rất nhiều vấn đề, tỷ như sợ chết, sợ chết. tôn tường vân không hiểu lập lại, là như vậy, chúng ta là rất dễ dàng đối với người khác đau khổ cảm động thân thụ, tỷ như, vân an tê liệt giường bên trên lão bằng hữu về sau sẽ nghĩ chính mình nếu là như vậy nên làm cái gì a, có phải hay không sẽ có người chiếu cố đâu, có thể hay không cũng giống lão bằng hữu chật vật như vậy, đúng vậy a, đích xác sẽ có loại ý nghĩ này. tôn tường vân kinh ngạc nhìn một xuân. Ừm, loại ý nghĩ này tự nhiên là xuất hiện, nhưng là ngài lại sẽ vô ý thức nghĩ đến đừng có những này nhảm chán ý nghĩ, bởi vì ngươi là có văn hóa người à, ngươi biết loại ý nghĩ này không cần thiết, trên thân người khác phát sinh chuyện vì cái gì muốn hướng chính mình hảo hảo nhật tự thượng sao a, loại thời điểm này thân thể trên á liền sinh ra một ít mâu thuẫn. Tôn Tường Vân gật gật đầu, còn có, chính là ta cảm thấy mùi vị đó cũng có ảnh hưởng, trong cả căn phòng đều lộ ra không lệnh người vui sướng hương vị. Âm u đầy tử khí, sú sú hương vị, làm cho người ta dễ dàng sinh ra không tốt liên tưởng hương vị, có đôi khi, cái loại này hư cảnh dưới có một số người còn sẽ có tiêu chảy, đau đầu. Hô hấp khó khăn phản ứng, không phải tất cả mọi người chiếu cố bị bệnh liệt giường lão nhân. Kia là một cái tương đối hỏng bét cảm nhận. Là như vậy, còn có cái kia bà mẫu, nàng đều khiến ta cảm thấy có loại bẩn bẩn cảm giác, căn bản không muốn biết sạch sẽ, hơn nữa còn có điểm lừa gạt tiền dáng vẻ. Tô Tường Vân một bên nói một bên bản thân khẳng định gật đầu. Bà mẫu? Là chiếu cố lão Ngô người sao? Một suất hỏi. Đúng vậy à, nói lên cái này bà mẫu, ta hôm nay còn tại lão Trần gia gia kia thấy được, thoạt nhìn là ban ngày đi lão nô kia, buổi tối tại lão Trần nhà gia gia chiếu cố, ta liền suy nghĩ chúng ta địa phương này người nếu là chết đoán chừng đều sẽ đi tìm ngọn nến chủ tiệm người này trước khi chết lão nhân có phải hay không mệnh đều tại bảo mẫu trên tay à cả ngày liền nhìn bảo mẫu nếu là một cái tuổi trẻ xuyên nữ buộc trang bảo mẫu liền tốt một xuân đột nhiên tạ tạ cười tôn tưởng vân nghe xong có chút sững sở, kịp phản ứng về sau cũng đi theo bắt đầu cười hắc hắc Này quỷ y sinh thực sẽ nói tiếng người cho nên nói là sợ hại a một xuân nói xong đem trước đó kiểm tra đơn giao đến tôn tưởng vân trên tay dựa theo ngươi phía trước kiểm tra sức khỏe tình huống ta đầu tuần bổ sung kiểm tra giấc ngủ vấn đề thuật nhìn là tinh thần áp lực gây nên, gần nhất giấc ngủ người không tốt còn thật nhiều, nhất là một ít về hưu lão nhân, bên cạnh có chút cũ bằng hưu nga bệnh, có chút cũ hàng xóm chết rồi, bọn họ liền sẽ liên tưởng đến chính mình, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng sẽ như vậy, suy nghĩ lại một chút liền biến thành, nếu là ta ngồi phịch ở giường bên trên phải làm sao, nhà bên trong, tôn tử ai chiếu cố, ta nếu là không thể xuống giường, bưng trà dâng nước ăn uống ngủ nghỉ vấn đề này ai tới chiếu cố, rất nhiều người đều nói bảo mẫu không được, căn bản chính là lừa gạt người, lão nhân kệ ra quần liền làm hắn che lại, căn bản cũng sẽ không kịp thời đổi, bọn nhỏ tại thời điểm còn nhiệt tình một chút. Không tại thời điểm liền cho lão nhân tùy tiện làm làm, cũng không phải là chính mình cha ruột ông nội, ai cũng sẽ không đường đường chính chính làm thân nhân mình chiếu cố ngươi. Nói có đúng hay không? Một Xuân còn chưa nói xong, chỉ là thở dốc một hơi, tôn tường vân lập tức nói, thật đúng là liền cùng ngươi nói đồng dạng, khẳng định sẽ đi liên tưởng đến chính mình trên người a, cái này bảo mẫu là thật không đáng tin cậy, vợ ta mang thai vậy sẽ nói là sinh xong hài tử không muốn phiền phức lão nhân hỗ trợ, dùng tiền tìm nguyệt tẩu loại hình, chúng ta lão lượng khẩu đều là phản đối, người ngoài làm sao có thể chiếu cố tốt? Chiếu cố hài tử khả năng còn tốt một chút, chiếu cố lão nhân thật là không dễ dàng, lão nhân dù sao có hương vị hơn nữa có đôi khi lại ngoan cố không nói đạo lý có phải hay không à chúng ta đối với lão nhân lý giải có phải hay không đều không cắt mấy mặc dù cũng có dễ nói chuyện nhưng là dù sao người lao sát suy cái gì nhìn cũng không có tiểu hài tử thoải mái cho nên không phải tất cả mọi người nói nha tiểu hài tử gầm ý đều có người đau có người hống lão nhân gầm ý ai cũng phiền đầu năm nay thực tình lão không dậy nổi bệnh không nổi a đúng vậy a còn chết không dậy nổi một xuân làm cái mặt quỷ thật đúng là vừa nói như thế thật đúng là có chuyện như vậy chính là cả ngày nghĩ đến cái này còn tới nơi nghe được có ai ai, ai không có buổi sáng phu nhân cũng cùng ta nói loại này sự tình Ta còn cố ý đi lão Trần gia già kia đi một chuyến. Ừm, sau đó liền càng vùng đi không được, tử vong chuyện này, quen quẩn ở trong lòng, cùng đính vào đế giày kẹo cao su đồng dạng. Một Xuân nói, Tôn tưởng Vân nghe xong ngực ngực ngực ngực lại chút xuống nửa bình nước, xem ra chính mình chính là nghĩ nhiều lắm, bị tử vong bối rối ở. Ai cũng sợ chết, cho nên chúng ta đối với tử vong thực mất cảm, càng là đã có tuổi người hoặc là trên có già dưới có trẻ người càng là mất cảm, bởi vì tử vong cùng tật bệnh đều mang ý nghĩa chúng ta đánh mất đối với cuộc sống tự do quyền. Ngẫm lại liền đáng sợ đúng hay không? Một Xuân hai tay vây quanh ở trước ngực, run run mấy lần. Bác sĩ cũng sẽ có này loại bối rối sao? Chương 329, tại sợ chết cùng thảo luận tử vong trong lúc đó. Chương 329, tại sợ chết cùng thảo luận tử vong trong lúc đó. Sẽ à, đừng nói bác sĩ, liền xem như mười mấy tuổi hải tử cũng sẽ sợ hãi người nhà đột nhiên rời đi, chính mình đột nhiên tử vong, sinh mệnh đều là có chốn tránh tử vong bản năng, ngươi dùng đế giày đánh một đầu con rắn, con rắn cũng sẽ dây dụa nghĩ muốn sống sót, dùng cho y học thí nghiệm chuột bạch, tại tử vong đến phía trước cũng sẽ liều mạng dây dụa, liền xem như nho nhỏ con giun, làm ngươi đưa nó dùng làm mồi câu thời điểm, nó cũng sẽ dùng sức dãy rủa thân thể, coi như ngươi đem nó Hết thể vì hai, nó vẫn cứ sống, chờ người đưa nó treo ở lưỡi câu bên trên, móc đâm vào thân thể nó thời điểm, nó sẽ còn tại trên tay người bài tiết. Tôn Tường Vân nhìn một Xuân liên tục gật đầu, đúng vậy, con giun là như vậy. Sau đó một Xuân thật sâu thở dài, nhìn ngoài cửa sổ, chỉ đem bóng lưng đối Tôn Tường Vân, sau đó thấm thía lắc đầu nói, nhưng là nhân loại cùng con giun, con rắn, chuột vẫn là khác biệt, bọn chúng bản năng sợ hãi cái chết, vùng dây dây chết thẳng đến một khắc cuối cùng đến, bọn chúng khác với chúng ta, không có gì không giống nhau, bọn chúng cũng không muốn chết. Tôn Tường Vận đau thương nói. Nhưng là ngươi cùng ta đều biết chúng ta cuối cùng cũng phải vừa chết, không thể tránh né. Nhân loại cùng con dã, con run còn có chuột không giống nhau, chúng ta biết mặc kệ chúng ta làm thế nào, cuối cùng đều sẽ thua trận cùng tử vong chiến tranh. Loại cảm giác này gọi người vô cùng bất an, chúng ta sợ hãi cái chết, e ngại nó phát sinh quá trình, lo lắng bị bệnh liệt giường, lo lắng chính mình không có cách nào lao nước bọn, lo lắng ăn uống ngủ nghỉ muốn hết giường bên trên, chúng ta thậm chí không thể vươn mình, thân thể của chúng ta sẽ tại khi còn sống liền hư thối, thay đổi thối, mặc kệ ngươi bình thường là một cái cỡ nào ngăn năm người, bất luận ngươi học phú ngũ xe vẫn là phú khả địa quốc, làm đây hết thể tiến đến thời điểm Ngươi cũng sẽ yêu sâu bất an, mà nhân loại bởi vì có thể tưởng tượng cho nên tử vong quá trình tại bất luận cái gì tuổi tác nào người biển bên trong đều tại không ngừng không ngừng giảng thuật chuyện xưa của nó, miêu tả nó hình thái, chúng ta sẽ lo lắng muốn thế nào cùng người yêu sâu đậm tách ra, chúng ta không nguyện ý không nhìn thấy hài tử, chúng ta cũng không nghĩ cả đời khát vọng chưa được lại muốn cùng thế giải tử, thậm chí hiện nay người so trước kia sợ hơn chính mình chết sau sẽ gặp phải như thế nào đánh giá, vậy mình ngã xuống giường sẽ bị bao nhiêu người chế cười, thành bao nhiêu người trà dư tiểu hậu chủ đề. Che giấu đây hết thể chính là chúng ta sợ chết bản năng, cùng với đông đảo bởi vì sợ chết mang đến lo lắng bực bội, đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên, thậm chí biểu hiện là trên người các loại chứng bệnh, mất ngủ, nhiều mộng, phiền khát, không rõ nguyên nhân toàn thân đau đớn, chóng đầu, tứ chi vô lực, tim đập nhanh hơn, bối rối cảm giác, lực chú ý không tập trung, hành động lực chậm lại. Bởi vì sợ chết ta, ai cũng sợ chết ta. Bác sĩ cũng sẽ sợ chết sao? Tôn Tường vẫn hỏi. Ta khả năng liền càng sợ chết hơn, siêu cấp sợ, ngươi xem ngươi xem. Ta đều bởi vì sợ chết vẫn luôn suy nghĩ biện pháp có thể vượt qua Ngươi xem thật đúng là có người liền sợ chết vấn đề viết quyển sách đâu. Tôn Tường Vân nhìn một Xuân Tượng xuyến Hạ khiêu bộ dáng không khỏi bật cười. Được rồi, được rồi, có gì phải sợ. Tôn Tường Vân cười nói. Không không không, bình thường bận rộn liền nghĩ không ra. Người sao chính là muốn không ngừng cố gắng, không ngừng có chuyện làm, không thể nhàn rỗi. Có đôi khi bệnh nhân ít, một nhàn rỗi, hoặc là a giống như gần nhất loại thời giờ này, trên đường đi đường một không tiểu liền dẫm lên bạch vòng, đi cửa hàng giá rẻ mua cái bánh bao, liền có thể cùng để tăng người gặp thân qua. Nhà ga chờ xe gặp được một đoàn đi nhà tang lễ người, bên hông tất cả đều vây quanh vải bố ráp. A nha, nhìn thấy này. Loại hình ảnh đi liền sẽ lập tức nghĩ đến tử vong. Nếu là chính mình chết làm sao bây giờ? Nếu là lao bà chết làm sao bây giờ? Nếu là ba ba mụ mụ trời ạ những người này ở đây trong đầu liền bị ta chơi chết không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến đến bệnh viện, vừa nhìn a nha, đừng chết không chết, còn có rất nhiều bệnh nhân muốn ta trị liệu đâu rồi. Chuyện kia lo lắng nếu là có dùng còn muốn hiện đại y học làm cái gì? Lo lắng liền có thể không chết người, sở hữu người liền mỗi ngày ngồi nhà bên. Trong lo lắng liền tốt, một xuân bày ra một bộ lo lắng bộ dáng. Khụi tay trèo chống ở trên bàn, hai tay quanh thành quyền, dưới thân thể cong, thế là cái mông thì khác lạ vẩy lên. Dạng như vậy nói có nhiều khó chịu liền có nhiều khó coi. Tôn Tường Vân thật muốn lập tức đem vẽ vật thực sổ ghi chép lấy ra đem một xuân cổ quái bộ dáng vẽ xuống đến, sau đó đặt tên gọi là sợ chết bác sĩ cầu nguyện. Đừng đua, ngươi căn bản sẽ không chữa bệnh, ngươi chính là đem người ta bệnh nói không có. Tôn Tường Vân ha ha cười, cầm lấy cái ly uống nửa ngụ nước. Đứng à, cẩn thận A khả năng có nguy hiểm. Không, ta vẫn là có thể phân rõ, chỉ ít hiện tại ta cảm thấy thần thanh khí sáng a. Tôn Tường Vân cao hứng đứng lên. Đúng à bắt quái người khác hoặc là cùng người thú vị cùng nhau thảo luận tử vong loại chủ đề này chính là sẽ rất cao hứng a không không không ta vẫn là cảm thấy ngươi không phải cái bác sĩ tốt ngươi là thiên tài thiên tài một xuân không có nghe được tôn tưởng vân câu này ca ngợi bởi vì thẩm tử phong là dùng năm đấm phá cửa ném ra một chuỗi gỗ tiêu là khúc quân hành cao trào bộ phận cửa bị tạm vang về sau tôn tưởng vân nhìn thẩm tử phong hẳn là có việc gấp tìm một xuân thế là cùng một xuân thoáng lên tiếng chào liền vội vàng rời đi thẩm tử phong trông thấy một xuân chính ở chỗ này chơi đùa cà phê của hắn lớn tiếng nói một xuân mau cùng ta đi phòng cấp cứu sở tư tư nghe tiếng cũng chạy tới Một Xuân vừa nhìn thẩm tử phong đậu xanh mắt đều khẩn trương không có vô vồ hắn phía sau lưng đi thôi vừa đi vừa nói sợ tư tư cộc cộc cộc đi theo hai người đằng sau không cần chạy chậm nói căn bản theo không kịp nói là đau bụng nhưng là hoàn toàn không cho bác sĩ bính cũng không cho kiểm tra không ngừng tiêu to người đi đến hai lầu liền có thể nghe được Thẩm tử phong cấp tốc giao phó xong bệnh tỉnh chạy nhanh hơn Phương Minh đâu hắn không ở đây sao Một Xuân hỏi chủ nhiệm hôm nay tại chi nam phụ thuộc có phẫu thuật thẩm tử phong trả lời a nhiều một chút hành nghề vất vả Một Xuân nói quả nhiên vừa đi đến hai lầu đã nghe được hải tử bén nhọn kêu khóc âm thanh tôn tường vân đi chậm tại hai lầu trong hành lang gặp được lao xuống một xuân vội vàng lui sang một bên lại nghe được tiểu hải tiếng két chói tai kém chút đứng không vững đổ vào trên tường đẩy ra phòng cấp cứu cửa lưu điền điền đang đứng tại tiểu nam hải bên người tiểu nam hải co quắp tại giường bên trên không khóc không náo chỉ là gọi giống như động vật đồng dạng kêu thảm thâm bác sĩ một bác sĩ không giải quyết được a không cho bính chạm vào một chút liền củng thiếu lưu điền điền vội vàng ra phó Tại Thẩm Tử Phong xem ra, một màn trước mắt hết sức quen thuộc. Hơn một tháng trước cũng có một cái Nam Hải ở đây đau bụng. Kết quả một Xuân đến rồi không biết dùng cái gì biện pháp liền làm Nam Hải an tĩnh lại. Cho nên hôm nay hắn vừa cảm giác được không thích hợp lập tức lên lầu thỉnh cầu Một Xuân nhập trợ. Một Xuân đi ra phía trước, nhìn một chút Hải Tử mặt. Thẩm Tử Phong đổi theo tiến đến tại Một Xuân bên thai nhẹ nói, chính là bên trên hai vòng tới qua một lần, theo cửa sổ nơi này chạy đi cái kia tiểu Hải Tử, gọi Chu Minh. Chu Minh. Chương 330, tại thét lên cùng ma pháp trong lúc đó. Chương 330 tại thét lên cùng mà pháp trong lúc đó. Một Xuân đem cái tên này bỏ vào trong lòng. Chu Minh đồng học, bụng của ngươi đau nhức, cần trị liệu. Mộc Xuân nói, tiếng thét chói thai ngừng một giây, tiếp tục lấy xuyên thấu toàn bộ bệnh viện cường độ hết to. Một Xuân nghiêng đầu, ba ba mụ mụ đâu? Vẫn là Lão sư đưa tới. Một Xuân phán đoán thực chuẩn xác, thẩm tử phong nói, là Lão sư đưa tới, đi học thời điểm bụng đột nhiên đau nhức, đánh hắn ba ba điện thoại không có người tiếp, không có người tiếp. Trường học Lão sư vừa nhìn trạng thái tương đối khẩn trương đem hắn đưa đến bệnh viện đến rồi, thế nhưng là căn bản không cho chúng ta kiểm tra. Cái này không có đạo lý. Mộc Xuân lắc đầu, lại hỏi, Lão sư ở đâu? Lão sư tại cửa ra vào, muốn hay không gọi nàng đi vào. Ngươi biết hắn ở trường học có phải như vậy hay không kêu to. Không có, chính là đến bệnh viện về sau mới như vậy. Thẩm Tử Phong thực xác định trả lời một Xuân. Một Xuân rất hài lòng, rất tốt, xem ra thẩm bác sĩ đã đều hỏi rõ ràng. Như vậy chuyện này liền có vấn đề. Nếu như không cho người khác bính nói vì cái gì lao sư có thể bính nhưng là bác sĩ không thể. Vì cái gì tại bệnh viện lớn tiếng thét lên đến bệnh viện trước đó liền không gọi. Nói như vậy cùng trước đó người bệnh nhân kia có điểm chỗ tương tự, bệnh nhân chủ quan trở kháng. Một Xuân thử nhẹ nhàng đem tay để tại Chu Minh phía sau lưng, Chu Minh rất nhanh liền phát giác được, sau đó hắn gọi càng vang. Mộc Xuân không có để ý tiếng kêu này, cưỡng ép đem Hải Tử nghiêng thân thể lật lên. Chu Minh nghe ta nói, ta là người bác sĩ ta gọi Mộc Xuân, ngươi bây giờ tình huống rất nghiêm trọng, nhất định phải làm bác sĩ thay ngươi trị liệu, sự tình khắc chờ trị liệu kết thúc về sau, một bác sĩ giúp ngươi nghĩ biện pháp có được hay không. Bé ngoan, ta biết, ngươi bị quất. Chu Minh con mắt như cũng nhìn lên trần nhà, trần chờ hai giây lại phát ra a tiếng kêu. Lúc đó, Lưu Điền điên gấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha, này còn thế nào kiểm tra. Không được nữa liền muốn đẻ lại hắn kiểm tra. Không được, không thể như vậy, hắn hiện tại quá căng thẳng. A oa Trước kia rất dài rất dài tiếng thét chói hai biến thành tương liên tục hơi ngắn thét lên, sau đó Chu Minh ôm bụng lại đem thân thể hướng phía bên phải đi. Ngươi nếu là không trị liệu, hết thể hủy khuất cũng sẽ không có người nghe ngươi nói, ngươi xác định ngươi đừng nói sao? Chu Minh lại giống là không có nghe thấy, hô một tiếng, một tiếng này tựa hồ so lúc trước dùng khí lực ít đi một chút. Đều đã không còn khí lực hô, còn gọi cái gì nha, đau bụng không trị liệu sẽ ra đại vấn đề. Cuối tháng 12 thời tiết, phòng cấp cứu mặc dù mở ra hơi ấm, nhưng là phòng bên trong nhiệt độ không khí cũng không cao, Một Xuân kéo ra Chu Minh áo lên, tại chỗ cổ kiểm tra một chút, đứa nhỏ này toàn thân nóng hồi nóng hồi lại một giọt mồ hôi cũng không có. Hắn tại phát sốt, là sốt cao, khả năng có cấp tính lây nhiễm. Một Xuân nói xong, làm Thẩm Tử Phong cùng Lưu Điền Điền đi ra ngoài trước một chút, quan trọng phòng cấp cứu cửa. Cửa đóng lại về sau, một Xuân nói cho Chu Minh, nơi này không có người khác, ngươi nghĩ muốn thấy mụ mụ đúng hay không? Chu Minh khỏe mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt đến, sau đó hắn lại một lần nữa thét lên, làm cho so trước đó bất luận cái gì một tiếng đều phải vào dội. Sợ Tư Tư ở ngoài cửa đều nghe hoảng sợ run sợ, Thẩm Tử Phong lắc đầu liên tục. Đây thật là khó xử bác sĩ, lại hảo trị liệu kỹ thuật lại có thể như thế nào? Hải tử không cho ngươi bính, ngươi lại không thể cho hắn một mũi làm hắn yên lặng. Nghe thẩm tử Phong vừa nói như thế, Lưu Điền Điền vội vàng làm hắn nói nhỏ tôi, loại lời này cũng không thể nói lung tung, ta đi hỏi một chút lão sư có thể hay không tìm tiếp Hải tử cha mẹ. Lý Tiểu Mai bưng thuốc chích bàn đi tới, đừng hỏi nữa, lão sư đã liên hệ với Chu Minh Mụ Mụ, đứa nhỏ này thật là có cái mặc kệ hắn mẹ ruột còn có cái thật lâu uống cùng thần tiên đồng dạng cha ruột, tắc nghiệt. Ta muốn đi phòng cấp cứu hỗ trợ. Sở Tư Tư nói, ngươi không muốn đi vào, chúng ta đều là làm một xuân ngựa đi ra, ngươi đi vào cũng giúp không được gấp cái gì hiện tại ta liền trông cậy vào chờ chút mở cửa đi vào liền có kỳ tích phát sinh. thợ tử phong hiếp đậu xanh đôi mắt nhỏ, dán phòng cấp cứu cửa, cẩn thận nghe thanh âm bên trong. làm như vậy nguy hiểm cũng không nhỏ. chu minh tiếng thét chói tai tùy thời có thể đem hắn lỗ thai cho chân thoáng. ngươi đáp ứng ta một việc, ta cũng có thể đáp ứng giúp ngươi hoàn thành một việc, có được hay không? bác sĩ nói chuyện chưa từng gặp người, chu minh chỉ cần đáp ứng một bác sĩ một việc, ta liền có thể thực hiện ngươi một cái tâm nguyện, có được hay không? nói được thì làm được, ngươi phải tin tưởng ta, ta là có ma pháp bác sĩ. ma pháp. nghe thấy ma pháp hai chữ, chu minh đột nhiên dừng lại tiếng kêu to. Một Xuân cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng ở trong lòng đếm lấy thời gian. 20 giây về sau, Chu Minh lật người đến, ngửa mặt chỉ lên trời, ánh mắt vẫn là thẳng tắp nhìn lên trần nhà. "Ta ma pháp nói cho ta, bụng của ngươi đau." Chu Minh gật gật đầu, mặc dù ai cũng biết bụng hắn đau, nhưng là Chu Minh vẫn gật đầu. "Ta ma pháp còn nói cho ta, trong lòng ngươi có rất rất nhiều bí khuất. Chu Minh nước mắt lại chảy xuống, theo hai bên khỏe mắt hướng chảy hai bên. Ta ma pháp không thể dùng xong, bởi vì còn muốn giúp rõ ràng thực hiện tâm nguyện của hắn, cho nên hiện tại chúng ta làm một ít kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc trong bụng xảy ra chuyện gì có được hay không. Chu Minh kháng cự Hắn xoay người vẫn cứ không muốn nói, thoạt nhìn bụng cũng tựa hồ không có vừa rồi đau đớn như vậy. Mụ mụ nếu như nhìn thấy người như vậy sẽ lo lắng, sẽ vẫn luôn lưu tại Tiểu Minh bên cạnh, nhưng là Tiểu Minh nếu như vẫn luôn như vậy, Tiểu Minh liền không có biện pháp bồi tại mụ mụ bên người. Tiểu Minh, có thể hiểu ý của ta không? Ta có thể đáp ứng Tiểu Minh, đi cùng Tiểu Minh mụ mụ nói, hy vọng nàng nhiều một chút thời gian bồi tiếp Tiểu Minh, ngươi phải biết mụ mụ đều là nguyện ý nghe bác sĩ lời nói, đây là bác sĩ ma pháp. Hiện tại ta đáp ứng Tiểu Minh, chờ Tiểu Minh được rồi, ta nhất định sẽ trợ giúp Tiểu Minh thực hiện tâm nguyện, có được hay không? Chu Minh xoay người nhìn Mộc Xuân, mắt bên trong là cố nén nước mắt, răng vững vàng cắn chặt bờ môi, cơ hồ liền muốn cắn chảy ra máu. "Tiểu Minh, ngươi gấu nhỏ sẽ khóc, nếu như ngươi mắc hứng, đúng hay không?" Nghe được Mộc Xuân nói gấu nhỏ, Chu Minh bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên, Mộc Xuân ôm Tiểu Minh, an ủi, "Đừng sợ, đừng sợ, ta biết, ta biết, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi." Mộc Xuân mở cửa, làm Thẩm Tử Phong nhanh lên mang Chu Minh đi làm kiểm tra. Thẩm Tử Phong trực tiếp ôm lấy Chu Minh, hắn thật rất nhẹ, ôm ở trên tay cơ hồ tựa như ôm một cái ba ba cơ bên trong cỡ lớn đồ chơi gấu. 15 phút sau, Một Xuân đã ngồi tại thể xác và tinh thần khoa phòng mạch bên trong, chờ đợi vị kế tiếp bệnh nhân. Sở Tư Tư nhìn một Xuân lo lắng dáng vẻ, hỏi: Lão sư là tại lo lắng đứa bé kia sao? Một Xuân lắc đầu: Ta vẫn là đi chạy bộ đi. Lão sư, nói chuyện với ngươi đâu rồi? Ngươi có phải hay không lo lắng đứa bé kia? Chương 331, tại ma pháp cùng bác sĩ trong lúc đó. Chương 331, tại ma pháp cùng bác sĩ trong lúc đó. Sở Tư Tư còn không có hỏi xong, lưu điền điền liền chạy đi lên. Kia Hải Tử muốn phẫu thuật, hiện tại muốn chuyển tới Chi Nam phụ thuộc. Vậy rất tốt ta, Phương Minh ở nơi đó. Một Xuân lạnh nhạt nói: Đúng vậy. Đã tại an bài chuyển viện, một bác sĩ ngươi là thế nào thuyết phục đứa bé kia?" Lưu Điền Điền vấn đề này hoàn toàn là ra ngoài hiếu kỳ, nhưng là sợ tư tư là thật muốn biết, cũng rất muốn học tập. Hứa hẹn hắn lại trợ giúp hắn. Một Xuân đơn giản sáng tỏ trả lời hai nữ hải nghi vấn, nhưng là nữ hải cũng không phải tốt như vậy tống cổ, nhất là làm nữ hải cảm thấy nam nhân tại qua loa cùng ý đồ tống cổ các nàng thời điểm. "Một bác sĩ, ngươi rốt cuộc có thể hay không cho chúng ta hảo hảo nói một chút rốt cuộc là thế nào làm được?" Lưu Điền Điền rời cái ghế dựa ngồi xuống, đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là 11 giờ 20 phút không đến. Dù sao ta nhìn chúng buổi trưa ngươi bên này cũng sẽ không có bệnh nhân, ngươi liền hảo hảo cùng chúng ta nói một chút đi. Ta thật rất muốn biết, như vậy một cái ai cũng hống không được hài tử ngươi chỉ đơn giản như vậy mấy câu đem hắn dỗ lại rồi. Các ngươi thể xác và tinh thần khoa rốt cuộc học qua thứ gì pháp thuật? Lưu Điền Điền y tá cũng muốn học được. Một xuân nhếch miệng lên, thiện ý muốn hỏi. Ta không có, ta không muốn học, ta chỉ là hiếu kỳ, thuần túy là hiếu kỳ. Lưu Điền Điền vẫy lên miệng trả lời. Lão sư, ta muốn học, ta thật rất muốn học. Sở Tư Tư nói. Nghe Sở Tư Tư như vậy nghiêm túc nói, Lưu Điền Điền đột nhiên có chút xấu hổ xem ra vị đại tiểu thư này là thật nghị muốn học à, không phải tới đây kiếm sống mặt mũi này bên trên nghiêm túc bộ dáng không thua gì dốc lòng nói thi đại học tất khảo 985 a cái này đã sở bác sĩ cũng muốn học một xuân lão sư cũng nhanh chút nói cho chúng ta biết đi người dốt cuộc làm sao thuyết phục hắn lưu điền điền thuốc dùng nói không đúng lưu điền điền vấn đề không chính xác hẳn là lão sư ngươi là như thế nào đối đại bệnh nhân này ngươi là như thế nào phán đoán cùng phân tích sợ tư tư nghiêm túc cùng nhau một câu cường điệu về sau lại tức thời lặp lại một lần Rốt cuộc là như thế nào phán đoán như thế nào phân tích như thế nào làm Một Xuân theo máy chạy bộ bên trên đi xuống, đem vừa rồi tại phòng cấp cứu phát sinh chuyện hướng Sở Tư Tư nói rõ một phen. Sau đó hắn ngồi trên ghế, nhìn liên quăng ghi bút ký Sở Tư Tư hỏi, ngươi cảm thấy lớn nhất chỗ khó là cái gì? Sở Tư Tư viết xong mấy chữ cuối cùng sau ngẩng đầu nhìn Mộc Xuân, hít một hơi, nói, lớn nhất chỗ khó hẳn là như thế nào làm hài tử phối hợp trị liệu. Mộc Xuân bả vai nhẹ nhàng đống nhúc đích, không nói gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Tư Tư nhìn xem Mộc Xuân có nhìn xem Lưu Điền Điền. Lưu Điền Điền chu chu mỏ, một bộ ta cũng không phải là thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp dáng vẻ. Sở bác sĩ nói không sai. Một Xuân dùng một loại máy tính nói chuyện ngữ điệu. Sở Tư Tư hiển nhiên đối với này loại khẳng định cảm thấy bất mãn ý. Lão sư, ngươi nói như vậy ta cảm thấy rất kỳ quái. Sở Tư Tư nói, chỗ nào kỳ quái? Ngươi nói xem. Một Xuân nói, ta cảm thấy lão sư mặc dù nói chính là Sở bác sĩ nói không sai, nhưng là ngữ khí, giọng nói cùng ngữ điệu đều không phải mặt chữ bên trên cảm giác. Sở Tư Tư lắc đầu, nắm bắt bút máy tay không ngừng đem nắp bút mở ra lại khép lại. Ngữ khí cùng mặt chữ ý tứ mâu thuẫn đúng hay không? Một Xuân tiến một bước giải thích một chút Sở Tư Tư biểu đạt ý tứ không sai, là mâu thuẫn, bởi vì đặc biệt không chân thực, tựa như là, sở tư tư đột nhiên tìm không thấy hảo từ để hình dung, một xuân lại mỉm cười nói, nói dối, sở tư tư nghe xong, hai mắt tỏa sáng, trong lòng vui mừng, không sai, đúng vậy, chính là cái từ này, tựa như là nói dối, rất tốt, sở bác sĩ đã có thể phán đoán một xuân bác sĩ đang nói dối, như vậy có thể hay không thử suy một ra bà, thử ngấm lại chu minh trên người có không có cái gì mâu thuẫn, sở tư tư có chút buồn bực, có ý tứ gì, không phải là đang nói một xuân lão sư sao, như thế nào biến thành chu minh trên người có mâu thuẫn gì rồi? Mộc Xuân nhìn ra sợ Tư Tư cao mày không có gì đầu mối dáng vẻ, nhắc nhở Chu Minh tại bệnh viện bên trong biểu hiện là ra gì, biểu hiện ra ngoài rõ ràng nhất hành vi là cái gì, thét lên vẫn luôn tại kêu to, sợ Tư Tư trả lời, rất tốt vì cái gì kêu to, hoặc là lúc nào sẽ kêu to, Sở Tư Tư lo nghĩ, nàng lúc ấy mặc dù tại phòng cấp cứu cửa ra vào, nhưng là thẳng đến Mộc Xuân đóng cửa lại để bọn hắn tới trước bên ngoài chờ một hồi trước đó, nàng thu hoạch được tin tức cùng Mộc Xuân lão sư là giống nhau, cho nên hắn vì sao lại kêu to đâu, sợ Tư Tư lẩm bẩm, là không hi vọng có người bình hắn, Mộc Xuân lắc đầu đó là cái gì? là không muốn làm kiểm tra, sợ tư tư còn nói, cũng không thể nói là không hy vọng có người bình hắn, cũng không phải không muốn làm kiểm tra, nhìn qua là như vậy, nhưng là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ cần hướng càng sâu tầng đi phát hiện nguyên nhân, nhất là tại này loại trạng thái khẩn cấp hạ, nếu như không thể làm được một kích phải chúng, vậy hai bước. một xuân nói xong uống một ngụm cà phê lười biếng nằm xuống, cấp độ càng sâu nguyên nhân sợ tư tư nâng cầm lên tự hỏi, cơm chưa thời gian đã đến, ba người ai cũng không có muốn đi ăn cơm ý tứ, không chỉ có sợ tư tư tại cố gắng suy nghĩ, liền lưu điển điển cũng không dám không nghĩ rõ ràng liền tùy tiện trả lời nếu là trước kia nàng vừa có linh cảm liền thuốc ra, hiện tại hắn nhìn thấy một xuân mặc dù lười biếng nửa nằm trên ghế, nhưng là toàn bộ phòng mạch khí chẳng cùng trước kia thực không giống nhau, càng giống là một loại dạy học không khí. một xuân bác sĩ đây là tại nghiêm túc trả lời sở tư tư vấn đề sao? lưu liền liền run run một chút, cũng không dám phát ra âm thanh. quả nhiên trong truyền thuyết một xuân trước kia là cái rất nghiêm túc thực nghiêm cần người, hiện tại xem ra truyền ngôn không giả, khó trách viện trưởng tin tưởng hắn như vậy. lại nghĩ tới hắn hôm nay tại phòng cấp cứu một kích mệnh trùng, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ xem ra thật không đơn giản. ta không hiểu, sở tư tư suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cảm thấy chính mình khả năng vẫn là không có nắm chắc đến Một xuân nói tới vấn đề này mấu chốt cái loại này một kích mệnh trung đồ vật ta hỏi qua một cái vấn đề ngươi không có lưu ý ta hỏi qua chu minh tại đến bệnh viện trước đó có hay không như vậy thét lên hắn không có như vậy hắn vì cái gì tại bệnh viện bên trong thét lên nếu như chỉ là không hy vọng người khác bính hắn vì cái gì lao sư có thể bính, trong trường học thời điểm không có kêu to Một xuân lại hỏi một lần sở tư tư cán môi đúng vậy a đây chính là mâu thuẫn hắn kháng cự thứ gì rất tốt kháng cự đây là một cái mấu chốt ngươi tìm được Sau đó ngươi liền muốn hỏi chính mình hắn kháng cự cái gì? Vì cái gì kháng cự? Tiềm ẩn nguyên nhân lại là cái gì? Sở Tư Tư vừa định một hồi, nghĩ muốn một lần nữa chần thuật một lần làm rõ một chút ý nghĩ, lại phát hiện một xuân không thấy. "Lão sư." Sở Tư Tư hô. Lưu liền Điền ho khan một tiếng, "Một bác sĩ ngồi trên mặt đất đâu?" Nói xong, một Xuân leo lên, cầm một chương bẩn tiệu giấy, cũng không biết là từ đâu tìm ra. Sau đó hắn trên giấy họa một cái rất dài là ngang, lại xoát xoát xoát họa ba bút, một cái cân hình tam giác điệp ra tại lần ngang phía trên. Chương 332, tại Băng Sơn cùng Băng Sơn trong lúc đó, Chương 332, tại băng sơn cùng băng sơn trong lúc đó. Xem, phía trên nhất bộ phận này là băng sơn lộ ra bộ phận, cũng chính là sự tình mặt ngoài, hoặc là nhân loại tình cảm tại tầng ngoài cùng hành vi bên trên biểu hiện. Nhưng là, thế giới còn lâu mới có được đơn giản như vậy, lòng người cũng còn lâu mới có được đơn giản như vậy, đây không phải mọi người cố ý muốn như thế che giấu ý nghĩ cái này có điểm siêu cường, ta lần sau sẽ giải thích cho ngươi. Sở Tư Tư nghe xong gật gật đầu, cẩn thận chu đáo một xuân này phúc họa. Chờ Sở Tư Tư sau khi xem xong, một xuân lại đem giấy cầm tới chính mình trước mặt, lại tại hình tam giác phía dưới họa một cái giống nhau như lúc cân hình tam giác Nhìn qua so với phía trên cái kia tựa hồ lớn hơn một chút. Cái này là cấp độ càng sâu tư tưởng, hắn tại tầng băng phía dưới, mỗi người đều có này hai cái hình tâm giác, có đôi khi mọi người biết chính mình suy nghĩ gì cùng làm cái gì, có đôi khi mọi người chính mình cũng chưa chắc biết, nhưng là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ không thể chờ thứ gì đều trông cậy vào bệnh nhân chính miệng nói cho ngươi, chúng ta muốn chính mình xem, chính mình nghe, chính mình nghĩ. Một đứa bé không biết nói chuyện, nhưng cũng sẽ có hành vi cùng động tác, hành vi cùng động tác đại biểu chính là vô ý thức cũng hảo có ý thức cũng được, đều cần nghe, xem, suy nghĩ. Đây là chúng ta công việc bên trong rất trọng yếu một cái khâu, quay chung quanh cái này, khâu thứ cần phải học tập khả năng đều phải cả một đời. Lưu Điền Điền phốc một tiếng bật cười. Sau đó lại nghiêm túc che miệng lại, ông cũng nói, cái này cũng quá khó khăn đi. Học cả một đời. Học cả một đời không quan hệ, hai vị 33 ba ba đều nói qua, rất nhiều thứ chính là cả một đời đều không học hết, tỷ như cả một đời cũng không có khả năng đọc xong trên thế giới sách, nhưng là vẫn rất nhiều người đối với tri thức khao khát không thôi, chăm chỉ không ngừng, ta nguyện ý trở thành người như vậy. Sở Tư Tư nghiêm túc dáng vẻ, không có nàng không chăm chú thời điểm như vậy được mắt. Lưu Điền Điền tự được rồi được rồi ta đây cũng muốn nghiêm túc học, đi theo một Xuân lão sư hảo hảo học. ta cũng không hy vọng chính mình là một cái cá khô à, cả ngày chính là vội vàng trang, camera hoặc là bị viện trưởng têu lên hỏi, ngươi có biết hay không một bác sĩ cùng nữ bệnh nhân đi ra ngoài ăn cơm loại chuyện này, này nữ bệnh nhân vẫn là cái phụ nữ có chồng. Lưu Điền điển học giả viện trưởng dáng vẻ, ngược lại có mấy phần hí tinh phụ thể. ta tới nói đi, lần này ta tới nói, lần tiếp theo, ngươi muốn chính mình suy nghĩ, tận lực suy nghĩ nhiều khảo, rất nhiều xem đi lên thực chỉ cảm thấy đồ vật trên thực tế đến từ lặp đi lặp lại luyện tập kinh nghiệm. Chu Minh vấn đề lớn nhất là cái này trở kháng một khi cởi bỏ hắn liền sẽ nguyện ý tiếp nhận trị liệu chu minh không muốn bác sĩ bình hắn lúc này vấn đề chia hai cái vì cái gì không muốn bác sĩ bình hắn cái này phần lớn người cũng có thể nghĩ ra được một cái khác là không muốn bác sĩ bình hắn hắn nghĩ muốn ai đến bình hắn ai nói chuyện cùng hắn sợ tư tư hoàn toàn động trời ạ tại sao có thể như vậy một bác sĩ nói ra về sau nghe rất đơn giản đạo lý vì cái gì chính mình lượn quanh rất nhiều vòng lại vẫn luôn giống như tại công viên bên trong tìm một cái đu dây làm sao tìm được cũng tìm không thấy ta đại khái hiểu một chút Sở tư tư nghiêm túc nhẹ gật đầu, mở ra bút máy cấp tốc tại vở bên trên ghi chép đứng lên. Ngươi không cần vội vã ghi bút ký, trước tiên đem lời nói nghe rõ ràng, sau đó ghi rõ ràng. Bút ký không muốn tại chỗ nhớ. Ai, đây cũng là một cái thiết kế nhận biết khoa học chi thất điểm, siêu cường. Một Xuân không có chế dêu cùng thở dài ý tứ. Mặc dù hắn ngồi dậy khe khẽ thở dài, nhưng càng giống là hắn có chút bất đắc dĩ cùng suất ruột. Rõ ràng nghĩ muốn càng nhanh một chút, lại vẫn cứ không thể quá mức dùng sức cảm giác. Nói nhiều rồi, chỉ sợ là sợ tư tư càng không rõ. Một lần biết rõ ràng một cái vấn đề chính là chuyện tốt. Được rồi chúng ta tiếp tục lui tới hạ trì lý, ngươi cảm thấy hắn nghĩ muốn ai nói chuyện cùng hắn. Một Xuân đem vấn đề ném ra ngoài. Bình thường hài tử lời nói, hẳn là ba ba hoặc là mụ mụ đi. Sở Tư Tư cảm thấy chính mình vấn đề này hẳn là có thể cầm mắt điểm. Rất tốt, hài tử góc độ nhất là thấp tuổi tác còn yêu, đại bộ phận thời điểm đều phải lập tức cân nhắc đến hắn cha mẹ, cha mẹ tại ở độ tuổi này hài tử sinh mệnh, thật sự là chiếm quá nhiều quá nhiều tỷ trọng, tình cảm thượng cùng sinh hoạt hàng ngày bên trên đều như thế. Thế nhưng là hắn tại bệnh viện bên trong, hơn nữa hắn bệnh, ba ba mụ mụ nhất thời bán hội cũng không đợi kịp đến, hắn làm như vậy có gì hữu dụng đâu? Lưu Điền Điền cũng muốn hỏi vấn đề, cái này buổi sáng nàng thế nhưng là rất bị đả kích, mặc kệ cùng Chu Minh nói cái gì cho phải lời nói đều vô dụng, cuối cùng đối với Chu Minh hung hai câu, hù dọa hắn một chút, càng không có dụng. Lưu Điền Điền trong lòng cũng cảm thấy bị khuất. Ừm, cho nên lúc này Chu Minh chính mình thân thể cùng tinh thần cũng chịu đựng phi thường cường liệt đau khổ cùng mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn là, hắn tại bệnh viện, hắn ba ba cùng mụ mụ liền rất có thể sẽ xuất hiện, nhưng là hắn một khi không đau, hắn được rồi. Hắn ba ba mụ mụ liền có thể không xuất hiện, còn nhỏ chu minh cùng còn nhỏ hài tử kế hoạch tính không có mạnh như vậy, bọn họ chịu tình cảm chi phối càng sâu, này loại sung ở dưới, hắn là hôn loạn, không biết làm sao, nói không rõ. Giang cũng không biết muốn làm sao đi nói, cho nên những hài tử này trên người sẽ xuất hiện thực bản năng khoa trương hành vi, tỷ như hét to. Bởi vì không biết phải làm sao. Sở tư tư đốn ngộ thoát ra. ừm tốt, rất tốt. Một xuân biểu dương một câu. Hô, thật không dễ dàng. Mặc dù hy vọng có thể giống như vậy đi theo Lão sư cùng nhau như vậy chuyên nghiệp phân tích bệnh nhân bệnh tình, từng bước học tập thể xác và tinh thần khoa phương pháp trị liệu, nhất là Lão sư cách tự hỏi. Nhưng là lúc này mới bất quá là hai vấn đề, liền đã làm nàng cảm thấy áp lực rất đại chủ nếu là bụng bất tranh khí kêu lên. Sở Tư Tư bác sĩ không phải là đói bụng, Lưu điền điển nín cười hỏi. Một Xuân xoát một tiếng đứng lên, vậy trước tiên như vậy đi, buổi chiều ngươi có thể sửa sang một chút bút ký, lại có không rõ ràng địa phương tùy thời có thể hỏi ta, tùy thời có thể hỏi Lão sư. Thật sao? Sở Tư Tư cơ hồ không thể tin vào chính mình hay? Đây là một Xuân lão sư mới vừa nói sao?" Nàng vô ý thức nhìn về phía Lưu Điền Điền, Lưu Điền Điền hướng nàng gật gật đầu, tay phải tại bên người lặng lẽ làm một cái cố lên động tác. Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền thu thập xong vở xuống lầu ăn cơm, một Xuân lại đem chính mình nốt tại thể xác và tinh thần khoa phòng mạch bên trong. Lông ngực của hắn mơ hồ có chút nhói nhói, loại cảm giác này cùng lúc ấy đinh ra tuấn kế hoạch tự sát phía trước cảm giác phi thường cùng loại. Một Xuân lường ngực ngực đem đã lạnh buốt cà phê chút xuống bụng, cẩn thận hồi tưởng đến gần nhất đến tột cùng có chuyện gì sẽ xuất hiện này loại. Chẳng lẽ là Chu Minh? Hàn là sẽ không. Chu minh sự tình mặc dù xử lý không tốt, nhưng là chỉ cần hắn tiếp nhận trị liệu, Phương Minh bên kia luôn có thể tìm được vấn đề đồng thời hào hào trị liệu hắn, Mộc Xuân đối với Phương Minh phẫu thuật trình độ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Chẳng lẽ là Tôn Tường Vân? Mộc Xuân nhớ lại một chút buổi sáng chẩn đoán điều trị quá trình, cũng không có phát hiện không có chú ý tới địa phương, hẳn là cũng sẽ không là Tôn Tường Vân đi. Chương 333, tại cái lộn cùng cái lộn trong lúc đó. Chương 333, tại cái lộn cùng cái lộn trong lúc đó. Hắn là cái có tri thức thích đọc sách nghệ thuật ra, trên bản chất là đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, hơn nữa lý trí trình độ tự cao. Có thể phán đoán chính mình có phải hay không bởi vì suy nghĩ nhiều mới không thoải mái vẫn là thật sự có tật bệnh gì, Tôn Tưởng Vân như vậy bệnh nhân, bình thường nói chuyện trị liệu liền có thể đối với hắn sinh ra rất có giá trị hiệu quả. Mặc dù trước mắt còn không biết Tôn Tưởng Vân đối với tử vong này loại sợ hãi có phải hay không vẹn vẹn đến từ gần nhất cộng đồng bên trong chết rất nhiều lao nhân, cùng với hắn bạn học cũ bị bệnh liệt giường không ai chăm sóc hai chuyện này, chẳng qua nếu như vẫn tồn tại nguyên nhân gì khác, tỉ như một xuân nghĩ đến hắn đối với ở bên ngoài ăn cái gì sợ hãi, điểm này thật sự là hắn không có tiến một bước nào sâu, cũng may hôm nay làm xong kiểm tra về sau, qua mấy ngày Tôn Tưởng Vân còn sẽ tới tái khám lây báo cáo, nghĩ như thế nào cũng không tính được sự kiện khẩn cấp. cái này nguy cơ dự cảnh rốt cuộc là cái gì? một xuân thật không thích này loại thiên phú, mặc dù lần trước trong đại não biểu hiện thiên phú bên trong đã có hai hạng thiên phú kỹ năng, theo thứ tự là ký ức nhìn chăm chú cùng nguy cơ dự cảnh, nhưng là hôm nay tại chu minh bên cạnh, ký ức nhìn chăm chú tựa hồ cũng không có rất tốt khởi động. có lẽ là tình huống còn không tính quá khẩn cấp. một xuân thật muốn nhả rãnh, đây rốt cuộc là chính ta nghĩ ra được đồ vật vẫn là thật sự có cái này hệ thống tồn tại. một xuân cũng không muốn không có việc gì hướng chính mình trên người gián chứng bệnh, cái gì mê luyến một cây dù luyến vật đam mê à? Hiện tại lại là nhìn thấy không hiểu ra sao hình ảnh vọng tưởng chứng, cái này bảng muốn thật là chính hắn nghĩ ra được, đó thật là chỉ có thể dựa vào siêu cao trí lực đem sinh hoạt ổn định tại bình thường trong phạm vi không chế. Nghĩ tới đây, Mục Xuân chợt phát hiện, chẳng lẽ này ban đầu trị giá là 275 trị số trí lực chính là vì làm hắn có thể dùng trí lực khống chế lại hỗn loạn sao? Chơi ạ, càng nghĩ càng phức tạp, đơn giản, đơn giản hóa. Mục Xuân ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung ở ngực đau đớn chỉ hướng nguy cơ dự cảnh bên trên. Còn có ai, còn có ai? Chẳng lẽ là Đinh Gia Tuấn? Hoặc là Tiểu Hải? Không có. Nghĩ đến bọn họ thời điểm đều không có phát sinh triệu chứng làm dịu hoặc là tăng thêm, căn cứ lần trước đinh ra tuấn cùng duyên dáng yêu kiều hai lần phát động nguy cơ dự cảnh kinh nghiệm, một Xuân suy đoán, nếu như hắn thôi diễn tại chuẩn xác đường đi bên trên, ngược đau đớn sẽ có giảm bớt, mà một khi hắn rời xa mục tiêu, luận quần đường xa, này loại cảm giác không khỏe liền sẽ tăng cường. Tại không có càng có phụ trợ phán đoán sách ở dưới, một Xuân vẫn cứ cho rằng này loại đau đớn trình độ biến hóa là trước mắt tương đối hợp lý một hạng suy luận căn cứ. Còn có ai? Chẳng lẽ là Cố Thiên Thiên? một Xuân mở ra ngăn kéo, một lần nữa kiểm tra một hồi Cố Thiên Thiên xác định và đánh giá kết quả, cùng thứ bảy lúc kết quả đồng dạng, Hắn không có nhìn lầm càng không có nhớ lầm. Nói như vậy không phải cố thiên thiên. Này sẽ là cái gì đâu. Lần này Một Xuân thật không nghĩ ra được. Chẳng lẽ này nguy cơ dự cảnh không chỉ là tự sát dự cảnh. Thánh quang A, chỉ dẫn ta đi. Một Xuân thật muốn trung nhị một chút, nhưng là trung nhị có thể tại trong vòng 10 năm cứu vớt 10 ước người sao. Phúc. Có lẽ thật đúng là chỉ có trung nhị có thể. Một Xuân đứng lên cởi xuống áo khoác trắng, làm một cái quyết định, sau đó rời đi phòng mạch. An cơm trước. Đi tới cửa xem bệnh đại sảnh thời điểm, một hồi huyên náo thanh đưa tới Mục Xuân chú ý Lý Tiểu Mai đang cố gắng giữ chặt nô Phương mai tay, đem nàng kéo đến trên ghế ngồi xuống. Nhìn thấy một Xuân xuống tới, Lý Tiểu Mai cũng không kịp chào hỏi, giữ chặt nô Phương mai tay đã phí sức Lý Tiểu Mai thể lực. "A nha, này Nô A bà lực đạo như thế nào như vậy lớn rồi?" Lý Tiểu Mai ở trong lòng phàn nàn, "Này nếu là cùng nàng thi đấu xoay cổ tay đoán chừng không có nhiều nữ nhân thắng nàng a." Càng gia càng dẻo dai những lời này thật không giả. A bà, người buông xuống, người đem quải trượng buông xuống a." Lý Tiểu Mai một bên lôi kéo một bên còn muốn quên can. Thế nhưng là này Ngô Vương Mai cũng không phải ai cũng quên được, mắt thấy là phải tránh ra khỏi Lý Tiểu Mai tay lúc, Mục Xuân đột nhiên hô, "Ngô A bà, ngươi đây là làm ra đi ô thao sao?" "Phi, Tiểu Mục Xuân, ngươi tới thật đúng lúc, nữ nhân này, ngươi xem một chút nàng có phải hay không thể sát tinh thần có vấn đề." Ngô Vương Mai giơ tay lên một cái, lui về sau hai bước, Lý Tiểu Mai mắt thấy Ngô A bà như vậy lui ra phía sau hai bước hẳn là không định đánh người, mới yên tâm đi lòng tay ra. Lúc này bệnh viện bảo vệ cũng đã chạy tới, nhưng là bởi vì cãi nhau chính là hai nữ nhân, xem kiên lại là một đám đã có tuổi các lão thái thái, bảo vệ đại thúc cũng chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xung. Không có việc gì, không có việc gì, ta xem một chút. Bà nói muốn nhìn, nhìn liền muốn nhìn xem. Một Xuân đỡ Nô Vương Mai ngồi vào chỗ ngồi trên, vừa mới ngồi xuống, Nô Vương Mai lại nhảy dựng lên. Tiểu Xuân Xuân, ta cho ngươi nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, từ khi đi vào chúng ta cộng đồng liền chưa làm qua chuyện gì tốt, còn ở nơi này lừa người ta lão đầu tử nói là bọn họ như vậy đi ra ngoài không tiện, về hưu tiền lương đặt vào cũng phải học được hưởng thụ, bằng không a đều bị tức phụ tính toán đi, còn không bằng mời cái bà mẫu, đi ra ngoài có người đẩy xe lăn, ở nhà có người bưng trà dâng nước, còn có thể cho hắn hát cái ca, ngươi nói xem, này kêu cái gì, này gọi có tổ thương phong hóa. Lô Vương Mai vừa nói như thế, trung quanh cơm nước xong xuôi trở về y tá nhịn không được bật cười. "Tiểu Xuân bác sĩ, ngươi nói xem, loại nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Nhất định là có ma bệnh, còn có a, nhà ai nếu là đem loại này người mời về nhà làm bảo mẫu, kia thật là mời một cái ông ngoại trở về, ở đâu là mời bảo mẫu a, người cả nhà làm không cẩn thận còn muốn hầu hạ nàng, ta nhiều năm xem người kinh nghiệm, vừa nhìn nữ nhân này cũng không phải là người tốt. Còn nghĩ lừa gạt lão lý, lão lý 98 tuổi, hào hảo qua hai năm liền 100, lão Trần không, có ta không biết đau lòng biết bao, ta xem mà, chính là nữ nhân này hạ chết, còn nghĩ đến hại người." vừa lúc bị ta gặp được, Nô Phương Mai càng nói càng tức giận, càng nói càng hăng hái, càng nói còn thanh âm càng vang, tinh thần càng trở mở. Nô Phương Mai nói nữ nhân này tên gọi Lưu Nguyệt, nhưng nàng trên tay cầm lấy chữa bệnh thẻ lại là một cái gọi lý quan dài 98 tuổi cách hưu lão nhân chữa bệnh bảo hiểm thẻ. Lý Tiểu Mai lặng lẽ tại một xuân bên thai nói, 11 giờ rưỡi vậy sẽ cùng Ngô A bà cướp trả tiền lấy thuốc, Lô A bà làm sao có thể làm nàng, kết quả là cái vã. Này một tâm ý, Lô A bà tự nhiên là bắt lấy Lưu Nguyệt cầm người khác chữa bệnh bảo hiểm thẻ kê đơn thuốc vấn đề này không buông tay. Lô Phương Mai a Đây chính là phía trước có mục quế anh đại phá thiên môn trận, hiện có Ngô Phương Mai khẩu chiến Hoa Viên tiểu a, nghĩ muốn tại nàng nhanh mồm nhanh miệng hạ toàn thân trở ra, vậy nhưng thật phải có Na Cha nháo biển bản lấy mới được. Lưu Nguyệt một mặt vô tội nhìn bác sĩ cùng y tá, giải thích, ta là tới nơi này tìm ta tỷ tỷ, ta cũng không phải là đến các ngươi thành phố lớn làm bảo mẫu, ta tỷ tỷ làm ta hỗ trợ lấy cái dược, nàng đang chiếu cố lão nhân cũng tội không ra tay, các ngươi bộ dạng này là có ý gì nha. Nói xong nói xong, Lưu Nguyệt ủy khuất khóc lên. Lý Tiểu Mai đành phải tiến lên an ủi vài câu, Ngô Phương Mai nhưng vẫn là không buông tha nói thầm. Một Xuân vậy ngươi không biết, ta chính là đau lòng muốn chết, ngươi biết cái này đồng chí trước sau hơn một tháng thời gian, chúng ta nơi này chết bao nhiêu lão nhân sao? Một cái tiếp một cái cũng chưa. Tờ tờ tở. Thiên tài địa chỉ trang ép. Chương 334, tại cái lộn cùng nguy cơ trong lúc đó. Chương 334, tại cái lộn cùng nguy cơ trong lúc đó. Ta nghe bệnh nhân nói khởi qua, "Nô A bà yên tâm, ngươi khỏe mạnh cực kỳ, sẽ sống lâu trăm tuổi." Mục tiếng an ủi Ngô Phương Mai, Liền ngươi biết nói chuyện." Ngô Phương Mai làm một xích lại gần một chút, đưa Lỗ Thai nói, "Nữ nhân này còn có người tỷ tỷ, trước đó tại Lao Trần gia làm bà mẫu." đi không đến một cái tu lễ, lao trần liền chết. ngươi nói dọa không dọa người. không đợi một trả lời, Ngô Vương Mai còn nói, hiện tại ngươi xem nữ nhân này cầm trên tay lao lý chữa bệnh bảo hiểm thẻ, ta xem lao lý sống không quá một cái tu lễ. Tiết Nguyên Dan chính là hắn vào quan tài tử. Ngô Phương Mai vừa nói như thế, một trong lòng đông nhiên lộ bộ một chút. mặc dù Ngô Phương Mai là nhải, nhưng là cũng coi là một bộ tâm địa. chẳng lẽ Ngô A bà hôm nay nói chuyện này cùng vừa rồi tại văn phòng tâm hoàng có quan hệ? Nguy cơ dự cảnh không chỉ là tự sát. Lý Tiểu Mai không có cho Lưu Nguyệt lấy thuốc, mặc dù nàng vội vã nói tỷ tỷ đã thông báo, Lão gia gia vội vã muốn ăn thuốc này. Giữa chưa liền muốn lấy về. Noah bà đối với Lý Tiểu Mai cách làm phi thường hài lòng, cũng liền không cảm giảm, an tâm ngồi tại vị trí trước cùng cái khác lão thái thái nói chuyện phiếm đứng lên. Một vòng qua bãi đô xe xuyên qua hàng nguyên đường, đi vào tiệm hoa, giữa chưa tiệm hoa không có gì suy nghĩ, Lưu Mai chính mở ra điện thoại xem Lý Tốt kỳ trực tiếp bán nước hoa, nhìn thấy một đẩy cửa đi vào, tưởng rằng muốn mua hoa khách nhân, hô một tiếng, "Tiểu Trương, có khách." Một hỏi, "Lưu Mai tỷ, lão tiền đâu?" "Lão tiền? Đi Đông Hải huyện, mới vừa đi không lâu, ngươi tìm hắn chuyện gì a?" "Đông Hải huyện? Đi làm cái gì?" lại là một thật đúng là biết rõ còn cố hỏi một con rồng lao tiền còn có thể đi ra ngoài làm gì lao tiền nếu là cả ngày tại tiệm bên trong không cần đi ra chúng ta này à sớm muộn là trưởng thọ cộng đồng lao tiền một bận biểu hồ ha ha dù sao mùa đông này qua không biến ổn cũng may không có mấy ngày mau chóng tới được không nói gạt ngươi ta một cái lễ giáng sinh đều không có bán đi bao nhiêu hoa sinh ý toàn bộ nhờ lao tiền chiếu cố mau đem qua tuổi đi đen đuổi đông hải huyện số 9 lâu tầng dưới lao tiền đối diện thang máy mắng to sơn hải kinh mắng 5 phút đồng hồ so lão tiền muộn đi ra ngoài tiểu trương thu gom hành lý lúc chạy đến, lão tiền còn tại đối thang máy phía trước không khí vô trương thanh thế quyền đấm cướp lão bản lão bản, ngươi làm gì chứ? Tại chờ ta à? Tiểu trương thụ sủng nhược kinh hỏi. chờ ngươi cái đầu à? Ta đều phiền chết, người khác cũng bắt đầu nói ta là ôn thần, chúng ta này loại sinh ý, nếu là quá kiêu căng, sẽ gặp lời đàm tiếu, không thể sinh ý quá tốt. lão tiền nói nhỏ một trận, sắc mặt cũng cho bụi bụi, màu đen đông vải bên ngoài vẫn là ạ, nhưng là hiện tại cơ hồ biến thành ngựa vàng đồng dạng nhan sắc, bụi một khối, đen một khối, bạch một khối, quản nhiều như vậy đâu rồi? có người chết chúng ta mới có sinh ý không phải? Tiểu Trương lời nói này đến tiền giận không chỗ phát tiết, thoáng cái đưa tay bưng kín tiểu Trương miệng. Ta liền nói ngươi đi theo ta lâu như vậy, còn không bằng cái kia một hữu dụng, không học thức thật đáng sợ, lòng người à, phức tạp cực kỳ, chúng ta này loại cửa hàng sinh ý nếu là quá tốt, kia không đem người chung quanh đều vụ chết. Tiểu Trương lần này đã có kinh nghiệm, nhanh lên gật đầu, quản hắn nói rất đúng không đúng, lao bản nói đều đúng. Lao tiền lại để cho tiểu Trương ấn xuống một cái thang máy khóa, hai người lại đợi 10 phút đồng hồ, vẫn là không có phản ứng. Lao tiền lần này thật phiền thấu, này thang máy hỏng, chúng ta đi đi lên, đi lên. Tiểu Trương xem lão tiền hai tay chống chân, bỏ cái lâu cũng liền bỏ lên, chính mình túi bên trong còn một bao lớn lách cách hàng đâu rồi, cái này hiển nhiên bỏ lên lâu đến lao tiền cũng sẽ không đáp cái tay. Lão bản, tầng 21 a, chúng ta bằng không nhìn xem bên kia thang máy đi. Nhìn cái gì vậy, đều hỏng. Đến tiền lại huệ hải vừa bất đắc dĩ đi vào hành lang. Tại lầu 8, lầu 11, tầng 15, tầng 19, các nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, mới leo đến tầng 21. Đi đến hành lang bên trên lúc, lao tiền tán thưởng một tiếng, này phong cảnh ngoài cửa sổ coi như không tệ a, kẻ có tiền cho ở chính là tốt, ngươi mau đến xem, nơi này nhìn sang bên kia biển cùng phim ảnh trong đồng dạng xinh đẹp, lão tiền mặc dù làm quán linh cứu và mai táng suy ý, nhưng thực chất bên trong lại còn lộ ra mấy phần văn nghệ khí chất. tiểu trương ngược lại là thanh xuất vu lam thắng vu lam tình thế chính đủ, mãn đầu vóc chính là đem chuyện làm làm tốt, kiếm nhiều tiền một chút, cấp thủ du lịch nạp tiền thời điểm cũng có thể không cần tính toán tỉ mỉ. lão bản nhân gia đều chờ đợi, nhanh đi làm việc đi. tiểu trương thúc giục, lão tiền cũng nói ra tinh thần, bình thường loại thời điểm này, hành lang bên trên cửa mở ra nhà nào cơ bản cũng là người chết một nhà, nói cái gì cho phải chuyện truyền ngàn dặm chuyện xấu không ra khỏi cửa. Nhà bên trong vừa chết người à, liền yêu thích đem cửa cửa sổ mở rộng, sợ toàn bộ thế giới cũng không biết một người không có đồng dạng. Lao nhân ở chỗ nào? Lao tiền hỏi. Tại thượng nằm đâu? Trả lời Lao tiền chính là Bảo mẫu Lưu Hoa. Lao tiền nhìn Bảo mẫu một chút, hỏi, hở. Trước đó Lao Trần gia gia vậy có phải hay không cũng là người đang chiếu cố? Lưu Hoa đánh cánh áp, a, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lao tiền lắc đầu, không có vấn đề, làm ăn khá khẩm a thòi nhìn. Bảo mẫu Lưu Hoa liếc lên mắt, tự lo ở phòng khách ghế sofa bên trên ngồi xuống. Không phải hắn Nhi Tử gọi điện thoại cho ta sao? Như thế nào nhà bên trong liền ngươi một người đâu? Lão Tiền hỏi. Hắn Nhi Tử đã tới, đi mở tử vong chứng minh, một hồi liền trở lại. Đúng rồi, Linh Đường liền thiết lập tại bể cá bên cạnh cái bàn kia tử tốt nhất. Hắn Nhi Tử đã thông báo, đơn giản điểm là được. Được thôi, điện thoại bên trong đều đã nói. Nói xong, Lão Tiền bắt đầu thuần tục làm việc tới. Hắn đi đến phòng ngủ, nhìn một chút nằm tại thượng lão nô, thể vẫn là ấm ấm, chính là trước khi chết khả năng phát sinh qua nghiêm trọng nuốt mửa, chân cùng quần áo dơ bẩn vô cùng, đắp lên còn có một tia màu xanh lá rau quả. Theo những này vết bẩn phán đoán. Lão Ngô trước khi chết khả năng còn tại ăn. Lão Ngô mẫu thân 5 năm trước thời điểm chết cũng là lão tiền hỗ trợ làm hậu sự. Lúc ấy Lão Ngô thể cũng không tệ lắm. Lão Thái Thái tăng lễ cũng là mặt mày rạng rỡ. Tăng lễ ngày ấy đến rồi không ít Lão Ngô trên phương diện làm ăn bằng hữu. Nhưng là bây giờ đến phiên Lão Ngô như thế nào nhà bên trong liền một cái bảo mẫu ở đây thấy thế nào đều có chút lẻ loi chơi chọi. Phòng bên trong nguyên một đủ gỗ lim đồ dùng nhà bên trong nói ít cũng đáng tám 90 vạn. Lão Ngô à, kẻ có tiền à, đi như thế nào bận như vậy hề hề đâu. Lão tiền làm tiểu trương đi hỏi một chút bảo mẫu có phải hay không cho Lão Ngô thay quần áo. Tiểu Trương che mũi đi vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói, như thế nào hương vị như vậy lớn? Lão Tiền lắc đầu, loại trang diện này hắn cũng thấy nhiều, nhưng là lão Ngô mùi vị kia thật là có điểm. Đại khái đơn bên trên còn có mấy thứ bận rộn ở làm bảo mâu đến giúp đỡ xử lý xuống đi. Tiểu Trương gật gật đầu đi ra. Lão Tiền đeo lên tay, nhìn một chút lão Ngô mặt, mà coi như không có biến hình, chính là xương lợi hại, xuống chút nữa, lão Tiền phát hiện một đạo hồng hồng dấu vết, giống như một đạo rất sâu nếp nhăn, bởi vì da mồ hôi ẩm ướt đem chúng quanh làn da đều áp đỏ lên. Chương 335, tại thăm hỏa ly khắc trong lúc đó. Chương 335 tại tham hỏa ly khắc trong lúc đó đây là động cổ đều khó khăn sao chính mình đem chính mình ép thành như vậy lao tiền những mày thực sự chịu không nổi mùi vị tia từ trong túi lấy ra khẩu trang đeo lên đợi nửa ngày chỉ nghe được ngoài cửa tiểu trương cùng lưu hoa tựa hồ xảy ra tranh chấp bảo mẫu thì thầm ta trên hợp đồng không có viết qua lao đầu tự chết còn muốn ta tiếp tục giúp làm chuyện a ta là chiếu cố sống lao nô lại không chiếu cố chết lao nô lao tiền lắc đầu đầu năm nay bảo mẫu cùng nguyệt tẩu đều là công chúa là nữ vương thật là không trông cậy được vào tiểu trương bố trí xong sau cái bàn đi trở về phòng ngủ Chỉ thấy Lao Tiền tựa ở tủ quần áo thượng khán cũng không làm việc. "Làm gì chứ lão bản, nhanh lên làm xong đi a." Lao Tiền từ trong túi lấy ra một cái khác phụ tá giao cho tiểu Trương, "Ngươi tới đi, ta thêm bạn tiền, đây cũng quá không hạ thủ được." Tiểu Trương ban tín bán nghi, vén chân lên vừa nhìn. Hôi chua cùng cổ quái mùi thuốc một mạch trui ra. Tiểu Trương mau đem chân buông xuống, thối lui đến Lao Tiền bên cạnh, "Lão bản, vẫn là để nhà tang lễ bên kia người đến xử lý đi, chúng ta cũng đừng giày vò. "Không xuống tay được a, này nhưng như thế nào đầu năm nay còn sẽ có như vậy kẻ có tiền." "Lô để lại đến về sau, lão Tiền cũng không nhiều lời cái gì." Xem nhi tử cũng không đề cập tới muốn đổi quần áo loại hình chuyện, hắn cũng liền nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lão nhân ra đi có điểm sốt rồi ta. Một bên thu điện thoại chuyển khoản, lão tiền một bên cảm khái nói. Nay loại cảm khái hắn đã thành thói quen, cơ hội chính là đến loại trường hợp này liền có thể rất tự nhiên bộc lộ nơi đến, vừa đúng bi thương và thông cảm. Không nghĩ tới Ngô đánh ngã là tiêu sái, ngược lại an ủi khởi lão tiền đến, lão nhân ra tại thượng cái gì cũng không làm được, cái loại này khổ tử ngắn tuyệt không là xấu chuyện, đi liền mặt mày rạng rỡ đi thôi. Lời này lão tiền trong lòng nghe không thoải mái, lão Ngô mới bao nhiêu lớn tuổi ta ca, 70 cũng chưa tới hơn nữa mấy tháng trước cũng không có nghe nói tê liệt tại thượng mình sinh hoạt đều hoàn toàn không thể xử lý a lao tiền cũng không hỏi nhiều một chuyến này làm lâu các loại chuyện đều có thể không cảm thấy tinh ngạc các loại người cũng thấy nhiều thử vong chứng minh cái gì đều làm xong chưa còn cần phải nhớ đi đem hộ khẩu gạch bỏ kế tiếp ngươi còn có chút chuyện bận rộn lao tiền theo thường lệ bàn giao một phen tùy thời chuẩn bị rời đi đều làm xong thực thuận tiện hiện tại chính là chờ nhà tang lễ bên kia đúng không không biết tang lễ lúc nào có thể làm ta đi xem một chút đi đến lúc đó hiện tại trời lạnh còn tốt một chút chính là mùi vị kia ngươi chịu được sao không có việc gì Ta làm bảo mẫu đi đóng cửa lại. Gặp Qua không hiếu thuận, chưa thấy Qua ngay tại lúc này còn như thế không hiếu thuận. Lao tiền ở trong lòng lắc đầu, lại là một cái nuôi không nhi tử. Tôn Tường Vân ăn cơm chưa xong còn không có rời đi bàn ăn, phu nhân A mẫn liền đề nghị buổi chiều cùng đi xem xem lão nô. Chính mình cũng thật lâu không gặp lão nô, lại ra phu thê cùng đi thăm một chút. Tôn Tường Vân muốn là muốn nói thứ bảy mới vừa đi qua, thứ hai lại đi có phải hay không quá chịu khó một chút? Nhưng là nghĩ đến lần trước giúp Tôn Tường Vân chỉnh lý ảnh chụp đã tất cả đều làm xong, thứ bảy quên mang đến không bằng hôm nay đưa đi đi. Phòng bên trong của Hán Bộ kia Lenska hẳn là thẻ tồn chữ cũng chụp đầy, thứ bảy nhìn xuống chỉ còn không đến 6 giờ, hôm nay đi đổi lại, lại cho hắn đổi một chương mới đi lên, còn có thể chơi một cái tuần lễ. Thế là ăn cơm chưa xong, Tôn Thường Vân thay đổi một cái màu lam bên ngoài, A Mận thì xuyên qua một cái màu xanh đậm áo khoác, hai người còn giống như lúc tuổi còn trẻ đồng dạng tay kéo tay, đi dạo đường phố hướng lão nô nhà đi đến. Một hồi thăm hỏi lão nô về sau, chúng ta đi công viên ngồi một chút, hôm nay mặt trời không sai, ta còn có thể họa một hồi họa, cùng bác sĩ kia trò chuyện xong về sau a, không biết như thế nào tâm liền trở nên đặc biệt tốt, bác sĩ tốt thật so hảo dược còn hữu dụng đâu. nghe tôn tường vân vừa nói như thế, a mẫn cũng cao hứng trở lại, hai người dẫm lên lá cây, trò chuyện liền đi tới đông hải huyện. vừa mới tiến trung cư, liền thấy một chiếc nhà tang lễ lái xe đi vào. tôn tường vân giật mình chuyện không thích hợp, dùng sức kéo ở tay của vợ. a mẫn ăn ủi nghĩ gì thế, đừng vui buồn thất thường, ngẫm lại kia cái gì bác sĩ nói lời, ngươi chính là sợ chết, người a, không phải sợ chết, người a, phải sợ không, có chân chính sống qua. nghe a mẫn như vậy thuận miệng nói, tôn tường vân sợ hai than nói, phu nhân chính là bụng có thi thương người lần này kiến giải thật sự là gọi ta rộng mở trong sáng a a mẫn đạp tôn tường vân một chân dạy ngươi nói lung tung nào có cái gì bụng có thi thư bất quá là tử tốt như vậy qua làm gì sợ cái này sợ cái kia sợ lại sợ không xong nên đến chuyện tiểu gì cũng sẽ đến ngươi buổi sáng dạng như vậy thật làm ta sợ hết hồn chẳng lẽ chúng ta còn có người có thể không chết sao còn tốt ngươi từ bệnh viện trở về sau thay đổi bình thường bằng không a thật không biết làm thế nào mới tốt ta cũng không muốn cả ngày cùng một cái vui buồn thất thường một hồi hoài nghi chính mình nơi này không thích hợp một hồi hoài nghi chính mình là lạ ở chỗ nào lao già hậm hẽ cùng một chỗ sinh hoạt Tôn Tường Vân cười ôm sát Thế tử. Thang máy đã sửa xong, nhưng là thang máy đến tầng 20 một lúc, nương theo cửa thang máy mở ra, một hồi hôi thối đón gió mà tới. Xảy ra chuyện gì? Hai người vô ý thức che miệng lại. Tôn Tường Vân vừa nhìn lão Ngô nhà cửa phòng mở rộng, cửa ra vào còn đứng thẳng vòng hoa, trái tim thoáng cái không biết muốn làm sao nhảy. Lão Ngô xảy ra chuyện? Tôn Tường Vân nói. Nay loại hình, không cần Tôn Tường Vân nói cái gì, Á Mẫn vừa nhìn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lô Phóng nhìn thấy Tôn Tường Vân cùng Á Mẫn, một tiếng thúc thúc cái gì. Tôn Tường Vân xông vào phòng bên trong muốn nhìn một chút lão Ngô, lại bị bảo mẫu Lưu Hoa ngăn lại bọn họ đang giả vờ đâu rồi, ngươi chớ đi vào, loạn thất bắt tao, hương vị cũng không tốt. Lưu Hoa đứng ở một bên, hai tay cắm ở áo đông trong túi, tựa ở cạnh cửa bên trên. đúng vậy a, tôn ba ba không muốn đi vào, ba ba chết bộ dáng khó coi. nô phóng cho là chính mình cũng là tốt bụng nói như vậy, ai biết tôn tường vần cái này bình bên trong ôn tồn lễ độ nghệ thuật ra thế nhưng nổi giận đùng đùng nói nô phóng hồi nháo. nay kêu cái gì lời nói nha, như vậy nhiều năm bạn học cũ, ta hôm nay đều tới nơi này, chứa người gấp cái gì mà gấp a, chẳng lẽ không nên ta cùng a mẫn vào xem hắn một chút sao? ngươi liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu sao? nô phóng a. Nô phóng, ngươi chính là. Nhìn thấy tôn tường vân đã thở không ra hơi, a mẫn lo lắng trưởng phu thật muốn trọc giận ngất đi, vội vàng hướng nô phóng sửa ánh mắt. Nô phóng núm nuốt bay, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Tôn tường vân đến giữa bên trong, a mẫn lôi kéo trượng phu cánh tay, sư phụ ngay tại vận chuyển lão nô, quần áo coi như chỉnh tề, nhưng là tôn tường vân mãn đầu góc liền một chữ bẩn, làm sao lại bẩn như vậy? A mẫn chịu không nổi cái mùi này, lôi kéo tôn tường vân đi ra ngoài, tôn tường vân lại làm cho a mẫn đi ra ngoài trước, chính mình còn có chút lời nói muốn cùng lão nô nói. Đừng nói nữa, nói cái gì a, người đều không có. Bảo mẫu lưu hoa ở bên ngoài nói thầm, đám thợ cả cũng chỉ đành khuyên một tiếng, được rồi, đến lúc đó thi thể xử lý tốt, tăng lễ ngày đó còn có thể gặp lại. chương 336, tại tỉnh táo cùng khủng hoảng trong lúc đó. chương 336, tại tỉnh táo cùng khủng hoảng trong lúc đó. Tôn Tường Vân chỉ có thể nghiêng đi thân thể tránh ra một con đường đến, làm lão ngô thi thể rời phòng. Sau đó hắn theo giá ba chân bên trên gỡ xuống lão ngô máy ảnh, lấy ra thẻ tồn chữ bỏ vào trong túi. Trong này là lão ngô sau cùng tác phẩm. Ai? Tôn Thượng Vân nghĩ đến, nếu là trước mấy ngày tuyết rơi xuống có lẽ còn có thể có chút càng đẹp cảnh sắc. Đáng tiếc nhiều hải nơi này rất ít tuyết rơi. Tuyết rơi lời nói, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy càng sạch sẽ một ít. Tôn tưởng Vân mang theo A Mẫn xuống lầu, tại cửa tiểu khu nước trẻ cửa hàng, muốn một bát hạnh nhân trà cùng hạt vụn dán. A Mẫn lo lắng Trượng Phu bởi vì Lão Ngô sự tình không gượng dậy nổi, không nghĩ tới, hắn chỉ là phản nàng Ngô Phóng là cái rất rưởi, loại con này thực tình là nuôi không. A Mẫn còn thực cao hứng, cho là chính mình Trượng Phu thật không sao, căn bản cũng sẽ không bởi vì Lão Ngô chuyện này lại tại chính mình trên người nghi thần nghĩ quỷ. Thứ ba buổi sáng, Phương Minh lôi kéo Thẩm Tử Phong thượng lầu năm, Một Xuân mới vừa phao hào cà phê chuẩn bị nghiên cứu một chút cuối năm công lich chi tinh nghi thức khởi động. Thứ này rốt cuộc chơi như thế nào nha? Hắn hoàn toàn cũng không biết. Khâu Bình chỉ nói là muốn trang phục chính thức tham dự, khả năng còn sẽ có cái gì phát biểu khâu. Nhìn một chút điện tử bản quá trình giới thiệu, Một Xuân không có chút nào hăng hái đem hình ảnh chuyển tới Tiểu Tây Qua. Từ khi tại tiệm hoa cửa gặp đến Tiểu Tây Qua về sau, Một Xuân luôn cảm thấy này nữ hải có chút quái mặt. Đây là trước đó trên điện thoại di động xem Tiểu Tây Qua thời điểm hoàn toàn không có cảm giác. Màn hình điện thoại di động bên trong Tiểu Tây Qua nhìn rất đẹp, rất có sức sống, nhưng là tiệm hoa cửa ra vào gặp được Tiểu Tây Qua, có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Một Xuân nghĩ đến cảm giác kia có lẽ là tâm động. Nghĩ lại, chính mình có lẽ bất quá 10 năm tuổi thọ, này hoang đường nhiệm vụ càng là không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành, đến hiện tại mới cứu được như vậy chút người, vẫn là không muốn yêu thích bất luận người nào tốt, khoảng chừng trên mạng ái mộ một chút cũng liền đủ rồi, nếu thật là tại trong hiện thực yêu, chính mình căn bản hứa hẹn không được bất cứ chuyện gì. Trọng yếu nhất một nguyên nhân vẫn là cùng. Căn bản không có tiền, Tiền a, đều đi nơi nào đâu? Hôm qua toàn bộ nhờ Mộ Xuân bác sĩ, Thẩm Tử Phong còn chưa đi vào cửa, liền đã nhịn không được khen Mộ Xuân. Phương Minh gật gật đầu. Từ khi Khâu Bình sự tình phát sinh về sau, Phương Minh đối với Mộ Xuân thái độ cũng có không ít cải thiện. Mặc dù lúc khác hắn vẫn cảm thấy Mộ Xuân không đáng tin cậy, chuyên nghiệp năng lực bên trên, nhất là thể sắc và tinh thần khoa tồn tại sự tất yếu bên trên, Phương Minh vẫn là càng ngày càng tán thành. Hôm qua tình huống phi thường khẩn cấp, ta cũng còn không có nói cho Thẩm Tử Phong đâu rồi. Các ngươi cùng nhau nghe một chút đi. Phương Minh biểu tình nghiêm túc. Mặc dù Thẩm Tử Phong đã biết phẫu thuật thực thành công, Chu Minh nằm viện một tuần sau liền có thể về nhà nhưng là hắn còn không biết rốt cuộc đứa nhỏ này trên người chuyện gì xảy ra. các ngươi đoán hắn làm sao lại đau bụng? Phương Minh rót cho mình một ly cà phê, cầm lại là Trương Văn Văn cái ly. Một Xuân nhanh tay lại mắt, lập tức ngăn cản Phương Minh. Dùng cái ly này đi, cái này màu trắng cái ly là mới, cái cốc kia có người dùng. Phương Minh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút Một Xuân, có người dùng. Ừm, đúng vậy à, ta bên này hiện tại có mấy vị trưởng kỳ đến trị liệu bệnh nhân, cho nên vì bảo vệ môi trường, ta liền để bọn hắn sử dụng cố định cái ly. Mộc Xuân cố gắng giải thích. À, bệnh viện chúng ta hiện tại có điểm giống tinh ba khác à? bệnh nhân còn có thể phòng mạch bên trong gửi lại cái ly, chính là hiếm lạ." Phương Minh vừa nói, một bên theo máy pha cà phê bên trong tiếp một ly tiểu mỹ cà phê. Loại bệnh này lệ quá hiếm có vừa thấy. Phương Minh uống nửa ngụm cà phê, ngại bỏng, lại thả trở về. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một xuân ngược lại là có chút nóng nảy, có phải hay không ăn cái gì không thể bị tiêu hóa đồ vật. Phương Minh xinh đẹp con mắt dần dần hiếp lại thành thẩm tử phong như vậy đậu xanh mắt, thẩm tử phong lại cố gắng đem con mắt biến thành Phương Minh như vậy cây long nhăn mắt. "Làm sao ngươi biết là ăn tiêu hóa không được đồ vật?" Phương Minh dùng hoài nghi khẩu khí hỏi. "Ai ai, Phương chủ nhiệm" có lẽ thể sắc và tinh thần khoa có như vậy bệnh nhân cũng nói không chừng đấy chứ. Thúy Chi Mộc Xuân bác sĩ cũng không phải là lần thứ nhất thực thần, hắn chính là thường xuyên thực thần A. Lần trước cái kia bệnh tắc ruột hải tử cũng là Mộc Xuân bác sĩ hỗ trợ trị liệu, đúng không? Thẩm Tử Phong vốn là nghĩ muốn giúp Mộc Xuân nói chuyện, nhưng là kết quả tựa hồ có chút càng nói càng không hiểu. Phương Minh cũng liền một bên nết miệng lên nhìn Thẩm Tử Phong, một bên chuyển ly cà phê. Là rất nhiều cộng lông, như là đông tơ loại đồ vật này, tại trong dạ dày kết thành đoàn, có một cái cực kỳ tốt đẹp thủy điển viên thịt như vậy lớn. Phương Minh dùng ngón tay khoa tay một chút, như vậy đại nhất thứ gì, ngăn ở trong dạ dày của hắn ta cũng không biết một cái bình thường hài tử làm sao lại đem những này đồ ăn đến trong dạ dày đi. ta cũng không biết. thẩm tử phong lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng một xuân. cho nên các ngươi không phải đến nói cho ta cái này hài tử hiện tại đã chữa khỏi, không có vấn đề, mà là đến hỏi ta hắn rốt cuộc vấn đề gì. một xuân uống vào chính mình đã có chút lạnh rơi cà phê, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. phương minh ho khan một tiếng, đối với ta mà nói, không biết cũng không có quan hệ. thế nhưng là thẩm tử phong nói chu minh đến hoa viên tiểu bệnh viện thời điểm căn bản không khiến người ta bình hắn. một xuân bác sĩ là thế nào thuyết phục hắn tiếp nhận trị liệu ta chỗ này trên thực tế thường xuyên sẽ gặp phải như vậy tình huống, mặc dù không phải mỗi một cái cũng giống như chu minh như vậy ở vào cấp tính phát tác trạng thái, nhưng là ta chỗ này đích xác có một ít bệnh nhân cự tuyệt trị liệu, ta có đôi khi chỉ có thể chịu đựng, hoặc là giả bộ như ta cũng không có cách nào. phương minh nẹn nào một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn một xuân, một ít ung thư bệnh nhân cự tuyệt tiếp nhận trị liệu, còn có một ít bệnh nhân, tựa hồ biết rất rõ ràng chính mình có bệnh, lại cố ý tránh ra không nói, chỉ làm cho ta trị liệu một ít càng mặt ngoài triệu chứng. ta cảm thấy những bệnh nhân này có cái gì nan nôn chi ẩn hoặc là chính là không có tiền, không nỡ tiền. một xuân tùy ý nói chuyện. Thẩm Tử Phong nhịn không được a một tiếng. Không không không, tiền là một phương diện, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Vấn đề này Phương Chủ nhựu à, chúng ta đợi một chút hỏi lại. Chúng ta hỏi trước một chút Chu Minh sự tỉnh. Ta đáp ứng hắn một việc, một cái nho nhỏ giao dịch. Một Xuân thành thật trả lời. Bác sĩ cùng bệnh nhân giao dịch. Phương Minh nhíu mày. Một Xuân cùng một đứa bé có thể có giao dịch gì? Thế là Một Xuân liền đem bác sĩ đều có ma pháp, có thể giúp Chu Minh thực hiện một cái tâm nguyện sự tỉnh từ đầu trí cuối nói cho Phương Minh cùng Thẩm Tử Phong. Khó trách, ta buổi sáng kiểm tra phòng thời điểm, Chu Minh nhìn thấy ta liền nói, bác sĩ thật sự có ma pháp sao? Làm ta không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết thế nào trả lời. Phương Minh có chút ít phản nàn nói xong, "A, đúng vậy a, ta nói bác sĩ có ma pháp, cái này cũng không nói sai." Một Xuân làm sáng tỏ nói, "Bất quá, ta cảm thấy phương chủ nhiệm vưu thuật kỹ xảo lô hỏa thuần thành, cái này tính ma pháp, còn có một bác sĩ có thể nhìn thấu bệnh nhân tâm tư, cái này cũng coi như ma pháp, nói bác sĩ có ma pháp cũng không tính sai." Chương 337, tại khủng hoảng cùng phát dứt trong lúc đó. Chương 337, tại khủng hoảng cùng phát dứt trong lúc đó. "Mục Xuân, ngươi chỉ đơn giản như vậy liền thuyết phục hắn rồi?" Phương Minh có chút khó tin. "Ừm." Không sai biệt Lâm Chính là như vậy đi. Một Xuân hướng về phía Phương Minh cười cười, sau đó nâng cái ly ngăn trở chính mình mặt. Cái kia tuyến đoàn là chuyện gì xảy ra? Một bác sĩ biết sao? Phương Minh thu hồi tươi cười, so sánh ma pháp gì loại hình ba hoa chích chòe, Phương Minh đối với một cái hai năm cấp tiểu hài trong bụng xuất hiện vật kỳ quái như vậy trăm bề khó được một giải. Là lông nhung đồ chơi loại hình đồ vật đi, cũng có thể là áo len loại hình, cái này liền muốn hỏi hài tử bản nhân. Một Xuân đáp, vì sao lại ăn nhầm những vật này đâu? Phương Minh cùng Thẩm Tử Phong chấn kinh sau khi đều dị thường không thể lý giải. Bởi vì à có một loại gọi làm chứng bệnh nhân loại mặc dù là việc vật vãnh động vật nhưng không phải thứ gì đều có thể ăn chủ yếu là bởi vì tiến hóa rất dài quá trình để chúng ta từng bước hiểu do đến ăn cái gì đồ vật đối với thân thể tốt ăn cái gì không tốt ăn cái gì có thể tiêu hóa ăn cái gì không thể tiêu hóa tỉ như ngươi chắc chắn sẽ không uống xong cà phê về sau đem cái này một lần chén giấy ăn đi đi bởi vì ngươi biết vật kia không thể ăn hoặc là ăn là không tốt thập tử phong cùng phương minh gật gật đầu phương minh nói ừm cái này có thể lý giải đương nhiên ta sẽ không ăn một lần chén lên giấy bởi vì ta không có khả năng đi ăn giấy A một xuân lại nói Người là sẽ không, nhưng là không có nghĩa là người khác sẽ không, rất nhiều người không chỉ ăn giấy sao còn lại ăn mảnh gỗ vụn, ăn miếng thủy tinh, ăn tóc, nước ăn bùn, ăn báo chí cũ, ăn sách, ăn búp bê, ăn ngọn nến, ăn bút chỉ tâm, ăn cao su, ăn đế dạy. Thầm tử phong con mắt càng co càng nhỏ lại, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Phương Minh lại muốn tỉnh táo hơn một ít, ta biết một ít khuyết thiếu nguyên tố vi lượng hải tử sẽ có ăn đất khối triệu chứng, nhưng là ăn búp bê, ăn ngọn nến, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thể xác và tinh thần khoa bác sĩ công việc thường ngày chính là đối diện với mấy cái này, thường nhân mắt bên trong không thể tưởng tượng à, đồng thời đi tìm hiểu này loại không thể tưởng tượng phía sau khoa học nguyên lý. Một Xuân vừa nói như thế, Phương Minh kèm chút nghĩ muốn cho hắn giơ ngón tay cái. Bất quá, Phương Minh còn nói, làm sao ngươi biết? Cái gì ta làm sao mà biết được? Cái từ này làm sao ngươi biết? A, cái này ta học nghiên cứu sinh thời đợi học à? Phương Minh bác sĩ cũng không cần chế giễu ta, ta nếu có thể giống như Phương Minh bác sĩ như vậy giơ tay lên thuật đạo, cứu vớt từng đầu tươi sống sinh mệnh, cứu vớt một đám mỹ lệ tốt đẹp gia đình, ta sẽ càng thích chúng ta. Một Xuân vòng quanh vòng tròn, Phương Minh lại không dự định làm hắn tiếp tục như vậy mơ hồ đi qua. Một bác sĩ, đứng đắn một chút, thật không phải là khuyết thiếu nguyên tố vi lượng hoặc là tràng đạo bên trong có ký sinh trùng sao? Người nào nhóm lại càng dễ xuất hiện này loại vấn đề? Phương Minh theo áo khoác trắng trong túi lấy ra một bản màu xám trang bịa tụ sách vợ, một cử động kia có thể để một Xuân dọa đến kem chút theo châu ngồi trên lăn đến dưới đáy bàn. Một bác sĩ, một bác sĩ đâu? Thẩm tử phong hỏi. Ta tại này, ở đây. Một Xuân theo cái bàn trên mặt đất chậm rãi nâng lên, nói, Phương chủ nhiệm ngươi hỏi vấn đề liền hỏi vấn đề, ngươi cầm cái vợ ra tới làm cái gì? là muốn đem lời ta nói đều ghi chép lại sao. Đừng như vậy, chúng ta chỉ là thảo luận một chút bệnh tình à, ngươi như vậy ghi chép, đến lúc đó phát sinh vấn đề gì, còn làm cái chứng cứ vô cùng xác thực, không tốt lắm đâu. Phương Minh xem một xuân bộ này sợ sợ dáng vẻ, nghĩ thầm, chính mình đại khái thật đúng là coi là một xuân có ma pháp gì, bất quá là lừa gạt một chút tiểu hài từ đi. Thế là lại đem sổ ghi chép bỏ vào áo khoác trắng trong túi. Một xuân lần này an tâm, thế là cũng nghiêm túc trả lời khởi phương Minh vấn đề. Lúc đầu y học đích xác từng có một đoạn thời gian cho rằng loại này tật bệnh là do ở thể nội khuyết thiếu nguyên tố vi lượng hoặc là trạng đạo bên trong có một loại nào đó ký sinh trùng gây nên, nhất là tại một ít mắc thiếu sắt tính thiếu máu cùng kém khuyết thiếu nhi đồng trên người phát hiện đích xác tồn tại có khắc thường ăn đam mê biểu hiện, tỉ như sẽ ăn trong lều hoa đất, coi như cho cô lết đến ăn loại hình. Thông qua một đoạn thời gian nguyên tố vi lượng bổ sung trị liệu, những này thiếu sắt hoặc là thiếu kém triệu chứng nhận được cải thiện về sau, dị ăn đam mê vấn đề cũng đã biến mất. Cho nên một đoạn thời gian rất dài mọi người thói quen tại tin tưởng dị ăn đam mê chính là cùng này hai đại nhân tố có quan hệ nhưng là y học đều là không có như vậy đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại y học quan điểm đã có khuynh hướng tán đồng cùng người tâm lý nhân tố cùng một nhỉ tờ. Nhất là đối với hài tử tôi nói, thể xác tinh thần đang ở tại phi tốc thời kỳ phát triển, nếu như cha mẹ coi nhẹ đối với hài tử thiếu cố, gia đình hoàn cảnh không tốt hoặc là hài tử tồn tại tự bế cùng nghiêm trọng cảm giác cô độc, cũng có thể dẫn phát dị ăn đam mê. Hài tử lại bởi vì ngẫu nhiên đem đồ ăn để vào trong miệng, dần dần thói quen, biết rất rõ ràng cầm đồ vật không thể ăn, nhưng chính là khống chế không nổi. Nếu như Hải Tử đem nuốt những này, đồ ăn cùng một loại nào đó, chờ mong cùng nội tại khao khát hoặc là trốn tránh một loại nào đó, hiện thực các sự kiện liên hệ tới, này loại nuốt hành vi liền càng khó sửa đổi hơn thay đổi. Làm chủ yếu chính là, bọn họ đều là vụng trộm làm như thế, không ăn khó chịu, bọn họ đối với mấy cái này đồ ăn tạo thành tình cảm bị lại, dần ra, liền ăn nửa năm, một năm, như vậy vẫn luôn ăn vào trưởng thành đều không tại số ít. Phương Minh muốn nói điều gì, lại cảm thấy nói không nên lời. Thẩm Tử Phong cũng có một dạng cảm giác, trong lòng thực bối rối nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng vẫn là Phương Minh mở miệng, như vậy Chu Minh vì cái gì muốn ăn ngươi biết không? Một xuân lắc đầu, ta không biết hắn là, ta không có cái gì bác sĩ ma pháp, chỉ là, chỉ là cái gì? Thẩm tử phong hỏi, chỉ là theo hải tử tình cảm cùng hành vi phản ứng đi lên phân tích, được rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, mặc dù hắn hiện tại thông qua phẫu thuật tạm thời giải quyết này một đoàn đồ vật vấn đề, thế nhưng là về sau, vẫn là sẽ tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, thậm chí nghiêm trọng hơn vấn đề, cho nên kế tiếp ta làm việc vừa mới bắt đầu. Một xuân nghiêm túc nói xong, Phương Minh bị một xuân cái này bộ dáng nghiêm túc cho cười. Hắn đã thành thói quen một Xuân bất cần đời dáng vẻ, không nghĩ tới hắn thế nhưng nghiêm túc như vậy xuất khí, thật sự là có đại bác sĩ cảm giác ra. Thẩm Tử Phong càng là trực tiếp liền khen, "Một bác sĩ, ta cũng muốn học thể xác và tinh thần khoa." Phương Minh nghe vậy, một bàn tay vỗ vào Thẩm Tử Phong trên lưng. "Nghĩ gì thế, đi xuống lầu. Ngươi có muốn hay không đi Chi Nam phụ thuộc nhìn xem Chu Minh, ta có thể giúp người ăn bài. Một Xuân nhìn ra Phương Minh đây là thực thành ý mời, thế là hắn gật gật đầu, đáp ứng Chu Minh xuất viện tiến đến Chi Nam phụ thuộc thăm hỏi một lần, nhưng là càng nhiều, Một Xuân hy vọng Phương Minh có thể tìm cơ hội nói cho Chu Minh mâu thần hy vọng nàng có thể tới một lần Hoa Viên tiểu Cộng đồng bệnh viện, dù sao Chi Nam phụ thuộc bên kia không có thể xác và tinh thần khoa, hắn cũng không thể tại khu nội trú bên trong lấy một cái ngoại viện bác sĩ thân phận cùng thân nhân bệnh nhân trò chuyện đường ngày. Chương 338, tại ngươi biết cùng ngươi không biết trong lúc đó. Chương 338, tại ngươi biết cùng ngươi không biết trong lúc đó. Tôn Tường Vân bệnh là thứ ba buổi chiều mới phát tác, vốn nên là sau bữa cơm trưa đi ra ngoài tản bộ cùng vẽ vật thực thời gian, hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình chân không cất bước nổi, cả người thật giống như dính tại ghế bên trên không thể động đậy. Thế tử A vẫn tưởng rằng trượng phu chân tê Quan Tâm ngồi xuống tử cho Trượng Phu đập một hồi lâu, thế nhưng là Tôn Tưởng Vân vẫn là không có khí lực đứng lên. Làm sao vậy? Không phải kiểm tra đều hảo nha, liền một chút xíu lao niên chứng si ngốc vấn đề đều không có. A Mẫn hơi không tin nhẫn, bởi vì Tôn Tưởng Vân nhìn qua bây giờ không có cái gì không bình thường địa phương. Bằng không ta đi đem ngươi bút vẽ cùng giá vẽ lấy ra, ngươi tại này họa một hồi họa. Tôn Tưởng Vân lắc đầu, có chút lẽ bại. Ta cũng không biết, đột nhiên thật giống như không đứng lên nổi. Đừng nói này loại vui đùa lời nói, có hay không bệnh, người làm sao có thể đột nhiên đứng không dậy nổi? Chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn sinh ở cái này ghế bên trên rồi? ngươi là nấm hương sao? Thê tử A Mẫn cười nói, A Mẫn vẫn là cái phi thường yên vui, phi thường hiểu được hài hước nữ nhân, tôn tường vân cũng tổng thích cùng Thê tử nói chuyện phiếm, thông qua nói chuyện phiếm đến tăng tiến hai người cảm giác. Nhưng là hôm nay, Thê tử chê cười hắn đột nhiên ghen không đến bất luận cái gì cười điểm, chỉ cảm thấy trong đầu bong như là có mang theo thuốc nổ máy bay bay tới bay lui. A Mẫn a, ngươi nói ta có phải hay không tê liệt? Tôn tường vân ai thán hỏi, nói cái gì mê sảng đâu rồi, sẽ không, mới sẽ không đâu rồi, ngươi đại khái là hù dọa, có phải hay không vẫn là lão nô chuyện đem người hù dọa? A Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có tôn tường vân phủ nhận một tiếng tôn tường vân chẳng qua là cảm thấy chính mình không thể động nhưng là thật sự là hắn cũng không có cảm thấy có cái gì sợ hãi nhưng nhìn thê tử a mẫn thần giống như căn bản cũng không tin tưởng chính mình thế là hắn dùng sức giải thích một lần cũng không phải là bởi vì lão nô chuyện sợ hãi thế nhưng là ta sợ hãi ta cảm thấy chúng ta ngày mai đưa chút tiền đi được rồi bằng không chúng ta mua cái lớn một chút vòng hoa vẫn là như thế nào ngươi cầm cái chủ ý tiền này kỳ thật cho lão nô cũng không đến được lão nô trong túi nô phóng kia tử không hiểu chuyện đến hắn trong túi ta cũng là không cam tâm a mẫn ôn nhu giúp tôn tưởng vân đóng chân. Tôn Tường Vân nghĩ nghĩ là như vậy, hắn cũng không cam chịu tâm đem tiền duẫn phí đưa cho nô phòng kia tiểu tử thối, người nào à, lão ba liệu mạng cả đời điểm này gia sản, giao cho hắn về sau liền mặc kệ lão ba, này còn phải. Nghĩ đi nghĩ lại Tôn Tường Vân đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết, trong lòng này vừa có hỏa, chi giới liền trầm xuống nặng. A nha, muốn lên nhà vệ sinh. Tôn Tường Vân lúng túng nói. A vẫn trong lòng suy nghĩ, như thế nào như vậy chứ, đây coi như là cái gì quái ma bệnh, nhất định là trong lòng có bóng, này Tôn Tường Vân còn không chịu thừa nhận, trước kia ở bên ngoài lữ hành ngược lại là cái gì còn không sợ hiện tại đã có tuổi đồng học bằng hữu một đám chết chính mình liền sợ lên đoán chừng ngoài miệng cũng không tốt thừa nhận nam nhân này dại như thế nào đều giống như tiểu hải tử a mẫn thử đỡ tôn tường vân đứng lên xấu hổ một màn phát sinh một màn này trực tiếp hướng a mẫn tốt đẹp sinh hoạt bên trên rót một ly rượu rơi cơm muội tôn tường vân kệ ra quần lao công ngươi a mẫn còn không dám tin tưởng chính mình con mắt cùng cứu giác. a mẫn ta làm sao vậy tôn tường vân chính mình tựa hồ còn không biết đã tiểu tại bên trên qua vài giây đồng hồ về sau hắn mới ý thức tới lần này hoàng bét tự độ hắn một thế anh minh tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát làm nam nhân hắn tại sao có thể, sao có thể, xấu hổ tăng thêm xấu hổ tăng thêm xấu hổ, tôn tường vân kém chút khóc lên, Phu thê hai người cũng không dám nhìn đối phương, a mẫn muốn tìm cái cơ chạy đến phòng bếp hoặc là phòng ngủ trong chốn đi, nàng muốn ngủ, nàng chính là rất mong muốn ngủ, tôn tường vân về sau ngắm lại, chính mình lúc ấy cũng quá kỳ quái, thế nhưng không nghĩ tới muốn làm sao đứng lên, cũng không nghĩ tới này mùa đông nước tiểu ở ướt quần, có phải hay không nên lập tức đổi đi, hắn hiện tại không thể động đậy muốn làm sao mới có thể đổi quần, thậm chí cũng không nghĩ thê tử a mẫn sẽ ý kiến gì chính mình, người khác biết sẽ như thế nào. Tôn Tường Vân nghĩ đến lại là chính mình mười mấy tuổi thời điểm như thế nào vụng trộm họa lớp học nữ sinh phía sau lưng, như thế nào tại Hạ O, trên trận nhìn nữ hài mắt cá chân con người, còn có lần thứ nhất cùng nữ hài tử ăn cùng một cái cây kem lúc cái loại này đã lạnh buốt lại ấm cảm giác. Đúng vậy, hắn vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ thậm chí sắc mê tâm thiếu. Cho nên A Mẫn đi tới nói với hắn muốn đi hoa viên kiểu bệnh viện tìm kia cái gì một bác sĩ tới cửa tới xem một chút thời điểm, Tôn Tường Vân cảm thấy A Mẫn thật là có chút nhỏ nói thành to, đứng không dậy nổi liền không đứng lên nổi, vừa rồi cái loại này tưởng tượng thật sự hảo như là chính mình về tới mười mấy tuổi thiếu niên thời điểm này loại tưởng tượng mặc dù vẹn vẹn duy trì bất quá vài phút thời gian nhưng là hắn nhưng thật giống như thu được tân sinh a mẫn ngươi muốn đi tìm ai ta muốn đi hoa viên tiểu bệnh viện tìm ngươi nói cái kia khoa tâm thần bác sĩ a a trong nước hiện tại vẫn chỉ là gọi tâm khoa ngươi muốn đi tìm một bác sĩ a tôn tường vẫn nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy bộ dáng như hiện tại có lẽ thật muốn một cái bác sĩ đến xem tìm cái gì bác sĩ thích hợp đâu chẳng lẽ là khoa chỉnh hình ngoại khoa bị nước tiểu thường ạ còn không có nghi do giàng đâu rồi a mẫn liền đã mặc xong quần áo cầm lên tôn tường vân chữa bệnh bảo hiểm thẻ chuẩn bị ra cửa Ta hiện tại đi còn kịp, đi qua còn muốn 20 phút đâu." A Mẫn nói xong mở cửa, "Ngươi liền làm ta như vậy ướt sũng mà ngồi xuống sao?" Tôn Tường Vân giống như tiểu hài tử đồng dạng hỏi, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Ngươi liên động một chút đều không động được, ta một chút biện pháp cũng không có, ngươi cứ như vậy che lại đi, hy vọng sẽ không kết băng." A Mẫn nói xong cũng kéo cửa ra hướng Hoa Viên Tiểu bệnh viện đi. A Mẫn cho Tôn Tường Vân treo xong áo, một liền thấy Tôn Tường Vân tên nhảy ở trên màn ảnh, hắn trong lòng phốc đông một chút, giống như có một đầu hết xanh tiến vào trong ao. "Lão sư, ngươi có phải hay không không thoải mái?" Sở Tư Tư đóng lại bút ký, quan tâm hỏi Không có, bệnh nhân đến, ngươi cùng nhau nghe một chút đi." Một nói. "Không nghĩ tới, đi vào tâm khoa cũng không phải là Tôn Tường Vân, mà là một cái đoan trang hảo phóng nữ nhân. Tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 50 tuổi, so Trương Mai hẳn là phải lớn một ít, nhưng là khí chất sắc thực hoàn toàn tương phản, ý như là chim non nép vào người ấm áp bộ dáng, lại thêm màu lam lông nhung áo khoác, vóc dáng không đến 160m, thật sự là làm cho người ta nghĩ muốn bảo hộ cảm giác. Nói chuyện thanh âm cũng là đã có lễ phép lại không vội vàng. "Xin hỏi nơi này là tâm khoa sao? Một đại phu có hay không tại?" a vẫn mở miệng hỏi. "Đúng là ta." Ngài là Tôn Tường Vân sao? Mục biết rõ còn cố hỏi. A, không phải, ta là Tôn Tường Vân phu nhân, A Mẫn. A Mẫn không hề ngồi xuống ý tứ, tối hôm qua tự giới thiệu chỉ là thoáng hướng phía trước đi hai bước, giống như tùy thời chuẩn bị rời đi. Một gật gật đầu, A Mẫn nói ngay vào điểm chính, ta tiên sinh nhà bên trong xảy ra chút tình huống, hắn đột nhiên ngồi trên ghế hạ nửa toàn bộ cũng không thể động, thậm chí liền cũng không thể chính mình khống chế, ta nghĩ mời một bác sĩ hỗ trợ đi nhà bên trong nhìn một chút. Chương 339, tại không biết cùng triệu chứng trong lúc đó. Chương 339, tại không biết cùng triệu chứng trong lúc đó. Đến khám bệnh tại nhà sợ từ tư, tư thoát ra. Mộc Xuân nhìn thoáng qua, sợ tư từ, ám chỉ nàng không muốn ngạc nhiên. Nhưng là đến khám bệnh tại nhà phòng khám bệnh thời gian tùy tiện đến khám bệnh tại nhà không quá phù hợp quy củ a. sở tư tư nghĩ lại là, nay thật là phù hợp Mộc Xuân lão sư phong cách, chỉ cần bệnh nhân yêu cầu tùy thời liền xung tới, mới sẽ không quản là ăn lẩu vẫn là bồi luyện đàn hoặc là đi nhà tang lễ loại hình đâu. A vẫn nhìn ra Mộc Xuân do dự cùng có xử, theo áo khoác trong túi lấy ra một cái tinh xảo tay bao, lại từ tay bao bên trong lấy ra thẻ căn cước của mình mình. Ngay có thể nhìn một chút, hoặc là lưu tại bệnh viện các ngươi cũng có thể. Phía trên địa chỉ là đổi mới thẻ căn cước sau địa chỉ mới cùng chúng ta hiện tại chô ở đồng dạng ngài kiểm tra một chút bệnh viện hệ thống bên trong tôn tường vân địa chỉ cùng ta bên này địa chỉ là giống nhau ta nghĩ đây có thể chứng minh chúng ta quan hệ vợ chồng cùng với ta đích sắc không phải người xấu a mẫn trí tuệ cùng tỉnh táo lệnh người đạo dung ta cái này đi theo ngươi một xuân thời áo khoác trắng sau đó đối với sở tư tư nói còn có hơn một giờ mới tan tầm, ta đoán chừng đuổi không trở lại có bệnh nhân đến liền dựa vào sở bác sĩ nhớ rõ kiểm tra đều là tất yếu sở tư tư siêu cấp nghiêm túc gật gật đầu mặc dù không có lòng tin nhưng là nàng thời khắc nhớ rõ một bác sĩ đã nói liền dùng ngươi nhiệt tâm đi trị liệu đi nhię tâm, đúng vậy a, ta khát vọng có thể trợ giúp bệnh nhân tâm tỉnh. cứ như vậy đi. Sở Tư Tư ngồi ở một Xuân chỗ ngồi trên, trong lòng bất ổn. Một Xuân còn chưa đi ra thể sắc và tinh thần khoa hành lang, nàng lại từ trong túi lặng lẽ lấy ra tiểu sách vở, bắt đầu ôn tập trước đó trường hợp. Lý Nam, nàng ở bên cạnh đánh dấu ép buộc tư duy, ép buộc hành vi. Đinh Gia Tuấn, hành thi chứng, không đúng không đúng, giống như không phải. về sau lại biến thành cực độ bi thương còn có trầm cảm. Hồ Bằng, lặp đi lặp lại kiểm tra. Sở Thân Minh, sợ Hôn chứng. Ngô Phương Mai duyên dáng yêu kiều, trầm cảm. Triệu Mẫn giảm mang thai, Lưu mặc, tuyến giáp trạng công năng chứng ngại, thần phàm, trộm cướp đam mê, sợ tư tư phát hiện, vẹn vẹn là một ít khái niệm vấn đề nàng cũng không có cách nào lý giải đến hoàn toàn thấu triệt, không biết vì cái gì, rõ ràng chính là như vậy, nhưng là lại không đúng. nó như thế nào đây? giống như ngươi đi mặc đo nổ ép mua cọng khoai tây, ngươi khẳng định cảm thấy cọng khoai tây nhà, trường trường, kim hoàng sắc, phía trên gúng ruồng phí muối biển, nhưng là lấy bữa ăn nơi phục vụ viên lại mỉm cười bưng cho ngươi một phần hình dạng xoăn phía trên bày khắp chi sĩ thịt muối cọng khoai tây. phục vụ viên nhìn ngươi ngây ngốc dáng vẻ, có điểm không kiên nhẫn đem bàn ăn để lên bàn. Ngươi ngắm nghĩa trước mắt trong hộp giấy đồ ăn, ngại ngùng hỏi, đây là cọng khoai tây sao? Phục vụ viên lườm ngươi một chút, đúng vậy à, đây chính là cọng khoai tây à? Có lẽ vậy đi, nhưng như thế nào cảm thấy không thích hợp? Đọc sách sợ nhất đọc được này loại giai đoạn, sợ nhất này loại cái hiểu cái không. Pháp luật cùng y học đồng dạng, dung không được cái hiểu cái không, sai một ly đi ngang dặm, thể xác và tinh thần khoa cũng không có khả năng ngoại lệ. Đi đến bệnh viện bên ngoài, một xuân mới phát hiện, sáng sớm tờ mờ đã biến mất, trong không khí thay vào đó là ẩm ướt cùng dính chặt, ai cũng không thích thời tiết như vậy, giống như muốn dùng tay đi mở ra dính đẩy mỡ đông bình dầu cái nắp. Ai cũng sẽ không vui đi làm chuyện này. Nhựa đường trên mã lộ chính là như vậy, thật dày che một tầng dinh dính hơi ẩm. A Mẫn ho khan một tiếng, một Xuân cũng ho khan một tiếng, hai người nợ nụ cười. A Mẫn nói, không khí thật không tốt lắm. Đúng vậy à, mấy năm này, nhớ hải bên này đến mùa đông xương mù liền sẽ nghiêm trọng một ít, năm nay xương mù tựa hồ tuần này mới bắt đầu, nhưng ngươi hôm nay thoạt nhìn liền rất nghiêm trọng, này đều xế chịu. A Mẫn gật gật đầu, chúng ta mùa đông bốn dĩ đều sẽ đi du hành, đi nam bán cầu hoặc là định đi lạnh hơn phương bắc, nhưng là năm nay trùng hợp kế hoạch năm sau mới du lịch, ngươi xem, này chẳng phải nhiều ra rất nhiều chuyện nha. Một Xuân đã biết tôn tường vân là một cái người đọc sách, không nghĩ tới hắn này vị phu nhân càng là trí tuệ hơn người. Hơn nữa nhìn đi lên tiểu gia bích ngọc dáng vẻ, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Không dối gạt bác sĩ, ta mặc dù không hiểu y học, nhưng là ta cảm thấy ta tiên sinh có một ít suy tưởng, hoặc là nói một ít chính hắn cũng không phát hiện được lo lắng. Ta cảm thấy những này lo lắng đối người tới nói là không thể tránh khỏi, nhưng là kỳ thực là không cần thiết. Ta cùng hắn nói cũng nói không rõ, chỉ là chính ta có thể hiểu được mà thôi. Nhưng nhìn hắn hai lần đi bệnh viện về sau, về đến nhà đều giống như đổi một người đồng dạng, ta phỏng đoán vị bác sĩ kia nhất định phi thường lợi hại không chỉ có chính mình rõ ràng rất nhiều chuyện của cuộc đời, còn có thể để người khác cũng đều nghe hiểu, nghe lọt được, này loại trị liệu cũng đã rất ghê gớm. Một Xuân lắc đầu, còn chưa đủ, không có ngài nói tốt như vậy. Bác sĩ đừng có khiêm tốn mới là, ta tưởng rằng cái hơn 50 năm tuổi, sự từng trải cuộc sống phong phú bác sĩ nam, thật không nghĩ tới, ngày hôm nay có thể vừa thấy, lại là như thế tuổi nhỏ một cái sói tiểu tử. A Mẫn nói xong cười khanh khách hai tiếng, giữa hai người xương mù cũng không có trẻ kín tiếng cười kia. Đi đến cửa nhà lúc, A Mẫn lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, Mục Xuân lại đưa tay ngăn cản nàng. nhọ giọng nói, nhấn chốt cửa A mẫn gật gật đầu, làm theo. Len keng. không có trả lời. Len keng len keng. tiếng lặng. Len keng len keng len keng. muôn bên trong vang lên một thanh âm. Ai vậy? Nhà bên trong không ai có thể mở rộng cửa. Này một cái trả lời mặc dù thực hiện thực, nhưng thật sự có chút hài hước. Thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Một xuân đúng A mẫn nói, sau đó ra hiệu nàng có thể mở cửa. Một bác sĩ, người thật đến rồi A. Ngồi tại cạnh bàn ăn tôn tưởng vân cười hì hì hướng một xuân chào hỏi. Đúng vậy A, ta đến rồi A, tới nhìn ngươi một chút họa. Mộ Xuân lần này nhìn trái phải mà nói hắn, a mượn thoáng cái tiếp không hơn lời nói đến, chỉ có thể chào hỏi Mộ Xuân mau mau ngồi xuống, chính mình thì cục cục cục chạy vào phòng bếp cho Mộ Xuân chuẩn bị nước trà. Ta đều không cách nào mang ngươi xem họa à, ta không đứng lên nổi, không biết làm sao vậy, liền cùng ta phu nhân nói biến thành cây nấm đồng dạng, ta liền đính vào cái này ghế bên trên. Tôn Thượng Vân giống như tại nói người khác sự tình đồng dạng đối với Mộ Xuân nói. Đúng vậy, ta hiện tại tin tưởng, Tôn họa sĩ là thật không đứng lên nổi, bởi vì hắn kẹt da quần, này đều một giờ người bình thường ai cũng sẽ không thoải mái, ai cũng sẽ nghĩ biện pháp đứng lên đi đổi một thân sạch sẽ quần đi. A Mẫn cũng là không cần trương, rơi cái ghế dựa ngồi tại cách hai người địa phương xa xa, liếc nhìn bàn trà nhỏ bên trên đặt vào van gỗ bản thảo. "A, còn là bởi vì chuyện kia sao?" Một xuân hỏi. "Không phải, ta không sợ chết, ta cảm thấy sợ chết không có tác dụng gì, nên đến vẫn là sẽ đến, đáng chết vẫn là muốn chết." Tôn Tường Vân cầm một cái quýt trên tay đổi tới đổi lui, cũng không giống là muốn ăn, cũng không giống là không muốn ăn. Chính là như vậy cầm trên tay giết thời gian. Chương 340, tại không biết cùng biết trong lúc đó. Chương 340, tại không biết cùng biết trong lúc đó. Một Xuân đoán chừng, nếu như theo A Mẫn đi bệnh viện tìm hắn thời điểm tính lên lời nói, cái này Quyết đoán chừng đã tại tôn tưởng vân trên tay chuyển không dưới mấy ngàn vòng. Ta cảm thấy vẫn là chuyện kia. A Mẫn nói, chuyện gì? Ngươi chớ nói lung tung. Ta cùng bác sĩ đã thảo luận cho tới trưa, căn bản không có cái loại này chứng ngại. Xem Vu Thê hai người liền muốn lạnh lùng lặng lặng ngươi một lời, ta một câu tiến hành một trận học thuật biện luận, tiếp tục như vậy không biết lần này đến khám bệnh tại nhà muốn vội tới khi nào. Một Xuân ngắt lời nói, khả năng vẫn là có, chỉ là đổi một loại hình thức khác, tựa như virus cầm bạo, hàng năm đều sẽ tới, người bệnh biện pháp tới tìm chúng ta phía trước thay đổi biện pháp đến, ta không hiểu bác sĩ ý tứ. Tôn Tưởng Vân đem quýt để lại trong mâm lại cầm một cái thìa trộn vào trên tay, cũng là tới tới lui lui đi lòng vòng. Có hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Một xuân lời này là đồng thời hỏi Tôn Tưởng Vân cùng hắn phu nhân A Mẫn. Tôn Tưởng Vân giống như không nguyện ý bài thi hải tử đồng dạng, thái độ mặc dù rất tốt, nhưng chính là không biết, không có chuyện, ta không có cảm thấy có chuyện gì. Nhưng là A Mẫn thì hoàn toàn khác biệt, nàng như là mãi mãi cũng phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, bất kể thế nào đắc tội đồng học cũng sẽ đem chuẩn xác đáp án tại khóa đường bên trên nói rõ được rõ ràng sở. Lao ngô chết rồi. Hắn tốt nhất đồng học, giữa chưa vậy sẽ đột nhiên không có. Một xuân nghe xong, quả nhiên là có việc à, cùng hắn đoán trước đồng dạng, tôn tưởng vân mặc dù tự cho là buông xuống cùng sợ chết chi gian dây dưa, nhưng là rất có thể chỉ là theo tầng ngoài ý thức chuyển rời đến càng sâu tầng ý thức. kia bộ phận ý thức chính hắn cũng không thể rõ ràng lý giải, bởi vì, trí tuệ của hắn ở thời điểm này không dùng được. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, làm thê tử A mẫn lại liếc mắt liền nhìn ra trượng phu vấn đề căn nguyên cho nên nàng cũng không khẩn trương trượng phu thẹn ra quần chuyện này, vẫn cứ rất lạnh nhạt đem trượng phu một người đặt ở nhà bên trong. Chính mình thì đi bộ đến bệnh viện, lễ phép vừa vặn mời bác sĩ đến khám bệnh tại nhà. Đây thật là thực làm người sợ hai thán phục sức phán đoán. Nữ tính tại một số phương diện, tỉ như thể nghiệm và quan sát lòng người phương diện tựa hồ thiên nhiên có sẵn một loại nào đó ưu thế. Nhìn a mẫn, một xuân bỗng nhiên có một loại dị thường cổ quái cảm giác, như vậy thể nghiệm và quan sát tân tình cùng trực giác sức phán đoán, hắn đã từng cũng ghen thì qua, là ai đâu? Một cái cùng tôn tường vân thê tử đồng dạng đối với bệnh nhân phản ứng có mạnh phi thường giác biết lực nữ nhân. Tôn Tưởng Vân nói đánh gãy một Xuân suy tư, ta thật không phải là sợ hãi, hắn chính là lão Ngô nhà trở về sau không lâu cứ như vậy, hai người lại tranh chấp, xem ra vấn đề hẳn là theo lão Ngô nhà bắt đầu, một Xuân chuyển hướng a mẫn, có thể nói cho ta lão Ngô nhà sẽ ra chuyện gì chuyện đặc biệt sao? Lão Ngô chết rồi, vốn dĩ sau bữa cơm trưa chúng ta dự định cùng đi xem xem lão Ngô, dù sao ta cũng có một năm không có nhìn thấy lão Ngô, thứ bảy thời điểm, ta tiên sinh đi lão Ngô nơi nào thăm hắn, hắn ngược lại là cách mỗi một hai tuần đều sẽ đi lão Ngô nơi nào một lần, không chỉ là thăm bạn họ cũ, còn thuận tiện giúp hắn chỉnh lý ảnh chụp cái gì. Từ khi lão Ngô hành động lực càng ngày càng kém về sau, cũng liền điểm ấy yêu thích. Thế nhưng là nằm ở giường bên trên lão Ngô không có cách nào. Trình Lý ảnh trụ, vấn đề này ta tiên sinh liền xung phong nhận việc coi như chính mình thuộc buồn phận chuyện, nhiều nhất hai vòng đều sẽ đi lão Ngô nơi nào một chuyến, nhưng là ta liền rất lâu không có đi thăm hỏi hắn. Cho nên xế chiều hôm nay, chúng ta chậm rãi tản bộ đến lão Ngô kia. Kết quả, lão Ngô đã qua đời. Hơn nữa chúng ta đến thời điểm nhà tang lễ bên kia vừa vặn tới đón lão Ngô, trang diện này ta cảm thấy ta đều chịu không nổi, hùng chi ta tiên sinh. Lão Ngô trên người rất bẩn, phòng bên trong cũng là sú khí hư thiên, căn bản là không có biện pháp tưởng tượng, tại sao có thể như vậy? Ta lúc ấy cũng nhịn không được một phun. A Mẫn nói xong lắc đầu liên tục, nhìn ra được tình huống hiện trường hẳn là so với nàng miêu tả còn muốn càng hầu bét. Sau đó thì sao? Ngài tiên sinh có hay không cùng ngài đồng dạng chịu không nổi cái mùi kia, hắn có hay không cùng ai khởi xung đột? Một xuân vấn đề này, mặc dù là hỏi A Mẫn, nhưng là hắn đồng thời cũng chiếu cố đến Tôn Tường Vân, cam đoan chính mình thanh em cùng ngữ khí là hướng về phía hai vị đồng thời nói. Tôn Tường Vân tự nhiên là nghe rõ ràng ta đã cảm thấy hắn nhi tử quá phận, lão Ngô ở nhà địa vị còn không bằng cái kia bảo mẫu, nhà bên trong thật là rối loạn, hoàn toàn chính là không được căn chết. nói đến ta ngược lại, tờ hờ tờ ra không có cảm thấy bi thương, căn bản cũng không kịp bi thương. ta là tức giận, đối với hắn cái kia không hiếu thuận nhi tử tức giận, tức giận là đối, tức giận là hảo, tức giận sẽ không để cho ngươi ngồi trên ghế đứng không dậy nổi. Một Xuân vừa nói như thế, A Mẫn liên tục gật đầu. vậy tại sao? vấn đề này ta một hồi nói cho ngươi, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mộc Xuân tà tà cười một tiếng, đi đến A Mẫn bên thay nói một câu nói. Tôn Tường Vân nhìn Mộc Xuân đi đến A Mẫn bên cạnh, vẻ hai lại không nghe rõ Mộc Xuân đối phu nhân nói cái gì. A Mẫn ngẩng đầu nhìn một chút Mộc Xuân, Mộc Xuân đưa lưng về phía Tôn Tường Vân, hướng về phía A Mẫn tả tả cười một tiếng. A Mẫn khẽ gật đầu, để sách xuống, đứng lên, nhanh như chớp đi tới phòng bếp. Một bác sĩ? Tôn Tưởng Vân nhẹ nhàng thê. Hử? Mộc Xuân trần chờ mấy giây mới trả lời. Một bác sĩ? Ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Cùng vừa rồi lạnh nhạt cùng tỉnh táo khác biệt, bởi vì không có nghe được Mộc Xuân cùng chính mình phu nhân nói cái gì, Tôn Tường Vân hơi có chút số ruột.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 không do dự không quyết, ta tin tưởng ngươi, ta trưởng phu ánh mắt không sai, ngươi là thầy thuốc tốt. A Mẫn không che giấu chút nào đối với Mộ Xuân khen ngợi. Vốn dĩ nghe tôn tường vân đã nói qua không ít này vị cộng đồng bệnh viện thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ sự tình, cảm thấy rất coi ý tứ. Trưởng phu đối với vị bác sĩ này cũng là phi thường thưởng thức. Tôn tường vân theo lúc tuổi còn trẻ khởi nhưng chính là cái phẩm vị thực cao người, nhất là đối với bằng hữu loại hình yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Mặc dù hắn bình thường đối xử mọi người coi như hiền lành, nhưng là A Mẫn biết, có thể bị tôn tường vân khen người nhất định là rất không tệ trẻ tuổi người. Ta cảm thấy một bác sĩ đã trở thành A Mẫn bác sĩ, không phải thấy thuốc của ta. Tôn Tường Vân thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, xé, thoạt nhìn cả người đều tinh tần nhiều. Ngài không sao chứ, vậy chúng ta là nhìn xem ngài họa vẫn là tâm sự nhân loại sợ chết chuyện này. Một xuân thoải mái mà nói xong. Nhìn xem ta hòa đi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy sợ chết vấn đề này vẫn là nhiều đầu nhập tại cái khác sự tình thượng tiêu hao một ít lực chú ý, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Hồi tưởng năm đó ta muốn thi quốc gia đẹp viện thời điểm không biết ngày đêm vẽ tranh cùng học tập, về sau muốn buổi thi đấu tác phẩm thời điểm cũng là toàn lực ứng phó đầu nhập sáng tác, cái loại này thời điểm thân thể cũng là phi thường mệt mẽ, nhưng là hoàn toàn sẽ không nghĩ chết ta cái gì, chủ yếu vẫn là già về hưu thật sự là quá nhàn. Tôn Tường Vân nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, A Mẫn lại tại một bên cười lạnh một tiếng, hai ngày trước ngươi nếu là như vậy nói ta là tin tưởng, 100% tin tưởng, nhưng là hiện tại ta cũng không như vậy tin tưởng. A Mẫn nhìn xem một Xuân, một Xuân tại trong lòng lắc đầu, phu thê tư vấn chính là có như vậy đặc sắc, trên tại trong hai người gian Thỉnh thoảng muốn chiếu cố trượng phu cảm xúc, không thể để cho trượng phu cảm thấy bác sĩ cùng chính mình lao bà giống như thông đồng được rồi đồng dạng, cái gì đều là một sướng một họa, cũng không thể một mặt giúp đỡ trượng phu, để thê tử cảm thấy nam nhân chính là như vậy đều là tự cho là đúng, coi là nam nhân cái gì đều hiểu, nữ nhân cái gì đều không rõ ràng. Cho nên, đối mặt phu thê hai người đồng thời tại trạng thời điểm, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ muốn cân nhắc sự tình liền hiện lên bao nhiêu độ khó tăng trưởng. Cho nên a mẫn cái ánh mắt này, một xuân chỉ có thể làm bộ không để ý tới, dạng ngu à, có đôi khi cũng là cần. Một Xuân ở phương diện này có thể nói là có thiên phú à, mặc dù chính hắn cũng chưa chắc cảm thấy. Tôn Tường Vân mang Một Xuân nhìn hắn tác phẩm, trong đó có rất nhiều đều là tranh phong cảnh, có màu nước cùng bút tranh, còn có bút thanh họa, những bức họa này phong cách đều thiên hướng về tả thực hòa thanh mới, hoàn toàn không có mò nẹt cái loại này sắp thái sai lệch cảm giác à, liền cảm giác như là ảnh chụp đồng dạng. Một Xuân tán dương, đây là ta trưởng phu đặc điểm, hắn họa chi tiết phi thường tốt, tựa như là ảnh chụp đồng dạng. A vẫn tự hào nói xong, Tôn Tường Vân kéo qua A mờ tay, lại nhẹ nhàng buông xuống, dù sao bác sĩ cũng là người ngoài quá mức thân mật đều là không phù hợp cái tuổi này người nên có tu dưỡng. Nói như vậy, tôn lão sư có phải hay không cũng là thực yêu thích chụp ảnh. Một Xuân thuận miệng hỏi một chút. Không, tôn lão sư đối với chụp ảnh yêu thích ngược lại là bình thường. Bất quá, a mẫn nhìn một chút lão công, muốn theo hắn trên mặt được đến đồng ý hoặc là không đồng ý phản hồi. Tôn Tưởng Vân đương nhiên cũng rõ ràng a mẫn muốn nói gì, giữa phu thê chính là an ý so với bình thường người đều cao hơn, có đôi khi không cần mở miệng liền biết đối phương nghĩ cái gì. Đi xem một chút đi, không có gì không thể nhìn. Hắn chụp như vậy nhiều không phải cũng là hi vọng bị người khen nhá thế là ba người đi vào tới gần phía tây cửa sổ một loạt chụp ảnh tác phẩm phía trước đều là mặt trời mọc cùng mặt trời lặn một xuân sợ hai thanh nói đúng vậy hắn hẳn là có được nhiều hải thành phố nhiều nhất mặt trời mọc cùng mặt trời lặn ảnh chụp người điểm này đối với một người cả đời tới nói cũng coi là một cái thành tựu đi tôn tường vân nói xong khỏe mắt lặng lẽ có chút rung rẩy đúng vậy phi thường không dễ dàng thành tựu những hình này phi thường có ý nghĩa mặc dù ta không hiểu chụp ảnh cùng hội họa chuyên nghiệp nhưng là ta phỏng đoán những thời giờ này cùng yêu tích lũy được ảnh chụp nhất định là rất có giá trị nghe xong một xuân lời nói tôn tường vân gật gật đầu Không dễ rằng à, một cái bác sĩ lại còn có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, đúng là như thế, nghệ thuật giá trị có đôi khi không phải nó mới xuất hiện đoạn thời gian đó liền có ý nghĩa, nhưng là một ngày nào đó, những cái đó vất vả sáng tác tác phẩm liền sẽ chiếu lấp lánh, có lẽ đối với một số người, có lẽ đối với một thời đại, sinh ra không tưởng tượng được ảnh hưởng. Thì như, ta không biết bác sĩ phải chăng nghe nói qua có một cái rất nổi danh trẻ tuổi nghệ thuật ra, hắn bởi vì vợ qua đời sau bi thương quá độ, thế là sầu não hất ức, thậm chí nói chính mình đã chết. Một xuân lắc đầu, thế là tôn tưởng vẫn tiếp tục nói kia vị họa sĩ về sau đi nhà tang lễ cấp người chết họa chân dung, còn ở lại chỗ này cái cơ sở thượng sáng tác suy nghĩ rất nhiều giống như họa, tỉ như gần nhất có một tổ ảnh chụp tại trên mạng rất hấp dẫn, là hắn họa một tổ tương lai chúng ta, quả thực giống như chân thực ảnh chụp đồng dạng sinh động, nhưng là kỳ thật những chuyện này căn bản không có phát sinh qua, cũng không có ảnh chụp có thể tham chiếu, hắn đem chết đi người còn chưa có xuất hiện qua sinh hoạt chẳng cảnh bẽ ra, rất nhiều người đều cảm động khóc, nói là thật giống như là một người chân chính sống xong cả đời, ta có thể cho ngươi nhìn xem nhóm này họa, ta phi thường cảm động, đây là theo chết bên trong đạn sinh ra sống lực lượng nói xong, tôn tường vân mở ra bàn làm việc thượng máy tính, cấp một xuân nhìn kia nhóm tranh. à, đúng rồi, ngươi khả năng không biết cái này hoa sĩ, hắn cứ gọi đinh gia tuấn, tiên tiếng anh càng làm người hơn quen thuộc một ít, gọi sẽ vận. tôn tường vân giới thiệu xong, một xuân nghiêm túc nhìn kia nhóm tranh, tổng cộng 12 bức họa, bao hàm tràng cảnh có người một nhà cùng một chỗ ăn cơm, bờ biển toàn bộ, đại học tốt nghiệp, kết hôn, cả nhà lữ hành. ngươi biết nơi này ai là chết mất người ai là người sống sao? tôn tường vân nghiêng mặt qua hỏi một xuân. chết mất chẳng lẽ là hại tử? tôn tường vân kinh ngạc nhìn một xuân, làm sao ngươi biết? Một xuân cười ha ha một tiếng, ta đoán rất lợi hại, đoán. Tôn Tưởng Vân kèm chút muốn giơ ngón tay cái lên, nhưng là luôn cảm thấy tại những hình ảnh này phía trước làm động tác như vậy có chút không thích hợp, liền nhịn được. Có lẽ chúng ta cũng có thể thử vì Lão Ngô làm một số việc, thì như những hình này cũng có thể phóng tới internet bên trên đặc biệt thân thỉnh một cái tài khoản, tất cả đều là Lão Ngô quay chụp ảnh chụp, hoặc là vì hắn làm một trận cỡ nhỏ cá nhân chụp ảnh tác phẩm triển, tên liền cứ gọi mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, như vậy mọi người đang tưởng niệm hắn thời điểm, cũng có thể biết Lão Ngô là cái nhiệt ảnh người, hoặc là. Một xuân nói tới một nửa, Tôn Tưởng Vân đột nhiên đứng lên. Bác sĩ nói không sai, ta hẳn là vì lão Ngô làm chút cái gì, làm chút cái gì mới sẽ không suy nghĩ lung tung. Thế là Tôn Tường Vân chạy đến phòng giữ quần áo lấy ra áo khoác, theo áo khoác trong túi lại lấy ra một cái màu xanh đậm trong suốt cái hộp nhỏ. Chương 342, tại vô ý thức cùng ngẫu nhiên trong lúc đó. Chương 342, tại vô ý thức cùng ngẫu nhiên trong lúc đó. Cấp gấp gấp đi trở về phòng vẽ tranh, mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một tấm màu đen thẻ tổ chữ. A Mẫn nhìn thấy, hỏi, đây là mới tạm. Một Xuân không biết hai người tại nói cái gì, liền đứng ở một bên, giống như không tồn tại đồng dạng không nói một lời. Kỳ quái Những hình này là cái gì? Dùng 3 phút đồng hồ đổ vào toàn bộ ảnh chụp về sau, Tô Tường Vân đột nhiên lông mày càng nhăn càng chặt. Đây là cái gì? Tô Tường Vân một bên lẩm bẩm, một bên nhanh chóng làm chuyển động này con chuột, từ trên xuống dưới nhìn thật nhiều thứ, cuối cùng lắc đầu nói, trong tấm thẻ này ảnh chụp đều vô dụng. Đứng ở một bên A mẫn sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Thoạt nhìn không phải đối ngoài cửa sổ a? Ta cũng không có chú ý, thứ bảy thời điểm còn giống như là hướng về phía ngoài cửa sổ a, vì cái gì phía trước những cái đó vẫn là mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, mỗi 20 phút tự động quay chụp một lần, đằng sau liền không đúng a, đằng sau đều là phòng bên trong hình ảnh. Máy ảnh khả năng bị di động qua vị trí. Tôn Tưởng Vân nói xong, tìm được máy ảnh di động vị trí sau quay chụp bức ảnh đầu tiên, xong kích dẫn mở về sau, từng chương về sau đã qua. Những hình này bây giờ không có cái gì tốt xem, bởi vì thủy chung là một nửa đối dưỡng, giường bên trên lão Ngô Khí thì có tinh thần thoáng ngồi dậy một ít, khi thì nằm, có mấy chương là bảo mẫu cho hắn ăn ăn cơm ảnh chụp, có mấy chương là bảo mẫu dìu hắn đi nhà vệ sinh ảnh chụp, mà khác có mấy chương ảnh chụp rất tối, là lão Ngô đệ đệ nói chuyện cùng hắn ảnh chụp. Vẫn luôn nhìn thấy cùng ngày buổi sáng, Tôn Tưởng Vân đột nhiên cảm thấy ảnh chụp có chút cổ quái. Một bác sĩ, ngươi lên xem, nơi này cái này bảo mẫu trên tay cầm lấy thỉnh thoảng ống kim một xuân nhìn thoáng qua đúng vậy đây là bệnh viện dùng ống kim bất quá nghị muốn mua nói cũng có thể mua được lời này không giả tôn tường vân vừa cẩn thận nhìn một chút ống kim nhan sắc phóng đại gấp 5 lần về sau ba người kinh ngạc phát hiện bảo mẫu ngay tại đối lão ngô bụng bên trong tiêm vào không biết thứ gì đây làm một xuân ngực đột nhiên một hồi đau đớn cảm giác này cùng hắn giữa chưa tại bệnh viện đau đớn rất giống cái này bảo mẫu tên gọi là gì một xuân hỏi không biết ta a mẫn có hay không nghe đến giống như gọi lưu hoa a mẫn nhớ lại giống như tại lão ngô kia đã nghe qua cái tên này một bác sĩ có hay không như vậy đối bụng vị trí này tiêm vào tiêm vào thứ gì muốn ở cái địa phương này tiêm tôn tường vân sắc mặt dị thường khẩn trương ba người đều cảnh giác ý thức được chuyện này không phải tử vong đơn giản như vậy ngự sát thấy hai người đều không nói chuyện tôn tường vân đem chính mình ý nghĩ nói ra nói xong sau tôn tường vân vừa bất tức lại thảo não gắt gao nắm hai tay hai cái biến thành nắm đấm tay gân xanh bạo liệt tôn tường vân toàn thân run rẩy bờ môi nháy mắt bên trong không có chút nào nửa điểm huyết sắc đừng đổi, không nên gấp gáp nếu quả như thật là như vậy chúng ta báo cảnh sát a mẫn nói xong đã đem điện thoại cầm trên tay Ta hiện tại liền báo cảnh sát." A Mẫn nói: "Đợi một chút, chờ một chút." Tôn tưởng Vân đột nhiên giữ chặt A Mẫn tay: "Đợi một chút." A Mẫn nghi hoặc mà nhìn Tôn tưởng Vân, vì cái gì muốn chờ một hồi? Khả năng này là hung thủ giết người a, ngươi xem cái này bảo mẫu. Ngươi chờ một chút, nghe lời, không nên náo." Tôn tưởng Vân đột nhiên đối với thê tử nổi nóng lên, sau đó, hắn chuyển hướng một xu nói: "Một bác sĩ, ta phu nhân có chút kích động, ngươi không cần để ý a." Nói xong, Tôn Trường Vân đứng lên: "Một bác sĩ, hôm nay chính là làm phiền ngươi tới đây nhìn ta, ta đã không sao, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lại suy nghĩ lung tung." thứ hai định tìm thời gian đến nơi nào tái khám, bằng không hôm nay ngài liền đi về trước đi. A vẫn càng thêm không hiểu nhìn tôn tường vân, nói, tường vân ngươi lây là, à, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ta bên này còn muốn chạy về bệnh viện chiếu cố một chút bệnh nhân, ta liền đi trước. một xuân nói xong, như cái gì cũng không biết đúng dạng, rời đi tôn tường vân nhà. trở về hoa viên tiểu trên đường, hắn đem toàn bộ sự kiện một lần nữa trải vớt một chút, xem ra tiếng trung thời điểm ngô phương mai a bà nói cái kia lưu nguyện tỷ tỷ chính là cái này gọi lưu hoa bảo mẫu, mà cái này gọi lưu hoa bảo mẫu cũng chính là Ngô a bà miệng bên trong nói tới. Hại chết cũng nhanh một trăm tuổi, lão Trần ra ra cái kia bảo mẫu, nghe không thể tưởng tượng, đúng chi chuyện này là theo yêu huyễn tưởng ngô Phương Mai A bảo miệng bên trong nói ra. Nhưng là lão lão nô máy chụp ảnh quỷ thần suy khiến rời đi vị trí, sau đó chụp được tấm hình này đến cùng phải hay không bảo mẫu hại chết lão nô chứng cứ đâu? Không có đơn giản như vậy, hơn nữa chuyện này cũng không cần một Xuân tới can thiệp. Vấn đề này phương pháp đơn giản nhất chính là giao cho cảnh sát, lập tức báo cảnh sát là không có sai. A Mẫn cùng Tỉnh Táo cũng lập tức nghĩ đến chính xác nhất phương pháp, nhưng là tôn tưởng vân vì cái gì lập tức biến thành người khác đồng dạng, không chỉ có ngăn cản A Mẫn, hơn nữa còn lập tức đem ta đuổi đi. Mộc Xuân bước chân càng lúc càng nhanh, vô ý thức đường vòng tiệm hoa cửa ra vào, lão tiền đang đánh điểm lãng hoa, trông thấy một Xuân đi qua, một chút gọi hắn lại. Một Xuân, ngươi hôm nay có rảnh không?" "Hỗ trợ a." Lão tiền giữ chặt một Xuân bả vai nói. "À, đúng rồi lão tiền, hướng ngươi đại sảnh một việc, ngươi hôm nay có phải hay không đi lão nô nhà?" Lão tiền nhìn một Xuân, luôn cảm thấy một Xuân có chút thần kinh lại nhải, hơn nữa này thần kinh còn có chút chuẩn, làm sao ngươi biết? Ta vừa vặn nhận biết lão nô một người bạn, hôm nay người bạn kia đi lão nô nhà, sau đó nói là lão nô không có." Mộc Xuân trả lời. "Ừm, là như thế này." Ta hôm nay bỏ lên tầng 21 thang lầu mới nhìn thấy hắn, chính là bẩn chết rồi. Ta bao nhiêu năm chưa thấy qua bẩn như vậy người. Lao Tiền nói xong chật chật hai tiếng, Một Xuân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lao Tiền như vậy ghét bỏ biểu tình. Như vậy ngươi có thấy hay không một cái Bảo Mẫu? Một Xuân lại hỏi. Thấy được, cái kia Bảo Mẫu trước đó cũng tại Lão Trần gia Gia kia giúp đỡ, hiện tại được rồi. Nàng lại muốn tìm mới người ta, Bảo Mẫu chính là dễ tìm công tác, hiện tại A Bảo Mẫu nhất nổi tiếng, không phải sao? Vừa rồi đã có người tới hỏi ta, Lão Ngô không có à ta nói là à kết quả ta tưởng rằng Lão Ngô bằng hữu, kết quả cũng chính là giống như ngươi chỉ là nghe nói lão Ngô chết rồi, đánh chính là lão Ngô nhà bảo mẫu chủ ý. Lao Tiền nói xong một mặt nụ cười bất đắc dĩ. Một Xuân rõ ràng, vấn đề này đối với lao Tiền tới nói căn bản không tính là phần bên trong sống. Hướng Lão Ngô hỏi cái này vấn đề người, cũng thật xem như không có việc gì cấp Lão Ngô thêm phiền phức. Ta cũng không phải là làm bảo mẫu môi giới, ta là làm quản linh cữu và mai táng phục vụ nhà. Bất quá hai người các ngươi hôm nay như vậy vừa hỏi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy lấy sau ta liền đặc biệt cấp khách nhân giới thiệu bảo mẫu được rồi. Việc này có lẽ rút thành còn so đinh ra tuân cái kia thưởng xuyên cho người khác miễn phí rút thành tới nhiều chút, dù sao gần nhất lão nhân chết được nhiều, bảo mẫu giới thiệu một lần kiếm một cái 10% tháng thứ nhất tiền lương, ta cũng có thể. Không tốn khí lực kiếm cái mấy trăm khối tiền đâu. Chương 343, tại mọi bác sĩ tới cùng mời bác sĩ đi trong lúc đó. Chương 343, tại mời bác sĩ tới cùng mời bác sĩ đi trong lúc đó. Lao Tiền nói xong, quay người lại đi thu thập ngọn đến cùng bình bình lọ lọ. Ta ý tứ là, ngươi biết cái này bảo mẫu còn tại chỗ nào làm việc qua sao? Còn giống như thật biết, nhưng là không nhớ nổi, a nha cái này bảo mẫu nói đến rất hung, ta nghe nói các nàng bảo mẫu bây giờ còn có thể cùng khách hàng nói rõ ràng, cái gì nếu là chiếu cô không đến một tháng lao nhân liền không có, cũng muốn thanh toán nàng một tháng tiền lương như vậy. Lão tiền mặt mũi tràn đầy viết, loại số tiền này kiếm muộn. Một xuân lại cảm thấy, vấn đề này, quả nhiên là có vấn đề. Nhưng là nếu quả như thật làm lưu sát, tử vong chứng minh thượng vì cái gì không có bất kỳ cái gì nghi vấn đâu. Người trong nhà cũng hoàn toàn cũng không biết sao. Cái này bảo mẫu đến tột cùng vì cái gì muốn giết lão nhân, dùng cái gì biện pháp làm được những việc này còn không bị người phát hiện đâu. A vẫn không rõ trưởng phu vì cái gì không báo cảnh sát, Tô Tường Vân cũng không biết giải thích như thế nào. Một xuân đi sau, hai người cũng sẽ không nói. Một cái không biết hỏi thế nào, một cái không biết nói thế nào cũng liền không một người nói chuyện. Một xuân trở lại thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch lúc, gần 4 giờ rưỡi, phòng mạch cửa đóng, bên trong truyền tới một nữ nhân nói chuyện lớn tiếng thanh âm. Kim đồng hồ đi qua 4 giờ rưỡi, Lưu Đạm Đạm hứng thú bừng bừng đi tới, trông thấy một xuân bác sĩ lẻ loi chờ chọi đứng tại hành lang bên trong, nhịn không được tiến lên nghĩ muốn hỏi mấy vấn đề. "Một bác sĩ, ta phát hiện được ta bệnh nhân không nguyện ý trị liệu làm sao bây giờ?" Lưu Đạm Đạm gần nhất vẫn luôn bị vấn đề này không nhiều, bệnh nhân rõ ràng là cần tiến hành gan siêu thanh kiểm tra, nhưng là bệnh nhân chính là không nguyện ý. Mỗi lần tới liền nói mở một chút thư là gan phiến cùng ngưng đau phiến, Lưu Đạm Đạm đề nghị làm kiểm tra lúc, bệnh nhân liền lắc đầu, hoặc là làm bộ nghe không hiểu. Vấn đề này Lưu Đạm Đạm hỏi qua nội khoa chủ nhiệm Tề Dung, Tề Dung nói cho hắn biết bệnh nhân có chính mình ý nghĩ, phi thường phức tạp. Lưu Đạm Đạm liền không rõ loại này phức tạp đại biểu cho cái gì, một bác sĩ, ta như thế nào để cho bọn họ hảo hảo tiếp nhận trị liệu đâu? Đối với vấn đề này, một Xuân tự nhiên là có đáp án, nhưng là hắn cần muốn chính là như thế nào làm Lưu Đạm Đạm lý giải cùng với tệ dung làm một người có kinh nghiệm bác sĩ nội khoa nói tới câu này đơn giản lại ý vị thâm trường người nói. Một bác sĩ. Thấy một Xuân không nói lời nào, Lưu Đạm Đạm thúc giục một tiếng. Hiện tại thể sắc và tinh thần khoa mặc dù phòng khám bệnh lượng khẳng định không thể so với nội khoa cùng ngoại khoa, nhưng cũng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có bệnh nhân đến, hơn nữa mỗi cái bệnh nhân cần trị liệu bao nhiêu thời gian thật sự là không tốt đoán chừng, có đôi khi một giờ, có đôi khi 2 giờ cũng có thể. Về phần thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh đến cùng hẳn là dựa theo như thế nào quá trình tiếp đái phòng khám bệnh bệnh nhân, Lưu Đạm Đạm vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng cái này không quan trọng Đây chính là thể sắc và tinh thần khoa đặc điểm, cũng là hắn dốc lòng muốn trở thành thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ nguyên nhân một trong, về phần một nguyên nhân khác. Lưu Đạm Đạm cảm thấy còn không phải hắn nói cho bất luận người nào thời điểm, liền xem như một Xuân bác sĩ, Lưu Đạm Đạm cũng không biết muốn hay không nói ra, có phải hay không thích hợp. Có lẽ dựa vào chăm chỉ cùng cố gắng, có thể dựa vào chính mình lực lượng trực tiếp đem chuyện này thay đổi tốt hơn. Đây là một cái thực phức tạp quá trình, bệnh nhân tâm lý, cùng tật bệnh làm bạn mà sinh bệnh nhân tâm lý, liên quan đến rất nhiều phương diện. Một Xuân bắt đầu thử làm Lưu Đạm Đạm lý giải. Bệnh nhân tâm lý. Lưu Đạm Đạm gãi đầu một cái, hai tay cắm ở áo khoác trắng túi tiền bên trong, cùng một xuân đồng dạng dựa tường mà đứng. đúng vậy, chúng ta tại trường học bên trong học tập chuyên nghiệp tri thức, tại thực tập trong lúc học tập các loại ý kỹ, dài rằng dặc trước nghiệp kiếp sống đều có các loại huấn luyện cùng khảo hạch, nhưng có một việc chúng ta tại học tập, thực tập cùng công tác về sau đều không thể không chậm rãi tìm đòi. đó chính là bệnh nhân tâm lý. bất kỳ một thầy thuốc nào đều không gần như chỉ ở cùng tận bệnh làm đấu tranh, đồng thời cũng muốn đối mặt bệnh nhân tâm lý. có người rất đơn giản, có người thực phức tạp, nhưng là cũng may đại bộ phận thời điểm chúng ta có thể không dùng hết toàn hiệu do bệnh nhân tâm lý cũng có thể trị liệu bệnh nhân. đây là y học tin cậy cùng chỗ thần kỳ. nếu như không phải như vậy lời nói, nhân loại trị liệu chính là phi thường khó khăn. lưu đạm đạm gật gật đầu, cái hiểu cái không. có đôi khi, cụ thể bệnh nhân muốn cụ thể phân tích, nhưng là trong các ngươi khoa bệnh nhân rất nhiều, hơn nữa ngươi bây giờ mới vừa thực tập, có lẽ đối với rất nhiều bệnh nhân cũng còn có thể nhớ được, nhưng khi mỗi ngày muốn nhìn hơn 100 cửa trận bệnh người thời điểm, ngươi căn bản không có khả năng nhớ rõ mỗi một vị bệnh nhân đi. mặc dù có thể nhớ rõ mỗi một vị bệnh nhân tình huống đây là lý tưởng trạng thái. Thế nhưng là trên thực tế nhân loại nhận biết cùng ký ức cũng là không đạt Được trình độ này, ta đây phải làm sao? Nhìn thấy bệnh nhân có vấn đề cũng không chỉ ra tới sao. Lưu Đạm Đạm mới vừa hỏi xong, thể xác và tinh thần khoa cửa mở ra. Một vị hơn 30 tuổi nữ nhân không quá cao hứng đi ra tới, Sở Tư Tư sắc mặt cũng không tốt lắm, nữ nhân đáp ứng sau nguyên đắn lại đến tái khám, Sở Tư Tư trông thấy một xuân cùng Lưu Đạm Đạm chính đứng tại hành lang bên trên, một mặt thủy quất, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Làm sao vậy, Từ tư tỷ? Chờ bệnh nhân đi xa, Lưu Đạm Đạm nhanh lên hỏi Sở Tư Tư đã xảy ra cái gì. Một cái thực cổ quái bệnh nhân Sở Tư Tư cao mày, không biết muốn làm sao nói. Mục Xuân thuận miệng nói, bắt đầu lại từ đầu nói, không cần khái quát. "Bắt đầu, đi qua cùng bệnh nhân rồi đi, nói sổ thu chi là được, không muốn khuyết đại cũng không cần tinh dặn, tận lực hoàn nguyên." Lưu đạm Đạm đi theo gật gật đầu, đối, Tư Tư tỷ ngươi liền từ đầu nói lên. Thế là Sở Tư Tư liền đem vị bệnh nhân này tình huống nói một lần, bệnh nhân năm nay 31 tuổi, có một vị sáu tuổi lớn như tử, này vị mụ mụ thực bực bội, mới mở miệng liền nói nàng muốn một ít chấn tĩnh loại thuốc. "Trấn tĩnh loại thuốc? Ngươi mở cho nàng rồi?" Mục Xuân hỏi. "Đương nhiên không có, ta không có đơn thuốc quyền a." Sở từ từ trả lời nói, không phải vấn đề này. Một Xuân đệ xuống máy pha cà phê, hắn dự định uống một ly, ép một chút. Cuối năm sắp tới, chuyện gì xảy ra như vậy nhiều, thật chẳng lẽ chính là lao tiền nói, gần nhất quá tà sao? Không có khả năng, bất kỳ cái gì sự kiện quỷ dị đều là có giải thích, chỉ là ngươi còn không có đem nó làm rõ. Một Xuân tin tưởng, hoa viên tiểu bệnh viện cũng tốt, thể xác và tinh thần khoa phòng mạch cũng tốt, thậm chí toàn bộ hoa viên tiểu cộng đồng đều bị cuốn vào một trận tà phong bên trong, này chàng tà phong cùng với tử vong, còn kèm theo khả năng phạm tội, mà bệnh nhân của hắn chính cuốn vào trong đó, tại vòng xoáy trung tâm. Hắn cần càng nhiều trợ giúp, Sở Tư Tư cũng hảo lưu đạm đạm cũng tốt, tương lai đều hẳn là trở thành có thể trợ giúp bệnh nhân bác sĩ. Đột nhiên đánh tới khẩn trương cùng cấp bách cảm giác lệnh một Xuân cảm giác sâu sắc khó chịu. Hắn đoan khởi cà phê, thả bảy khối khối băng, sau đó chuyển hướng Sở Tư Tư cùng Lưu Đạm Đạm. Không phải đơn thuốc quyền vấn đề, ngươi lại suy nghĩ một chút. Một Xuân kiên nhẫn nói xong, Sở Tư Tư khéo léo gật gật đầu, cố gắng tự hỏi, ta nói nha, nói đi, nghĩ như thế nào liền nói thế nào, hiện tại không có bệnh nhân tại này bên trong. Một Xuân nói cho Sở Tư Tư rất đại của múa, thế là nàng nói, không phải đơn thuốc quyền vấn đề, xác. Không phải vấn đề này, vấn đề là nàng vì cái gì muốn những thuốc kia, những thuốc này cho ai dùng? Chương 344, tại cường thế cùng yếu thế trong lúc đó. Chương 344, tại cường thế cùng yếu thế trong lúc đó. Rất tốt, phi thường tốt, cho nên dựa theo ngươi vừa rồi nói, ngươi thật sự là hỏi thăm nàng vì cái gì muốn những thuốc này đúng hay không? Một Xuân nói xong, ngồi xuống, rõ ràng đã qua tan tầm thời gian, hắn vẫn là một lần nữa mặc vào áo khoác trắng. Ta hỏi, nàng nói nàng bị nhi tử phiền ngủ không ngon giấc, cần một ít trấn tĩnh thuốc trợ ngủ. Sở Tư Tư thành thật trả lời. Sau đó ta liền muốn biết rõ ràng nàng vì cái gì mất ngủ. Thuật nhìn nguyên nhân tại nàng sáu tuổi lớn nhi tử, nói là nhi tử đặc biệt tinh nghịch, một khắc đều không ngừng, ngoại trừ ngủ thời điểm, thời gian khác nàng đều phải bồi tại hài tử bên cạnh, không cẩn thận hài tử liền sẽ gây sự. Sau đó nàng liền thực bực bội, nghiêm trọng nhất chính là ngủ không ngon giấc. Sở Tư Tư nói một xuân mỗi chữ mỗi câu đều nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng. Ngươi là thế nào suy nghĩ? Một xuân hỏi, ta liền muốn nói cho nàng mụ mụ đều sẽ có rất nhiều phiền não, hài tử tinh nghịch cũng là thực phổ biến, muốn giúp nàng buông tâm tình, sau đó lại nhìn nàng một cái có phải hay không tồn tại thân thể bên trên nguyên nhân khác gây nên mất ngủ. Sở Tư Tư càng nói càng chỗ dạ vừa rồi nàng cơ hồ toàn bộ liền bị bệnh nhân khí thế áp đảo, một loại trên người bệnh nhân dị thường bực bội khí thế hùng hổ. Nàng có nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện sao? Các ngươi trị liệu khai triển thuận lợi sao? Nghe một Xuân đột nhiên vừa nói như thế, Sở Tư Tư nhanh chóng lắc đầu, "Không, quá bị đè nén, nhiều khi ta chỉ có thể hỏi một cái vấn đề, nàng lại đánh gãy ta, ta mãi mới chờ đến lúc nàng tả hoàn xong, hỏi một cái vấn đề, nàng liền lập tức lại đánh gãy ta, vẫn luôn đánh gãy, vẫn luôn đánh gãy, trên cơ bản chính là ta nên đem dược cho nàng, liền xong việc." Lưu Đạm Đạm hít vào một ngụm phòng bên trong hơi ấm, sau đó cũng đi theo lắc đầu quá khó khăn, gặp được không hảo hảo nói chuyện bệnh nhân quá khó khăn, chu minh cái loại này hài tử vậy thì thôi, hài tử không hiểu chuyện cũng liền nhịn, đại nhân không hảo hảo nói chuyện thật là, ta cũng đã gặp qua loại bệnh này người, mới vừa rồi còn tại hướng một xuân bác sĩ phản nàn đâu, trước hết để cho sở bác sĩ nói, một xuân đánh gây lưu đạm đạm, ừ, sở tư tư cảm kích nhìn một xuân một chút, sau đó ta liền thay đổi chiến thuật, sở tư tư ánh mắt bên trong bôi qua một tia nhàn nhạt tự tin, lưu đạm đạm phốc một tiếng mà cười, ta liền nghĩ, ta bên này mặc dù không giải quyết được. Nhưng là ta trước tiên có thể chấn an một chút nàng cảm xúc, sau đó tranh thủ làm nàng lại tới một lần nữa, làm một xuân bác sĩ trị liệu, cũng coi như lưu lại bệnh nhân. Sở tư tư nói xong, vội vàng muốn theo một xuân thần thái trong phân tích ra một phần cổ vũ cùng tán thành. Một xuân thoáng nhẹ gật đầu, cơ hội không thể nhận ra giác, nhưng là sở tư tư vẫn cảm thấy nàng nhìn thấy lao sư tán thành, thế là càng có lòng tin nói ra chính mình đối với bệnh nhân này bệnh tình phân tích. Một xuân tất cả đều công nhận, rất tốt, có thể làm được như vậy thực không dễ dàng. Thực sự không cách nào tại lần đầu tiên trị liệu thời điểm liền làm bệnh nhân thật dễ nói chuyện, trước hết dựa theo bọn họ thói quen, để cho bọn họ thỏa thích nói, bệnh nhân nói cái gì chúng ta liền nghe, chuyên chú lắng nghe, vô cùng vô cùng nghiêm túc, chân thành lắng nghe. Như thế nào mới xem như phi thường chân thành lắng nghe. Sở Tư Tư hỏi, Lưu Đạm Đạm mắt cũng con ngươi tỏa sáng nhìn một Xuân. Hai người này thật đúng là, này đó vốn là muốn rất nhiều giờ trị liệu kinh nghiệm cùng tự thân thể ngộ mới có thể hiểu đồ vật, lại muốn hắn dùng ngôn ngữ tới nói rõ ràng. Loại này làm khó người khác thật sự hảo sao? Nhưng là nếu như không nói cho sợ Tư Tư, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm hồ đồ. Bất luận cái gì kinh nghiệm cùng kỹ thuật cũng không thể là mơ hồ không rõ hoặc là hình nhi thượng học, cũng không thể là hư vô mà mịt, mặc dù lắng nghe cái này chuyên nghiệp kỹ xảo rất khó dùng tiêu chuẩn đi đánh giá cùng cân nhắc, nhưng là, dù sao vẫn là có chút biện pháp giáo sư. Lắng nghe hiệu quả trực tiếp ảnh hưởng bác sĩ phải chăng có thể phát hiện bệnh nhân khó khăn gặp phải, phải chăng có thể tại lúc sau trị liệu bên trong trợ giúp bệnh nhân làm rõ suy nghĩ, thậm chí quan hệ bác sĩ phải chăng có thể phán đoán bệnh nhân có hay không ở vào nguy cơ trạng thái bên trong. Nhưng là người ngôn ngữ cùng người ý tưởng chân thật trong lúc đó có đôi khi cách cách xa và dặm, dù cho bệnh nhân nghiêm túc nói cho ngươi cũng chưa chắc chính là chân thật. Cho nên lắng nghe hạng kỹ thuật này cũng có thể nói là cần chậm rãi bồi dưỡng, từng bước để cao. Đối với Sở Tư Tư mà nói, huấn luyện cơ sở lắng nghe năng lực là làm phía trước thích hợp nhất, cũng là cần nhất. Vạn nhất lại phát sinh hôm nay loại tình huống này, có loại năng lực này chi về sau, Sở Tư Tư chính mình bản nhân tại quá trình trị liệu bên trong lòng tự tin cũng có thể được tăng lên. Bác sĩ nếu như biểu hiện ra không có tự tin, dưới đại đa số tình huống đều là một cái tương đối hỏng bét chuyện. Sở bác sĩ à, cơ sở lắng nghe chính là hảo hảo nghe bệnh nhân nói, tận khả năng làm bệnh nhân nhiều lời không cần đánh gãy cũng không cần cưỡng ép làm trị liệu tiến vào bác sĩ hy vọng tiết tấu bên trong, tâm tình của ngươi có thể điều chỉnh đến, ta muốn nghe, ta nguyện ý nghe. Ta muốn nghe, ta nguyện ý nghe. Sở Tư Tư nhỏ giọng lặp lại một lần, sau đó nói, ta đương nhiên là nguyện ý nghe, ta chỉ là sợ chính mình làm không tốt. Nói xong, Sở Tư Tư hai tay ôm ở người phía trước, một xuân cũng học nàng bộ dáng, hai tay khoanh đặt tại người phía trước. Ngươi xem, cái tư thế này liền không tốt. Sẽ cảm thấy hai người trong lúc đó khoảng cách bị lớn, trở nên có ngăn cách, bất lợi cho một phương bày tỏ, tự nhiên cũng liền bất lợi cho một phương khác lắng nghe, đây là hỗ trợ tương thừa. Có một ít đơn giản dùng tốt phương pháp, có thể giúp sợ bác sĩ nắm giữ cơ sở lắng nghe, tỉ như hai tay tự nhiên để lên bàn, hoặc là một cái tay tại mặt bàn bên trên, một cái tay khác đặt tại bên cạnh, tóm lại không muốn hai tay quanh, chuyển lại ra loại này đối kháng, cự tuyệt, không hứng thú. Như vậy thân thể ngôn ngữ liền tốt. Lưu Đạm Đạm đã nghe choáng váng, này còn có chú ý nhiều như vậy nha, thật là khó a. Khó sao? Vậy nhớ một cái đơn giản nhất đi. Sở tư tư phần Phật một chút bắt tay để xuống, lại chủ trừ không biết muốn thả chỗ nào, không nói không có gì như thế nào kinh một xuân lão sư vừa nói như thế này hai cánh tay cũng không biết phải đặt ở địa phương nào đâu phương pháp đơn giản là cái gì lão sư mau nói lưu đạm đạm cầu học như khác, sợ tư tư là càng muốn lập tức tất cả đều học được hận không thể tiến vào mùa xuân trong đầu đem hắn bản lãnh tất cả đều học được tựa như như bây giờ nghĩ đến ta muốn hướng cái này người học tập ta hận không thể tiến vào hắn đầu góc bên trong chui vào hắn trong lòng đi đem hắn bản lãnh tất cả đều học đến tay sợ tư tư ánh mắt không chỉ là kinh ngạc quả thực là kinh hãi chẳng lẽ mùa xuân lão sư sẽ thuật đọc tâm vẫn là mùa xuân lão sư vừa vặn nói chúng nàng vừa rồi tiểu tâm tư Đây cũng quá trùng hợp đi. Học viện Luật cùng viện Y học đều là thực gian nan chuyên nghiệp đi, đều từng có những vật này cóng lên tới thật là thật là phiền phức, lão sư làm sao có thể đem những này bệnh lý nắm giữ như thế rõ ràng. Cơ thể người xương cốt, tạng khí còn có những cái đó chỉ tiêu, túi mật cũng cùng ống mật viêm phân biệt chẩn bệnh, giáp hình bệnh viêm gan, ất hình bệnh viêm gan, bính hình bệnh viêm gan, sự phân bảo nhiễm sắc thể cũng không kia phân liệt. Chương 345, tại bối rối cùng phủ định trong lúc đó. Chương 345, tại bối rối cùng phủ định trong lúc đó. Phòng vệ quá độ cùng phòng vệ chính đáng, bệnh lý học, giải phẫu học, chẩn bệnh học, kim quy yếu lược bốn thánh tâm nguyên, hình pháp, tố tụng dân sự pháp, hành chính pháp, pháp luật văn thư sáng tác, pháp lý học, à, trời ạ, pháp lý học thật rất dày à, tố tụng dân sự pháp thật là không dễ dàng, so sánh tới nói luật hôn nhân vẫn tương đối hảo đọc cũng tương đối tốt dùng để kiếm tiền a. Những khóa này trình, như vậy nhiều chi thức điểm, có phải hay không rất muốn trong thời gian ngắn mặt tất cả đều hiểu rõ, có phải hay không rất muốn con mắt quét hình qua sao liền không có thể nắm giữ đâu. Chính là như vậy tâm tình, nghĩ muốn từ đối phương trên người học được rất nhiều rất nhiều thứ loại này bọn biển đồng dạng khát vọng tâm tình. A, hóa ra là như vậy. Lưu Đạm Đạm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai tay khép lại cùng hại ly bán manh đồng dạng. Thế nào? Người rõ ràng rồi." Sở Tư Tư quay sang nhìn xem Lưu Đạm Đạm. "Ừm, ta hiểu được, ta thật rõ ràng." Lưu Đạm Đạm lại bắt đầu giống như thường ngày ngồi trên mặt đất xoay quanh vòng. Chuyển mấy mấy vòng về sau, Lưu Đạm Đạm nhìn thấy Sở Tư Tư vẫn là sầu mi khổ kiểm, vô kế khả thi dáng vẻ, vô vô Sở Tư Tư bả vai nói, rất đơn giản, ta chính là thể hội một chút ta nhìn thấy một xuân lão sư thời điểm tâm tình, ta chính là rất muốn nghe hắn nói, ta cảm thấy ta không nói lời nào đều không quan trọng. Nếu là một Xuân lão sư có thể vẫn luôn nói với ta nói, ta giống như là có thể đem hắn nắm giữ tri thức tất cả đều trộm đến tay đồng dạng. Cho nên chúng ta tại đối mặt bệnh nhân thời điểm, liền muốn có như vậy tâm tình, như vậy bệnh nhân là sẽ cảm giác được à, tựa như một Xuân bác sĩ sẽ cảm giác được, cho nên liền giao cho chúng ta rất nhiều tri thức, tỉ như gần nhất hắn giáo càng nhiều, bởi vì chúng ta càng rõ ràng cùng mãnh liệt hơn biểu hiện ra tò mò a. A, 89/10, đi, cũng không hoàn toàn là như vậy, bất quá, có thể có như vậy lĩnh ngộ cũng là dị thường ưu tú. Một Xuân cổ vũ Song Lưu đạm đạm chấm dứt tiếp điểm nhìn một chút Sở Tư Tư. Sở Tư Tư thực sự cảm giác chính mình thật là một cái người chậm tiến sinh, không cần khẩn trương, giúp tốc bất đạn. Có một viên nghĩ muốn trợ giúp bệnh nhân tâm, vĩnh viễn là cái này ngành sản xuất hữu dụng nhất bí mật ma pháp, ma pháp này là có thể lây nhiễm cấp bệnh nhân, bảo lưu nó liền tốt. Một Xuân ăn bụi. Sở Tư Tư cuối cùng thở dài một hơi, dù sao mặc dù lần này trị liệu rất khó chịu, va va chạm chạm hoàn toàn không cách nào tiến hành cảm giác, nhưng là một Xuân lão sư cũng không có bất luận cái gì ý trách cứ. Như vậy, thật tốt. Lý Tiểu Vân xuyên nàng dạ đã nữ dài, con tiểu mới bờ bờ gì núi nhỏ ra dây bao, đương nhiên đều là nhà máy cái gọi là nguyên bản hàng. Bởi vì nàng chính là bán này đó thương phẩm nói đến mấy năm này sinh ý cũng là càng ngày càng tốt bởi vì nàng cầm tới hàng đích thật là vô cùng vô cùng phẩm chất cao cơ hội nhìn không ra cùng những cái đó quẩy chuyên doanh sản phẩm khác nhau ở chỗ nào đương nhiên liền xem như nguyên bản hàng không phải chính phẩm nguyên bản này xong Dạ đã mỡ bò xanh nhạt xảyy ra cũng muốn hơn 1.000 nguyên tài năng mua đến tay cái này tiểu mới nhất bờ bờ gì túi sách cũng muốn 1.200 nguyên tài năng mua được tăng thêm nàng trên người áo sơ mi cùng áo khoác còn có một đầu cực kỳ tiện nghi quần, Mặc dù đều không phải chân chính một tuyến chính phẩm cậu lại cũng muốn 56.000 nguyên Mặc một thân như vậy quần áo, kinh doanh vi thượng thư sinh ý, còn muốn tăng thêm mỗi tuần hai lần mua sắm trực tiếp, còn có đi theo nàng cùng nhau kinh doanh mặt khác món ăn bán lẻ nhà, mỗi ngày đều là trông cậy vào nàng đổi mới sản phẩm lúc sau, mới có thể bắt đầu một ngày làm việc. Lý Tiểu Vân mặc dù đối với chính mình trong tay công tác thuận buồn xuôi gió, thế nhưng là thân thể dù sao cũng là thực mệnh nhọc, nhất là hài tử vừa tiến vào tiểu học, nửa năm qua này thật là làm Lý Tiểu Vân tinh bị lực ẩn. Nàng đối với trượng phu phàn nàn nhiều nhất một câu chính là... Ta thoạt nhìn là cái toàn chức phu nhân, không có việc gì kinh doanh một điểm nhỏ suy ý, nhưng là ta so với cái kia 9 giờ tới 5 giờ về đi làm công lâu bên trong đi làm nữ nhân vất vả nhiều có được hay không? Nhi tử còn tiếp tục như vậy ta thật không nghĩ quản, cũng không biết thoái thác bao nhiêu đồ trang điểm cùng trang phục trực tiếp mời. Thái Lan Sơn, Nhật Bản tư sinh đường kiểu mới son môi, thực thôn thanh tú còn có mũi. Phi linh, đúng rồi, còn có nước hoa, bản thổ nhãn hiệu trực tiếp càng là không nên quá nhiều a. Hơn nữa hiện tại bản thổ nhãn hiệu thực trả nổi tiền, ta cũng không dám tiếp, căn bản không thời gian. Nếu là tạ tiểu phi tiểu bằng hữu có thể ngoan một chút, ta cũng không cần như vậy vất vả ta chính là quá cực khổ có được hay không? Hiện tại trên cơ bản cũng nhanh biến thành toàn chức bản mẫu, ta đang nghĩ ta còn không bằng kiếm nhiều tiền một chút, mời một gia đình lão sư trở về được rồi. Trợ phụ Tạ Thuần Bình cũng thực phiền não, nói đến chính mình cũng là một cái trò chơi nhà thiết kế, hôn đến 35 tuổi niên kỳ tại công ty bên trong cũng không có tốt hơn không gian phát triển, vẫn nghĩ đi ăn má khác, thế nhưng là suy xét đến bây giờ công tác mặc dù không có quá lớn tiền đồ, tiền lương cũng sẽ không có quá lớn, nếu có thể đi tốt hơn công ty Rem, đi theo tốt hơn đoàn đội, mà không phải cả ngày chính là cải biên cùng phiên dịch một ít lượng tiêu thụ cao game điện. Thoại Nếu là chính mình một ngày kia có thể vào bão tuyết như vậy công ty, cũng coi là thực hiện tuổi thơ mộng tưởng. Nhưng là được rồi, mộng tưởng cái gì, thế tử, nhi tử, còn có ở xa quê nhà ba ba cùng mụ mẫu, mộng tưởng cũng liền nhìn xem văn học mạng, đánh một chút cao chất lượng trò chơi bên trong tùy tiện đền bù một chút được rồi. Dù sao sinh hoạt chính là sinh hoạt, không có như vậy nhiều mộng tưởng và hiện thực đều lập loè tỏa sáng người. Đương nhiên cũng là có, tuyệt đối không phải tại thuần bình mà thôi. Nhưng là hắn cũng sống được rất thỏa mãn, đầu tiên là lao bà xinh đẹp, Lý Tiểu Vân mặc dù chỉ có đại học trình độ, nhưng là thật là xinh đẹp, biết tròn biết mèo xinh đẹp, bỏ đi 10 độ mỹ nhan sau vẫn là như thiếu nữ. càng quan trọng hơn là, rất nhiều nữ nhân cũng chính là khuôn mặt có thể xem, nhưng là Lý Tiểu Vân không giống nhau, nàng dáng người thế nhưng 7-8 năm qua không có gì thay đổi, theo nữ nhân biến thành mụ mụ lúc sau ngược lại là càng thêm xinh đẹp. Thê tử Nịch Linh sinh trưởng, nhi tử lại rất đẹp trai, vốn là rất hạnh phúc toàn gia, hơn nữa Lý Tiểu Vân còn đặc biệt biết kiếm tiền, không giống nhân gia Bình Hoa lão bà không kiếm tiền, nàng tại kiếm tiền thượng cũng là không thua bởi nam nhân. Năm năm trước còn cảm thấy thê tử như vậy tại nhà bên trong làm loại này sinh ý là làm không giải. Dù sao loại sản phẩm này nói thế nào cũng không tính là phi thường hợp pháp hợp lý sản phẩm, nhưng là không nghĩ tới về sau trực tiếp phát hỏa. Lý Tiểu Vân bằng vào chính mình tướng mạo cùng thanh em cùng với nàng kia cổ không chịu thua cố gắng tinh thần chính là trở thành một cái vong hồng, nhất là tại mụ mụ vòng bên trong càng là rất được hoang nên. Tại Tạ Tiểu Phi một tuổi hai tuổi thời điểm, Lý Tiểu Vân liên tiếp rất nhiều mâu anh sản phẩm trực tiếp hoạt động, nàng phấn ti càng ngày càng nhiều, phấn ti dính tính cũng phi thường cao. Khi đó Tạ Tiểu Phi cũng thường xuyên có cơ hội thượng trực tiếp, Tạ Tiểu Phi thế nhưng là một cái vắng đâu. Vui vẻ phồn Minh nhà ba người sinh hoạt, đến cùng trường nào thì bắt đầu trở nên loạn thất bất tao trở nên mơ hồ, trở nên không có chút nào lạc thú đâu. Hết thảy vẫn là muốn theo Tạ Tiểu Phi nói lên. Chương 346, tại phủ nhận cùng bận rộn trong lúc đó. Chương 346, tại phủ nhận cùng bận rộn trong lúc đó. Tạ Tiểu Phi rất trắng, bạch cùng người châu Âu đồng dạng, phi thường xinh đẹp màu nâu đen tóc, còn có vô cùng vô cùng ánh mắt sáng ngời. Ngươi nhìn hắn, thoạt nhìn thật tốt, quá tốt rồi có phải hay không? Lý Tiểu Vân đào một khối chocolate một bánh gạ tội nhét vào miệng bên trong, nàng vừa căng thẳng liền sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt, sau đó lại dùng thuốc đem những này đồ ăn nổ ra. Không ăn ít phát đều sẽ như thế làm. Tạ Thuần Bình lòng dạ biết rõ như vậy đối với Tiểu Vân thân thể không có chỗ tốt, nhưng là đối nàng tâm tình có chỗ tốt là được rồi. Dù sao cũng là nửa năm này mới bắt đầu, trước kia Lý Tiểu Vân coi như ăn nhiều, cũng nhiều nhất là ăn nhiều một chút trợ giúp tiêu hóa trà giảm cân. Hiện tại nàng một tháng ngẫu nhiên có một hai lần sẽ nhịn không được ăn rất nhiều rất nhiều đồ ngọt, cái loại này đồ ngọt tan pháp Tạ Thuần Bình đều có chút nhìn không được. đương nhiên Lý Tiểu Vân chính mình cũng nhìn không được. Tạ Thuần Bình lo lắng chính là Thê Tử thân thể, Lý Tiểu Vân lo lắng chính là chính mình dáng người. Nhưng là Tạ Thuần Bình không có cách nào ngăn cản thế Tử, hắn nói không nên lời. Cho nên giống nhau chính là ngoan ngoãn tại nhà bên trong làm việc nhà, lau nhà bạn, quét dọn gian phòng, chỉnh lý bị Tạ Tiểu Phi ném đến đều là đồ chơi, sau đó đem hết thảy bát đua tất cả đều sạch sẽ sạch sẽ, hết thảy quần áo bẩn tất cả đều sạch sẽ một lần. Lại sau đó, liên yên lặng ngồi tại Lý Tiểu Vân bên cạnh, nghe nàng phàn nàn. Phàn nàn chính là Tạ Tiểu Phi trên người cổ quái vấn đề. Tạ Tiểu Phi dựa theo tuổi mụ phép tính đã 7 tuổi, dựa theo sinh nhật tới nói cũng chính là 6 tuổi 10 tháng, nhưng là hắn đã là tiểu học năm nhất học sinh, tiểu học bên trong cũng mặc kệ người có phải hay không so người khác nhỏ một chút, tất cả mọi người đồng dạng Tạ Tiểu Phi vấn đề tại nhà trẻ thời điểm liền đã xuất hiện, nhưng lúc ấy Đại Gia còn không có làm một chuyện. Một lần họp lớp, coi là gia đình tụ hội, ba cái đồng học đều mang lão bà cùng hải tử, nguyên bản ba nam nhân tụ hội biến thành chín người tụ hội. Tụ hội ước tại Nhiêu Hải núi nhỏ bên trên một nhà thân tử phòng ăn, phòng ăn bố trí rất xinh đẹp, có rất nhiều kem ly sắc bóng bay, giống như kẹo đông gòn đồng dạng. Bọn nhỏ tuổi tác đều không khác mấy, hai cái lớp trội, một cái chủ, ba cái hải tử vừa vặn đều là Nam Hải. Cơm trưa hơn phân nửa, xuyên màu hồng váy liền áo nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ mang theo ba cái hài tử cùng nhau làm cầu vòng kẹo đông gòn, bọn nhỏ một đám vây lên vây vòng mang lên màu trắng tiểu tay áo bộ, một lần trong suốt găng tay, màu trắng đầu bếp nón nhỏ tử, ba cái tiểu nam sinh từng người cầm một cái tham trúc, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị làm kẹo đông gòn nha. Khởi động, thêm nhiệt máy móc, vung xuống năm loại nhan sắt đường, mỗi cái tiểu nam hải tay bên trên đều có một túi đường, tạ tiểu phi đường làm màu vàng. Đến viên hắn thời điểm, cùng mặt khác hai đứa bé đồng dạng, sẽ mở cái miệng túi nhỏ, đổ vào người phía trước kẹo đông gòn máy móc, động tác thừa căn khớp, không có cần đầu bếp tiểu tỷ tỷ hỗ trợ. Các gia trưởng ở một bên vừa ăn điểm tâm một bên nói chuyện phiếm, cách cửa sổ thủy tinh nhìn bọn nhỏ chơi quên cả trời đất. Đột nhiên, Tạ Thuần Bình đồng học nói một câu, "Tiểu Phi có phải hay không có chút lông mi quá dài?" "Ôi chao." Chính mình hài tử bị vừa nói như thế, Lý Tiểu Vân lập tức buông xuống ăn vào một nửa bôi trà bánh gà tổ. Mặc dù lông mi quá dài tựa như là ca ngợi, nhưng là lão công vị bạn học này nói lời này, lúc ngữ khí cùng biểu tình đều có chút không thích hợp. Lý Tiểu Vân lôi kéo chính mình trợ phụ, sau đó dán cửa sổ thủy tinh nhìn Tạ Tiểu Phi. Hắn lông mi đích thật là tương đối dài, có điểm giống nữ hài tử đâu. Lý Tiểu Vân nhìn xem nhi tử rất tốt cầm thăm tại vườn vườn kẹo đông gòn máy móc bên trong xoay quanh vòng, mặc dù về Nhưng là ngây thơ chân thành, thật sự là manh hóa phụ nữ trung niên tâm a. Không phải a, ngươi không cảm thấy hắn nháy mắt quá thường xuyên sao? Nhớ tới nói Tạ Tiểu Phi Long Mi dài người, tên là Lý Đồng, thời đại học có cái tên hiệu gọi Tiểu Đồng tử, suy xét đến lão bà cùng bọn nhỏ đều tại, an cơm lúc, Tạ Thuần Bình cũng không có nói lên Lý Đồng tên hiệu, nhưng là hắn vừa nói như thế, Tạ Thuần Bình kém chút hô hào hắn tên hiệu hỏi, "A, Tiểu Đồng là có ý gì? Ngươi lão bà là y tá đi, làm sao vậy? Chúng ta gia Tiểu Phi Long Mi có vấn đề gì sao?" Lý Tiểu Vân cũng đem ánh mắt tập trung ở Lý Đồng lão bà Tiểu Đồng mặt bên trên. Tiểu Đồng lắc đầu, Ta vừa rồi chính là lặng lẽ cùng Lý Đồng nói, các ngươi ra bảo bảo lông mi có phải hay không quá dài, bởi vì rất nhiều hải tử lông mi quá dài tăng thêm gai ngược đến ánh mắt bên trong, liền sẽ cuốn tới con mắt, hải tử lại không biết là chuyện gì xảy ra, cuốn tới con mắt liền sẽ ngứa, một ngứa liền sẽ nhũ, nhũ ai nhũ à, tiểu hải tử thiếp tay tới liền bận bận, đông bính tây bính cũng không có khả năng vẫn luôn rửa tay đúng không, liền đem con mắt nhu đỏ lên, thậm chí cái mô. Nhiễm trùng tới bệnh viện trị liệu, ta tại khoa nhi thời điểm thấy tương đối nhiều, vừa rồi nhìn thấy tiểu phi vẫn luôn nháy mắt, liền nhớ lại tới hỏi một chút có phải là hắn hay không lông mi tương đối dài. Lý Tiểu Vân trong lòng kỳ thật cũng không chắc, bởi vì nói dài đi, cũng coi là rất dài, nhưng là thật không có những cái đó lớn lên giống bút bê đồng dạng Tiểu Nữ Hải Long Mi kia đâu dài như vậy. Nàng cũng là quen thuộc này, đó Long Mi dài Tiểu Hải đến cùng Long Mi có nhiều mật, dài hơn, nhiều làm các đại nhân cũng khen thị. So sánh dưới, Tiểu Phi Long Mi nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường dài, thật chỉ có thể coi là bình thường dài. A, một hồi hắn trở về ta xem một chút có hay không quấn tới con mắt. Lý Tiểu Vân nói lời này ngữ khí không quá khách khí, có chút người khác xen vào việc của người khác vị, nàng cảm thấy làm chính mình có hài tự ra trưởng. Tốt nhất là đừng nói nhân gia hại tử vấn đề gì, coi như ngươi là bác sĩ, y tá hoặc là lao sư cũng không nên tùy tiện liền nói hại tử trên người có vấn đề gì. Dù sao ai cũng không thích nghe người khác nói chính mình hại tử không tốt đúng không? Móc lấy con nói cũng không thích hợp. Từ đó về sau, Lý Tiểu Vân liền bắt đầu chú ý Tiểu Phi con mắt, đích thật là vẫn luôn nháy, hơn nữa có đôi khi rất nghiêm trọng, liên tục nháy đến mấy lần, có đôi khi lại tốt một chút. Bởi vì không có mặt khác thân thể phương diện khó chịu, Lý Tiểu Vân cùng Tạ Thuần Bình cũng đội vàng chính mình công việc, ban ngày đưa đến nhà trẻ, lão sư cũng không có nói qua cái gì rủi mắt vấn đề ngược lại là ngẫu nhiên sẽ phát tin tức cùng Lý Tiểu Vân nói Tạ Tiểu Phi động tác tương đối trì độn, thường xuyên cứ gọi hắn cứ gọi không nghe Tiểu Phi lấp lội thời điểm chính vào Lý Tiểu Vân mạng lưới trực tiếp thời điểm cất cánh lộn xộn tuôn ra mà tới hợp tác mời, cùng với mẫu Anh sản phẩm mua hộ còn có nàng nguyên bản hàng ba cái sinh ý làm quên cả trời đất nàng thường xuyên cảm thấy chính mình nếu là tiếp tục cố gắng đi xuống có thể cùng Lý Tốt kỳ đồng dạng trở thành một loại mới tiểu chuyện kỳ đâu dù sao có phân đi có lưu lượng có người thích xem ngươi trực tiếp bán sản phẩm sản phẩm bán đi ra ngoài ngươi chính là có thể kiếm tiền trái lại ngươi nguyên bản hàng lại hảo Người liên hệ mâu anh loại sản phẩm mua hộ giá cả tiện nghi hơn, người bán bản thổ đồ trang điểm tỷ suất chi phí hiệu quả lại cao cũng không ai để ý đến ngươi. Lưu lượng là vua thời đại, tranh thủ thời gian, mỗi phút mỗi giây đều là rơi kim tử thanh âm. Công tác càng ngày càng bận rộn, 4 giờ rưỡi tiếp hại tử về nhà về sau, Lý Tiểu Vân căn bản cũng còn không có hoàn thành cùng ngày hết thảy công tác. Chương 347, tại bận rộn cùng thất vọng trong lúc đó. Chương 347, tại bận rộn cùng thất vọng trong lúc đó. Có chút trực tiếp loại công tác, tỷ như đồ trang điểm loại, bình thường đều phải đặt tại buổi tối mới bắt đầu, Lý Tiểu Vân cũng không có cách nào hai bên chiếu cố thỏa đáng lại muốn chiếu cố trực tiếp bán sản phẩm, lại muốn chiếu cố tiểu phi, thật sự là phân thân vô lực. Thế là Lý Tiểu Vân cấp tiểu phi mua một cái iPad, hạ một ít phim hoạt hình cùng đơn giản học ghép vần cùng học tiếng Anh trò chơi làm tiểu phi chính mình chơi. Cứ như vậy, tại chờ Tạ Thuần Bình 6 giờ tan tầm về đến nhà này, nửa giờ bên trong, nàng mặc dù không thể làm trực tiếp, nhưng là có thể kinh doanh một ít nguyên bản hàng. Ba cái sinh ý trên tay, Lý Tiểu Vân bận bịu bay lên, càng bận bịu tinh thần càng tốt, càng bận bịu con mắt càng sáng, quả thực giống như không cần nghỉ ngơi siêu nhân. Mặc dù lão sư nói nhiều lần hải tử giống như lực chú ý không tập trung, thường xuyên kêu bọn họ xếp hàng A, nhảy đoàn thể mua thời điểm, tiểu phi liền cứ gọi bất động, đều là phản ứng chậm một chút. Dù sao cũng không có bị lão sư mời đến vườn trẻ bên trong đi, Lý Tiểu Vân vội vàng đọc xong lão sư phát tới tin tức không đến một giây, liền bị một đống lớn phương diện làm ăn bên trên cùng công tác thượng tin tức bao phủ. Nghĩ lại cũng liền quên hết. Thằng đến chủ nửa học kỳ sau, nhà trẻ cấp hải tử kiểm tra thị lực, thị lực kết quả kiểm tra, tiểu phi tả hữu mắt thị lực theo thứ tự là không, vốn cùng 0.6, tuổi hại tử thị lực hẳn là đạt tới 0.8 đến 1. không. Tiểu phi thị lực xa xa không có đạt tới bình thường trình độ. Tiểu phi mang về nhà một chương thị lực kiểm tra thông báo, yêu cầu gia trưởng mang theo hải tử tiến về phía trước nhi đồng bệnh viện chờ ba nhà đặc biệt bệnh viện kiểm tra thị lực, kiểm tra thị lực thấp nguyên nhân cùng với nhanh chóng chống nhi đồng giả tính cẩn thị. Nay trương thông báo nắm bắt tới tay thượng thời điểm, Lý Tiểu Vân bắt đầu có chút bận tâm, cùng lao công thương lượng, có phải hay không bởi vì vẫn luôn nháy mắt tổn thương thị lực à? Là mẫu thân Lý Tiểu Vân lúc này trong lòng tràn đầy ấy nấy, muốn chính là bởi vì này đáng chết Long Mi lời nói, nàng thật là có chút chủ quan nhà dùng Long Mi kẹp một chút hẳn là liền có chút dùng đi. Tạ Thuần Bình nói, không có việc gì đi kiểm tra một chút là được rồi, có lẽ tiểu phi không hiểu được thấy thế nào thị lực kiểm tra biểu đâu rồi, nhưng cái này lật tới ngã xuống e, tiểu hài tử cũng không nhất định làm cho rõ ràng muốn làm sao chỉ. Phu thê hai người mang theo hài tử rốt cuộc đồng bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hài tử con mắt, cuối cùng phát hiện đích xác chính là tồn tại cận thị, về phần nguyên nhân cần tán đồng lúc sau tại năng phán đoán. Lý Tiểu Vân cự tuyệt, thật có chút cận thị cũng là vấn đề không lớn, ít nhìn xem thiết bị điện tử nhiều phơi nắng mặt trời liền tốt, coi như tương lai đeo kính cũng không có quan hệ, dù sao ba ba tạ thuần bình chính là cái bốn mắt, cũng không có tìm không được vợ. Lý Tiểu Vân nghĩ đến đã đến rồi khoa mắt liền hỏi một chút lông Mi sự tình đi, hai tử đều là nháy mắt đây là vấn đề gì? Bác sĩ nghiêm túc kiểm tra lông Mi cùng mỹ mắt, không có phát hiện bất luận cái gì chứng bệnh, không có vấn đề à? Nháy mắt sao? Có thể là con mắt có chút làm, có cái gì đặc biệt gì ứng loại hình? Thì như viêm mũi, nếu có viêm mũi nói là sẽ khiến chớp mắt quá nhiều, hoặc là gặp được phấn hoa cùng kích thích tính xương mù thời điểm có phải hay không sẽ chớp mắt tương đối nhiều. Lý Tiểu Vân nói cho bác sĩ, chưa từng có mẫn cùng viêm mũi vấn đề, giống như chính là đơn thuần nháy mắt, hơn nữa bây giờ nhìn lại nháy mắt thời điểm bắp thịt trên mặt sẽ rất dùng sức co lên tới lại bung ra. Thoạt nhìn nháy mắt động tác này phi thường tốn sức đồng dạng. Bác sĩ nghe Lý Tiểu Vân như vậy nói, liền cấp Tiểu Phi ra một bình bảo trì con mắt tước đã thuốc nhỏ mắt, đồng thời căn dặn cấm sử dụng bất luận cái gì thiết bị điện tử. Một tháng về sau lại đến nhìn xem. Ai sẽ như vậy dùng sức nháy mắt đâu? Liền xem như con mắt làm cũng không đến mức muốn như vậy dùng sức nháy mắt đi. Trên đường về nhà Lý Tiểu Vân ngay trước Tiểu Phi mặt liền trực tiếp oán trách lên tới. Tạ Thuần Bình càng là cái du một đầu, chỗ nào làm cho rõ ràng như vậy nhiều sự tình, hài Tử chính là nháy mắt mấy cái cũng không có cái gì không phải máy, không cần quá khẩn trương đi. Về phân thuốc nhỏ mắt, bởi vì hài Tử không thích dọn sẽ chạy tới cổ họng bên trong cảm thấy khổ, nhỏ 2 ba lần về sau cũng liền dần dần quên đi. Kia đoạn thời gian nghĩ đến không nên nhìn điện tử sản phẩm, Phu thê hai người liền cấp Tiểu Phi mua rất nhiều khủng long a, người máy a, vui cao a loại hình đồ chơi. Nhưng là Tiểu Phi tựa hồ không thích, đều là ở Mỹ, muốn xem iPad, những nhà khác đỉnh cũng bắt đầu vội vàng Hài tử ấu thăng tiểu sự tình, học phép vần, học toán học, học được tự nhiên đua đọc Lúc này Tạ Tiểu Phi cùng Tạ Thuần Bình bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng. Tiểu Phi căn bản là ngồi không yên, hắn đọc một cái từ đơn liền bắt đầu nhích tới nhích lui, con mắt càng không ngừng nháy. Lý Tiểu Vân tính khí nóng nảy. Tiểu Phi không hảo hảo đọc sách, Lý Tiểu Vân khi đến mắng chửi người, ta cùng ngươi ngươi nói, mụ mụ đây là tại dùng chính mình thời gian cùng ngươi đọc sách, trở dậy xong ngươi đọc sách, mụ mụ còn muốn tăng giờ làm việc công tác, ngươi có thể hay không làm mụ mụ nhẹ nhõm một chút đã, như vậy đơn giản mấy cái từ đơn ngươi đều học không được sao? Một cái quả táo tại bàn bên trên, mặt khác lại để lên hai cái quả táo ngươi đều không biết sao? Chủ học kỳ sau, lập tức liền muốn lên tiểu học, ngươi nói đùa nữa sao? Tiểu Phi không có nói đùa, Tiểu Phi chính là nháy mắt, mụ mụ càng làm mắng lợi hại, con mắt nháy càng là nghiêm trọng, tiếp tục liền biến thành bà vai run rẩy liền cùng mọi người khóc xong về sau sẽ co lại co lại đồng dạng tiểu phi cũng không có việc gì liền sẽ tả hữu bả vai như là sai chỗ đồng dạng trước sau run run một chút càng là tại học tập thời điểm run run càng lợi hại có một ngày lý tiểu vân rốt cuộc đánh tiểu phi tiểu phi cũng không khóc nước mắt tại ánh mắt bên trong đảo quanh bả vai vẫn cứ tại run dậy. ta để ngươi không được nháy mắt có nghe hay không không được nháy mắt lý tiểu vân một bàn tay đánh ra ta thuần bình ở một bên cũng không dám nói thêm cái gì nói tới nói lui tiểu phi cũng là không đúng nào có mấy cái đơn giản từ đơn nhiều muốn mụ mụ như vậy lặp đi lặp lại giáo hơn một giờ vẫn là sẽ không niệm Như vậy đi xuống tiểu học còn có thể hay không vui sướng đọc. Ngày mai ta lại đi một chuyến đường bệnh viện. Lý Tiểu Vân đóng lại máy tính đã là trời vừa rạng sáng, Tiểu Phi 10 giờ rưỡi thời điểm cái nhau ngủ rồi. Lý Tiểu Vân đối với Lao Công nói, hôm nay đi bệnh viện, kết quả bác sĩ không cho mở chấn tĩnh dược. Ngươi cấp cho Tiểu Phi ăn chấn tĩnh dược. Như vậy được hay không a? Tạ Thuần Bình Phi thường lo âu hỏi. Không được cũng muốn được a, bằng không làm sao bây giờ? Tiên chủ nhiệm lớp không phải thỉnh thoảng phát tin tức nói hắn lực chú ý không tập trung, mặc từ ngữ mặc không ra nhà, cũng không biết hiện tại chủ nhiệm lớp đều như vậy ra sức nha. Hắn lên một cái học kỳ khóa ta này một cái học kỳ sánh vai khảo còn khó, không yên tĩnh xuống tới sao có thể ở nhà học tập, hiện tại hài tử không ở trong nhà giáo đã không có, tất cả đều là cha mẹ ở nhà máu gà có được hay không? Tạ Tuân Bình muốn nói, lão bà ngươi thi đại học hẳn không có rất khó, ngươi liền thi đại học à, không khó lắm đi. Nhưng là mạng nhỏ quan trọng, loại lời này ngẫm lại là được, liền nói chuyện hoang đường thời điểm cũng tuyệt đối không thể lộ ra được câu. Ta không thể tiếp nhận lão sư nói chúng ta gia tiểu phi không tốt, vốn còn tới đối với hắn kỳ vọng tràn đầy, hiện tại cả người đều không tốt có được hay không? Chương 348, tại An Tĩnh cùng khống chế trong lúc đó Chương 348, tại An Tĩnh cùng khống chế trong lúc đó, toàn bộ đều nhanh hồng mất, ta cảm thấy những lao sư kia giáo dục phương pháp không đúng, về phần nhà, nhất định phải tiểu hài tử ngồi chỉnh chỉnh tề tề làm gì. Tiểu Phi bất quá là nháy mắt mấy cái, hắn đôi mắt làm, ta hoặc là lại cho hắn mua chút thuốc nhỏ mắt đi. Còn cô à, ngươi tan tầm về sớm một chút hào hảo phụ đạo bài tập, không thể lại ghép vần chép lại 50 phần. Tạ Tuân Bình cảm thấy đích thật là như vậy, tiểu học những vật này chỉ cần ra trưởng tốn chút tâm tư, không có học không đến mắt điểm, quyết định thật nhanh ủng hộ lão bà, được rồi, ta ngày mai 6 giờ nhất định về đến nhà, ăn xong cơm tối ngươi vội ngươi công tác. Để ta làm siêu cấp vũ em, bảo đảm một tuần thời gian làm hắn ghép vần kiểm tra khảo đến 85 điểm trở lên, mắt điểm không thể bảo đảm 85 điểm trở lên vẫn là có thể, hoặc là nói cấp hạ cũng không có vấn đề. Lý Tiểu Vân đối với Tạ Thuần Bình biểu hiện coi như hài lòng, mặc dù nhi tử bất tranh khí, ba ba vẫn còn tính như cái phụ thân dáng vẻ. Ngươi là muốn nhiều quản quản, hiện tại nhiều hải thành phố lợi hại mấy cái kia trường học đều là muốn toàn chức ba ba mang hải tử, nói là rất nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ thân chiếu cố hải tử so mẫu thân chiếu cố hải tử, dạy học mặt trên hiệu quả càng tốt hơn. Lý Tiểu Vân khích lệ Tạ Thuần Bình Tạ Thuần Bình cũng là tràn đầy động lực, khoe khoang khoác là nói, yên tâm đi, một tuần, cho ta một tuần thời gian, ngươi không cần đi cái gì bệnh viện tìm cái gì chấn tĩnh dược cấp nhi tự ăn. Loại chuyện này tóm lại vẫn là muốn hỏi một chút bác sĩ, không thể tùy tiện cấp hải tử uống thuốc gà. Về phần học tập liền để cho ta tới đi, ta thế nhưng là cao tài sinh à? Lý Tiểu Vân nửa tin nửa ngờ mà nhìn Tạ Thuần Bình lại nhìn một chút ngủ Tiểu Phi, lại là một đêm ngủ không ngon giấc. Nghĩ đến buổi chiều kia vị nữ bác sĩ, bằng không cuối tuần vẫn là tiếp tục đi xem một chút đi, mở chút thuốc chính mình ăn một chút cũng tốt. Chỉ là hiện tại bác sĩ như thế nào kê đơn thuốc đều cẩn thận như vậy chẳng lẽ còn sẽ lo lắng ta ăn loại này thuốc hại chính ta sao? một đêm đồng vũ già dích ấm lãnh ấm mùa nô đồng lạc đầy đất hàng năm thịnh đại nhất nô đồng quần vũ hạ màn kết thúc liền tiêu chí nhiều hải tiến vào chân chính mùa đông nhiệt độ không khí sẽ không lại ấm lại cố thiên thiên đem hơi ấm nâng cao một lần nhìn tiểu linh đang ngủ say dáng vẻ mở ra điện thoại nhìn một hồi trực tiếp ngay tại làm trực tiếp kia vị mụ mụ thuật nhìn thật trẻ trung hơn nữa hải tử đã thượng tiểu học người khác như thế nào có thể sống được nhẹ nhàng như vậy tự tại không chỉ có sự nghiệp có thành tựu hơn nữa còn có thể đem hải tử chiếu cố như vậy tốt Cố Thiên Tiên theo lúc mang thai đợi khởi liền chú ý này vị so với chính mình hơi hơi lớn mấy tuổi tuổi trẻ mụ mụ, trong lòng suy nghĩ là chính mình lúc nào cũng có thể sống ra nhanh như vậy vui sướng lực lượng. Nàng cấp tiểu linh đang sửa lại một chút chăn, bật máy tính lên, nghĩ thầm có lẽ đi đọc một ít sách, vẫn luôn muốn đem dinh dưỡng sư học xong, như vậy cũng có thể cũng biết như thế nào nuôi nấng tiểu linh đang. Mắt thấy là phải cuối năm, có lẽ thật là thời điểm suy tính một chút chính mình công việc vấn đề. Đi qua lần trước cầm ý lúc sau, tâm tình bây giờ ngược lại là bình phục xuống tới, có lẽ tìm điểm sự tình bận rộn, tựa như bán son môi vị tỷ tỷ này đồng dạng sinh hoạt liền sẽ trở nên sáng sủa và lạc quan. Cố Thiên Thiên nhớ tới một Xuân Lợi nói, nhân loại là có nhận biết lực, ngươi muốn nghỉ ngươi tốt, mặc dù đáng sợ niệm tưởng vẫn sẽ có, nhưng là khủng bố niệm tưởng đến khủng bố hành động trong lúc đó, còn có cái kia có nhận biết lực chính ngươi. Nếu như chúng ta một mặt nghĩ muốn thanh trừ khủng bố niệm tưởng, liền sẽ có như nghe đến đường đi muốn cái kia voi đồng dạng, đầu óc ngươi bên trong là không phải suy nghĩ một chút voi, nhưng là không cách nào thanh trừ khủng bố niệm tưởng, không cách nào đem xâm nhập chúng ta đầu bên trong này đó chán ghét ý nghĩ hoàn toàn thanh trừ hoặc là để bọn chúng không cách nào xuất hiện, không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không làm được. Ta sẽ cùng ngươi chậm rãi học tập một loại càng về phía trước cách sống, một loại ngươi khả năng bởi vì chiếu cố hải tử mà dần dần quên đi vui vẻ, tích cực cách sống. Mẫu thân nhân vật mang ý nghĩa một loại sinh hoạt, cần chúng ta tìm chút thời giờ đi học tập cùng dưỡng thành một loại cuộc sống tốt hơn phương thức. Dùng trí tuệ thành lập một bộ đơn giản phương thức hữu hiệu, làm khủng bố niệm tưởng xuất hiện thời điểm, như thế nào đi ứng đối bọn chúng. Từ bệnh viện trở về sau, một Xuân những lời này Cố Thiên Thiên suy tư rất nhiều lần, thậm chí cầm một bản bút ký viết xuống dưới. Giống như lúc đi học đồng dạng, một lần nữa cầm lên vợ cùng bút, tại dùng bút viết hạ một Xuân những lời này thời điểm, Cố Thiên Thiên cảm thấy chính mình rất lâu đều không có như vậy bình tĩnh qua, một loại trong đáy lòng an bình, một loại chính mình có thể khống chế chính mình sinh hoạt lực lượng nhẹ nhàng sinh trưởng. Nam nhẹ giọng tự đủ, ta đã từng cũng là yêu quý sinh hoạt nữ hài a. Cùng với Tiểu Linh đang một tiếng như có như không ngừng á âm thanh, giống như đáp lại Cố Thiên Thiên câu này vẹn vẹn nói cho chính mình nghe. Đông Vũ vừa qua khỏi buổi sáng, Cố Thiên Thiên lại cảm thấy nho nhỏ lực lượng cùng ấm áp ngay tại trong lòng chậm rãi sinh trưởng. Tạ Tiểu Phi con cặp sách theo Tạ Thuần Bình xe đạp bên trên xuống tới, nháy mắt ra hiệu đối với Tạ thuần Bình phất phắt tay, một giọng nói gặp lại. Không biết là trời lạnh nguyên nhân vẫn là Tạ Tiểu Phi có một ít ho khan, Tạ Thuần Bình luôn cảm thấy Tiểu Phi buổi sáng hôm nay ngồi tại hắn phía sau xe đạp lúc không quá an tĩnh. Vốn dĩ Tạ Tiểu Phi cũng không phải một cái đặc biệt yêu thích nói chuyện nam hải, nói đến hắn tự mình ngâm áp chơi game thời điểm là phi thường an tĩnh, cũng không có nghe được hắn sẽ phát ra ho khan đồng dạng thanh âm a. Tạ Thuần Bình nghĩ nghĩ, đoán chừng là có chút ho khan đi, nhất định là bị Lý Tiểu Vân lây bệnh đa nghi mà bệnh. Tạ Thuần Bình vẫn tin tưởng chính mình nhi tử dung mạo xinh đẹp, đầu óc lại thông minh, chỉ là hành vi thói quen có chút vấn đề mà thôi, cái gì chấn tĩnh dược chính là quá phận. Nói cho cùng trường học khả năng cũng có chút trách nhiệm đi, không phải đã nói năm nhất không có kiểm tra, không có chấm điểm số, chỉ có đơn giản A B C D đẳng cấp đánh giá nha, như thế nào tiểu phi lão sư bắt chặt như vậy đâu. Cùng hết thể năm nhất hài tử đồng dạng con cặp sách đi qua cửa trường, dễ phải đi vào lầu dạy học, tiểu phi không có cảm thấy chính mình cùng những hài tử khác có cái gì khác biệt, thẳng đến ngày 28 tháng 12 một ngày này. Thứ năm buổi sáng tiết thứ hai, ngữ văn khóa, chủ nhiệm lớp tiền lão sư giáo đại gia đọc chậm một thiên mới bài khóa. Bài khóa rất đơn giản, tổng cộng mới 6 hành bài khóa, con vỏ nhỏ mua cá rốt loại hình Lý Tiểu Vân vào cuối tuần giúp Tiểu Phi chuẩn bị bài qua mấy lần, mặc dù là một cơn mưa thu một trận lạnh, một trận học tập một trận mắng, nhưng là Tạ Tiểu Phi hẳn là luôn có thể nhớ rõ một chút đi. Tạ Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đọc không ra, kết quả đến phiên hắn đọc thời điểm, hắn đọc được hàng thứ hai liền kẹp tờ lại, chủ yếu là cắm ở một cái bạt tự mặt trên. Đọc không ra tự nhiên khẩn trương, vừa căng thẳng, đồng học liền bắt đầu cười trộn, lại sau đó Tạ Tiểu Phi bả vai liền không nhịn được đứng thẳng lên, cổ họng bên trong cũng giống điểm tâm ăn quá nhanh lấy trụ động dạng, thế là hắn cứ gọi một tiếng, giống như ho khan, lại giống là nghẹn. Thiểm tiêu kia có điểm giống nổi giận tiểu cầu. Tạ Tiểu Phi cũng không biết chính mình làm sao vậy, buổi sáng ngồi tại ba ba phía sau xe đạp thời điểm liền từng có thanh âm như vậy, hắn tưởng rằng chính mình tại đánh ngốc. Chương 349, tại không chế cùng không chế không nổi trong lúc đó. Chương 349, tại không chế cùng không chế không nổi trong lúc đó. Ha ha, nhanh đọc ca. Tiểu Phi bên cạnh nữ Hải Lâm Luyến Vu hảo ý nhắc nhở Tiểu Phi, không nghĩ tới Tiểu Phi lại một mặt phẫn nộ quay mặt lại, sau đó lại là áng, ọ, hang như vậy âm tiết tiếng thở. Lâm Luyến Vu rất không cao hứng, bắt tay nâng cao cao, tại tiền lao sư gia hiệu có thể phát biểu về sau, Lâm Luyến Vu phản nàn nói, lao sư Tạ Tiểu Phi hắn rất khủng bố nhìn ta, giống như là muốn đánh ta. Ta muốn đổi chấu ngồi. Nghe được Lâm Luyến vu như vậy nhỏ đề tài đại tố, Tạ Tiểu Phi càng là nổi trận lôi đình, bả vai run run tần suất tăng tốc, quả thực liền cùng có rún rụng dạng. Tiền Lão sư cảm thấy cái chàng diện này như vậy đi xuống hơi không khống chế được, hẳn là Tạ Tiểu Phi là có chút hù dọa, liền làm Tạ Tiểu Phi ngồi xuống. Từ hàng sau Trương Niệm Niệm tiếp tục đọc chậm, ai biết ngay tại Trương Niệm Niệm đọc chậm trong lúc, Tạ Tiểu Phi nhiều lần phát ra quái thanh đánh gãy, tiếng như chó sủa, thân thể rung động như bị xét đánh. Chủ nhiệm lớp thoáng khiển trách một phen, Tạ Tiểu Phi, hiện tại là lên lớp, phải giữ an tĩnh. Đồng học đọc chậm bài khóa nên lắng thay nghe. Lâm luyến Vu dùng đồng tình cùng ánh mắt khó hiểu nhìn tạ tiểu phi, thế nhưng làm mãi cho đến nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi lúc, tạ tiểu phi cũng không có dừng lại thỉnh thoảng tiếng quay khiếu. Lớp học yêu thích đánh nhau chu phi nhằm chán gây sự, sau khi tan học liền chạy tìm đến tạ tiểu phi, nhìn tạ tiểu phi trên bàn màu sắc rực rỡ gấp giấy không sai, liền lấy trên tay chơi tiếp. Chu phi cũng không phải một cái học sinh xấu, chính là mỗi cái ban cấp bên trong đều có cái loại này yêu thích cãi nhau hầm ý hài tử còn có chút chẳng phân biệt được ta người nhìn thấy người khác đồ vật không chút nào do dự liền sẽ trực tiếp cầm lên coi như chính mình đồ vật đồng dạng muốn đồ đồ vẽ tranh liền đồ đồ vẽ tranh nghĩ muốn gấp giấy máy bay liền gấp giấy máy bay hiện tại hắn trên tay cầm lấy tạ tiểu phi ngũ sắc giấy màu còn tiện tay bắt tạ tiểu phi bút chỉ nơi nơi mặt trên vẽ lên vòng vòng tạ tiểu phi ngay từ đầu còn không có muốn động thủ trước kia chu phi làm như vậy thời điểm hắn cũng chính là cùng chu phi đẩy tới đẩy lui hoặc là gọi vài tiếng mắng vài tiếng hôm nay tạ tiểu phi chính mình cũng không biết làm sao vậy đột nhiên một quyền đánh vào chu phi mặt bên trên sau đó hai người liền đánh lên vốn chỉ là bị lao sư nói bài tập theo không kịp, chép lại mà không ra được Tạ Tiểu Phi, hiện tại thành toàn bộ đồng học chế dễ cùng sợ hai đối tượng. buổi chiều thần kỳ động vật tự chọn môn học trên lớp, lao sư vừa vặn nói đến cầu cùng hầu tử, còn phát hình hai loại động vật ta niệm, cũng không biết hai bông nhiên nói, đây không phải Tạ Tiểu Phi nha, thế là Tạ Tiểu Phi vốn còn tới có thể miễn cưỡng giấu đi tiếng quái khiếu lại cùng với thân thể rung động kêu lên. Nam sinh cũng nhịn không được cười ha ha, lên lớp lao sư còn tưởng rằng Tạ Tiểu Phi là cố ý phá hư lớp học kỷ luật, đem hắn kêu lên đứng 5 phút đồng hồ này 5 phút đồng hồ bên trong, Tạ Tiểu Phi tay trái nắm bắt bút chỉ, tay phải nắm bắt cao su. Cuối tháng 12 phòng học bên trong không có điều hòa, xuyên một thân mỏng nhung quần áo thể thao Tạ Tiểu Phi, vì áp chế chính mình thanh âm cùng bà vai run run, toàn thân là mồ hôi, nội y hoàn toàn ướt đẫm, chán bên trên từng rễ mật mật ma ma mồ hôi. Bên cạnh Lâm Liên Vu chỉ có thể lặng lẽ theo trong túi sách lấy ra một tờ khăn tay. Vừa mới nghĩ nhét vào Tạ Tiểu Phi tay bên trên, khăn tay vừa mới đụng tới Tạ Tiểu Phi đầu ngón tay, Tạ Tiểu Phi liền áng, bỏ, hang liền kêu 3 tiếng, mồ hôi trên trán biến thành giọt nước nhỏ rò xuống. Vào lúc ban đêm, bọn nhỏ vừa thấy được cha mẹ liền nói. Ba ba, ta muốn nói với ngươi một cái chuyện thú vị, ngươi nói người có thể hay không giống như động vật đồng dạng gọi đâu. Không đợi các gia trưởng trả lời, bọn nhỏ liền thần thần bí bí lộ ra tươi cười gương mặt, nói, ta biết, nhân loại là sẽ giống như động vật đồng dạng tiêu to, lớp chúng ta liền có một cái, đi học thời điểm bị lao sư yêu cầu đứng lên đứng một lúc, sẽ còn a a, gâu, ha ngạng, như vậy réo lên không ngừng, ngươi đã nói cười không buồn cười. Cũng không biết nhà nào dài trước hết nhóm bên trong hỏi một tiếng, xin hỏi, có ai nhà Hải tử trở về nói lên giờ dạy học có đồng học liên tục kết lên sự tình sao? Kết quả các gia trưởng nhao nhao hướng, có a Chúng ta ra cũng trở về nói. Tạ Thuần Bình thấy được nhóm bên trong tin tức, đem ngay tại vui lùa cao Tạ Tiểu Phi gọi vào bên cạnh, "Tiểu Phi, các ngươi ban ai hôm nay kêu loạn à, đi học thời điểm?" Tạ Tiểu Phi mím môi không nói lời nào, Tạ Thuần Bình trong lòng cảm thấy không thích hợp, bởi vì Tạ Tiểu Phi trở về căn bản không có nói lên chuyện này, nhưng là hiển nhiên 40 người lớp bên trong, có nhiều hơn phân nửa Hải Tử tất cả về nhà nói đến chuyện này. "Tiểu Phi, là cái kia thân cao cao, đều là loạn cầm người khác đồ vật, đều là yêu thích nghỉ giữa khóa cùng người đánh tới đánh lui Nam Hải Tử sao?" Tiểu Phi lắc đầu, nhìn Tạ Thuần Bình không nói lời nào. Tạ Thuần Bình thử đem Tiểu Phi kéo đến bên cạnh, ai biết Tiểu Phi chợt run lên một cái. Tạ Thuần Bình không có chuẩn bị, tay phải bị Tạ Tiểu Phi rung động thực thực chấn một cái. Cửa cổ run run bả vai lực lượng ngắn ngủi mà hữu lực. Tạ Thuần Bình có chút bối rối. Lúc này Lý Tiểu Vân chạy ra, mắng, ngươi xảy ra chuyện gì? Nói, có phải hay không là ngươi ở trường học cùng đồng học đánh nhau? Lý Tiểu Vân không phải không hỏi xanh đỏ đen trắng liền loạn phát tì khí. Trên thực tế nàng là bị Chu Phi mụ mụ trên điện thoại di động chỉ trích một phen, tại phòng bên trong đã khí a mười mấy phút, trong lòng bất ổn suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng là lộn xộn không trương không biết suy nghĩ chút cái gì. Nghĩ đến chính mình 8 giờ sau còn muốn trực tiếp, nghĩ đến còn có một cặp sự tình không có làm, vốn dĩ tạ Tiểu Phi gần nhất học tập có thể giao cho lão công đến mang, hết lần này đến lần khác không có một hai ngày liền náo ra loại này ở trường học đánh nhau chuyện tới. Ta cái này là mụ mụ khổ cực như vậy, liền những việc này đều nói không chừng chửi không được lời nói, ta không phải muốn đem chính mình tươi sống tức chết sao? Khó trách gần nhất như vậy nhiều tin tức nói cái gì mụ mụ cấp hại tử phụ đạo bài tập chảy máu não vào bệnh viện cấp cứu, ngươi đây, ngươi có phải hay không cũng muốn đem mụ mụ tức chết mới vui vậy à, có phải hay không, có phải hay không à? Lý Tiểu Vân cũng không biết là đối chính mình tức giận vẫn là đối với Chu Phi Mụ Mụ tức giận vẫn là đối với Lão sư tức giận hoặc là đối với Tạ Tiểu Phi tức giận. Dù sao Tạ Tiểu Phi xem ra chính là Mụ Mụ như là giã thu hướng hắn vươn móng bút, một chút nắm chặt Tạ Tiểu Phi lỗ thay, tại dùng tận lực khí cùng tận lực khống chế trong lúc đó, Mụ Mụ tay giống như lọ gẳng móng bút đồng dạng vững vàng nắm lấy hắn lỗ thay. Tạ Tiểu Phi đứng tại chỗ không dám động, Lý Tiểu Vân cũng càng không ngừng nói xong không cho phép núp đít, không cho phép đúc có thể. Tạ Tiểu Phi cương ép khống chế, ra ngoài bản năng, Tạ Tiểu Phi biết, lúc này động liền sẽ bị đánh, sẽ càng đau, nhưng là bất động. Thật sự là quá khó khăn a. Bất kể thế nào khống chế tựa như là thân thể bên trong có vô số cái không bị khống chế người máy, chia năm xẻ bảy hướng hướng khác nhau địa phương. Tựa như vô số cái vui tiểu học cao đẳng người trong thân thể trên nhảy giới tránh. Để ngươi không cho phép nhúc nhích, ngươi còn muốn động, còn muốn động, có phải là có tật xấu hay không a? Lý Tiểu Vân vốn chỉ là cảm thấy nhi tử đi học lúc ngồi không yên, toàn thân cùng có bộ chết đồng dạng đều là nhích tới nhích lui, nhưng là nâng áp bắt chơi đùa thời điểm, hài tử còn tính là có thể an tĩnh lại. Chỉ ít sẽ không giống như bây giờ, thỉnh thoảng nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng nhích tới nhích lui. Chương 350, tại hiện thực cùng chuyện xưa trong lúc đó. Chương 350, tại hiện thực cùng chuyện xưa trong lúc đó. Mau nói, có phải hay không là ngươi đánh Chu Phi, dùng bút chỉ đem hắn thủ chắc phá, có phải hay không là ngươi, đến cùng phải hay không? Lý Tiểu Vân càng hỏi càng sốt ruột, nhịp tim đều cơ hồ đến nít hầu, rốt cuộc sốt ruột biến thành lửa giận, ba một tiếng, vỗ vào Tạ Tiểu Phi mặt bên trên. Tạ Tiểu Phi an tĩnh 3 giây, không nhiều không ít, vừa vặn ba giây, sau đó, nóng nảy toàn thân rung động. Tạ Thuần Bình nhịn không được, trái não sợ Tiểu Phi bị hắn mụ mụ đánh tròn váng, phải não sợ vợ bệnh tim phát tác, hoặc là chúng gió. Tiểu Vân Tiểu Vân, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hai tử đều doạ sợ, ngươi hơi chút bình tĩnh một chút. Tạ Thuần Bình chỉ dám ở bên cạnh Quyết Bảo, hoàn toàn cũng không dám đưa tay chạm vào một chút ngay tại nồi nóng Lý Tiểu Vân. Phong khách bên trong bầu không khí trở nên dị thường cổ quái. Tạ Thuần Bình nhìn màu đen bản trà cùng màu trắng giá sách, bên hai là nhi tử tiếng quái khiếu cùng thê tử chửi rủa âm thanh. Thế nhưng không biết này loại trường hợp muốn thế nào ứng phó. Thằng đến thê tử đem đầu màu theo trên người con trai chuyển rời đến hắn người bên trên. Các ngươi ra có hay không loại này nhích tới nhích lui một khắc không ngừng tình vương a, không được nháy mắt, ta cho ngươi biết không được nháy mắt. Lý Tiểu Vân rốt cuộc đối với Nhi Tử không có kiên nhẫn, ngược lại đem hỏa khí phát đến Tạ Thuần Bình trên người. Tạ Thuần Bình cũng không phải mái, hắn căn bản cũng không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào Lý Tiểu Vân cứ như vậy nổi trận lôi đỉnh. Nhưng là hắn biết thê tử là một cái vô cùng vô cùng sĩ diện nữ nhân, mà không thể so sánh người khác kém, Nhi Tử càng không thể bị người khác nói một câu. Nhưng đứa nhỏ này cũng là hai người gen sinh ra à, ngươi không thể chuyện gì vừa cảm giác được không đúng, liền mắng nam nhân là không phải, nữ nhân liền không có gen gì truyền cấp hại tử sao? Một cái càng không ngừng động, đem người ta hải tử đả thương trở về còn không nói một tiếng, ngươi đây Nói ngươi mười câu ngươi đều không trả lời một câu, hai người các ngươi cứ như vậy đối với ta là không phải? Cứ như vậy nhìn ta mỗi ngày theo sớm bận đến muộn, cứ như vậy đối với ta đúng hay không? Ta đây liền mặc kệ, ta cái gì đều không quản, các ngươi không muốn mặt mũi ta còn muốn mặt đâu. Nói xong, Lý Tiểu Vân lạnh cạch một tiếng đóng cửa phòng, Tạ Thuần Bình tại trong lòng thở dài, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhìn lại ngồi tại trên bàn trà liên tục run rẩy nhi tử Tạ Tiểu Phi, Tạ Thuần Bình đầu góc cũng làm động, cái gì đem người đã thương loại chuyện này tạm thời không nói, chẳng lẽ nhi tử thật sự có cái gì quái ma bệnh? Tạ Thuần Bình nhớ tới trước đó tại đấy bộ thượng nhìn thấy một cái tin tức chính là nói một cái lao sư lặp đi lặp lại kiểm tra nhà bên trong cửa có hay không khóa kỹ, còn có người mỗi ngày muốn tắm mấy chục lần tay, chẳng lẽ nhi tử cái này nháy mắt cùng nuốt vai ma bệnh cũng là không thể khống chế sao? Tạ Thuần Bình không tin, thế giới thượng nào có kỳ quái như thế sự tình, loại chuyện này tại bọn họ Hà Bình lao ra liền nhất định xem như chúng ta. Hắn còn nhớ rõ chính mình rời đi quê nhà tới Niêu Hải học đại học thời điểm, năm thứ ba đại học năm đó về đến nhà, nghe mụ mụ nói lên nhà cậu Hải tử chúng ta, chúng ta cái từ này tại Hà Bình kia mang núi bên trên cũng không tính là cái gì mê tín tử. Đại gia dùng cái từ này để giải thích rất nhiều chuyện. tỉ như một cái nữ nhân sinh song hải tử đều là sầu não gắt ức, tính cách cùng nguyên lai hoàn toàn không giống. Nguyên lai đối với người nào đều khách khách khí khí, sinh song hải tử về sau xem ai đều giống như người khác muốn cướp nhà nàng tiền, trộm nhà nàng hải tử đồng dạng. Tìm thôn bên trong bác sĩ xem, ăn một chút không biết thuốc gì, dù sao cũng là lúc tốt lúc xấu. Tìm thôn bên trong đám thợ cả xem, liền nói là sinh con ngày đó thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật, loại này không sạch sẽ đồ vật đồng dạng đều là chạy đến hải tử trên người. Tỉ như đại con thọ tinh a, đại quy tinh a, đại nô công tinh loại này. Tại tại thuần bình nghe tới. Những vật này đều là Sơn Hải kinh bên trong chuyện xưa đi, hoặc là Liêu Trai trí dị bên trong chuyện xưa. Hơn nữa quê nhà thân thích cùng thôn dân cũng đều đọc qua sách, chỉ là này đó dân tục văn hóa loại đồ vật làm chuyện xưa nói một chút mà thôi. Tạ Thuần Bình cũng chính là nghe một chút, xưa nay sẽ không thật sự. Chỉ có một lần, Tạ Thuần Bình ký ức vẫn còn mới mẻ, năm thứ ba đại học năm đó hắn ăn Tết về nhà, mụ mụ nói nhà cậu Hải tử chúng ta, làm sao lại chúng ta? Tạ Thuần Bình hỏi. Mụ mụ thở dài, cấp Tạ Thuần Bình bưng lên một bát sủi cảo, người trước, dưa chua sủi cảo người thích nhất. Ừm. Tạ Thuần Bình thích nhất mụ mụ làm sủi cảo, một năm chưa có về nhà. Tự nhiên là từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Mụ mụ liền dùng khi còn nhỏ nói cho hắn thôn bên trong những cái đó lại nhảy chuyện xưa thời điểm đồng dạng giọng điệu đối với Tạ Thuần Bình nói là điên thật rồi. Khí trời lạnh như vậy, hắn nói hắn không thể mặc áo khoác, không thể mặc áo len, mặc một cái áo ngắn tay mà áo. Sau đó ngươi biết không? Ngươi ca ca hắn đã bảo nghiên, nhưng là hiện tại khẳng định là muốn tôi học. Chuyện xảy ra khi nào a? Ta như thế nào cũng không biết. Tạ Thuần Bình kinh ngạc nói, ta cũng không biết bao lâu. Ngươi cứu ngụm sĩ diện, ngươi ca ca cả ngày điên điên cùng cùng. giữa mùa đông muốn tắm rửa, mỗi ngày tắm vài chục lần, liền dùng nước lạnh tắm rửa nói là dùng nước nóng không được, vì hắn vì cái gì không được, liền không nói, liền nói không được. thôn bên trong những sư phụ kia đều nói đứa nhỏ này bị phía sau núi thượng cây liễu của lấy, Cây liễu. Tạ Thuần Bình biết mụ mụ nói cây liễu chỉ chính là cái gì, sông bình bên này có một dòng sông nhỏ, sông đối diện thôn cùng sông bên này thôn người chết về sau đều sẽ đem người đưa đến cùng một ngọn núi bên trên. chọn cái ngày tốt lành hạ táng, sau đó coi như xong việc. Nơi này tang lễ nghi thức cũng không phải thực long trọng, nhưng là sông đối diện liền không giống nhau, sông đối diện tang lễ đặc biệt giảng cứu, giảng cứu đến so kết hôn còn bố. Có lúc người một nhà muốn nấu mấy cái buổi tối không có nghỉ ngơi. Tạ thuần Bình là thôn bên trong đọc sách tương đối nhiều loại này hài tử, hắn biết sông đối diện này đó tập tục sớm muộn cũng sẽ giống như hắn sở tại thôn như vậy hóa phức tạp thành đơn giản. Trên thực tế từ trước liền có rất nhiều hữu thức chi sĩ cùng nhà tư tưởng để sướng tang lễ hẳn là đơn giản hóa, tỉ như Mặc Tử chứ danh tiết táng lý niệm, Mặc Tử tại tiết chôn xuống một tiết bên trong, miêu tả lúc ấy xã hội hậu táng tình huống, quan tài tất trọng, mai táng tất hậu, áo chăn tất nhiều, văn thuế tất phổn, lũng tất cự. Kim Ngọc Châu ngọc so, hồ thần, luôn tổ tiết kiệm, xe ngựa dấu hồ Mặc Tử chỉ ra những cái đó vương công đại nhân chẳng những khi còn sống trải qua tiêu xa dâm dật sinh hoạt, chết sau còn dày hơn táng, cực đại lãng phí xã hội tài phú. Mặc tử chủ trương chẳng phân biệt được quý tiện, hết thể dùng ba tấm giày tấm ván gỗ làm quan tài, không muốn chết theo vật phẩm, phản đối 3 năm lâu tăng chế, phản đối tại mai táng trong lúc cường không ăn mà vì đói, áo mỏng mà vì lạnh lấy tới thân thể gầy yếu, đỡ mà có thể khởi, trượt mà có thể làm loại này hủy hoại thân thể nặng nề nghi thức. Mặc tử cho rằng hậu táng đem hữu dụng tài phú chôn dưới đất, kết quả tất nhiên làm người sống nhà khó, lâu tang hủy hoại thân thể, khiến người khẩu giảm bớt, cư tang trong lúc. Ý tộc không thể hỏi đến chính sự, bách tính không thể xử lý sản xuất, kết quả khiến cho quốc bẩn, người quả, chính tất loạn. Mặc dù mặc tử lấy quốc góc độ nói đến tiết dùng cùng dân giàu quan hệ trong đó, nhưng đối với một cái thôn trang nhỏ, một cái tiểu gia đình mà nói trên thực tế cũng giống như nhau. chương 351, tại mê cùng tín trong lúc đó. chương 351, tại mê cùng tín trong lúc đó. Một thôn trang có một thôn trang thói quen, một chỗ cũng có một chỗ chuyện xưa, thế nhưng là mỗi cái địa phương người khác biệt lại có bao nhiêu đâu. Cũng đều là không sai biệt lắm đi. Tạ Thuần Bình ca ca ngay tại Tạ Thuần Bình mụ mụ chuyện xưa biến thành bởi vì một lần tang lễ mà chúng ta hại tử. Trách nhiệm còn muốn quy kết cấp sông đối diện cái kia thôn trang, bởi vì cái kia thôn trang quá mức long trọng nghi thức cùng nửa đêm hạ táng thói quen. La cây liễu à, ngày đó đối diện có giới người táng, hắn một hai phải lên núi đi nói là muốn đi xem ngôi sao, hơn 11 giờ khuya không thấy trở về, ngày thứ hai trở về sau liền biến thành như vậy. Những cái đó cây liễu ngươi cũng biết từ xưa tới nay chưa từng có ai đi trồng qua, một người trôn xuống liền sẽ sinh trưởng ra một gốc cây liễu đến, nếu là vừa lúc ở hạ táng thời điểm có người ở trên núi bị mới vừa bước lên mầm cây liễu của lấy đó không phải là người không ra người liễu không liễu nha tạ thuần bình mụ mụ nói lên loại này chuyện xưa đến con mắt là mê ly cùng thôn bên trong những cái đó hù dọa người sư phụ đồng dạng tại có nhiều chỗ này đó người được xưng là nhạy cự vô bá dây thừng dây thừng có nhiều chỗ lại xưng là đại thần tiên tiên hoặc là sư phụ liễu không liễu là hạ bình thôn nơi này thổ ngữ chỉ có dân bản xứ biết liễu không liễu ý tứ chính là quỷ không quỷ tạ thuần bình còn nhớ rõ chính mình ăn 18 cái dưa chua sủi cảo sau đó đi qua đồng ruộng đến thôn bên kia đi xem biểu ca lúc ấy một màn Tạ thuần bình căn bản sẽ không quên, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Biểu ca tên là Phan Long, thôn thượng sư phụ nói, đứa nhỏ này tên khởi có chút quá mức, cho nên chiêu tà khí, ra chút gì thảo thiêu hủy về sau ép thành một phấn, nói là đổi nước uống. Này nước cũng có giảng cứu, muốn mỗi tháng âm lịch 14 ngày buổi tối 12 giờ phóng một bình nước tại bàn bên trên, ai cũng không thể động nó, đến 14 ngày buổi tối 12 giờ, đêm này nước ngâng đến viện tử bên trong, làm ánh trăng chiếu vào, chiếu cả đêm bên trên, nhưng là, trước khi mặt trời mọc, không thể nhận ánh nắng chiếu giỏi, liền muốn trở lại phòng bên trong, đưa tối, sau đó đem hải tử đánh thức buột phân rót vào nước bên trong một giọt không dư thừa uống hết, như vậy mới có thể đuổi đi không sạch sẽ đồ vật. Chuyện này nếu như là tại phương Nam nói còn dễ dàng một chút, nhưng là tại phương Bắc, gần sang năm mới thời điểm, muốn đem một bình nước đặt tại ánh trăng hạ một đêm, không kết băng, chuyện này đến cùng có nhiều khó. Sư phụ có thể làm được, sư phụ thu cứu mụ 20 nguyên tiền, ngược lại là cũng không quý, bán cho cứu mụ một cái miệng nhỏ màu đàm bình, nói là trực tiếp hướng bình bên trong nước lọc, sau đó chờ thời gian trôi qua là được. Ngày thứ hai mặt trời mọc trước Cứu Mụ nửa tin nửa ngờ bọc lấy áo bông đi viện tử bên trong căn mình, thế nhưng thật là một hũ không có kết bằng nước. Cảm ơn trời đất. Thế là Cứu Mụ cao hứng theo ngăn kéo bên trong lấy ra bỏ ra 200 nguyên mua dược thảo, rót vào bình, quấy sau cấp tạ thuần bình biểu ca nuốt vào. Biểu ca nhìn thấy Tạ Thuần Bình thời điểm còn tại nuốt mửa, cơ hồ toàn bộ mặt đều gầy gò không thành nhân dạng. Hắn nói muốn trở về trường học đọc sách, nhưng là toàn thân đều không có khí lực, căn bản cũng không dám rời đi gian phòng này. Tạ Thuần Bình về nhà sau liền cùng Mụ Mụ nói, vấn đề này không thích hợp, hẳn là thay mặt ca đi thành bên trong bệnh viện nhìn xem, như vậy đi xuống sẽ chết người đấy thế nhưng là mụ mụ lại nói cứu mụ sẽ không đi bệnh viện cứu mụ cái này người thả rằng đem hắn nhi tử nuốt cả đời dưỡng cũng sẽ không đem hắn thả ra để người khác chê cười vấn đề này như thế nào giấu được đâu Tạ Thuần Bình không có nghĩ tới là vấn đề này thật đúng là che giấu đại học năm 4 năm đó nghỉ đông Tạ Thuần Bình về nhà biểu ca đã không lại dùng xiềng xích hóa ở trong phòng bởi vì cả người hắn đã xanh xao vàng vọt và không có chút nào khí lực nhìn thấy Tạ Thuần Bình đến, đến rồi Tựa Hồ nghĩ muốn trò chuyện một ít chuyện bên ngoài nhưng là mới mở miệng lại lắc đầu giống như không còn khí lực nói chuyện lại hình như không biết đến cùng muốn hay không nói chuyện đương nhiên, tạ tiểu phi chắc chắn sẽ không cùng hắn biểu ca đồng dạng, thế nhưng là lý tiểu vân vừa rồi như vậy hỏi khởi thời điểm, tạ thuần bình thật là có chút sợ hãi, nói đến loại này là lạ ma bệnh cũng sẽ di chuyển sao? không được, tạ thuần bình lắc đầu, đột nhiên gắt gao đem nhi tử ôm vào trong ngực, ba ba dẫn ngươi đi bệnh viện, nếu có bệnh chúng ta đi bệnh viện trị liệu. tiểu phi tại tạ thuần bình ngực bên trong dần dần an tĩnh lại, liên tục rung động, biến thành vài phút phát sinh một lần, liên tục cổ quái tiếng gào cũng biến thành vài phút một lần. tạ thuần bình thử giúp nhi tử một lần nữa đọc chậm cùng ngày ngữ văn bài khóa, cái kia không quen biết tự, tạ thuần bình dạy tiểu phi hai lần, tiểu phi liền nhận thức không có vấn đề, chỉ số thông minh không có vấn đề, khả năng chỉ là có chút hiếu động, hoặc là bị cái gì kinh hãi, có lẽ căn bản cũng không có bệnh. Tạ Thuần Bình lấy điện thoại di động ra, đem mẹ chặt bên trong hảo hữu từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần, nghĩ đến như vậy sự tình có thể hỏi một chút hay đây, một cái đều không có. Tạ Tiểu Phi toán học bài tập làm rất chậm, mặc dù chính xác suất cũng không thấp, nhưng là hắn bài thi tốc độ thật sự là quá chậm. Tạ Thuần Bình tại ghế sofa bên trên quan sát kỹ nhi tử làm bài tập dáng vẻ, 10 đạo 10 trong vòng thêm phép trừ. Hẳn là 2 phút đồng hồ đầy đủ hoàn thành, nhưng là Tạ Tiểu Phi viết một con số liền sẽ dùng cục tẩy rơi, viết một con số lại dùng bút chì lặp đi lặp lại xóa và sửa thật nhiều thứ. Rõ ràng chính là một con số mà thôi, Tạ Tiểu Phi cũng không biết đang xoắn xít thứ gì. Mới vừa rồi còn tin tưởng Nhi tử chỉ số thông minh không có vấn đề, Tạ Thuần Bình bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tính sai. Đợi đến viết tiếng Anh thời điểm, Tạ Thuần Bình bắt đầu tin tưởng Lý Tiểu Vân táo bạo cùng tuyệt vọng là có đạo lý. Tạ Tiểu Phi viết một chuyến tiếng Anh, rất đơn giản một cái câu, trong đó liên quan đến bốn cái từ đơn. Lý Tiểu Vân thật là từ nhỏ bay lấp lội thời điểm khởi liền bắt đầu dạy hắn. Thì một chuyến này câu, bốn cái từ đơn, tạ tiểu phi lao lao sửa đổi một chút viết 20 phút đồng hồ, 20 phút sau lại dùng 10 phút viết bèn gì Hắn viết ra P là Q, C cũng là trái lại. Tạ thuần bình cho rằng này loại đồ vật thật là không có cách nào dạy, hắn chỉ có thể từng lần từng lần một cùng tạ tiểu phi lặp lại, đây là P, cái kia là Q. Giáo hải tử thời gian trôi qua nhanh chóng, hai từ tiến bộ lại cùng thời gian vừa vặn tương phản. Tạ thuần bình tinh bì lử tận tạ tiểu phi thế nhưng thoạt nhìn càng thêm khó chịu. Ngươi có phải hay không thật không thích đọc sách ra? Tạ Thuần Bình tay phải dùng sức xoa xoa cao su, áp chế nội tâm nôn nóng. Một bên nhẫn mại tính tình hỏi Tiểu Phi à, ngươi khi còn nhỏ thực thông minh, rất ngoan, rất hiểu chuyện, vì cái gì ngươi bây giờ trở nên như vậy không cầu phát triển đâu? Ba ba không có yêu cầu ngươi mỗi lần kiểm tra đều 100 điểm, ba ba chỉ là để ngươi đem ngươi nên hoàn thành bài tập hoàn thành, đem nên tại khóa đường bên trên đọc chậm đối với bài khóa đọc chậm đúng rồi, như vậy đều không làm được sao? Tạ Tiểu Phi muốn ôm đoán, nghĩ muốn nói chính mình đã thực cố gắng, nhưng là hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết như thế nào đem những này đồ vật viết xong. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ phát ra thanh âm như vậy, vì sao lại tức giận, sẽ không cao hứng, sẽ khóc không được. Chương 352, tại muốn cùng quên trong lúc đó. Chương 352, tại muốn cùng quên trong lúc đó. Lý Tiểu Vân nuốt vào hai viên ngưng đau phiến mới ngủ, ngủ thời điểm đã là 1 giờ đêm, Tạ Thuần Bình muốn cùng thê tử thương lượng mang Tiểu Phi đi bệnh viện nhìn xem, Lý Tiểu Vân lại nói, "Không được, ta có thể đi hỏi bác sĩ có biện pháp nào, nhưng là hắn không thể đi, hắn không thể bị bác sĩ dán lên cái gì mà bệnh nhắn hiệu, ở trường học sẽ bị đồng học cùng lao sư xem thường. người đây là bởi vì mặt mũi sao?" Tạ Thuần Bình nhẹ nhàng hỏi liền xem như đi, tóm lại chính là không thể. ta không đồng ý. nói xong, Lý Tiểu Vân xoay người sang chỗ khác. Tạ Thuần Bình làm một đêm mộng, nằm mơ thấy Hà Bình Thôn, nằm mơ thấy Phương Bắc rét lạnh đêm đông, nằm mơ thấy núi bên trên cây liễu giống như nhẹ nhàng nhảy múa thiếu nữ. nhưng là những cái đó thiếu nữ là không thể thân cận, là ác mộng, là thôn bên trong các nữ nhân miệng bên trong chuyện xưa, là cứu mụ giữ kín như bưng ánh mắt, là vây khốn biểu ca xỉn xích. đầu kia xỉn xích là Trương Đại Gia nguyên lai dùng để lôi kéo bọn họ nhà Đại hoàn Cầu. thứ ngày đó sáng sớm, Lưu Nhất Minh liền đến đến Hoa Viên Kiều Bệnh Viện hướng Mộ Xuân nghe ngóng một việc. Lưu Nhất Minh cũng không có tới trước cảnh sát cục thay xong quần áo, hắn là lúc 7 giờ rưỡi trước hết tới Hoa Viên Kiểu bệnh viện chờ một Xuân, bởi vì thứ tư ngày ấy, một vị tự xưng Ngô Mẫn nữ nhân tới cảnh sát cục nói một cái tình huống. Vẹn vẹn bằng vào Ngô Mẫn nói tình huống này, Lưu Nhất Minh không có cách nào liền lập tức tiến hành điều tra, nhưng là Ngô Mẫn nhắc tới Hoa Viên Kiểu bệnh viện một vị một bác sĩ, thế là hắn lập tức nghĩ đến một Xuân lão sư. Sở tư tư cũng đến rất sớm, giống như ngày đó tất cả mọi người có tâm sự, đối với một Xuân tới nói tâm sự lớn nhất chính là ngày thứ hai thể sắc và tinh thần khoa không có người trực. Sở Tư Tư muốn tham gia ngày 30 tháng 12 làm bùa hội nghị công lịch chi tinh thị dân âm nhạc hội, thời gian từ xế chiều 3 giờ mãi cho đến buổi tối 6 giờ. Thế nhưng là buổi chiều vẫn là phòng khám bệnh thời gian a, chẳng lẽ lưu cho lưu đạm đạm sao? Nhưng là một Xuân chính mình lại đồng ý A Khâu Bình sẽ cùng nàng cùng đi tham gia hoạt động, suy đi nghĩ lại, một xuân quyết định, vẫn là 4 giờ rưỡi phòng khám bệnh kết thúc sau lại chạy tới quốc tế băng trận. Một kiện khác gọi một Xuân khó có thể cao hứng sự tình chính là, cuối năm, hắn tích xúc cũng sử dụng hết. Nội lẩu và đáp nội lẩu. Hắn tại trong lòng ngẩn trách, không có chú ý đứng tại hoa viên kiểu bệnh viện cửa chờ hắn Lưu Nhất Minh, thoáng cái đột vào. Ngươi như thế nào đứng ở nơi đó bất động a, là muốn chiến thành một cái la mã chủ sao? Mộc Xuân không quá thoải mái mà nói, bình thường mặt bên trên lộ ra bình thường hài hước. Lưu Nhất Minh mới mặc kệ thể sắc và tinh thần khoa có cái gì thường dùng hài hước xáo lộ, trực tiếp lôi kéo Mộc Xuân liền hỏi tới lời nói tới. Ngươi biết Lưu Hoa cái này người sao? Lưu Nhất Minh hỏi. Mộc Xuân cảm thấy cảnh tượng trước mắt như thế nào như vậy quen thuộc, đúng rồi, tháng trước Lưu Điền Điền cũng là như vậy lôi kéo nàng nói cái gì thảm phàm trộm độ sự tình. Chơi à, đừng để ta biết có được hay không? một người không biết là không biết, bởi vì thế giới này thượng không có người cùng hắn nói qua, hắn cũng không biết. nhưng là một người nếu như thụ động trải qua người khác nhất nói cho hắn chuyện gì, những chuyện này đi qua mà qua bị người kia nghe được, như vậy thế giới tại cái nào đó phương diện thượng liền nhất định có một cái cố định một thế giới song song cũng tốt, màn vũ trụ luận cũng tốt. tóm lại chính là ngươi biết, ngươi biết chuyện này thành sự thật. một xuân chính là không rõ, có phải hay không sở hữu người tại nói chuyện thời điểm đều là không suy xét đến người khác lô thay là không thể đóng lại nội tạng. trước đó là lưu điền điền, hôm nay là lưu nhất minh còn có lưu điền điền. cảnh sát. Bệnh viện chúng ta lại xảy ra vấn đề gì rồi? Lưu Điền đến hỏi. Ách, ta là tới tìm một bác sĩ hỏi một chút chuyện. Chúng ta bằng không lên lầu nói đi. Lưu Nhất Minh đề nghị. Từ bỏ, không muốn lên lầu nói, liền ở chỗ này nói đi. Ta có chút sợ hãi a. Một Xuân che miệng, Thoạt nhìn thật sự có chút sợ hãi. Một bác sĩ, không phải nói đùa thời điểm a. Mắt thấy bệnh viện bên trong người càng tới càng nhiều. Lưu Nhất Minh có chút nóng nảy. Một Xuân cũng cơ hồ đoán được Lưu Nhất Minh như vậy sáng sớm chạy đến không tìm sợ tư tư, cũng không có mặt khác bạn án muốn làm, trực tiếp liền nói có biết hay không Lưu Hoa. Chuyện này Thoạt nhìn nhất định là cùng Lão Ngô chết có liên quan rồi chúng ta lên lầu nói đi, chỉ sợ nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Mộ Xuân lời nói vẫn chưa nói xong, Lưu Nhất Minh liền xoay người xuyên qua phòng khám bệnh đại sảnh hướng cầu thang đi đến. vừa vào thể xác và tinh thần khoa phòng mạch, Lưu Nhất Minh liền đem cửa khóa lại. như vậy không được, ta có bệnh nhân. Mộ Xuân nói, ta không muốn để cho Tư Tư biết, ta cảm thấy vấn đề này rất đáng sợ, nếu như là thật. nhất lên sợ Tư Tư, Lưu Nhất Minh sắc mặt có mấy phần khẩn trương, là liên quan tới Lão Nô sự tình sao? Mộ Xuân vừa nói vừa thay đổi áo khoác trắng ngồi xuống, Lưu Nhất Minh nhưng vẫn là đứng, trắng non xoáy khí mặt bên trên có một tia mê mang cùng sầu lo không cần lo lắng, có phải hay không một vị phi thường xinh đẹp nữ sĩ đi bắt cảnh sát? Một Xuân đem chính mình suy đoán nói ra, Lưu Nhất Minh ánh mắt bên trong nhiều một kia kinh ngạc. Ta có đôi khi thật cảm thấy một Xuân lão sư người biết tất cả mọi chuyện. Lưu Nhất Minh lời này không thể tính là ca ngợi, hắn cho rằng chính mình chỉ là luận sự, không muốn khen ta, khen ta chuẩn không có chuyện tốt lành gì, ta chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vị nữ sĩ này có phải hay không nói liên quan tới bảo mẫu sự tình? Một Xuân còn nói thêm, không sai, đúng vậy, ta vừa rồi tại tầng dưới nói Lưu Hoa chính là bảo mẫu tên. Với cảnh sát cục giảng thuật bảo mẫu cấp lao nhân tiêm vào không rõ thuốc nữ sĩ gọi là Ngô Mẫn, hắn nói một cái ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, thẳng đến nàng đề cập hoa viên tiểu bệnh viện một bác sĩ vừa lúc ở bọn họ nhà cũng nhìn thấy ảnh chụp. Lưu Nhất Minh dựa vào tường, tay bên trong cầm một bản màu xanh da trời sổ ghi chép, b6 lớn nhỏ, vừa vặn có thể bỏ vào áo khoác miệng bên trong. Bút ký bên trên ghi chép Ngô Mẫn giảng thuật toàn bộ quá trình. Lưu Nhất Minh ở cục cảnh sát công tác về sau, không những lòng tự tin so với ban đầu mạnh hơn, hơn nữa làm việc càng thêm cẩn thận, đầu não đã dùng rất tốt, vừa có thời gian vẫn là sẽ đem một ít chuyện trọng yếu ghi chép lại cái này làm bút ký thói quen, hắn vẫn là đi theo sở tư tư chậm rãi dưỡng thành, dần dần phát hiện nhiều ghi bút ký thật sự có rất nhiều chỗ tốt. thế nhưng nói như vậy ký càng sao? một xuân dỗi cái lưng mệt mỏi, cái gì gọi là nói như vậy ký càng? một xuân lão sư ta đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ. lưu nhất minh khép lại sổ ghi chép hướng về một Xuân đi đến. một xuân nhìn thấy lưu nhất minh hướng chính mình đi tới, không khỏi có mấy phần hơi sợ. cảnh sát đồng chí, ta là lương dân. một xuân hai tay nâng qua đầu, một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng. lưu nhất minh chỉ có thể thở hốc vì kinh ngạc, lại than nhẹ một tiếng. một xuân thấy thế, thản nhiên nói. Ngươi không phải cũng không có lập tức điều tra nhà, vấn đề này tương đối phức tạp không phải sao?" Lưu Nhất Minh gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút không thích hợp, rõ ràng là hắn muốn chất vấn Mộ Xuân đến tột cùng vì cái gì ngươi thấy được ảnh chụp lại không nói cho cảnh sát. Một cái chớp mắt ấy tại sao lại bị Mộ Xuân đem cảm xúc cùng trọng điểm rời đi đâu? Lưu Nhất Minh không có cam lòng ngồi xuống dưới. Chương 353: Tại chứng minh cũng không nghĩ chứng minh trong lúc đó. Chương 353: Tại chứng minh cũng không nghĩ chứng minh trong lúc đó. Sự tình tương đối phức tạp, nhưng là kia vị chính nghĩa lại trí tuệ phu nhân không phải đi cảnh sát cục báo cho tường tình nha hơn nữa nàng hẳn là rất nhanh liền nghĩ biện pháp giấu giếm Trượng Phu đến cảnh sát cục đi đến khám bệnh tại nhà ngày đó tình huống Mộc Xuân đã phân tích qua hai lần mặc dù thoạt nhìn tôn tường vân đột nhiên đem Mộc Xuân đuổi đi có chút không lễ phép hơn nữa có chút không bình thường trên thực tế chuyện này phi thường có thể lý giải thứ nhất bởi vì chuyện này liên lụy mặt thực sự quá lớn lớn đến giống như một bức tranh vô luận như thế nào cố gắng cũng không có cách nào thoang cái đem hết thể nội dung tất cả đều cất vào khung ảnh lồng tính bên trong cho nên tôn tường vân cần thời gian hắn muốn điều chỉnh cảm xúc cảm xúc điều chỉnh lúc sau đại não mới có thể đưa ra bộ nhớ đi suy nghĩ toàn bộ sự kiện Mà khi nhìn đến ảnh chụp thời điểm, Tôn Tường Vân ở vào hỗn loạn bên trong, gian, hắn sẽ mời bác sĩ rời đi trước, cũng là một loại hắn cần tỉnh táo lại làm rõ ý nghĩa biểu hiện. Nhưng là A Mẫn khác biệt, Tôn Tường Vân phu nhân có văn hóa, có tu dưỡng, đồng thời dù sao không ở vào hỗn loạn trung tâm, nàng biết nếu như bảo mẫu cấp lão nô hạ thuốc gì chuyện này là chân thật, vậy không thể để cho một cái phạm nhân đào thoát pháp luật chế tài. Một cái có lương tri thị dân tại đối mặt loại vấn đề này, thời điểm tuyệt đối không thể do dự, cũng không thể nói ngồi yên không lý đến. A Mẫn biết Tôn Tường Vân có lo lắng, cho nên nàng đi cảnh sát cục, chi tiết bàn giao sự tình mà Một Xuân lão sư Ta kỳ thật thực cao hứng ngươi tại trong chuyện này xuất hiện. Lưu Nhất Minh khép lại sổ ghi chép, đem bút máy bỏ vào túi tiền bên trong. Một Xuân thấy thế, hỏi, không cần ghi chép lại lời ta nói sao? Lưu Nhất Minh lắc đầu, một Xuân lão sư nói cái gì đâu rồi, ta chỉ là tới thỉnh cầu ngươi hiệp trợ, có phải thật vậy hay không? có như vậy ảnh chủ tồn tại. Ngươi là hoài nghi có người lãng phí cảnh lực báo giả cảnh. Một Xuân nghi hoặc mà nhìn Lưu Nhất Minh, không phải ý tứ này, ta nói là, như vậy sự tình có chút không thể tưởng tượng, một cái bảo mẫu nếu như tổn thương một vị lão nhân, nhà bên trong hài tử chẳng lẽ cũng không biết sao? Hơn nữa chúng ta làm sao có thể tồn tại một loại tiêm vào sau liền sẽ dẫn đến lão nhân tử vong thuốc? bảo mẫu lại thế nào lấy tới những thứ này? Ta cảm thấy những chuyện này đều rất kỳ quái, cho nên muốn nghe xem một xuân lão sư ý kiến. Đầu tiên liên quan tới thuốc, ta không phải phương diện này chuyên gia A6 một xuân gãi gãi đầu, lại gãi gãi chính mình mu bàn tay. Một xuân lão sư, vấn đề này nếu như là thật vẫn là thật nghiêm trọng. Lưu Nhất Minh nghiêm túc trọng thân một lần. Ừ, vậy được rồi, ta liền đem ta ý nghĩ nói cho ngươi, nhưng là ngươi vẫn là muốn đi cảng người chuyên nghiệp bên kia cởi xuống mới càng cho thỏa đáng hơn làm. Bả mẫu sử dụng loại thuốc nào đem lão nhân hại chết? vấn đề này có thể theo mấy phương diện tới suy xét. thứ nhất, trí tử tính thuốc, ta cảm thấy loại này thuốc không dễ dàng thu hồi được. thứ hai, cao liều lượng. thứ ba, trường kỳ sử dụng. thứ tư, còn nhiều tệ hạ hỗn loạn cứ thế cuối cùng tử vong. thì ra là thế. lưu nhất minh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. một xuân nhìn đồng hồ, tiếp tục giải thích nói, thuốc tác dụng cùng liều lượng cùng với dùng dược thời gian cung cấp phương thuốc pháp đều có quan hệ. tiêm thị thuốc ngươi nếu là ăn đi, khả năng liền hiệu quả rất kém cỏi bởi vì nó sẽ bị hệ tiêu hóa phân giải phá hư, tính mạch đầy chú thuốc đổi thành tiêm thịt, cũng không được. Chấn tĩnh loại thuốc dùng qua nhiều khả năng dẫn đến cuối cùng tử vong, nhưng là loại này tử vong lại chưa hẳn hoàn toàn là bởi vì chấn tĩnh loại thuốc gây nên, khả năng còn cùng một bên uống bia một bên dùng qua lượng chấn tĩnh loại thuốc có quan hệ. Bình thường chữa bệnh thuốc có thể cứu người, sử dụng không thích đáng cũng sẽ hại người. Những khả năng này tính cũng không thể loại bỏ. đích xác, người già luôn có rất nhiều thuốc, thường ngày thuốc cao huyết áp, ngủ dược, còn có thiên kỳ bách quái đủ loại thuốc giảm đau. Nếu là những thuốc này lung tung sử dụng. Khả năng liền sẽ đối với lão nhân thân thể tạo thành cuối cùng trí tử tính tổn thương. Lưu Nhất Minh mặt tâm trầm, ngoài cửa sổ hơn 8 giờ ánh nắng hưu khí vô lực dựa vào trên bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ trưng bày một chậu bán hạ. Lưu Nhất Minh không biết loại thực vật này, chỉ cảm thấy cũng không dễ nhìn, hẳn là sẽ không là sở tư tư ánh mắt chọn thực vật. Một Xuân thấy Lưu Nhất Minh có chút mặt người, tại trước mắt hắn khoát khoát tay sau tiếp tục nói nói. Nếu như tồn tại trường kỳ thuốc loạn dùng, lão nhân thân thể đích xác sẽ trở nên thực hỗn loạn. Nhưng là nơi này liên quan đến một cái vấn đề không có khả năng thoang cái làm lão Ngô như vậy ý thức phi thường thành tỉnh lão nhân ăn như vậy nhiều dược những thuốc này luôn luôn có phương thức nào đó làm lão nhân ăn đi đi nghiền nát đặt tại cháo hoặc là trong canh bằng không bao tại sủi cảo bên trong thế nhưng là hương vị nhất định rất kỳ quái phần lớn dược đều là thực khổ nếu như hoàn toàn hòa tan mở hương vị khả năng càng khó nuốt xuống hơn nữa giống như Ngô Mẫn nữ sĩ nói vị lão nhân kia căn bản vẫn là có ý thức trả thái vì sao lại ăn những dược vật kia đâu Lưu Nhất Minh tiếp tục hỏi có chút cũng người khả năng bởi vì tật bệnh cùng già yếu đánh mất bộ phận vị giác tỷ như có chút cũng người ăn không ra vị mặn mỗi bữa ăn đều phóng rất nhiều muối cũng ăn không ra. Trên thực tế, nếu như bảo mẫu chỉ là đem mỗi bữa cơm muối lượng ra tăng rất nhiều lần, lão nhân lại ăn không ra, cao muối đối với lão nhân thân thể ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Nhưng là những phương pháp này đều rất khó chuẩn xác suy tính ra lão nhân lúc nào sẽ qua đời. Mặt khác, còn có một ít đồ vật là có thể mua được, tỷ như thuốc diệt chuột, con gián lược thuốc sát trùng, thuốc tẩy. Nếu như đem những này thuốc ăn cấp lão nhân, chính là không dám tưởng tượng. Lưu Nhất Minh nhịn không được chen vào một câu. Bình thường tới nói thân thể sẽ bài xích những vật này, sẽ có nghiêm trọng nôn mửa cùng tiêu chảy. Cái này có lẽ có thể làm ngươi điều tra một cái phương hướng." Một Xuân không có đem lời hoàn toàn nói xong, hắn tin tưởng Lưu Nhất Minh đã có thể rõ ràng hắn ý tứ. "Ta luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ người trong nhà không ai biết bảo mẫu làm chuyện như vậy sao? Loại này có độc đồ ăn cưỡng ép đút cho lão nhân dùng ăn." Lưu Nhất Minh nói xong nói xong chính mình đều cảm thấy buồn nôn. Mục Xuân đứng dậy rót cho hắn một chén nước. Người trong nhà ý nghĩ cũng không phải là như vậy tốt phán đoán, cái này lập án điều tra sau ngươi có thể chậm rãi điều tra." Mục Xuân an ủi Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh thở dài, thả lỏng một chút bả vai, uống nửa chén nước cho nên nói nếu như những cái đó đồ ăn lão nhân không nguyện ý ăn, bảo mẫu liền dùng ống kim tiêm vào vào lão nhân thân thể bên trong. Ai, hỏng bét. Lưu Nhất Minh bỗng nhiên vũ bàn một cái, nói tiếp, chính là hỏng bét tự độ. Bởi vì không có chứng cứ sao? Một Xuân tỉnh táo hỏi, đúng vậy à, lão nhân đều đã hòa táng, ta đi đâu đi tìm chứng cứ, bằng không tìm một cái trên người có phải hay không có tiêm vào lỗ kim liền tốt không phải sao? Một Xuân gật gật đầu, đồn công an tử vong chứng minh hiện tại bình thường lại như thế nào mở? Một Xuân hỏi, Lưu Nhất Minh lắc đầu, không có tình huống đặc biệt. Một Xuân ngầm hiểu, Lưu Nhất Minh tự nhiên cũng là lời thật nói thật, nhưng là, việc này thật xác thực tự hồ làm một ít trốn ở bóng tối bên trong bí mật không muốn người biết có cơ hội theo băng truyền tiến vào lò hỏa táng, sau đó. Chương 354, tại hại người cùng nên trong lúc đó. Chương 354, tại hại người cùng nên trong lúc đó. Đại hỏa, đại hỏa, đại hỏa, thiêu đốt thành cho tàn. Một Xuân quay người nhìn ngoài cửa sổ, phản phất thấy được cùng Đinh Gia Tuấn cùng nhau tại nhà tang lễ lúc nhìn thấy trời chiều. "Nhưu Hải, 8 giờ rưỡi vào đông, như thế nào cũng không thể nào thấy được ánh tà dương đỏ quạt như máu." Này Như máu bầu trời có lẽ chỉ là huyền tưởng đi. Ta không rõ ràng các ngươi công tác phương thức, nhưng nếu như cần ta nơi này phối hợp, tùy thời có thể tới tìm ta, chỉ là muốn đăng ký. Mộ Xuân Hề oải nói xong, nửa câu đầu thoạt nhìn chúng trạc đang hoàng, nửa câu sau thoạt nhìn quả thực, đây là người. Lưu Nhất Minh gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe Mộ Xuân lại tại phía sau nói, hở? nô Mẫn trưởng phu như thế nào không đến tái khám đâu? Thật muốn đi hỏi một chút xem a, thật là đăng ký phí đều không kiếm được. Ngay từ đầu Lưu Nhất Minh không có nghe hiểu Một xuân những lời này ý tứ, nhưng là đi đến đầu bậc thang lúc hắn đột nhiên trong đầu lặp lại những lời này, ngô Mẫn Trượng Phu, không đến tái khám." Cái này ngô Mẫn Trượng Phu, đúng à, có thể đi ngô Mẫn nhà, hỏi nàng một chút Trượng Phu, nàng Trượng Phu đối với lão Ngô người phía trước tình huống giải càng đã tại hơn là. Nếu như chuyện này không thể trực tiếp đi lão nhân ra bên trong điều tra, trước theo Tôn Tưởng Vân bên kia mặt bên hỏi thăm một chút cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Minh cấp cảnh sát cục gọi một cú điện thoại, điện thoại là Trương Hợi tiếp, "Uy, Nhất Minh à, ngươi lại đi nơi nào?" Điều tra lộ đam mê vẫn là tập thể chúng độc đi a chương hội đây là buổi sáng tinh thần không đủ nói đùa lên dây cốt tinh thần đâu rồi lưu nhất minh cũng không có đội vị này lại ca khiêm tốn nói kia vị ngô mẫn nói chuyện ta không qua yên tâm lúc học bằng không ngài cùng đại gia nói hạ chuyện này ta trước đi nhà nàng bên trong bái phòng một chút nhìn xem tình huống vấn đề này ta đều là không yên lòng chờ lưu nhất minh nói xong chương hội chầm mặc mấy giây sau nói nhất minh vấn đề này đơn giản cũng đơn giản không đơn giản cũng không đơn giản ngươi còn trẻ chương hội lời này lưu nhất minh cũng không có nghe rõ đến cùng có ý tứ gì liền hắn nghe tới hẳn là vị này đại ca đã hiểu hắn buổi sáng có thể muốn tối nay trở về một giọng nói phiền phức chương ca liền cúp điện thoại sợ tư tư đến xem thấy lưu nhất mình xe lái rời bãi đỗ xe còn tưởng rằng thẩm phạm bản án có cái gì mới tiến triển vội vàng hỏi một xuân có phải hay không mụ mụ cho lão sư cái gì áp lực vì cái gì như vậy hỏi một xuân thực khó hiểu Sở tư tư lắc lắc đầu nói mụ mụ này mấy ngày tính tình rất lớn nói là thẩm phạm bản án thực phiền phức mặc dù không cấu thành trộm tội chỉ an tội cùng phạm tội hình sự so sánh tựa hồ là nhẹ rất nhiều nhưng là Thẩm Phạm chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục xử lý chữa bệnh hệ thống bên trong công tác. Mụ Mụ nói, chuyện này nàng đã cảm thấy không quá công bằng, nàng muốn để Ba Ba đi cấp thẩm phàm giúp đỡ chút, nghĩ một chút biện pháp, Ba Ba lại cự tuyệt. Nghe vào tựa như là Sở Tư Tư tại nói nàng cha mẹ trong lúc đó mâu thuẫn nhỏ, Mục Xuân bất đắc dĩ hỏi, "Cho nên ngươi lo lắng chính là lưu Nhất Minh nghe Trương Mai nữ sĩ chỉ thị gì, tới đây tìm ta?" Sở Tư Tư cắn môi một cái, có chút do dự, bởi vì lúc trước Mụ Mụ liền mời một lão sư đã giúp một chuyện, nàng nói rất nghiêm trọng, Mục Xuân lão sư không nhớ sao? Ta còn tưởng rằng lúc sau Mụ Mụ lại tìm đến qua ngài. Hỗ trợ Ngươi nói trương mai đại luật sư tìm ta hỗ trợ, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Pháp luật sự tình ta thật là rất kém cỏi, pháp luật cơ sở vẫn còn là sửa qua, nhưng là năm thuần túy là hôn điệp dùng, một xuân một mặt vô tội. Tốt đa, như vậy xem ra thẩm phạm bác sĩ sự tình muốn tới năm sau mới có thuyết pháp. Sở Tư Tư vừa nói vừa chạy đến máy tính bên cạnh tra xét đăng ký hệ thống, vừa nhìn, cho tới bây giờ một bệnh nhân cũng không có, nhanh lấy ra sổ ghi chép, muốn em trước một ngày buổi tối không cũng có suy nghĩ rõ ràng vấn đề hảo hảo hỏi một chút một xuân. Ngay tại nàng vừa mới ngồi xuống còn không có theo túi bên trong đem vợ lấy ra, Lưu Điền Điền thở hồng hộc chạy vào. Noa bà lại tại tầng dưới cùng một cái nữ nhân cãi nhau. Y tá trưởng làm một xuân bác sĩ hỗ trợ khuyên đủ. Lưu Điền điền nói: Một xuân phụ phổ thông thông mặt bên trên một màn ngỗng. Ta lúc nào thành điều giải viết rồi. Một bác sĩ, Noa bà thế nhưng là nổi danh nhất nghe một bác sĩ lời nói, ngươi bây giờ cũng không có bệnh nhân, đi xuống giúp đỡ chút đi. Nàng cái kia quải trưởng cũng không biết thứ gì làm, ta thật lo lắng nàng này rẽ ngang đánh xuống, có thể đem kia nữ đã thương, đúng không? chúng chi các nàng tại thu phí khẩu nơi nào cãi nhau, những bệnh nhân khác đăng ký đều treo không được nữa. Nghe được đăng ký đều treo không được, một xuân vội vàng lại liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính quả nhiên một bệnh nhân đều không có. Cái này sao có thể, làm sao có thể một bệnh nhân cũng không có chứ? Hôm nay thế nhưng là thứ 6a, ngày mai bắt đầu ngày 30 tháng 12 chính là tiến vào liên tiếp tiết nguyên đán tiểu ngày nghỉ, hai ngày nghi nghỉ ngơi, thứ hai bù một ngày nghỉ, cứ tính toán như thế tới chính là 3 ngày nghỉ kỳ, rất nhiều người đều chọn vùng ngoại thành lữ hành đi. Vì cái gì hôm nay cũng không tới xem bệnh đâu? Thật chẳng lẽ chính là tầng dưới tại cãi nhau, ảnh hưởng bệnh nhân đăng ký sao? Chính là hỏng bét, rất nhiều bệnh nhân vốn là không nhất định biết muốn tới thể xác và tinh thần khoa, hơn nữa này lầu năm trong thang máy lại theo không đến rất nhiều người đều không biết hoa viên tiểu bệnh viện lầu năm còn có một cái thể xác và tinh thần khoa nếu là y tá bên kia nói treo thể xác và tinh thần khoa kết quả đăng ký bên kia có người ngăn ở cửa ra vào những bệnh nhân kia một do dự liền đem trước đó y tá nói thể xác và tinh thần khoa ba chữ nhớ lầm suy nghĩ một chút thoáng Đầu ngủ không được hoặc là toàn thân đau loại bệnh này liền vẫn là treo ngoại khoa đi đó không phải là thể xác và tinh thần khoa mất đi bệnh nhân sao chính là một xuân nghĩ tới đây cộc cộc cộc hướng phòng khám bệnh đại sảnh tiến đến chạy đến lầu một lúc quả nhiên nghe được ngô phương mai thao thao bất tuyệt đang chỉ trích một cái dị thường nhìn quen mắt nữ nhân Chính là cái này nha đầu chết tiệt kia, hại chết người, chính là nàng, còn ở nơi này cầm lao lý ra chữa bệnh bảo hiểm tạm mỡ ra dược, thật sự là quá phận. Nô Phương Mai nổi giận mắng, bị chửi người không phải người khác, chính là Lưu Hoa muội muội Lưu Nguyệt. Ngươi vì cái gì luôn nhằm vào ta à, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, tại bên trong làng của chúng ta loại người như ngươi chính là tiên điên, chính là bệnh tâm thần. Lưu Nguyệt mắng, ngươi mới là người điên, loại lời này ta nghe nhiều hơn, đừng nói các ngươi thôn bên trong, ta chính là tại Niễu Hải, ta cũng nghe qua không biết bao nhiêu người ở sau lưng nói ta là người điên. Ta cho ngươi biết, tên điên không điên tử không quan hệ. Ngươi muốn hại người, chính là không được. Ta bị hại cả đời. Ai muốn hại người, ai là người tốt. Ta con mắt này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lần trước liền nhìn chằm chằm ngươi, lần này một con rồng dây sâu tiền. Người coi trọng đồng tiền, lại theo ta nói thiếu đi cái lao đầu tử. Ta bấm ngón tay tính toán, kế tiếp chính là lao lý. Ngươi còn ở nơi này cầm lao nhân chữa bệnh bảo hiểm tạm phối dược, phối thuốc gì, phối dược đều đến ngươi bụng bên trong đi đi. Chúng ta không phải có bác sĩ tới cửa chữa bệnh nhá. Muốn ngươi tới phối thuốc gì à? Ngươi chính là yêu tinh hại người. Lưu Nguyệt hai cái tròn căng mắt nhỏ đổi tới đổi lui không biết muốn hướng chỗ nào xem, người mặc một bộ màu đỏ thấm mỏng khoản áo lông, mặt bên trên đều là phơi ra tối ban, tóc bóng mơ túi tại trên đầu, trên thực tế bất quá hơn 30 tuổi, thế nhưng lại có hơn 40 tuổi cảm giác. Chương 355, tại dấu giếm cùng trách nhiệm trong lúc đó. Chương 355, tại dấu giếm cùng trách nhiệm trong lúc đó. Một Xuân thấy Ngô Phương Mai thoáng ngừng lại, khuyên đủ, ngô A bà, là tà nhà, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi sẽ, một hồi trên người lại muốn đau, ta cũng không cho ngươi mở thuốc giảm đau à." Ngô Phương Mai trông thấy là Một Xuân, lại giống thấy thân nhân lại nhảy lên tới chính là nàng, nàng có người tỷ tỷ tại này bên trong công tác, từ khi tỷ tỷ kia đến rồi về sau, này hơn một tháng chết bao nhiêu lao đầu tử lao thái thái, lao tiền bề ngoài sang năm đều có thể khuyết trường so sắt vách ngàn giảm thơm hoành thánh cửa hàng có lớn. Nô Vương Mai càng nói càng hăng hái, các người có thể tưởng tượng những cái đó người à, chính là càng nói chuyện con mắt càng có thần thái, càng là thao thao bất tuyệt, càng là tinh thần sáng láng. Nô Vương Mai tuyệt đối chính là như vậy á bà. Lưu Nguyệt bà vai đang rung động, cuối cùng nắm lấy chữa bệnh bảo hiểm tạm cùng màu trắng túi nhựa hai cánh tay cũng du lên. Nô Vương Mai nói tiếng phổ thông không phải đặc biệt tiêu chuẩn. Lưu Nguyệt nghe cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hai người cãi nhau thời điểm, Lưu Nguyệt căn bản cũng không biết như thế nào đối trở về mới là đối không sai. Lại không tốt ý tứ nói chính mình nghe không hiểu Ngô Phương Mai nói cái gì. Bệnh viện bên trong cũng có chút thường cùng Ngô Phương Mai cùng nhau nói chuyện phiếm a ma gì, mang theo mới vừa mua xong rau xanh cùng tiếp theo, cũng ở bên cạnh cảm giảm vài câu, là không được tốt, chúng ta đều không tốt nói chuyện, nhân gia tử nữ không nói, chúng ta làm hàng xóm cũng không tốt lắm miệng, thật là, chỉ lo tiểu Hải tử không để ý lão nhân gia à, còn không bằng đi viện dưỡng lão, ở nhà dưỡng lão, đến lúc sau Hải tử cũng sẽ không chính mình chiếu cố đi, đều là mời bà mẫu, chúng ta Sắt Vách Lưu thúc thúc, bảy mươi mấy tuổi hai vòng phía trước đột nhiên rời đi, vốn còn tới rất tốt, cũng không nghe nói đột nhiên lại có cái gì mà bệnh. Một cái khác cũng nói, đừng nói nữa, Nô gia a mụ biết phạt. Chúng gió, a u, chúng ta đều cho rằng nàng có thể sống đến 90 tuổi hai biết ta a nha. Nói chuyện A Di hai tay một đám, tay bên trên màu đen cái túi đông đông đông run lên mấy lần. A u, ta đi về trước, không nhìn nám nhiệt, cá trích phải nhanh đốt tan đi. Nói xong, nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, cộc cộc cộc rời đi. Tại Lưu Nguyệt xem ra tất cả mọi người đang chỉ trích nàng, nàng đứng tại chỗ, nếu là đi cũng quá thật mất mặt, nếu là không ầm ỹ trở về nàng này trong lòng khí cũng thực sự tiêu không đi xuống, chỉ thấy lưu nguyệt thở phì phò, Cắn chặt bờ môi đột nhiên bung ra, đối đám người một bên khóc, một bên mắng, các ngươi thật đều là nên, tỷ tỷ nói không sai, các ngươi đều là nên, nên, nên. nói xong, lưu nguyệt nắm lấy túi nhựa sông ra hoa viên kiểu bệnh viện cửa thủy tinh, lưu nguyệt đi ra về sau, nô phương mai lôi kéo một xuân kia tay nói, tiểu xuân bác sĩ à, ta này trong lòng không nợ a, ngươi nói như thế nào không thể hảo hảo sinh hoạt đâu rồi, vì cái gì như vậy không yên ổn, cái này nằm không yên ổn a bà, ngươi yên tâm, nếu là có chuyện gì chúng ta có cảnh sát sẽ bảo hộ chúng ta. Không cần ngài quá lo lắng. Mới vừa nói xong, Mộc Xuân đã cảm thấy lời nói này khả năng có vấn đề. Quả nhiên, Nô Vương ai biến sắc? thử, bọn họ chỉ để ý để ngươi nói, nói, nói, căn bản cũng không giúp đỡ à? đều nói muốn cái gì chứng cứ, chứng cứ, có nhiều thứ chứng cứ tìm không thấy, tội ác liền không tồn tại sao? Thử, Tiểu Xuân à, thế giới so ngươi biết phức tạp à? Lòng ngươi à, so ngươi cái này thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm biết đến muốn nhiều phức tạp à? Ngươi không dễ dàng. A bà biết, tôi dù a bà đi treo cái hảo, a bà gần nhất cái này ngón tay có đau một chút cũng không biết làm sao vậy, người giúp ta bà nhìn xem có được hay không. a, tốt. một xuân liền vội vàng gật đầu. thứ sáu điểm tâm về sau, lưu nhất minh gõ tôn tường vân nhà phòng cửa. trông thấy lưu nhất minh đứng tại nhà mình cửa lúc tôn tường vân còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. lưu nhất minh lấy ra chứng kiện, nô mẫn tham dò nhìn xung quanh một cái, trông thấy lưu nhất minh thế nhưng vào nhà, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. vốn dĩ nàng cũng không có muốn che giấu trượng phu ý tứ, đã cảnh sát tới cửa, kia cũng vừa vặn nhìn xem Trượng phu đến tuột cùng tại lão nô sự tình thượng là thế nào muốn. hai ngày tới, hai người trên cơ bản không có nói thế nào nói chuyện. Nhiều năm phụ thê, cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy không nói lời nào thời điểm, A Mẫn không biết Tôn Tường Vân đến cùng làm sao vậy, như vậy rõ ràng sự thật bày ở trước mắt, hắn như thế nào có thể làm làm không nhìn thấy, như thế nào có thể đem người nhà bác sĩ đuổi đi, sau đó cũng không cho chính mình một lời giải thích. Lưu nhất mình hướng A Mẫn Vân An, A Mẫn lễ phép nói, phiền phức ngài thế nhưng vào nhà tới một lần. Các ngươi nhận biết sao? Tôn Tường Vân hỏi, nhận biết, là ta trước đó đi cảnh sát cục thời điểm, tiếp đãi ta vị cảnh sát kia đồng chí. A Mẫn không cần nói dối, nàng thậm chí vẫn luôn đang mong đợi đem chính mình đi cảnh sát cục đem ảnh chụp sự tình nói cho cảnh sát chuyện này có thể nhanh một chút nói với chính mình trượng phu. Hiện tại nàng rốt cuộc không cần mang theo đối với trượng phu lừa gạt ngủ không ngon giấc. A Mẫn một bên chào hỏi Lưu Nhất Minh uống nước, một bên nói, "Ta chính là nghĩ đến muốn cái gì thời điểm nói cho ngươi, kết hôn đã lâu như vậy, ta nhưng không có giấu giếm được ngươi bất cứ chuyện gì." Tôn Tường Vân nghe xong lập tức bản năng đáp lại, "Ta cũng chưa từng có giấu giếm được ngươi bất cứ chuyện gì. Vậy lần này là một ngoại lệ." A Mẫn mất hứng nói, "Lần này, ta không nghĩ tốt, ta là thật muốn không tốt." Tôn Tường Vân rũ xuống đôi mắt nhìn trên bàn còn không có thu thập bắt bua, không cần Ngô A Di, ta không cần uống nước, ngươi không cần bận rộn, ngồi xuống cùng nhau nói một chút đi. Liệu Nhất Minh nói, Tôn Tường Vân căn bản không biết muốn làm sao nói, này mấy ngày hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng là mỗi một lần nghĩ muốn đi suy nghĩ lao ngô chuyện này thời điểm, liền có một đoàn kỳ quái màu sáng, cái bóng ở trong đầu hắn xuất hiện, tựa như sáo xương ngủ đồng dạng, đem toàn bộ sự kiện bao vây lại. Tôn Tường Vân lắc đầu, liên tục thở dài, sờ soạn nhiều lần cái mũi của mình, phản phất trên mũi dính cái gì lao không xong nhựa cao su đồng dạng. Mấy ngày qua, Tôn Tường Vân cả đêm ngủ không yên nhưng thật giống như đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy Lão Ngô đang trách hắn, nói hắn rõ ràng biết cũng không đi tìm cảnh sát. Có đôi khi hắn lại hình như cảm giác được Lão Ngô lôi kéo hắn tay nói ngàn vạn không thể à, không thể nói, không thể nói. Tôn Tường Vân cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh, hắn thậm chí hoài nghi chính mình khả năng mãi mãi cũng sẽ không chính thức có được bình thường giấc ngủ. Đại khái về sau đều sẽ như vậy nửa mê nửa tỉnh vượt qua một đêm. Tôn Tường Vân nằm ở trên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại, không có sách bên trên hình dung mất ngủ cái loại này chẳng chọc, lật qua lật lại không thành giác, hắn cả đêm đều nằm thành, liền cùng thứ bảy nhìn thấy Lão Ngô đồng dạng không thượng nhà vệ sinh thời điểm, tựa như một khối cự đại niên kỳ bánh ngọt đồng dạng nằm ở trên giường, đắp chăn, cơ hồ đều không có xoay người. Chính hắn cũng giống như vậy, cả đêm nằm, ngửa mặt chỉ lên trời, cũng không vươn mình, càng không có rất nhiều lão niên nói buổi tối ngủ không yên luôn luôn lên tới tiểu tiện. Này đó đều chưa từng xuất hiện, Tôn Tường Vân cảm thấy hắn chính là nhắm mắt lại cùng lão ngô như vậy nằm ở trên giường, không lúc đích. Chương 356: Tại thật đáng buồn cùng nghi hoặc trong lúc đó. Chương 356: Tại thật đáng buồn cùng nghi hoặc trong lúc đó. Đến thần hy mới lên thời điểm, Tôn Tường Vân lại có một loại huyết hầu bị bóp lấy cảm giác. Mở to mắt về sau, hắn liền nghĩ, hẳn là cả đêm ngủ không được ngon giấc, để ép cổ, cho nên sẽ có loại này bị siết trụ khó chịu cảm giác. Chơi hoàn toàn rời giường sau, Tôn Tường Vân liền không muốn suy nghĩ lão Ngô sự tình, lúc ban ngày, lão Ngô chết giống như một cái che dấu pho tượng. Tôn Tường Vân cố gắng vẽ tranh, tận lực không nhìn tới phía tây gần cửa sổ kia một hệ liệt mặt trời mọc cùng mặt trời lặn hình trụ, sau đó, hoàn toàn không bật máy tính lên. Hắn mỗi ngày đi ra ngoài tản bộ, nhưng là tính không nổi tâm vẽ và thực. Hắn cảm thấy chính mình ngơ ngơ ngắc ngắc, như là bị xương mù bao lấy một viên gì sét Ta muốn thấy xem tấm hình kia có thể không. Lưu Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. A Mẫn trả lời, đương nhiên có thể. Tôn Tưởng Vân chần chờ hồi lâu, chỉ có thể gật gật đầu. "Lão A, ngươi đến cùng là muốn ta nói vẫn là không quan tâm ta nói, ta thực sự cũng là không rõ. Ta thật là không biết phải làm sao." Lưu Nhất Minh cũng nhìn ra Tôn Tưởng Vân cổ quái, A Mẫn càng là vừa bất tức vừa thương xót tổn thương. trong lòng suy nghĩ, lão công đây chính là kẻ hèn nhát sao? Là sợ trọng chuyện vẫn là sợ cái gì nha, chẳng lẽ như vậy sự tình còn có cái gì cần do dự sao? Tôn Tưởng Vân bất động, A Mẫn còn nói, "Khởi động máy mật mã nói cho ta, ta đi đem ảnh chụp cấp cảnh sát nhìn xem." Ngươi nếu là cảm thấy không muốn động, ngươi an vị tại này bên trong ngồi thành cây nấm được rồi. Ta muốn hay không lại cho ngươi chống đỡ một cái màu đen dù a mật mã. A Mẫn nói xong lại tiếp theo nói một câu. Ngươi sinh nhật. Tôn Tường Vân thanh âm hoàn toàn ngậm trong miệng. Lưu Nhất Minh căn bản không có nghe rõ, A Mẫn lại nghe rõ ràng. Thật không nghĩ tới, thế nhưng máy tính khởi động máy mật mã sẽ là nàng sinh nhật. A Mẫn đột nhiên cảm thấy con mắt có chút mơ hồ, nhưng là rất nhanh, đem Tôn Tường Vân này quả cây nấm ném ở cái bàn bên cạnh về sau. A Mẫn đi vào phòng vẽ tranh. 2 phút đồng hồ về sau, A Mẫn tìm được tấm hình kia. Lưu Nhất Minh vừa nhìn thấy ảnh chụp quả thực so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn rõ ràng tấm ảnh bên trên vô cùng đơn giản hai người một cái bảo mẫu tay trái bưng một bát cháo một cái nhàn nhạt, nhạt nhưng là khẩu rất lớn màu trắng bát, cháo vô cùng rõ ràng màu xanh lá cùng màu trắng hiện nhiên chính là nhà bên trong thường ăn rau xanh cháo sau đó một chi ẩn ẩn phát ra màu xanh lá ống kim ngay tại lão Ngô trướng phình lên bụng bên trên nói chính xác một bộ phận tại bụng bên ngoài một bộ phận tại trong bụng tấm ảnh bên trên lão Ngô biểu tình cũng nhìn không ra tới đến tuột cùng là đau khổ vẫn là tuyệt vọng vẫn là bất lực vẫn là cái gì A vẫn không nguyện ý lại nhìn ảnh chụp liền hỏi Ta bên này có số liệu tuyến, muốn hay không sao chép một phần cho ngươi, ngươi điện thoại di động có thể tiếp thu đi." Lưu Nhất Minh lập tức lấy điện thoại di động ra, "A, tốt, làm phiền ngại Sau đó Lưu Nhất Minh thử hỏi Tôn Tường Vân một vài vấn đề, "Cái này ảnh chụp là thế nào chụp tới?" Tôn Tường Vân lắc đầu, sau đó nhẫn nhịn nửa ngày nói một chút đồ vô dụng, "Hắn thực kỹ càng nói Lao Ngô yêu thích chụp ảnh, còn nói hắn thực kiên tưởng, coi như nằm ở trên giường cũng sẽ dùng tự động quay chụp ghi chép lại Nếu hải mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, bệnh hắn về sau ngược lại là thành phương diện này lợi hại nhất thợ quay phim." quay chụp mấy ngàn bức nhớ hải mặt trời mọc cùng mặt trời lặn một năm bốn mùa đều có tôn tường vân còn làm a mẫn mang theo lưu nhất minh đi phía tây cửa sổ bên kia nhìn xem biểu diễn ra lão ngô chụp ảnh tác phẩm tóm lại chính là vòng quanh quyển không nói tấm ảnh bên trên bảo mẫu cùng ống kim sự tình a mẫn sớm đã phát giác được tôn tường vân chính là không muốn nói lưu nhất minh cũng phát hiện tôn tường vân cục quái sau đó đổi vấn đề hỏi lão ngô trước đó có hay không cùng ngươi phản nản qua bảo mẫu đối với hắn không tốt hoặc là có hay không nói qua cái gì chuyện đặc biệt tôn tưởng vân lắc đầu nói không có đi giống như không có gì đặc biệt thứ bảy thời điểm lão ngô đã nói không rõ ràng lắm. Tôn Tường Vân đưa tay đủ đến cái bàn bên kia, nắm một cái hoa hướng dương tử, thử hướng bỏ vào trong miệng một viên, run dậy đầu ngón tay không có nắm, hoa hướng dương tử rơi trên mặt đất. Sau đó, hắn lại lập tức đem một viên khác bàn đến đầu ngón tay, kết quả còn không có đụng tới răng cửa trung gian, lại lắc một cái rớt xuống bàn bên trên, nhảy một cái lại rơi xuống đất. Tôn Tường Vân đột nhiên cảm giác lưng phía sau một cỗ rất lớn nộ khí chui ra, đẩy hắn toàn thân bực bội, cách cách một tiếng chỉnh tay hạt dưa bay ra ngoài, ở trên bàn nhảy tới nhảy lui. Lưu Nhất Minh cùng A Mẫn đều nhìn thấy Tôn Tường bất an, đáng tiếc Lưu Nhất Minh biết, mặc kệ hôm nay chính mình hỏi thế nào cũng không có cách nào theo tôn tường vân miệng bên trong hỏi ra cái gì vật hữu dụng loại chuyện này một xuân lão sư tới nhất định có thể hỏi ra một chút thành tựu đi lưu nhất minh đi sau a mẫn thất vọng nhìn tôn tường vân nghĩ muốn mắng hắn vài câu cũng thực sự mắng không ra cơm nước xong xuôi ta đi tìm bác sĩ kia tâm sự đi tôn tường vân cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp thế là nghĩ đến có lẽ bác sĩ kia có thể rút một tay Tốt, ngươi đi đi khi vọng nhân ra buổi chiều tại bệnh viện a mẫn vắt hết óc nhà ránh một câu làm sao lại không tại bệnh viện sao tôn tường vân hài tử đồng dạng vô tội nhìn a mẫn miệng lại khô nước trong ly lại uống xong chính mình hai chân lại hình như không có khí lực, hoàn toàn không nghĩ đứng lên. hắn nhìn xem a mẫn, lộ ra hài tử đồng dạng cầu xin thần sắc, giống như đang nói, đừng hỏi nữa, ngươi đừng hỏi nữa, ta thật cũng không biết muốn làm sao nói. a mẫn tâm cũng có chút mềm nuốt ra, nói, nhân gia bác sĩ có thể sẽ đến khám bệnh tại nhà a, ngươi quên sao? Bằng không lần trước ngươi ngồi phịch ở ghế bên trên ai đem người chưa khỏi, tôn tưởng vẫn ngẫm lại cũng thế, một bác sĩ đã có thể bị a mẫn mời về nhà bên trong, tránh không được cũng sẽ có những bệnh nhân khác sẽ mời một xuân bác sĩ hỗ trợ trị liệu. nếu là buổi chiều không tại bệnh viện, đây cũng là có khả năng. vậy ta vẫn mau mau đến xem. Ngươi cứ nói đi. Tôn Tưởng Vân như cái đứa bé không hiểu chuyện đồng dạng hỏi tới A Mẫn ý kiến. Lão Ngô Tang Lễ không phải cũng tại xế chiều sao? Ngươi có phải hay không quên rồi? A Mẫn nhấp nhở. Tôn Tưởng Vân bỗng nhiên đứng lên, "Ta cái này đi bác sĩ nơi nào? Vạn nhất hắn buổi chiều ra ngoài rồi đâu rồi? Ta vẫn là đi cùng hắn tâm sự, tâm tình sẽ tốt." A Mẫn đột nhiên cảm giác được chính mình trợ phụ nôn hành cử chỉ càng thêm quá dị, vừa rồi cảnh sát tại thời điểm hỏi hắn vấn đề gì hắn thoạt nhìn là trả lời, nhưng là liền cùng Ngữ Văn kiểm tra đồng dạng, khảo đèn mục cùng đáp án đều thật xin lỗi tới. Làm nàng nhấc lên Tang Lễ thời điểm, Trượng phu càng là trốn đồng dạng không muốn nhắc tới lên. Tâm tư thông minh a mặn vốn dĩ muốn liền tăng lệ vấn đề tiếp tục hỏi tiếp, luôn có thể làm cho Tôn Tường Vân không thể không đem chuyện này nói một chút rõ ràng. Nhưng nhìn Trượng phu mất hồn mất vía, như đứa bé con đồng dạng ngốc ngốc bộ dáng, tức giận đột nhiên lại biến thành đồng tình cùng không đành lòng. Thế là nghĩ đến, "Đi thôi, đi tìm kia vị bác sĩ hỏi một chút đi, đừng nói ngươi muốn đi hỏi một chút, ta đều muốn đi tìm kia vị bác sĩ tâm sự." Nói cho cùng, chỉ là muốn tìm cá nhân tâm sự mà thôi, mà người kia thế nhưng không phải chính mình thân mật nhất Trượng phu hoặc là thế tử. Tựa hồ có chút thật đáng buồn. Chương 357 Tại Trì Hoan cùng bất đắc dĩ trong lúc đó. Chương 357: Tại Trì Hoan cùng bất đắc dĩ trong lúc đó. A Mẫn mới vừa cầm chén đũa thu thập vào phòng bếp, Tôn Tường Vân đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài. Tôn Tường Vân đến thời điểm, Mộ Xuân mới vừa nhận được tin tức, Trú Minh Nguyên bản thứ 6 có thể xuất viện, nhưng là bởi vì ba ba mụ mụ đều không có tới làm thủ tục xuất viện, cho nên có thể muốn tại bệnh viện bên trong vượt qua tiết nguyên đán, đợi chút nữa một năm, cái thứ nhất ngày làm việc mới có thể làm lý giải viện thủ tục. Phương Minh đi vào lầu năm, đem chuyện đã xảy ra nói cho Mộ Xuân về sau, tại ghế bên trên ngồi một hồi. Mộ Xuân hỏi Phương Minh có phải hay không muốn tới ly cà phê? Phương Minh lắc đầu thoạt nhìn rất là bất đắc dĩ, thậm chí có mấy phần đề bài. Mới vừa buổi sáng tại Chi Nam Bệnh viện Ngoại khoa khu nội chú nhìn Chu Minh muốn khóc lại cố nén nước mắt mặt, Phương Minh trong lòng cũng không thoải mái. Chu Minh lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy mụ mụ, kết quả chỉnh chỉnh một tuần cũng không có thấy. Về phần hắn ba ba chu đồng, thế nhưng cũng không có tại quy định thời gian tới làm thủ tục xuất viện, Phương Minh càng là im lặng. Phương Minh cười hỏi một xuân, loại chuyện này, người ma Pháp có thể giúp đỡ sao? Một xuân liền vội vàng lắp đầu phủ nhận, không phải ta ma pháp, là bác sĩ ma pháp, không thấy được cha mẹ, ma pháp không cách nào khởi động, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, ta sẽ chiều đi nhìn xem Chu Minh, hy vọng có thể gặp được hắn Ba Ba, vốn là hy vọng có thể cha mẹ cùng nhau tại tràng, nhưng là bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chức cùng Chu Minh phụ thân tâm sự, hắn Ba Ba là cái tiểu quỷ, Phương Minh thở dài, lần đầu tiên Chu Minh xuất hiện tại phòng cấp cứu thời điểm, ta liền nghe y tá nói, một cái tiểu quỷ Ba Ba cùng một cái ăn cọp lông đoàn hài tử, còn có một cái không nguyện ý xuất hiện tại bệnh viện mẫu thân, Phương Minh bác sĩ, chuyện này, ta như thế nào cảm thấy đau đầu đâu? Mộ Xuân đang ngay nói thật, hắn là thật sự có chút đau đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi mặc kệ. Cái kia ngược lại là có thể, Tật Nguyên đáng trở về về sau, làm Chu Minh xuất viện, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phương Minh nói xong sau lập tức đứng lên. Dĩ nhiên không phải, ta nói qua trị liệu vừa mới bắt đầu, mặc kệ trị liệu độ khó có bao nhiêu lớn, bất luận nhiều chuyện phức tạp, luôn có thể lý giải một cái đầu mối. Ta buổi chiều trước hết đi xem một chút Chu Minh, Chu Minh bên này tình huống từ đầu đến cuối đều là trọng yếu nhất. Hắn này mấy ngày tại bệnh viện tình huống còn tốt sao? Mộ Xuân lo lắng hỏi. Phương Minh lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng là ta tại kia mấy lần, hải tử chính là ngốc đốc. Ta nghe y tá nói, Chu Minh có một lần hỏi y tá, hắn có thể hay không đi ra ngoài đi một chút? đi ra ngoài đi một chút. Một Xuân đột nhiên cảnh giác lên. đúng vậy a, đi ra ngoài đi một chút. làm sao vậy? Phương Minh hỏi. Phương chủ nhiệm phải trang hiểu do Chu Minh lần đầu tiên tại phòng cấp cứu bên trong biến mất thời điểm. đầu tiên là đại hống đại thiếu, sau đó hắn đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Một Xuân thử trợ giúp Phương Minh hồi ức Chu Minh lần đầu tiên tại bệnh viện xuất hiện lúc cử chỉ của quái. Ừ, ta nhớ được, là có chuyện như thế. về sau báo đã cảnh. Phương Minh nói tiếp. không sai nhưng là cái kia thiên hạ ban thời điểm Chu Minh ba ba xuất hiện tại phòng khám bệnh đại sảnh ngươi cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ quái gì sao? Một Xuân nhìn Phương Minh, hai người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào đối phương. Sau đó Phương Minh trước tiên đem ánh mắt rời, hắn ba ba cúm say, sau đó vẫn luôn ngủ đến 4 giờ rưỡi chiều mới nhớ tới Hải Tử còn tại bệnh viện, chính là quá phận, uống rượu thật là thê ly tử tán. Phương Minh có chút nộ khí, còn có một cái vấn đề, Chu Đồng vì sao lại tới bệnh viện? Một Xuân lại hỏi, tới bệnh viện tìm Nhi Tử A Phương Minh mới vừa trả lời xong đã cảm thấy không đúng lắm, lập tức nói bổ sung là tìm đến Nhi Tử, nhưng là. Cái này cũng nói rõ. một Xuân gật gật đầu, không sai, Phương chủ nhiệm muốn thực chính xác, điều này nói rõ Chu Minh căn bản không có về nhà, Chu Minh mãi cho đến 4 giờ rưỡi đều chưa có về nhà, cho nên Chu Đồng tới bệnh viện tìm Hải tử. Phương Minh lắc đầu, nơi này có chút không đúng, bởi vì bệnh viện thông báo cảnh sát có Hải tử rời đi bệnh viện không biết đi hướng, lúc này cảnh sát nhất định là báo cho Chu Minh ba ba, Hải tử không tại bệnh viện, không biết đi nơi nào đúng hay không. Như vậy mới phù hợp logic. một Xuân thừa nhận Phương Minh suy luận vạn vô nhất thất, khẳng định hắn thôi diễn lúc sau, mới nói, này đó cũng không có vấn đề gì, như vậy Chu Đồng vì cái gì xuất hiện tại bệnh viện? Chu Đồng xuất hiện tại bệnh viện chính nói rõ, Chu Minh chưa có về nhà. Chu Minh chạy ra bệnh viện lại như vậy dài thời gian chưa có về nhà, hắn đi chỗ nào? Một cái hai năm cấp hải tử sẽ đi chỗ nào? Phương Minh hỏi một xuân, cũng hỏi chính mình. Cho nên, ta thực để ý hắn hỏi y tá, ta có thể hay không đi ra ngoài đi một chút, hắn muốn đi địa phương nào? Một xuân lấy ra vợ ghi xuống Chu Minh muốn đi đâu, hắn đem một trang này giấy xé xuống giao cho Phương Minh. Vấn đề này rất quan trọng, tồn tại ở Chu Minh trong đấy lòng vấn đề, có lẽ chính là cái kia ngươi theo hắn trong dạ dày lấy ra đoàn kia cọp lông ban đầu dám vẻ Phương Minh đem giấy gãy đôi để vào túi tiền bên trong. Lúc gần đi hỏi một câu, Chu Minh sẽ còn lại an loại này không thể tiêu hóa đồ vào sao? Ngươi nói là dị thực đam mê có phải hay không sẽ tái phát? Một Xuân hỏi. Đúng vậy, dị thực đam mê có thể hay không tái phát? Phương Minh hy vọng được đến có phải hay không định trả lời. Một Xuân lắc đầu. Sẽ. Nếu như chỉ là trị liệu Chu Minh bản nhân dị thực đam mê, chúng ta khả năng đi một đầu đi không thông đường. Bệnh tại Chu Minh trên người, nguyên nhân bệnh lại tại Chu Minh bên ngoài. Phương Minh cái hiểu cái không gật đầu. Những lời này hắn cảm thấy Một Xuân cũng có cần phải viết trên giấy cùng nhau giao cho hắn. Mộ Xuân nhìn thấy tôn tường vân thời điểm đã là 10 giờ sáng 50 điểm, hắn vốn nghĩ tùy tiện ăn một chút cơm trưa liền đi chi nam phụ thuộc thăm hỏi chú mình, nhưng là hiện tại, hắn đi không thoát. Một bác sĩ có một số việc, ta muốn nghe xem người ý nghĩ. Tôn tường vân biết chính mình chuyến này mục đích, ngồi xuống về sau liền chủ động bắt đầu hạn hơi lên, lên. Một Xuân cho hắn đưa một bình nước khoáng, tôn tường vân cười nhận lấy. Về sau không tiếp tục phát sinh ngồi tại ghế bên trên đứng không dậy nổi sự tình đi. Một Xuân phải mái mà hỏi. À, không có, còn tốt, vừa ra cửa thời điểm giống như có chút đứng không dậy nổi, đi một chút đường, trên chân liền có sức lực. Tôn tường vân trả lời nói vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngài phu nhân lại phải cho ngài tới một chậu nước lạnh đâu rồi, này ngày nhưng đã đủ lạnh. Mộc Xuân nói xong bả vai run một cái. đúng vậy à, không dám, lần trước đã hụt chết, như vậy lạnh nước, nếu thật là dội lên tới nhất định sẽ cảm bào à. Tôn Tường Vân nói xong lắc đầu, mở ra bình nước suối khoáng, uống. như vậy giấc ngủ đâu? giấc ngủ có hay không cải thiện? bạn học cũ chết có thể hay không để ngươi ngủ không yên. Mộc Xuân cố ý hỏi dò. à, không có, còn tốt, chính là sẽ nằm mơ thấy hắn, có đôi khi hắn sẽ nói với ta một ít cổ quái lời nói. Ta cũng không biết là chính mình mộng vẫn là căn bản không ngủ đều là trong đầu nghĩ ra được. Tôn Tường Vân ngữ tốc rất chậm, giống như cố ý tại chỉ hoãn thời gian. chương 358, tại nói hết cùng nói hết trong lúc đó. chương 358, tại nói hết cùng nói hết trong lúc đó. Một xuân thực kiên nhẫn giải thích nói, tóm lại đều là trong đầu nghĩ ra được nha. Ta à, đã cảm thấy có đôi khi à, rất nhiều chuyện nếu có thể không nghĩ liền tốt, nhưng chính là làm không được à, chỉ có ngủ thời điểm có thể làm được cái gì đều không cần muốn đâu. Bác sĩ cũng sẽ có loại này không suy nghĩ một việc thời điểm sau. Tôn Tường Vân có chút hiếu kỳ đương nhiên rồi, tỉ như có cái bệnh nhân hắn bệnh viện tại chất vấn phương pháp trị liệu của ta, vẫn luôn chất vấn, vẫn luôn nói ta không đúng, nhưng là ta còn là muốn trị liệu hắn a, đây là ta công tác, ta nhất định phải làm như thế. còn có a, ta đều là không hy vọng chính mình suy nghĩ không có tích xúc làm sao bây giờ, không có tích xúc rất khó nhịn a, nhưng là ta lại nhịn không được luôn là suy nghĩ, không nguyện ý muốn một việc, thật so nghĩ muốn đi đem một việc nghi do rằng còn muốn khó khăn. Một Xuân nói xong, cầm lấy một chiếc bút mực trên tay quay vòng lên. tôn tưởng vân cảm thấy Một Xuân nói chính là có đạo lý, hắn hiện tại chính là như vậy, hắn chính là không muốn nghĩ lao nô sự tình. Nhưng là lão Ngô sự tình lại phảng phất lấy đủ loại phương thức ở xung quanh hắn nhắc nhở hắn. Tỷ như a mẫn mỗi một câu nói, cho dù là gọi hắn ăn cơm, đều giống như tại nói lão Ngô sự tình. Thế nhưng là hắn lại thật không thể đi nghĩ, chính là không thể suy nghĩ. Đầu góc của chúng ta đã là chiến sĩ anh dũng, lại là nhát gan sợ chết quỷ. Một Xuân lấy ra một tờ giấy, xoát xoát xoát họa hai cái diêm người. Một cái diêm đầu người thượng họa một viên cự đại anh hùng huy chương, một cái khác diêm đầu người thượng thì viết một cái rất lớn cho tự. Chúng ta tới chơi cái trò chơi có được hay không? Ngươi cảm thấy ngươi càng giống người nào? Một Xuân một bên nói một bên đem giấy phóng tới Tôn Tưởng Vân trước mặt. Tôn Tường Vân quan sát vài phút, nghĩ thầm, bác sĩ này diêm người họa thật có đặc sắc. Ngài chọn xong chưa? Một Xuân nghiêng đầu hỏi. Ta cảm thấy ta hẳn là cái thứ ba. Tôn Tường Vân nói. Nói xong sau, hắn lại đưa tay hỏi Một Xuân mượn bút, xoát xoát xoát trên giấy họa cái thứ ba diêm người. Một Xuân tò mò áp sát tới vừa nhìn, diêm người họa thật tốt. Ngươi xem, ta cảm thấy ta là loại thứ ba. Tôn Tường Vân cười nói. Một Xuân đem giấy chuyển tới chính mình trước mặt, Tôn Tường Vân họa diêm người chung quanh phủ lấy một vòng gợn sóng hình vòng vòng. Cái vòng tròn này là cái gì? Một Xuân hỏi cái vòng tròn này chính là ta riêng người trước mắt tình trạng hắn không phải suy nghĩ dung cảm tiến tới vẫn là suy nghĩ trốn tại doanh địa bên trong chỗ nào đều không đi làm cái đó binh hắn hiện tại là bị một đoàn đồ vật bọc lại che khuất con mắt cũng đem hắn cố định tại ghế bên trên sau đó thế giới bên ngoài không có cách nào xuyên thấu qua cái này vòng tiến vào riêng mặt người trước riêng người cũng không có cách nào duỗi hai tay ra đem cái này vòng xé mở tôn tưởng vẫn lại tại gợn sóng hình vòng tròn bên ngoài họa mấy mũi tên cuối cùng còn tại vòng bên trong họa hai cái năm ngón tay mở ra tay như vậy lợi hại nhận biết chính là không dễ dàng một xuân sau khi xem xong tán dương một fan phải không Đây chính là ta hai ngày này cảm nhận. Bác sĩ cũng hẳn là phát hiện, ta không biết như thế nào đối mặt tấm hình kia. Tôn Tường Vân rốt cuộc nói ra lời trong lòng. Một Xuân liên tục gật đầu, tấm hình kia, đối với ngươi mà nói quá khó đối mặt. Tôn Tường Vân nghe được câu này, đông cảm giác hai mắt đấm lệ mừng lùng, chỉ cảm thấy phía sau lưng đến trước ngực, bả vai đến hủi, cảm giác ấm áp chạy khắp toàn thân. Tôn Tường Vân cổ học lại bởi vì này đột nhiên lúc nào tới nhiệt độ, Khẩn Trương nói không ra lời. Thế nhưng là hắn muốn nói chuyện, hắn có một bụng lời nói muốn đột phá cái kia gợn sóng hình túi to, hắn muốn tránh thoát ra tới, muốn đem đầy bụng phức tạp suy nghĩ nghiêng đổ ra tới chúng ta từ từ sẽ đến chỉnh lý tốt không tốt ta giúp ngươi từ từ sẽ đến trải vớt chuyện này trước theo lão nô trước kia phát sinh qua nhất khôi hải sự tình nói lên có được hay không một xuân thân thể nghiêng về phía trước chậm rãi nói nghe một xuân nói xong tôn tưởng vân bỗng nhiên lại khóc vừa cười tốt nhất khôi hải sự tình đại khái là trung học thời điểm đi có một lần tan học sau chúng ta cưới xe đạp về nhà chúng ta đều ở tại lúc ấy hàng đường bằng phòng ở cũ kia một vùng bởi vì trụ gần lại là cùng lớp cho nên quan hệ vẫn luôn rất tốt ngày đó trên đường về nhà gió thét to cũng là như vậy tháng 11 vẫn là tháng 12 nhật tử đột nhiên a Giữa không trung có một cái thật lớn màu đen túi rác, chính là chúng ta rác rưởi phân loại trước kia vẫn luôn dùng cái loại này màu đen túi rác, một con kia phi thường lớn, ta lúc ấy liền nói đùa nói, cẩn thận Ô Đông Mặt, Ô Đông Mặt là lão Ngô tiên hiệu, ta vẫn luôn cứ gọi như vậy hắn. Ta nói, cẩn thận a, cái này túi rác sẽ bọc tại đầu ngươi thượng. Kết quả, cái này túi rác ta còn chưa nói xong liền bị một trận gió cao cao cuốn lên, bọc tại lão Ngô đầu bên trên. Một Xuân nín cười, nhưng là thực sự có chút nhịn không được, Tôn Tường Vân căn bản nhịn không được, đã sớm cười ha hả. Cười đi, bác sĩ. Ta trước đó truy ta phu nhân thời điểm Nói cái thứ nhất chê cười chính là lao Ngô Bộ vào trong túi nhỏ cái chuyện cười này, mỗi một lần nói đến đều cảm thấy rất khôi hài a. Tôn Tưởng Vân nói xong, từ trong túi lấy ra một khối gấp chỉnh tề khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ một chút khỏe mắt. Một Xuân cũng phốc phốc cười đến mấy lần, này chuyện xưa thật quá có hình ảnh cảm giác. Hắn không có trách ngươi đi. Hắn trách ta à, hắn nói ta miệng quá đen, thế nhưng là hắn chết chuyện này ta không có miệng quả đen a, ta ngược lại tờ hở tờ ra quả đen năm nói như thế nào đây, ngươi nhìn ta mang theo A Mẫn đi xem hắn, kết quả hắn liền chết, chẳng lẽ ta nếu là không có đáp ứng A Mẫn đi xem hắn, hắn có thể sẽ không chết? Tôn Tường Vân biết đây là mê tin liên tưởng, nhưng là nói ra lúc sau hắn cảm thấy bao vây lấy trái tim si mang giống như rất một khối xuống tới, trái tim thoải mái hơn. A, cái này không có quan hệ, nhưng là đích thật là có thể như vậy liên tưởng. Đã trung học thời điểm liền quan hệ như vậy tốt, hai nhà người hẳn là rất quen thuộc đi. Tôn lão sư hẳn là nhận biết lão Ngô Tiên sinh người nhà đi. Một xuân lại hỏi. Tôn Tường Vân trả lời, tiên là đương nhiên, hắn kết hôn ta là phù rẻ, hắn sinh nhi tử ta giúp hắn thu xếp tiệc đầy thắng, sinh mệnh mấy món đại sự, ta đều xem như tận mắt chứng kiến, chỉ bất quá cái kia Ngô phóng thật rất làm ta cái này làm thúc thúc đau lòng a nhưng là dù sao nhân gia hải tử ta cũng không nói được cái gì bác sĩ ngươi nói có đúng hay không à một xuân gật đầu đích thật là nhà người khác hải tử chuyện không tốt quảng, liền xem như tốt nhất đồng học hắn cùng hắn nhi tử trong lúc đó sự tình người ngoài cũng không tốt đúng tay đúng hay không à thực xoắn xuyệt tựa như nhân gia phu thê trong lúc đó có một số việc ngươi cũng không tốt xen vào việc của người khác đúng hay không vạn nhất người ta là lòng biết rõ loại chuyện này đi qua miệng của ngươi nói ra vạn nhất tôn tường vân đáp lại nói đúng vậy chính là như vậy dù sao cũng là giả sự ngươi cho rằng là như vậy nhưng là kỳ thật có thể là như vậy sự tình cũng không như người ngoài coi là như vậy. Mộ Xuân uống một hớp, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nói, ngươi biết không, ta trước đó có một bệnh nhân, ta biết nàng lão công ở bên ngoài có sáu. chương 359, tại nói cùng không nói trong lúc đó. chương 359, tại nói cùng không nói trong lúc đó. có cái gì? Tôn Tường Vân tiến lên trước, cũng vẫn là không nghe rõ ràng Mộ Xuân nói cái gì, thế là lại hỏi, nàng lão công bên ngoài có cái gì? Mộ Xuân hí mắt, dơ lên cái cảm. lần này Tôn Tường Vân tâm lĩnh thần hội lắc đầu, nói, a nha, loại chuyện này ngươi làm bác sĩ là tương đối xấu hổ hơn nữa còn là thể sắc và tinh thần khoa loại này thường xuyên sẽ biết rất nhiều bí mật công tác một xuân còn nói là à nhưng là sẽ không nói đi nhìn người bệnh nhân kia thực vất vả kỳ thật vấn đề chính là xuất hiện ở nàng trưởng phu loại hành vi này đưa đến giữa phu thê hoàn toàn không có tín nhiệm kết quả thê tử liền ngủ không ngon giấc ăn cơm không ngon sầu não ức, người đều không biết cả người à có đôi khi an vị tại ngươi cái ghế kia bên trên không nói lời nào cũng không nhìn ta ta nói chuyện nàng tựa như là nghe nhưng là đi cứ như vậy ngươi ngốc nhìn ngươi ánh mắt tựa như là đi qua ta thân thể nhìn thấy ta đằng sau cái này giá sách căn bản cũng không có nhìn ta, ngươi cảm thấy ta đến cùng có thể hay không nói sao? vấn đề này ta cũng vậy phiền não a. một xuân lung lay đầu. cho nên nói, không biết tốt nhất, ta hiện tại chính là thực bối rối, bảo mâu đối với lao Ngô làm chuyện này nhìn qua thật rất dọa người đúng hay không? ngươi cũng nhìn thấy ảnh chụp, hơn nữa một bác sĩ ngươi là thật không biết, lao Ngô chết bộ dáng thật là nói có nhiều thảm liền có nhiều thảm, toàn bộ trên chân đều là đổ nhào đồ ăn canh cái gì, lại dính lại nhăn. sau đó, trên giường của hắn còn có rất nhiều hương vị vô cùng vô cùng đại, thật là chúng ta có câu chuyện xưa ngươi không biết giải phạt. Tôn Tưởng Vân nói xong, Mục Xuân lập tức tiếp đi lên, nói, bữa cơm đêm qua cũng muốn phun ra đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy, nào chỉ là bữa cơm đêm qua, cách năm cơm đều có thể phun ra. Tôn Tưởng Vân một bên nói một bên che miệng lắc đầu, ngươi nói chân bẩn như vậy tổng không có khả năng là một ngày hai ngày đi. Nếu như bảo mẫu không hảo hảo chiếu cố lao nhiệt lời nói, người trong nhà đều là biết đến đi, còn có ai tại chiếu cố lao nô đâu? Mục Xuân hỏi, buổi tối là hắn đệ đệ, nhưng là chỉ phụ trách ngủ cùng cùng hắn đi nhà vệ sinh, toàn bộ ban ngày đều là cái kia gọi Lưu Hoa bảo mẫu, thế nhưng là chân bẩn như vậy, hắn đệ đệ cùng Nhi Tử đều là biết đến đi chẳng lẽ nhi tử một cái tuần lễ đều không đi xem lão tử sao Nhắc lên ngô phóng tôn tường vân đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết ta lớn gan suy đoán một chút có được hay không một xuân đột nhiên thần thần bí bí thấp giọng ngươi nói ngươi muốn nói cái gì tôn tường vân phất phất tay ra hiệu một xuân không cần để ý cứ nói đừng ngại ta liền muốn nói à vạn nhất vấn đề này cùng ta chuyện kia đồng dạng đâu rồi chính là lão bà biết rất rõ ràng lão công ở bên ngoài có bên ngoài gặp nhưng là nàng không muốn thừa nhận hoặc là không muốn bị nói trắng ra cái này Ngô Phong có thể hay không cũng biết bảo mẫu không có chiếu cố thật tốt, này vị đệ đệ có khả năng hay không cũng biết bảo mẫu không có chiếu cố thật tốt, cố ý không nói đâu rồi. Mở một con mắt nhắm một con mắt hoặc là có cái gì chúng ta không nghĩ tới nguyên nhân, tóm lại chính là tùy ý nàng như vậy lung tung chiếu cố lão Ngô. Một Xuân một hơi nói ra chính mình nghi hoặc tôn tường vân nghĩ, nghĩ, lắc lắc đầu, ha ha, một bác sĩ, ngươi nói cái này vẫn còn tính song, dù một câu bệnh lâu trước giường không hiếu tử liền có thể giải thích, dù sao có người chiếu cố cũng không cần quá giảng cứu chiếu cố tốt hay là không tốt, hiện tại muốn tìm cái bảo mẫu thật không phải là như vậy dễ dàng sự tình. Ôi chao như thế, một xuân gật đầu thừa nhận, thế nhưng là ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ tò ra nghĩ đến một cái dọa người hơn sự tình. tôn tường vân nhìn một chút phòng mạch cửa gỗ, sau đó lại chừng trong mắt, cái mũi, con mắt cùng miệng tất cả đều chen thành một đoàn, tay phải nhẹ nhàng đong đưa một chút, làm một xuân tới gần một chút, một xuân lập tức đem ghế hướng tôn tường vân bên kia rời một người vị trí. tôn tường vân dùng rất nhẹ rất nhẹ thanh âm nói, ta liền suy nghĩ, có thể hay không chuyện này ngô phóng là biết đến. một xuân không nói gì, chỉ là há to mồm, trợn to mắt, mở lớn lỗ mũi, nhìn tôn tường vân. tôn tường vân nhanh lên vứt phất, phất tay, đứng như vậy. Xem đem ngươi dọa, làm ta không có nói qua, làm ta không có nói qua. Đây chính là thứ ba ngày đó tại Tôn Tường Vân nhà bên trong, Tôn Tường Vân nhìn thấy ảnh chụp sau đột nhiên đem chính mình đuổi đi nguyên nhân đi. Một Xuân che miệng dùng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là ý nghĩ như vậy quá hành hạ người, một bên là chính mình tốt nhất đồng học, một bên là đồng học nhi tử, khó trách Tôn Tường Vân sẽ nói hắn này mấy ngày buổi tối đều ngủ không ngon, ngon giấc, cũng không biết là nằm mộng vẫn là nửa mê nửa tỉnh. Giấc mộng của hắn đều là liên quan tới lao Ngô, một hồi nói cái gì mộng bên trong lão Ngô lôi kéo hắn nói, không cần nói, đừng nói, một hồi còn nói lao Ngô chất vấn hắn. Ngươi như thế nào không giúp ta, tại sao không đi báo cảnh sát? Hiện tại này hai cái xung đột mộng cảnh có giải thích hợp lý. Đó chính là Tôn Tường Vân vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận, hắn sớm tại nhìn thấy ảnh chụp thời điểm cũng đã nghĩ đến cái vấn đề khó khăn này, cái vấn đề khó khăn này bởi vì đối với hắn mà nói thực sự quá khó khăn, cho nên hắn cự tuyệt chuyện này, hắn trong tiềm thức ý đồ trốn tránh cùng để cho chính mình sống ở căn bản không có ý nghĩ này trạng thái. Loại này che đậy một bộ phận ý nghĩ sinh hoạt là thực gian nan, cho nên Tôn Tường Vân biểu hiện phi thường của quái đã không thể thật dễ nói chuyện, lại không thể hào hảo ngủ. Tựa như chính hắn họa cái thứ ba diêm người đồng đẳng. Hắn không muốn trở thành đạo binh, cũng không có cách nào trở thành anh hùng. Hắn là một cái bị túi nhựa bao lấy người, mà cái này túi rác bao lấy Lão Ngô chuyện cũ, có lẽ tạo thành tôn tường vân đối với việc này bên trong đối tự thân trạng thái nhận biết. Tôn tường vân hiện tại chính phủ lấy như vậy một cái túi nhựa, hắn biết bên ngoài thế giới lại không thể đi ra ngoài, người bên ngoài nghĩ muốn giúp hắn ra tới, hắn cũng không thể để bọn họ hỗ trợ. Loại này trạng thái hạ, người không có cách nào hảo hảo sinh hoạt, hết thảy đều là ẩn hình trạng thái tê liệt, huống chi việc này càng là tựa hồ còn dính dấp một cuộc cự đại án mưu sát. Tôn tường vân biết chỉ cần Lão Ngô bị mưu hại là thật, như vậy hắn do dự một ngày chậm trễ một ngày, chung quanh liền có lão nhân đều nhờ chịu một ngày đau khổ, thậm chí có khả năng liền sẽ thêm một người chết bởi như vậy ông Kim. Ta có thể làm ngươi không có nói qua, ta có thể hoàn toàn làm ngươi không có nói qua." Một Xuân nghiêm túc nói. "A, vậy là tốt rồi." Tôn Tường Vân như cái ôm lấy thương liền muốn chạy trốn Tiểu Bình. Nhưng là, ngươi không có cách nào coi như chuyện này ngươi không có nghĩ qua, cũng không có cách nào thật không hề làm gì. Ngươi chỉ là không biết muốn làm thế nào." Một Xuân nói. Tôn Tường Vân hai tay đặt tại trên đùi, dị thường hề phải đẩy đi ra kéo trở về, tới tới lui lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng Hai chân cũng không nhịn được điều động. Một cái có tố chất họa sĩ lúc ngồi là tuyệt đối sẽ không run run hai chân, càng sẽ không một bên qua lại ma sát hai tay, một bên run run hai chân. Tôn tưởng vân hành vi đích thật là biểu thị ra hắn giờ phút này nôn nóng tâm tình bất an.